Trường ba ca đối d i ệ p phong k h a o khác đã đạt đến tột đ ỉ n h trình độ trên thực tế bọn hắn nhưng không có nghĩ đến tám nghìn vê đút ở d ô báo giá nhưng vẫn là bị bớn dứt khoát tự t u y ệ t rơi vào đường cùng ba ca lựa chọn một loại khác báo giá phương thức ít ra tiền năm ngoái mùa hè vì đối kháng r i ê u mazid đại thủ bút dẫn vệ binh ba ca trọng kim cầu tử trọng kim đưa vào ít ra bất quá ít ra tại ba ca biểu hiện nhưng kém xa ở italia trên sàn thi đấu như vậy sắp bén lại thêm ít ra kiệt ngạo bất tuần tính cách tại ba ca căn bản không phổ biến cho nên thanh tẩy ít ra liền biến thành việc cấp bách dù sao cũng là mua bán vừa vặn tăng thêm vào đối diệp phong báo giá bên trong vạn nhất b a y e n muốn cũng nói không chừng đ ấ y chứ năm ngoái mùa hè ít ra chuyển nhượng phí vì 6.600 g h vé đút e u r bất quá bây giờ hắn cũng không giá trị nhiều tiền như vậy cho nên ba ca mới nhất báo giá biến thành ít ra 4.000 g h vé đút euro trong đó ít ra tương đương với 5.000 g h n vé đút e u r nhưng mà b a y e n lại một lần cự tuyệt ba ca báo giá cái này khiến ba ca cấp cao tầng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ b a y e n thật muốn công phu sư tử ngoạn đưa lên quá trăm triệu báo giá mới bằng lòng đệ diệp phong chuyển nhượng cái này thật bất khả tư nghị v ề phần b đơn tại về văn kiện bên trong tuyên bố diệp phong làm b đơn câu lạc bộ hàng không bán ba k căn bản cũng không có để ở trong lòng có lẽ theo bọn hắn nghĩ thế giới bóng đá căn bản cũng không có cái gọi là hàng không bán mua không được chỉ là bởi vì n g ư ờ i báo giá còn chưa đủ cao không chỉ chỉ có ba k đối diệp phong cảm thấy hứng thú cơ hội tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đưa lên đối diệp phong báo giá rio majit cũng m u ố n đừng nhìn năm ngoái mùa hè rio majit trên chuyển nhượng thị trường đại thủ bút không ngừng nhưng đến đầu tới vẫn là chơi không lại ba k phong tuyến bên trên có cr cái này dẫn bóng máy móc nếu như lại có diệp phong ở giữa sân t r ố n g lên s ố n g lưng florentino cảm thấy d i o mazit nhất định có thể đem ba k đánh cho hoa rơi nước chảy cho nên d i o mazit báo giá cũng rất có thành ý bọn hắn không sợ mua đắt bọn hắn chỉ hy vọng mua là đúng d i o mazit thậm chí nguyện ý vàng dòng bạc trắng móc ra 9.000 vé đút euro đến mua hạ diệp phong đương nhiên tiền nhiều hơn bọn hắn cũng không phải móc không ra trong này còn dính đến một vấn đề nếu như diệp phong chuyển ngượng phí vượt qua cr như vậy cr khả năng liền không quá cao hứng cho nên rio mazit cảm thấy chỉ cần giá cả không cao tại 9.400 n g b r ă ê đút ờ rô kia đều không phải là vấn đề nhưng giống như ba k diêu mazit cũng bị bê đơn cự tuyệt bay ơn là thật kiên cường ta nếu là không nghi bán ngươi ra bao nhiêu tiền đều vô dụng ngươi đừng nhìn bay ơn chuyển nhượng thao t á c cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra luôn cảm giác tiểu đà tiểu nháo nhưng trên thực tế bay ơn là thật không thiếu tiền bọn hắn chỉ là không tốn mà thôi quyết định diệp phong chính là bay ơn tương lai mười năm tuyệt đối hạch tầm bay ơn làm sao có thể vì không đến một trăm triệu ờ rô liền đem diệp phong bán đi bọn hắn cũng không phải lấy lợi nhuận làm mục đích câu lạc bộ ba dần dần k người, người thành thành thật thật cùng diêu mazit đều tại bâ ơn cường ngạnh thái độ trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về mà theo tương quan truyền thông báo cáo hai tri đội bóng đối diệp phong báo giá càng làm cho dư luận bút lửa như vậy có hay không đội bóng có cao hơn báo giá đâu thật có tờ giờ mỹ ở kỳ mới thổ h à o manchester city liền đối bờ ân trực tiếp mở ra quá trăm triệu euro báo giá chỉ cần bờ ân gật đầu dầu hỏa thổ h à o lập tức liền tại tờ chi phiếu bên trên ký tên không kém một chút nào tiền bất quá liền ngay cả chính manchester city đều biết bọn hắn báo giá căn bản chính là tìm vận may cơ hồ không có đ ạ t thành giao dịch khả năng diệp phong cũng không phải ra ra tour cùng david sea va dạng này cầu thủ có thể so mặc dù bọn hắn thực lực cũng không tệ nhưng hiển nhiên hiện tại diệp phong coi như chuyển n h ư ợ n g cũng chỉ có thể chuyển n h ư ợ n g chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ manchester city cả vị còn xa xa không đủ nhưng manchester city sở dĩ báo đáp giá Chính là muốn chạm tìm vận may, nhất muốn vận vạn là tìm may, bất a y n thật t h y i liền đem Diệp City ề n sáng Phong bán cho Manchester mắt, đem Bất đây. cho quá kết quả cuối cùng là bọn hắn vẫn là bị b a y e n không lưu tình chút nào cự tuyệt diệp phong nếu là chuyển nhượng tuyệt đối là chuyển nhượng phí mới ghi chép b a y e n thật bảo trì bình thản một trăm triệu euro đều không bán mặc dù cảm giác đầu tiên hơi cường điệu quá nhưng lý trí nói cho ta diệp phong đáng cái giá này ba ca tranh thủ thời gian tăng giá a thế nào như thế móc ngóc lục xoát d í n h chờ mong diêu ma dít vào tay diệp phong diệp phong thêm cr tuyệt đối vô địch thiên hạ p h é n thâm mộ bóng đá nhiệt liệt thảo luận m ô i chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đối diệp phong mới nhất báo giá dư luận ồn ào náo động không thôi mà lúc này đây diệp phong lại không quá quan tâm những chuyện này bởi vì hắn đã cùng phụ tá của mình dạ mô nạ leo lên bay hướng hoa hạ máy bay lần này hắn hoa hạ chi hành xem như một lần từ thiện chi hành nhận một cái hoa hạ xí nghiệp mời diệp phong sẽ tại hoa hạ tham gia một hệ liệt hoạt động mà diệp phong không có thu xuất tràng phí xí nghiệp hứa hẹn sẽ đem hắn xuất t r à n phí gấp đội quyên tặng cho h a i khu mặc dù từ nhỏ sống ở nước đức nhưng diệp phong hoa hạ tình cảm cũng không phải một điểm nửa điểm có thể vì phụ thân tổ quốc làm điểm phạm vi năng lực bên trong sự tỉnh diệp phong vẫn là rất tình nguyện chủ sự phương mời ngươi đồng thời còn mời ba ca cho nên mấy ngày nay ngươi sẽ cùng ba ca có không ít gặp nhau giác mô nạ rất bình thường chuyên nghiệp mặc dù lần này hành động không kiếm tiền nhưng nàng vẫn là an bài đến ngay ngắn rõ ràng diệp phong không khỏi cảm thấy thật b u ồ n c ư ờ i bên này ba ca không ngừng đối với mình báo giá bay ơn luân p h i ê n tự tuyệt nhưng phía bên mình lại cùng ba ca cùng một chỗ tham gia hoạt động thật không biết bay ơn có thể hay không nao nhân đau nếu như không biết nội tỉnh chỉ sợ bay ơn tam cự đầu nhất định rất bình thường hoàng ngẫm lại đã cảm thấy rất có ý tứ về phần đối ba k diệp phong thật đúng là không có gì hứng thú tại ba k nơi nào có tại bất ân dễ chịu không quan trọng diệp phong lắc đầu khẽ cười nói bất quá ta m u ố n biết ba k lần này hoa hạ đi kiếm tiền không kiếm tiền diệp phong cùng chủ sự phương liên hợp q u y ế t tặng mình không kiếm tiền nhưng hắn cảm thấy ba k chưa chắc có hảo tâm như vậy Dạ á c mô nạ c ư ờ i nhạo một tiếng mặc dù cụ thể không rõ ràng nhưng ba k xuất tràng phí chí ít có ba trăm vê đốt ở rô thậm chí khả năng càng nhiều diệp phong gật, gật đầu không nói gì thêm cuối cùng đây là một lần hoạt động thương nghiệp mình có thể đem tiền quyên ra ngoài nhưng ngươi không thể nhận cầu tất cả mọi người đều có giác ngộ như vậy ba ca kiếm tiền cũng không thể cở trách nhiều cho nên diệp phong cũng không có quá coi là gì bất quá mấy ngày kế tiếp phát sinh sự tình để diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng ba ca làm việc thế mà lại không chịu được như thế một cái trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ trong lòng hắn hình tượng triệt để oanh sập nguyên bản diệp phong vẫn chỉ là đối ba ca không có hứng thú nhưng bây giờ hắn đối ba ca đã phát ra từ đáy lòng chán ghét dạng này ba ca còn muốn mua mình phi chương ba trăm năm mươi chín ngươi còn nhớ ta làm sao thổi phồng ngươi diệp phong tôn trọng mỗi một cái đối thủ trong đó bao cấp ba ca vượt cuộc bên trên savi iniesta chờ ba ca cầu thủ cho diệp phong lưu lại phi thường sâu ấn tượng bọn hắn năng lực tuyệt đối là thế giới đ ỉ n h tiêm nếu như không phải đụng phải bật h ợ p đồng dạng nước đ ấ t đội như vậy tây ban nha thật khả năng sáng tạo vương triều thời kỳ này ba ca cũng tuyệt đối là châu âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng một trong bất quá tại hoa hạ phát sinh sự t ì n h để diệp phong triệt để nhận thức được ba ca một ít người sắp mặt cũng cảm nhận được giới bóng đá lạnh lùng nhận audi mời diệp phong sẽ tham gia một cái audi đồng mộng tròn công lý hoạt động hoạt động là từ liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính cùng audi cộng đồng khởi sướng mà hai người này đều là ba ca hợp tác đồng bạn bọn hắn cũng đồng dạng mời ba ca. cho nên chuẩn xác mà nói diệp phong đem cùng ba ca cùng một chỗ tham gia hoạt động lần này trong kế hoạch diệp phong cùng ba ca cùng một chỗ đem cùng đến từ địa chấn gặp hai họa khu nhi đồng cùng một chỗ tiến hành bóng đá cho chơi cũng đưa tặng lễ vật biểu đạt t a i tâm vì thế diệp phong thế nhưng là cố ý chuẩn bị lễ vật lúc ấy nước đức đội giải tán thời điểm hắn tìm các đội hưu tại rất nhiều bộ quần áo chơi bóng bên trên đều ký danh tự chuẩn bị làm lễ vật đưa cho người khác lúc này liền phát huy được tác dụng bất quá chỉ là nước đức đội ký tên quần áo chơi bóng diệp phong cảm thấy còn chưa đủ liền lập lại chưa cũ phục chế mình lật c ộ t dày vàng c ố t diệp phong đương nhiên không có khả năng dùng thuần kim lần này chỉ là phổ thông kim loại chế thành mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng này đích thật là diệp phong tâm ý những này phòng chế c ố t bởi vì có diệp phong đặc thù ký tên cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị diệp phong hy vọng những hải tử này có thể thông qua bóng đá khoái hoạt quên hai nạn t r ầ m thống tại trong vui sướng tiếp tục trưởng thành mặc dù có đôi khi diệp phong rất bình thường không đứng đắn nhưng ở cần hắn dựng nền tấm gương thời điểm hắn so với ai khác đều đứng đắn nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra một trận lúc đầu phi thường có ý nghĩa ái tâm hoạt động lại biến thành triệt triệt để để hoang đường vừa ra n h á o kịch sớm định ra hoạt động tại tổ chim cử hành thời gian là bảy giờ d ư ớ i tối bất quá vừa chiều thời điểm d i ệ p phong nhận được tổ ủy hội nhân viên công tác thông tri ba ca đơn vương đem thời gian hoạt động thay đổi một giờ đồng thời hoạt động địa điểm c ũ n g từ tổ chim đổi được c ô n g thể vì cái gì d i ệ p phong không hiểu hỏi đối với loại này lâm thời hoạt động điều chỉnh d i ệ p phong nhữ m ả y có lẽ là ba ca hy vọng có càng đ ầ đầy đủ thời gian tiến hành lúc trước huấn luyện đi Tổ hủy hội nhân vì i biết Diệp cái Diệp chi hiện điểm biến ê nguyên n công cũng không nhân Phong đoán. Phong cũng không động dính đến vấn cũng tác cụ chỉ có cho có câu lạc các cố thể, thể một Thuất một hoạt mặt xuất một quá bộ b suy để sao dù đề, ra, ý, n thường, h cái ó thể từ tổ thành thể, một tới thể. Cho Phong đích chi hơn lý liền lên giải. công nâng giờ công Diệp biến đi mục c nên, đem Vì gì diệp phong muốn nâng lên hơn một giờ đến hoạt động hiện trường chính diệp phong một người ở tại trong tiểu điểm cũng không có gì hay từ nhân viên công tác nơi đó biết được hai khu nhi đồng sẽ sách bút thú các virus v i r virus chờ mẹ tôi trước công thể về sau diệp phong cảm thấy mình còn không bằng nhiều rút một chút thời gian cùng bọn nhỏ đá banh đâu tấm gương lực lượng là vô cùng không phải diệp phong tự luyến vạn nhất những hải tử này bên trong thật lấy diệp phong làm gương không ngừng cố gắng về sau thực sự có người trở thành lớn ngôi sao bóng đá vậy liền quá tốt rồi chờ diệp phong ngăn lại không thể thời điểm hai mươi hai đứa bé cơ hồ cũng trong cùng một lúc đến trông thấy diệp phong mỗi cái hải tử trên mặt đều lộ ra kinh hỷ vô cùng biểu lộ hiển nhiên đối với có thể nhìn thấy diệp phong cái này trong thời gian ngắn ở thế giới giới bóng đá thanh danh vang dội ngôi sao bóng đá mỗi cái hải tử đều phi thường kích động người hoa luôn luôn có để người ngoại quốc khó có thể lý giải được dân tộc cảm giác tự hào diệp phong mặc dù là nước đức quốc tịch nhưng hắn bề ngoài cơ hồ cùng người hoa không có gì khác biệt người hoa cũng vẫn luôn coi diệp phong là thành người một nhà đồng thời vì đó tự hào trước đó tại châu âu giới bóng đá sông sáo hoa hạ ngôi sao bóng đá thậm chí ngay cả nhị lưu ngôi sao bóng đá trình độ đều không có đạt tới mà bây giờ diệp phong đã là thế giới bóng đá cấp cao nhất ngôi sao bóng đá một trong đối hoa hạ phan bóng đá tới nói kiêu n g o cùng tự hào là không cách nào nói rõ diệp phong cũng thật cao hứng nụ cười trên mặt chân thành tha thiết vô cùng xa xa liền đối lũ tiểu g i a hoàng ắ c đến gần về sau càng là thân mật lần lượt ôm một phen khiến cái này tiểu g i a hỏa kém chút hưng phấn đến phát ra tiếng thét trói thai ngươi mấy tuổi cứ như vậy cao ta nhìn ngươi về sau nhất định là cao tiền đạo vật liệu bắp chân của ngươi rất thô thoát khỏi hữu lực nhất định có thể luyện được trọng pháo sức gôn có muốn hay không ta dạy ngươi một điểm quyết khiếu ngươi mang theo thủ sáo chẳng lẽ ngươi là thủ môn bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm thủ môn bởi vì ngươi cũng không biết có hay không, không đáng tin cậy đồng đội tổng hướng ngươi trong khung thành đá ngươi vóc dáng cũng không cao bất quá không sao hiện tại người lùn cầu thủ càng ngày càng nổi、tiếng. ngươi xem một chút ba ca bên trong trước t r ậ n đều là người lùn cho nên ngươi đến tại dưới chân ngữ kỹ thuật phía trên nhiều hơn hạ điểm công phu d i ệ p phong cũng không phải mặt ngoài qua loa ôm mỗi một cái tiểu g i a hỏa thời điểm cũng sẽ cùng bọn hắn phiếm vài câu hài hước mà thú vị để bọn nhỏ càng là kích động đến không được tới đi phía dưới cùng ta cùng một chỗ làm vận động nóng người đi sau đó d i ệ p phong cẩn thận tỉ mỉ làm lên làm mẫu mang theo bọn nhỏ làm lấy vận động nóng người chờ bọn nhỏ bắt đầu chạy vòng thời điểm d i ệ p phong cười đi tới người chủ trì bên người cùng hắn lên tiếng chào hỏi người chủ trì là hơn năm người chủ trì giống như gọi trương vân d i ệ p phong khẳng định không quá quen thuộc nhưng cũng biết hắn là thể dục đài phi thường nổi danh người chủ trì người tốt d i ệ p phong chủ động vươn tay trương bân cũng rất cao hứng đưa tay cùng d i ệ p phong giữ tại cùng một chỗ hắn nhưng không có nghĩ đến d i ệ p phong cái này lớn ngôi sao bóng đá một chút kiêu ngạo đều không có ngươi tiếng hắn ngược lại là thật tuyệt chính là đầy miệng đông bắc vị để cho ta có chút muốn cười trương bân nhịn không được nói đùa d i ệ p phong nhún nhún bay làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dằn g nói ngươi không biết ta tại nước đức học tiếng hắn đơn giản quá khó khăn cha ta chính là đầy miệm đông bắc vị mà lại không phân hòa v ệ n lên lưới nếu không phải ta về sau cố ý đoán chừng hiện tại cũng không phân h ò a vểnh lên l ư ớ i lâu trương bân cười ha ha đến cho ta nói bốn là bốn mười là mười mười bốn là mười bốn bốn mươi là bốn mươi d i ệ p phong rất phối hợp tứ tứ bốn tứ tứ bốn tứ tứ tứ bốn tứ tứ tứ tứ bốn trương bân kém chút không có cười tê liệt tốt ta ngươi cười đủ rồi về sau tiếp sóng ta thời điểm tranh tài nhưng phải tận lực thổi phồng thổi phồng ta d i ệ p phong nháy mắt ra hiệu đối trương bân nói trương bân đã không biết nên nói cái gì cho phải ngươi còn nhớ ta làm sao thổi phồng ngươi mặc dù trương bân không chịu trách nhiệm giải thích tranh tài nhưng hắn cũng biết b u n e s l i g a cùng ngật cốp sướng ngôn viên đã sớm coi diệp phong là thành người một nhà giải thích tranh tài thời điểm cơ hồ thiên về một bên ủng hộ diệp phong chỗ đội bóng sau thế ngươi còn nhất định phải sướng ngôn viên đem ngươi thổi thượng tiên a t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lạnh lùng bà ca cùng trương bân hàn huyên một hồi bọn nhỏ cũng hoàn thành làm nóng người thế là hai người liền mang theo bọn nhỏ hỗ động bắt đầu chơi các loại thú vị bóng đá trò chơi diệm phong chơi liền quên thời gian bất quá trương bân đứng ở bên cạnh lại lông mày cao lại thỉnh thoảng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ bà ca đến muộn nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói mặc dù ước định thời gian hoạt động là sáu giờ rưỡi nhưng ba ca cầu thủ nhất định phải nâng lên thời gian nhất định đổi tới thay quần áo đồng thời tiếp nhận phóng viên phỏng vấn những n à y khâu xuống tới chỉ sợ nửa giờ liền đi qua mà bây giờ đã nhanh muốn tới ước định thời gian ba ca vẫn còn, còn chưa ò n c đạt tới công thể cái này cùng ngăn vào không có bất kỳ cái gì khác biệt mặc dù đế đô giao thông tình trạng cũng không tính tốt nhưng xe buýt lái xe tuyệt đối là lão tài xế rất rõ ràng tại giao thông hỗn loạn thời gian cần bao nhiêu thời gian có thể từ khách sạn đổi tới công thể mà bây giờ ba ca vẫn không có đổi tới nhất định không phải giao thông hỗn loạn nổi rốt cục không biết h ai hô một tiếng ba ca tới ở đây các phóng viên chen chúc chạy tới chuẩn bị tranh đoạt trực tiếp tin tức tư liệu trên trận bọn nhỏ mong m ỏ i cùng trông mong lập tức liền có thể cùng trong lòng thần tượng nhóm tiếp xúc thân mật bọn hắn không thể nghi ngờ làm mong đợi nhất bất quá qua hơn nửa ngày ba ca cầu thủ mới khoan thai ra trận mà lúc này đây nhìn xem một đám mặc ba ca quần áo chơi bóng cầu thủ đi đến trận top năm top ba đi vào bọn nhỏ bên người sờ lên đầu của đứa bé xem như chào hỏi d i ệ p phong mắt mở thật to nhìn không được có chút cho vắng cái này mẹ nó đều là ai vậy nơi nào đến như thế một nhóm người đang mạo danh ba ca cầu thủ trước tiên diệp phong nhịn không được toát ra một cái hoang đường suy nghĩ ba k sẽ không phải là bề bộn nhiều việc các loại hoạt động thương nghiệp thực sự phân thân thiếu phương pháp cho nên tìm một đám người giả mạo cầu thủ tới tham gia cái này từ thiện hoạt động a chẳng lẽ ba k coi là bọn nhỏ đều là đồ đần mặc dù diệp phong không dám nói đúng ba k đến cỡ nào quen thuộc nhưng n g ậ t c u ộ c bán kết bên trên mới vừa cùng tây ban nha giao thủ qua chi tiêu tây ban nha trong đội có bảy tám tên ba k cầu thủ diệp phong đều rất quen thuộc húng chi ba k còn có messi cùng ít g a loại này đến từ quốc gia khác lớn ngôi sao bóng đá đội một cầu thủ tại giới bóng đá đều là nổi tiếng chiến tướng này một đám gia hỏa đến cùng là ai a d i ệ p phong hầu nghi nhìn xem những người kia lại quay đầu nhìn về phía trương bân dù sao trương bân là phe tổ chức mời tới người chủ trì hẳn là hiểu do một chút tình huống bởi vì h ợ t cút vừa mới kết thúc cho nên ba ca tây ban nha tuyển thủ quốc gia cũng không có theo đội đến đây cho nên bọn hắn mang tới rất nhiều đội hai cầu thủ trương bân nhìn ra diệp phong nghĩ hoặc vị môi giải thích nói trương bân ngữ khí mang theo một điểm khó mà phát giác phẫn nhiên h i ệ n nhiên đối với ba ca loại này qua loa thái độ có chút không cao hứng mặc dù trương bân không biết ba k là thế nào cùng chủ sự phương ký kết hợp đồng nhưng trong đội chủ lực cầu thủ thiếu hơn phân nửa làm sao cũng nói không đi qua a d i ệ p phong nghe thấy trương bân giải thích lúc này mới lướt mắt hợp lấy đây chính là la mạ xì -sì、a ở trường sinh a tốt a không đi quản nhiều như vậy vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi ba k chủ lực cầu thủ còn tại tiếp nhận phỏng vấn bọn hắn cũng không thể chơi ở lại cho nên trương bân bắt đầu sinh động lên bầu không khí ở phía xa đứng lên một khối nhà tài trợ biển quảng cáo ở phía trên như là phi tiêu bàn đồng dạng phân chia tốt khu vực đây là suốt gôn trò chơi biệm lắm Ở giữa n dần dần bất quá lúc này ba ca đội hai đội ngũ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng không hài hòa cười nhạo âm thanh trong tiếng cười trào phúng ý vị mượn phần kia là đang dếu c ậ t diệp phong cái này nhìn hoàn toàn nghiệp dư cấp pháp diệp phong q u a y đầu t r ừ n g mắt liếc mặc dù cảm thấy nổi nóng nhưng không có lập tức phát tác hắn biết tại bọn nhỏ trước mặt vẫn là phải làm tốt tấm gương sau đó bọn nhỏ xếp hàng xuất hôn từng cái kích động mặc dù cái cuối cùng năm phần cũng không có nhưng diệp phong vẫn là dùng một loại rất bình thường khoa trương biểu hiện phương thức đến cổ vũ những hải t ử này a quá tuyệt vời t r ờ i ạ còn kém như vậy một chút thế mà đã ra đường vòng cung cầu ngươi thật đúng là một thiên tài đến giá mẹ phi vờ bởi vì diệp phong phi thường tiếp địa khí biểu hiện bọn nhỏ chơi đến đều rất vui vẻ chờ bọn nhỏ đá xong liền nên đến phiên ba ca cầu thủ đá hiện tại mọi người hoan nghênh ba ca đám cầu thủ cho chúng ta tiến hành biểu diễn nhìn xem như thế nào mới có thể bắn bên trong năm phân t r ư ơ n g bân cầm mịt rộ phồn tiếp tục điều động lấy bầu không khí nhưng mà lúc này ba ca đội hai những n à y đám cầu thủ lại không n ú t đ í c h tiếp tục tập hợp một chỗ tự mình nói chuyện phiếm giống như hoàn toàn cùng này không quan hệ đồng dạng t r ư ơ n g bân nhữ mày nhìn một chút ba ca tin tức quan lại nhìn một chút phiên dịch không hiểu hỏi chuyện gì xảy ra phiên dịch lúng túng giải thích ba ca không nguyện ý tiến hành xuất gôn làm mẫu bởi vì hợp đồng bên trong không có cái này k h ô trong lúc nhất thời hiện trường tẻ ngắt d i ệ p phong khó có thể tin nhìn xem ba ca tin tức quan làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể nói lời như vậy trương bân cũng không nghĩ tới ba ca thế mà lại tại những n à y tiên chân vô tả hài tử trước mặt sĩ diện lập tức cầm lên mịt độ phồn hướng hiện trường tất cả mọi người hô hào ba ca không nguyện ý vì hài tử biểu diễn chúng ta có đáp ứng hay không không đáp ứng hiện trường phóng viên cùng khán giả đi theo giống to thanh âm v a n g rội trình tề hiện nhiên tất cả mọi người đối ba ca diễn xuất mười phần bất mãn đã tới tham gia hoạt động thế mà còn bưng giá đỡ đùa nghịch đại bài đây chính là lục quan vương ba ca diễn xuất ba ca tin tức q u a n nhìn hiện trường quần tình xúc động có lẽ là ý thức được không đúng thế là miễn cưỡng đổi giọng đồng ý yêu cầu phái ra nhất danh ba ca đội hai cầu thủ tiến lên làm làm mẫu b ảnh ba ca tên này cầu thủ suốt gôn chỉ đánh trúng vào ba phân khu vực sau đó lộ ra rất bình thường ả o não d i ệ p phong lập tức ồn ào chúng ta muốn nhìn năm phân suốt gôn hiện trường mọi người cũng đi theo ồn ào tên kêu ba ca cầu thủ chỉ có thể lại đá m ộ t cước bất quá một cước này lại càng kỳ quái hơn một điểm d i ệ p phong nơi nào sẽ bưng tha dạng này trào phúng cơ hội mang theo hiện trường tất cả mọi người cùng một chỗ thở dài h ư n g lên không hay lúc này tên tiêu ba ca cầu thủ rõ ràng liền thiếu sự hợp tác một cước phương hướng tùy ý nổ bắn ra sau đó cũng không quay đầu lại đi trở về ba ca đội ngũ một mặt không cao hứng có lẽ h ắ n thấy có thể đứng lên đến đá m ộ t c ước cũng đã là cho hoa hạ phương diện mặt mũi về phần đá không bị đá bên trong năm phân khu vực thử hỏi hoa hạ có cầu thủ có thể làm được sao t r ư ơ n g bân không hài lòng tiếp tục cổ động chúng ta muốn nhìn đánh c h ú n g năm phân biểu diễn mà ba ca tin tức quan lại vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời chương ba trăm sáu mươi mốt để ba ca xéo đi diễm phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một trận ái tâm hoạt động thế mà lại biến thành hiện tại cái dạng này tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng diệp phong không biết ba ca từ đâu tới cảm giác hữu việt chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy lấy ba ca tên tuổi bọn hắn đứng ở chỗ này liền xem như hiến ái tâm liền có thể khiến cái này lũ tiểu ra hỏa kích động đến khóc r ò n g r ò n g so sánh lên tại bên cùng sở có không m u ố n tham gia cộng đồng hoạt động lúc đám cầu thủ đối bọn nhỏ thân thiết thái độ n h ữ n g này ba ca cầu thủ đơn giản không có một chút nhân tình vị sắp mặt lạnh xuống ba ca tại diệp phong trong lòng hình tượng đã rơi xuống đến đáy cốc mà khiến người ngoài ý chính là ba ca đội hai đám cầu thủ đối nhỏ cầu thủ lạnh lùng nhưng đối mặt diệp phong thời điểm từng cái lại kích động giống như g ngươi có thể cho ta ký cái tên sao một cái ba ca đội hai cầu thủ thấp thỏm đi đến diệp phong trước mặt kích động đối diệp phong hỏi muốn ký tên Cút! diệp phong không có chút nào k h á c h k h í kém chút xì tên kia một mặt cái này ba ca đội hai cầu thủ mộng bước đi hắn làm sao cũng không nghĩ ra diệp phong sẽ như vậy thô bạo mà đúng lúc này ba ca chủ lực đám cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra đây mới là mọi người quen thuộc ba ca ít ra lệp a n v e s ra ra t u a hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô nhất là messi ra sân thời điểm không khí hiện trường càng là đạt đến cao trào vất quá để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là ba k một đội đám cầu thủ cùng đội hai cầu thủ hoàn toàn một cái diễn xuất không nguyện ý phất tay thăm hỏi không có bất kỳ cái gì biểu thị thậm chí keo kiệt tại hướng chung quanh f a n bóng đá lộ ra một cái mỉm cười d i ệ p phong sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống m à không thay đổi đứng ở nơi đó mà ba k chủ lực đám cầu thủ cũng không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía d i ệ p phong bên này dù sao d i ệ p phong hiện tại quá bức lửa thế giới phạm vi bên trong nóng này trình độ thậm chí không kém hơn messi tân khoa hớt cút quá quân hớt cút tốt nhất người mới cùng n g ợ cút dày vàng biểu hiện mạnh vô địch càng quan trọng hơn là hy vọng có thể đem diệp phong đưa đến lukem cho nên ba ca cầu thủ chú ý diệp phong không thể bình thường hơn được hắn thật mạnh như vậy lệp nhỏ giọng hỏi messi vượt cuộc bên trên messi cùng diệp phong từng có trực tiếp giao thủ cuối cùng argentina thảm bại nước đức đội dưới chân messi biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu phản phất lại về tới cái kia bị nước đức đội không gì sánh kịp thống trị lực nghiền ép thời điểm hồi ức này thật đúng là quá tệ đối với câu lạc bộ cầu mua diệp phong hành động messi là vô cùng tán đồng hắn biết diệp phong sẽ cho ba ca giữa trận mang đến bao lớn tăng lên hắn cũng rất chờ mong cùng diệp phong sóng vai mà chiến tia i a g i a tour chỉ sợ chỉ có thể rời đội lê nói nhìn về phía g i a g i a tour ánh mắt bên trong đã tràn đầy đồng tình nhìn g i a g i a tour giống như là giống như diệp phong loại hình nhưng tác dụng thực tế nhưng còn xa không bằng diệp phong vô luận tiến công vẫn là phòng thủ cung cấp cho ba ca động lực cũng không tính nhiều nếu như diệp phong đến bất kể vị trí đều tràn ngập nguy hiểm chớ nói chi là g i a g i a tour là chủ bắt người trương bân hiển nhiên không hy vọng hiện trường tẻ ngắt thế là cầm ống nói lên hô hào ba ca lại phái ra nhất dành cầu thủ làm làm mẫu nhưng mà trương bân đạt được đáp lại vẫn là lạnh lùng thật giống như ba ca đám cầu thủ không biết mình tham gia chính là ái tâm hoạt động đồng dạng trương bân cũng nổi giận đối mịt rổ phồn không chút khách k h í nói ba ca ngay cả một cái có thể bắn trúng năm phân cầu thủ đều không có khó trách bọn hắn đánh không tiến trang tí onlit trận chung kết hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng khen đối với ba ca loại này đua nghịch đại bài diễn xuất tất cả mọi người nhìn không được trương bân nói như vậy thật hả giận bọn nhỏ vậy mà không biết xảy ra chuyện gì ngây thơ bọn hắn ý nguyên chờ đợi vô cùng nhìn xem ba ca cầu thủ những này bọn hắn chỉ có thể trong tivi nhìn thấy lớn ngôi sao bóng đá liền đứng tại trước mắt bọn hắn làm sao có thể không k trông thấy bọn nhỏ kia tràn ngập chờ mong biểu lộ trương b â n không thành lòng thế là đem bọn nhỏ kéo đến khoảng cách ba ca cầu thủ thêm gần vị trí các ngươi có thể hướng mình thích ngôi sao bóng đá đặt câu hỏi hỏi một chút các ngươi muốn biết câu trả lời vấn đề trương b â n cười đối bọn nhỏ nói nhưng mà ba ca tin tức quan lại trực tiếp c ự tuyệt đặt câu hỏi khâu hợp đồng bên trong không có quy định bọn nhỏ có thể hướng ba ca cầu thủ đặt câu hỏi ba ca tin tức quan c h ứ n g trạc đàng hoàng trả lời vẫn là như vậy lạnh lùng đứng ở một bên diệm phong triệt để phẫn nộ hợp đồng không có quy định muốn tiến hành xuất gôn biểu thị hợp đồng không có quy định có thể hướng ba ca cầu thủ đặt câu hỏi. Như vậy, hợp đồng bên trong có hay không quy định ba k cầu thủ có thể tại hoa hạ địa bàn bên trên hô hấp nhất định không có chứ như vậy các người mẹ nó làm sao còn tại đứng ở chỗ này t h ở đâu diệp phong kém chút bị chọc giận quá mà cười lên hắn hôm nay thật là mở rộng tầm mắt lần thứ nhất biết vô s ỉ hai chữ viết như thế nào nhìn xem bọn nhỏ trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ diệp phong rất khó chịu càng là rời khỏi phẫn nộ quá khứ ba k một mực lấy không có trước ngực quảng cáo đến tuyên thệ mình thuật t ú y đem liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính tiêu chí khắc ở trước ngực cũng bị chuyển vi giai thoại nhưng bây giờ diệp phong không có từ bất luận cái gì nhất danh ba ca cầu thủ trên thân đọc lên ái tâm đây quả thực là chuyện hoang đường nhất nguyên lai、like, kia liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính tiêu chí chẳng qua là bọn hắn giả nhân giả nghĩa ngụy trang ái tâm chỉ dán tại bọn hắn trước ngực mà không tại bọn hắn trong lòng lúc này t r u n g b ì n h các ký giả truyền thông cũng là giận không kèm được nhao n h a u gào t h é t đi mẹ nó ba k đùa nghịch mẹ nó đại bài để bọn hắn xéo đi lương tâm đều bị chó ăn nguyên lai、like、ba k đây là như thế một bộ đức hạnh phúc trưng bân giận không kèm được muốn đi kháng nghị bất quá lúc này lại bị diệ phong ngăn cản không cần đi kháng nghị bọn hắn căn bản không có đem các ngươi để vào mắt trưng ơ bân chán nản vung x u ố n g mịt rổ phồn biểu lộ vô cùng đau lòng như góc hiện nhiên ba ca loại này lạnh lùng vô tình sâu sắc kích thích nội tâm của hắn để hắn cảm giác vô cùng khất đục hoa hạ bóng đá không được liền chú định bị người xem thường không đi quản ba ca, giả giả ca là tại quốc gia khác như vậy thì tính giả chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giả bộ rất bình thường thân mật nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả giả cũng không nguyện ý đi giả đúng vậy a bọn hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt trưng bân biểu hiện trên mặt tràn đầy cô đơn d i ệ p phong vô vũ trương bân bà vai hướng về phía bọn nhỏ chép miệng treo lên tinh thông thần lai、like, đến làm cho bọn nhỏ vui vẻ d i ệ p phong đối trương b â n nói về phần chuyện sau đó ta nghĩ ngươi hẳn phải biết làm sao đi xử lý có ít người sẽ vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn trương bân nghe hiểu diệp phong nhịn không được gật gật đầu chuyện này không xong đừng tưởng rằng hoa hạ là bóng đá hoa m ạ n liền không ảnh hưởng tới ba ca như thế một chi thế giới phạm vi bên trong đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hoa hạ phương diện nếu thật là chăm chỉ tuyệt đối có thể để cho ba ca đầy bụi đất trương dứt khoát không để ý tới ba ca cầu thủ diệp phong trực tiếp cùng trương bân mang theo bọn nhỏ tại nửa cái sân bãi làm lên bóng đá trò chơi cố gắng để bọn nhỏ chuyên chú vào trò chơi khoái hoạt quên mất không thoải mái trương bân hiển nhiên không thích hợp làm vận động cho nên phát huy người chủ trì tác dụng không ngừng điều động lấy bầu không khí đồng thời trương bân cũng đang cảm thán so với lạnh lùng ba ca cầu thủ diệp phong mới là một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp thái độ của hắn hắn h á i t â m còn có hắn đối mặt hai khu tiểu bằng hữu lúc tia chân thành tha thiết mặt không một không đã chứng minh diệp phong chân thành đến cùng vẫn là nhà mình con đón a giờ khác này trương bân cũng chân chính coi d i ệ p phong là thành hoa hạ hải tử không biết là bởi vì bên này chơi đến vui vẻ để ba ca có chút căm t ứ c hay là bởi vì còn lại nguyên nhân nào đó lúc này ba ca thông chi hoạt động chủ sự phương để bọn nhỏ nhất định phải rời sân nói theo lời bọn họ chính là bọn nhỏ ảnh hưởng tới ba ca huấn luyện d i ệ p phong lúc ấy kém chút không có nguyên địa bạo tạc hận không thể tiến lên vung lên băng ghế chụp chết ba ca tin tức quan các người mẹ nó còn có một điểm nhân tính sao coi như đây không phải một trận ái tâm hoạt động đối mặt một đám ngây thơ đơn thuần hải tử cũng sẽ không có người hạ quyết tâm xua đổi bọn hắn mà bây giờ ba ca triệt để đổi mới diệm phong tam quan hắn thể mình chưa bao giờ từng thấy như thế không có nhân tính câu lạc bộ dù là diệp phong cùng nhiều như vậy đối thủ phát sinh qua mâu thuẫn cũng vẹn vẹn cực hạn tại trên trận thuộc về thi đấu phương diện phân tranh nhưng bây giờ diệp phong lần thứ nhất sâu như vậy sâu chán ghét một chi câu lạc bộ trương bân v ẫ n nộ cùng chủ sự phương thương lượng nhưng mà chủ sự mới có khổ nói không nên lời bọn hắn cùng ba ca ký kết hợp đồng bên trong đối bọn hắn phương diện này hạn chế quá lớn song phương điều khoản căn bản không ngăn nhau căn bản ước thúc không được ba ca ngược lại tất cả đều là chính bọn hắn nghĩa vụ đi thôi lão trương dù sao hoạt động đã nói nhảm chẳng lẽ chúng ta lưu tại nơi này nhìn ba ca mặt tối sao diệp phong đi qua kéo lại trương bân đi ta mang bọn nhỏ đi ăn tiệc cam đoan để bọn nhỏ cao h ứ n g chính là trương bân rất bình thường vui mừng may mắn có diệp phong tại bằng không hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành bọn nhỏ trong lòng một cây gai thậm chí khả năng ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn đang cố định hộ trương bân chỉ dẫn dưới diệp phong mang theo bọn nhỏ đi vào một nhà phi thường có đặc sắc tiệp cơm ăn uống thả cửa một trận mặc dù diệp phong c à n thấy chủ bếp tay nghề còn chưa hẳn so ra mà v ư ợ mình nhưng lại có chỗ độc đáo dù sao hắn ăn đến vô cùng th một bữa cơm ăn đến vô cùng vui vẻ diệp phong một mực tại cùng bọn nhỏ nói chuyện hiếm đùa bọn nhỏ vui vẻ sau bữa ăn diệp phong càng là lấy r a đã sớm chuẩn bị xong lễ vật đưa cho bọn nhỏ thu hoạch bọn nhỏ từng đợt tiếng thét trói thai mặc dù một thiên hạ đến diệp phong rất mệt mỏi nhưng hắn cảm thấy mình làm chính là có ý nghĩa may mắn hôm nay có ngươi bằng không cũng không có cách nào thu tràng trương bân cảm khái vô cùng đối diệp phong nói diệp phong t h i ế u thiếu nhưng không nói lời nào hắn thật không muốn nhắc tới lên ba k quay lại ta an bài một chút ngươi tiếp nhận cái bài tin tức thế nào trương bân đối diệp phong nói sự tình lần này thể dục kênh nhất định sẽ có hành động không có vấn đề vừa v ậ n thông qua chính thức truyền thông để tất cả người hoa tất cả xem một chút ba k s á t mặt d i ệ p phong không chút do dự đáp ứng hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn p u n ba k chứng bân hành động rất nhanh sáng sớm hôm sau phỏng vấn đoàn đội liền đến chạy tới khách sạn đối d i ệ p phong tiến hành bài tin tức lần này về hoa hạ chủ yếu chính là tham gia lần này đồng động tròn hoạt động có thể vì thai khu bọn nhỏ làm một điểm gì đó ta cảm thấy thật cao hứng ta rất bình thường thích hải tử cũng hy vọng tất cả h a i khu bọn nhỏ có thể quên tai nạn k h o á hoạt trưởng thành bất quá đối với đồng dạng tham gia hoạt động ba k câu lạc bộ, trong a ta, ta sao. ta, ta không nói thô tục chính là, Ta chưa bao muốn mắng một câu cối, nói đúng, người Không không nói chính từng nghĩ một chi câu lạc bộ sẽ như thế không nhân tình như không như không nhân tính. xứng đáng có có có có chửi Thôi giờ chi là, là. lạc à, thể thể. thô tục thế thế thế t hạ sẽ bộ vị, ư ớ c ngực quốc chính mình liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính từ thiện nhãn hợp hiệu tài quỹ từ s a t r o mắt của ta ba k không có gì cả chỉ còn lại dối trá không nguyện ý cùng bọn nhỏ trao hỏi không nguyện ý cùng bọn nhỏ làm trò chơi không nguyện ý cùng bọn nhỏ tiếp xúc gần gũi thậm chí còn không có nhân tính xua đuổi bọn nhỏ rời đi ta muốn biết bọn hắn là tới tham gia ái tâm hoạt động vẫn là đến đối mặt cựu nhân cho dù là bọn họ không cần tận bất luận cái gì nghĩa vụ cũng mời nhìn trời thật đơn thuần bọn nhỏ bảo trì một điểm tối thiểu nhất thân mật ok dạng này ba ca căn bản không xứng trở thành đỉnh cấp câu lạc bộ cũng căn bản không xứng có được f a n bóng đá yêu bởi vì bọn hắn bản thân mình cũng không biết yêu là cái gì bọn hắn chỉ nhận biết tiền lấy nửa cái người hoa thân phận thẳng thắn ta chỉ hy vọng ba ca mau mau cút ra hoa hạ hoa hạ căn bản không chào đón dạng này bó lớn kiếm tiền vẫn còn không biết tôn trọng người ta biết ba ca ngay tại hướng bất ơn t u n giá muốn đem ta đưa đến nu kem nhưng ta muốn nói là lan mẹ nó chứng đời ta cũng không thể đi ba ca đi dạng này một chi không có nhân tính câu lạc bộ bởi vì ta trông thấy bọn hắn ta đã cảm thấy buồn nôn d i ệ p phong phỏng vấn rất bình thường t i n h bạo phỏng vấn đoàn đội cũng rất bình thường trực tiếp làm xong biên tập đem ba ca tại hoạt động bên trong biểu hiện đặt ở phía trước sau đó phối hợp d i ệ p phong phỏng vấn trực tiếp đặt ở buổi tối thể dục trong tin tức lần này dư luận coi như thật nổ tung mẹ nó ba ca quá không muốn mặt lan ra hoa hạ hoa hạ không chào đón ba ca một mực rất bình thường thích ba ca lại không nghĩ rằng bọn hắn như thế không có nhân tính đi mẹ nó ba ca đến nơi đây luồng địch đại bài đến rồi chống lại ba ca để bọn hắn cút về phần những cái kia thích ba ca rất lâu lão phan bóng đá mặc dù trong lúc nhất thời khó mà tiêu tan thế nhưng không dám phát ra tiếng bởi vì ba ca lần này sự tỉnh làm được quá mức cái này một đợt phản ba ca thủy triều thậm chí trực tiếp ra vòng không chỉ tại phan bóng đá quần thể bên trong thậm chí tại toàn bộ hoa hạ đều nhấc lên không nhỏ gợn sóng vì thế ba k tại hoa hạ xem như triệt để xấu đường cái đến mức tại công thể cùng quốc an thi đấu hữu nghị bên trong phan bóng đá quần thể cố ý học xong thêm tiếng thái ba k tắc so từ tranh tài bắt đầu một mực mắng tranh tài kết thúc chương ba trăm sáu mươi ba bị lột mấy lớp da ba k ba k xám xì lăn người có thể tưởng tượng ba ca xe buýt đi sân bay trên đường trên đường đi vô số người hướng phía bọn hắn dựng thẳng ngón giữa hình tượng sao người có thể tưởng tượng cho dù là ở phi trường đều có dành đến nhức cả chứng phan bóng đá tụ họp lại cùng một chỗ chỉ vào ba ca thống mạ hình tượng sao ba ca đang cầu thủ bị mắng căn bản không ngóc đầu lên được bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì không biết mình vì cái gì lập tức trở nên người người kêu đánh mà chờ đợi bọn hắn còn không chỉ chỉ là phần này chật vật ba ca vô s ỉ sắc mặt đã thông qua truyền thống trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thế giới giới bóng đá ba ca hoa hạ đồ nghịch đại bài không biết á i tâm là vật gì ba ca hoa hạ đi thuyết minh lạnh lùng nhất câu lạc bộ nhân tính bại lộ ba ca đối mặt hai khu nhi đồng không có một tia khuôn mặt tươi cười d i ệ p phong pháo ranh ba ca lời thề cả đời là địch hiểu do sự tình sau khi trải qua châu âu phan bóng đá cũng cao trào lập tức đi theo hoa hạ tới một đợt phản ba ca d ậ y sóng phải biết ba ca thanh danh tại châu âu phạm vi bên trong trên thực tế cũng không tốt như vậy nhờ vào bọn hắn tấp nập nhận lũ efa c h i ế u cố ba ca đám cầu thủ ở đây nổi lên khen diễn kỹ cũng bị tất cả mọi người chắn ghét cho dù bọn họ kỹ chiến thuật đấu pháp dẫn dắt trào lưu nhưng vẫn là không bị phèn hâm mộ bóng đá tán thành mà lần này ba ca thế mà tại hoa hạ làm ra như thế không có nhân tính sự t ì n h đến p h ả n h â m mộ bóng đá làm sao có thể không t h ố n g thống khoái khoái mắng một trận trong lúc nhất thời toàn bộ trên internet tất cả đều là liên quan tới ba ca mặt trái dư luận sử thượng không có nhất nhân tính bóng đá câu lạc bộ vẫn cho là ba ca chỉ là trên trận biểu hiện vô s ỉ một điểm không nghĩ tới trong hiện thực càng vô s ỉ không sai ta không có chút nào ngoài ý mớn ba ca chính là cái này đức hạnh quá vô s ỉ ba ca đơn giản không xứng đáng là trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại tại châu âu ba ca cũng thay đổi trưởng thành người kêu đánh ba ca hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ một bước này đây quả thực là ba ca câu lạc bộ sử thượng nghiêm trọng nhất một lần dư luận nguy cơ không có cách tranh thủ thời gian tìm người quan hệ xã hội muốn thông qua mỗi tạp chí lớn làm sáng tỏ cả i biến ba ca tại f a n bóng đá trong lòng hình tượng cứu vãn câu lạc bộ danh dự cùng lúc đó ba ca cao t ầ n g đối diệp phong đơn giản hận đấu xương nếu không phải diệp phong cái này một đợt pháo h à n h chỉ sợ sự tình căn bản sẽ không huyên náo như thế lớn bọn hắn trước đó còn hy vọng đưa vào diệp phong đâu hiện tại còn đưa vào cái rắm mà càng làm cho ba ca nháo tâm chính là liên hợp khởi xướng lần này ái tâm hoạt động liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính cùng audi hai cái này ba ca hợp tác đồng bạn đối ba ca trở mặt nguyên bản đây chính là một lần ái tâm hoạt động dù là ba ca giống hoạt động thương nghiệp như thế thoáng chăm chú một điểm đối phó quá khứ cũng liền s o n g nhưng bây giờ bọn hắn thế mà làm ra như thế một việc sự t ì n h đến liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính cùng audi làm sao có thể không báo nổi ba ca đây là đem bọn hắn đều cùng một chỗ kéo xuống nước liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính cùng ba ca hợp tác trên thực tế chính là ba k đem liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính tiêu chí khác ở trước ngực cứ như vậy liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính đạt được tuyên truyền ba k cũng đã nhận được mỹ danh nhưng bây giờ chính ba k không làm chuyện tốt còn đem liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính thanh danh chờ bại phôi liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính trực tiếp phát hàm để ba k đem liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính tiêu chí từ quần áo chơi bóng trước ngực triệt tiêu bọn hắn cũng không muốn cùng lấy ba k cùng một chỗ bị chửi mặc dù không có thực tế lợi ích tổn thất có thể đối bọn hắn tới nói liền ngay cả liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính dạng này từ thiện tổ chức cũng không nguyện ý lại hợp tác với bọn họ có thể nghĩ đối bọn hắn danh vọng đả kích sẽ có bao nhiêu lớn mà không chỉ như thế tao đi cũng phải cùng ba k giải trừ hiệp ước nguyên bản audi cùng ba k quan hệ liền có chút khẩn trương bởi vì ba k cầu thủ không tuân thủ hợp đồng thường thường không sử dụng audi ô tô xuất hành cho nên audi rất bình thường không hài lòng mà bây giờ lại ra như thế một việc sự tình tao đi lập tức lập trường tươi sáng đứng đội tao đi là nước đức nhãn hiệu diệp phong cũng là tao đi đại n g ô n nhân tao đi khẳng định phải đứng tại diệp phong bên này mà lại bọn hắn cũng không muốn đi theo ba k cùng một chỗ không may cho nên tao đi trực tiếp muốn giải ước đồng thời còn chơi một cái tao thao tác để ba ca đ á m cầu thủ trả lại a u d i cung cấp cho bọn hắn ô tô cơ hồ mỗi cái mùa giải bắt đầu trước a u d i đều sẽ cho ba ca cung cấp một nhóm ô tô để đ á m cầu thủ tự do chọn lựa sử dụng hiện tại những n à y ô tô đều muốn bị triệu hồi đối ba ca đả kích càng lớn là fifa cùng uefa đều lần lượt tỏ thái độ phê bình ba ca cách làm xem như cho lần này sự kiện nắp hỏng kết luận để dư luận rốt cuộc lật không tới cái này cũng mang ý nghĩa ba ca sẽ vĩnh viễn còn không nhân tính nhãn hiệu vĩnh viễn cũng sẽ không xong hiện tại ba ca quả thực là mất cả trì lẫn trải nếu như có thể lựa chọn lần nữa chắc hẳn những cái kia cầu thủ nhất định sẽ tại hoạt động bên trong chăm chú đổi tiếp bọn nhỏ cùng một chô đá bóng mà không phải lạnh lùng đuồng n h ị c h đại bài lần này ba ca thật bị lột mấy lớp da trông thấy ba ca thảm trạng diệp phong thật sự là quá sung sướng không có nhân tính câu lạc bộ liền nên như thế thủ ngược đ á i bay ơn các cao tầng thật cao hứng nguyên bản ba k không ngừng báo giá một lần so với một lần cao để bọn hắn còn có chút lo lắng dù sao quy tắc không phải mỗi người đều tuân thủ mặc dù f i f a không cho phép câu lạc bộ trong âm thầm tiếp xúc còn lại câu lạc bộ cầu thủ nhưng có nhiều thứ ngươi căn bản tránh không được mặc dù bay ơn nhiều lần cự tuyệt nhưng nếu là ba ca sau l ư n g tiếp xúc diệp phong đối diệp phong hứa hẹn các loại điều kiện khó đảm bảo diệp phong liền sẽ không đổ vận ế u là cầu thủ muốn rời đi bay tân ép ở lại khó tránh khỏi cầu thủ cùng câu lạc bộ ở giữa nội bộ lục đục ảnh hưởng ác liệt mà bây giờ diệp phong như thế pháo ranh ba ca đem ba ca khiến cho thảm như vậy bay tân cấp cao tầng liền tuyệt không lo lắng diệp phong sẽ bị ba ca rụ rỗ diệp phong đã không có khả năng đi ba ca coi như hắn muốn đi ba ca đều tuyệt sẽ không muốn càng đừng đề cập diệp phong căn bản xem thường ba ca bất quá ba ca cấp cao tầng đối với diệp phong gây chuyện năng lực cũng là có chút điểm im l hiện trên người diệp phong còn đeo cấm thi đấu đâu coi như mùa giải sau khi bắt đầu cũng kém không nhiều muốn một tháng thời gian mới có thể ra sân thi đấu n ê u một trận cầu thủ trong thông đạo còn đầu đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt mà bây giờ diệp phong lại đối ba ca trắng trận n á pháo đem ba ca mắng không ngẩng đầu được lên đây là tuyệt không sợ đem sự tình làm lớn chuyện a liên tưởng bên trên mùa giải tại sở cốt không bốn diệp phong làm ra thị thị phi phi bay ơn c á c cao tầng cũng rất bình thường đau đầu đoán chừng hạ mùa giải có buồn người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau diệp phong sẽ làm xảy ra chuyện gì đến nếu như là chuyện nhỏ Tùy tiện lần i giải quyết, cái kia còn dễ nói. coi ề đều n còn Nhưng nếu là sự tình lớn đến ngay ơn không ở, vậy coi như không xong. có cả thể quyết, vậy dễ là l sự bê ôm ở, thứ nhất bọn hắn cảm thấy diệp phong là một thanh kiếm hai lưới thật giống như lúc trước diệp phong tại b a y e n đội một thủ tú một cái dẫn bóng một cái hồng bài đơn giản chính là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể có lẽ trong cuộc sống tương lai chỉ cần diệp phong tại b a y e n bọn hắn cũng chỉ có thể một mực nơm nớp lo sợ lấy ân đau nhức cũng khoái hoạt lấy chương ba trăm sáu mươi b ố b a y e n đã nghèo đến loại trình độ này b a y e n đội một đã tập kết bất quá tham gia hớt cuộc trận chung kết nước đức đội viên có thể mượn m ấ ngày đưa tin cho nên diệp phong lại tại phụ mẫu gia đình vài ngày tại munit mua phòng mẫu sự tình có thể đưa vào danh sách quan trọng coi như có thể ở tại phụ mẫu nhà diệp phong cũng nhất định phải có được chính mình không gian dù sao cũng là người trưởng thành cách sống phát sinh biến hóa khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề phụ mẫu nhìn chằm chằm ngươi mỗi ngày làm sao ra ngoài sóng mỗi ngày dẫn khác biệt nữ hải về nhà lúc phụ mẫu sẽ nhìn ngươi thế nào làm sao trong nhà xử lý nằm sắp thể dù sao một hệ liệt vấn đề để diệp phong nhất định phải mua một cái phòng ở cũng may diệp phong đã vượt qua tiền bạc tích lũy kỳ thực hiện tài vụ hoàn toàn tự do hãn tài lực đã đầy đủ hắn hoàn thành hắn muốn làm bất cứ chuyện gì hắn lại không muốn thu mua mắc cờ dô o ó t hắn lại không muốn cùng quả táo phân cao thấp căng hết cơ chính là máy bay tư nhân cùng du thuyền cái gì tài khoản bên trong tiếp cận một trăm triệu euro đầy đủ hắn bại ra mặc dù bây giờ chạch trong nhà bất quá diệp phong cũng không có nhàn h r ố i hắn một mực tại chú ý chuyển nhượng thị trường bên trên s ô n g gió thật giống như một cái bình thường f a n bóng đá đồng dạng ăn dưa cái này rất có ý tứ không nói những cái khác chỉ là bệ ơn thao tác liền đủ diệp phong cười một hồi bên trên mùa giải b a y e n không may lộ ra lấy được bundesliga á quân cùng trang đi onlist á quân nếu không phải gỡ mạng c ố p đoạt giải quán quân che giấu b a y e n liền thật quá lung túng dựa theo đạo lý mới mùa giải b a y e n khẳng định hẳn là cường lực dẫn viện binh cố gắng quán quân nhưng mà m a i cho đến đội bóng đã bắt đầu tập kết chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải bắn người bán một m à u lớn chỉ một người đều không có mua tony lấy tự do thân rời đi trở về cia van bỏ mẹo đồng dạng miễn kỳ gia nhập liên minh ac milan để mỹ trệ lý ba trăm vê đút ơ d giá trị bản thân gia nhập liên minh malaga x ả o xạ lấy ba trăm v đốt âu dô giá trị bản thân đi vào napoli lại thêm một cái ba mươi lăm vô danh tiểu thuyết v đốt v đốt v đốt đ ặ c sơ nay không v đốt âu dô bán đi nghỉ hệ đờ mẹ l ấ hệ mặc dù không có kiếm tiền gì nhưng đội hình s á t thực đơn bạc không ít mà cầu thủ đưa vào phương diện đâu dù sao không phải đội hai đề b ạ n chính là thuê trở về một phân tiền đều không tốn d i ệ p phong từ sơ cót không m u ố n kết thúc thuê trở về cờ r ố từ lever k u sen thuê trở về bờ gi n o cùng ổ ở từ nụ rèm ậ t thuê trở về đội hai thủ môn cờ giặc được đề bạt tới đây chính là bệ ơn mới mùa giải toàn bộ dẫn viện binh mặc dù cờ lin diệp phong trở về chính là bờ ơn thành công nhất d â n viện binh loại thuyết pháp này cái này khiến diệp phong thật cao hứng nhưng cái này cũng che giấu không được bờ ơn trên chuyển nhượng thị trường không có làm xấu hổ coi như diệp phong còn không có đi đưa tin nhưng hắn đã có thể tưởng tượng ra bờ ơn đội một trên sân huấn luyện hình tượng không ai có thể dùng a những vị trí khác còn dễ nói một điểm tuyến hậu vệ bên trên đơn giản chính là tai nạn nhìn xem đệ m ỉ chê lì sau khi đi hậu vệ trung tâm vị trí vẫn còn dư lại ai cũng dích van bị thẻn tăng thêm ngoài miệng không có lông mặt s p p p e sau đó liền không có đây là một cái châu âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ hậu phòng tuyến người dám tin Mẹ nó ngay cả người cả dự không cân ó d u h t nhắc n t ớ còn lại van ủy tèn giả nhận trạng thái thân thể ảnh hưởng tương đối lớn cũng không biết một cái mùa giải có thể đánh nhiều ít tranh tài mà bà s t u v ê kép thằng xui xẻo thuộc tính cũng tương tự không biết một cái mùa giải có thể đá nhiều ít trận cái này cũng chưa tính mấu chốt nhất là lấy b ơ n k i a nhận nguyền rủa tầm thường tổn thương bệnh tỷ lệ chỉ sợ không dùng đến mấy trận tranh tài b a y ơ n liền không có hậu vệ trung tâm dùng d i ệ p phong thậm chí có một cái hoang đường ý nghĩ đó chính là mình tranh thủ thời gian tích lũy tiền mua chút hậu vệ trung tâm kỹ năng đoán chừng đến lúc đó một khi tuyến hậu vệ không ai có thể dùng mình làm không cẩn thận thực sự chống đi tới bất quá tại mua hậu vệ trung tâm kỹ năng trước đó diệp phong cấp thiết nhất cần vẫn là phòng ngừa tổn thương bệnh kỹ năng nếu là không có kỹ năng này ngươi tại bayern căn bản là không có cách nào đá bóng đương nhiên ngoại trừ tuyến hậu vệ bayern giữa trận cùng phong tuyến cầu thủ dự trữ vẫn là vô cùng không tệ nếu như chủ đánh 4231 t r ậ n hình diệp phong cùng sở Sở tây vơ khẳng định chiếm cư xong tiền vệ phòng ngự vị trí mugler lại khái s u ấ t xe đá hộ công trái tiền đạo cánh phải theo thứ tự là zi bờ gì cùng r o ben giữa trận vô luận lực áp bách lực khống chế vẫn là đột kích năng lực đều là nhân tuyển tốt nhất ghế dự bị bên trên còn có lớn a n tin pot cờ gió sợ lan hiệp cùng tỷ một chục chờ cầu thủ chỉ cần không phải đại quy mô tổn thương b ệ c h chiều đoán chừng vẫn có thể ứng phó mặc kệ như thế nào b i d e n trên chuyển nhượng thị trường không có chút nào làm là sự thật không thể chối cãi đối với cái này b i d e n fans hâm mộ bóng đá đối câu lạc bộ giải thích nhưng cũng không mua chướng cố nhiên diệp phong là mạnh nhất dẫn việt bình nhưng b i d e n thật không có ý định mua nhất danh hậu vệ trung tâm sao đã có thể tưởng tượng chờ ba đờ cùng ban bị t è n thụ thương thời điểm b a y e n một phiếu giữa trận thay phiên đi khách mời hậu vệ trung tâm kia thật là rất có ý tứ b a y e n đã nghèo đến loại trình độ này v nếu c như g i mua người n cần chỉ i mua bâton mua n h có, có được không có gì sánh kịp thống trị lực như vậy ngươi không dẫn viện binh coi như xong nhưng bây giờ bundesliga đều nhanh lộn xộn ngươi làm sao còn như thế ngồi được vướng đâu nhìn xem còn lại câu lạc bộ đại thủ bút thao tắc đi liên nói bundesliga vệ miện g quán quân sở có bốn mặc dù bởi vì nâng lên bundesliga cúp vô địch mà kém chút trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị nhưng bọn hắn dẫn viện bình cũng phi thường ra sức có thể nói thực lực không giảm ngược lại tăng kỷ tỷ lấy euro giá trị bản thân Gia giá gia Gia giờ Gia gia gần gia liên minh Sevilla. Nhi đi Phi liên minh gần euro gia nhập liên minh xa Nha Westman kỷ kịp. tỷ trị thân tờ ớt. Rốt lấy lạch 2.000 1.800 1.500 1.600 10.000 V2 V2 V2 V2 V2 euro hoạ. bị bản bở bở bỏ nhập nhập nhập hẻm Mỹ Cú ở k i ế muốn một nói đội hình chủ lực thợ mỏ khẳng định thua bayern nhưng vấn đề là bayern lúc nào toàn chủ lực ra sân qua làm không cẩn thận bayern thật có bị sở cốt không bốn làm lật xe nguy hiểm cho nên khiến cho diệp phong hiện tại cũng giống nghị phổ thông phan bóng đá la lên để bờ đơn tranh thủ thời gian mua người chương ba trăm sáu mươi lăm lương một năm q u á trăm triệu nói đến có thể là nhờ vào nước đức đội nâng lên ở cụt bundesliga chú ý độ đạt được tăng lên cực lớn cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới mỗi chi đội bóng chuyển n h ư ợ n g đầu nhập từng có lúc bundesliga chỉ có b đơn đại thủ đá mạnh còn lại đội bóng đều là tiểu đà tiểu nháo nhưng bây giờ ngược lại biến thành b đơn móc móc lục soát còn lại đội bóng bắt đầu bỏ được tốt tiền bất vì t r ọ n đoạt bờ đất liga quá quân mùa hè hết thể bỏ ra sáu vây ú t euro họ phèn thuyền bỏ ra vượt qua liền ngay cả hẻm bật đều nhanh bỏ ra hai nghìn vé rút cái này trước kia là căn bản không dám tưởng tượng hiện tại ngoại giới dư luận phổ biến cho rằng m ấ i mùa giải bundesliga tranh đoạt nhất định sẽ vô cùng kịch liệt đương nhiên nếu như bern không bị thương bệnh bối rối khẳng định là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn nhưng ngươi cảm thấy bern khả năng không bị thương bệnh bối rối sao thay máu thực lực không giảm ngược lại tăng sở cốt không bốn nguyên bản thực lực liền siêu cường lại có đất c ụ p giải quả cầu vàng được chủ bạ l ậ t gia nhập liên minh l e v e r k e s e n thể trọng đoạt bundesliga quán quân babbard lại thêm chiến thuật hệ thống dần dần thành hình thanh niên quân b a t m a n cùng một đám lão bài cường đội bundesliga mới mùa giải rất có thể biến thành một đoàn hỗn chiến d i ệ p phong cũng nhịn không được có chút mong đợi có khiêu chiến mới càng có động lực mà nếu là bundesliga còn giống như trước đồng dạng một đầm nước động vậy liền thật không có ý gì nguyên bản còn có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nhưng tại trong nhà thực sự đợi không ngừng diệm phong liền nâng lên trở lại cầu lờ、e. h không thể không nói một cái ớt cút để ngày nghỉ này trở nên hiếm nát d i ệ p phong căn bản cũng không có đạt được nhiều ít thời gian nghỉ ngơi mở ra audi đưa cho hắn audi S8 xe thể thao cảm thụ được nhanh như đ i ệ n chớp d i ệ p phong tâm tình vẫn là vô cùng không tệ mặc dù r tám không bằng một chút đỉnh cấp xe thể thao ra sức nhưng cho không làm gì không cần làm ơn chính thức nhà tài trợ audi mới mùa giải sẽ còn cung cấp cho bê đội một cầu thủ một nhóm xe audi đến lúc đó d i ệ p phong chuẩn bị lại tuyển một cỗ r tám sau đó hạ cái mùa giải lại đến một cỗ hạ hạ mùa giải lại làm một cỗ trong gaza ngừng tất cả đều là r tám đủ mọi màu s ắ càng kia mới t ố h n quan trọng hơn u là hiện tại diệp phong chuyển nhượng nghe đồn huyên não xôn xao ba k riêu ma rít động một tí gần n ư ức báo giá ai không dùng dày lại thêm trước mấy ngày diệp phong cứng rắn đôi ba k kém chút đem ba k làm tàn thế hiện tại diệp phong tuyệt đối là thế giới bóng đá nóng nảy nhất ngôi sao bóng đá đồng thời không có cái thứ hai a chúng ta g i ạ y vàng tiên sinh đến rồi c i lin h man vây quanh hai tay biểu lộ khoa trường nói ngươi không phải vội vàng đỗi ba ca sao làm sao có r ả n h đến sân huấn luyện đang huấn luyện các đội hữu nhịn không được cười ha ha đúng a đỗi ba ca tốt như vậy chơi sự tình ngươi làm sao không tiếp tục ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn gia nhập liên minh ba ca đâu mau nói giá trị bản thân gần đức là một loại gì thể nghiệm vứt cục dạy vàng c ú đâu nhanh móc ra để chúng ta chơi bừa diệp phong nhịn không được trận mắt một cái ta có thể không thì bạn t á t chuyện như vậy sao mặc dù trước đó mắng ba ca mắng rất bình thường thoải mái nhưng diệp phong cũng là thật chọc một thân tao dù sao ba ca p a n bóng đá quần thể vô cùng to lớn thong thả lại sức bọn hắn liền bắt đầu c u ồ n g hát diệp phong thậm chí trong cảm giác còn có thủy quân hoạt động vết tích cũng không biết là ba ca thuê vẫn là ba ca p a n bóng đá thuê cho nên diệp phong hiện tại cũng không nguyện nhấc lên cái này s u ố i quậy sự tình mặc dù diệp phong tại bên đội một thời gian cũng không dài nhưng cùng các đội hữu quan hệ vẫn là vô cùng không tệ bằng không đám gia hỏa này cũng sẽ không như thế n ào n h ị không được chừng trong đám người ạ lạ ba một chút gia hỏa này vừa rồi kêu to đến tối hoan thật hẳn là tìm một cơ hội hào hào thu thập hắn dừng lại cái này hùng hai tử điển hình ba ngày không đánh lên phòng bóp bói n g ư ơ i đi hoa hạ có hay không cho ta nhỏ hơn tuyết ký tên chạy vòng lúc ạ lạ bạ liếm lắc mặt hỏi diệp phong c h ậ n nhìn ạ lạ bạ một chút diệp phong tức giận muốn tìm tỉ ngươi ngươi liền tự mình đi thôi ngay tại hoa hạ ngay n g ư ờ i hai ngày ngoại trừ tham gia ái tâm hoạt động chính là vội vàng đỗi ba ca diệp phong nào có kia thời gian dối đi giúp ạ lạ bạ nhỏ hơn tuyết ký tên lại nói diệp phong ngay cả lý thấm đều không có g à n h đi dọ xếp ban còn còn ạ lạ b ạ lạ bà biểu lộ trở nên ưu h oán h i ệ n nhiên cảm thấy d i ệ p phong có chút q u á loa loại kia nhanh đông nghị kỳ thời điểm ngươi giúp ta hỏi thăm một chút tiểu tuyết đang quay cái gì hí đến lúc đó ngươi mang theo ta cùng đi dọ xét ban thế nào ạ lạ bà chưa từ bỏ ý định liền muốn dắt lấy d i ệ p phong đi tìm tiểu tuyết sao thế ngươi liên chạy hiện a d i ệ p phong đã cởi ra theo tờ mặc dù dung mạo ngươi giống lưu tinh nhưng người ta nhận biết ngươi là ai a đen s ỉ cũng đừng hù dọa tiểu tuyết hát sao thế ngươi còn kỳ thị trùng tộc a ạ lạ bà cưng cổ không phục không cam lòng mà nói tình yêu là không phân biên giới cùng màu ra đúng tình yêu là không phân biên giới cùng màu da nhưng phân tướng mạo diệp phong nhữ môi khinh thường nói dung mạo ngươi quá khó nhìn căn bản không đùa ngươi quá mức ca ạ lạ b à bà có chút muốn cùng diệp phong l i ề u mạng lại nói ngươi không phải thích một cái nữ giáo sư sao diệp phong đột nhiên nhớ tới hầu nghĩ hỏi thế nào ngươi lại di tình biệt luyến đến rồi ạ lạ b à bà nghe vậy biểu lộ lập tức cảm đạo thật giống như nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm đừng nói nữa ta b i ể u bạch bất quá giáo sư nói nàng không muốn tìm con trai thôi ta đây thật là một cái bi thương cố sự ngày thứ nhất huấn luyện diệp phong để khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ tại huấn luyện thân thể trước khi bắt đầu đã không có nhiều ít ngày tốt lành kết thúc huấn luyện về sau diệp phong liền bị trợ lý giả mồ nạ nhận được xẹp tần nạ trên đường cái một nhà quán cà phê b a y ơ n muốn cùng ngươi ký kết một phần mới hợp đồng g i ả mồ nạ trực tiếp làm nói diệp phong không ngạc nhiên chút nào nếu như b a y ơ n không cùng hắn tụ tầm kia mới kỳ quái bên trên mùa giải diệp phong mới vừa cùng b a y ơ n ký kết một phần mới hợp đồng lương một năm dâng lên đến hai trăm hai mươi vê ú t ở rô cái này lương một năm trong b a y e n xem như trung đẳng chết x u n dưới mà bây giờ diệp phong đã thỏa thỏa là bundesliga thứ nhất ngôi sao bóng đá bayern chiêu bài cầu thủ vượt cục i à y vàng được chủ nước đức đội nâng lên vượt cục công thần lớn nhất nếu như lấy thêm thấp như vậy đích lương hàng năm ngươi cảm thấy phù hợp cho nên coi như diệp phong không chủ động sách bayern cũng sẽ chủ động cho hàn c h ư ơ n g lương bất quá về phần lần này lương một năm có thể tăng tới nhiều ít diệp phong cũng không có cái gì khái niệm mặc dù truyền thông thường thường đưa tin cái nào đó cầu thủ hợp đồng sau thu được nhiều ít bao nhiêu năm lương nhưng này bình thường không phải chính xác chỉ có thể làm thành một cái tham khảo diệp phong cũng rất chờ mong mình lần này có thể cầm bao nhiêu năm lương đâu quá trăm triệu chương ba trăm sáu mươi sáu không muốn pepsi pepsi quá t à m ô n ngươi nói ta có khả năng hay không biến thành thế giới bóng đá t r ư ơ n g nhất lương cao d i ệ p phong tràn ngập mong đợi hỏi dạ mồ nạ hắn rất bình thường hy vọng từ dạ mồ nạ miệng bên trong nghe được khẳng định đáp án dù sao lương một năm lại cao hơn cũng không bằng cày tiền tới cũng nhanh đây chỉ là một số lượng nhưng lại biểu tượng mình ở thế giới giới bóng đá địa vị đương nhiên là càng cao càng tốt dạ mồ nạ manh l ê n mắt ngươi có chút s i tâm v ọ n g tưởng đừng nói là thế giới bóng đá chương nhất lương cao coi như tại bay tân ngươi cũng không thể nào là chương nhất lương cao làm sao có thể diệm phong một mặt kinh ngạc ta đều vượt cúp giày vàng b a y e n cũng không cho ta trong đội t r ư ơ n g nhất lương cao n g ư ơ i có chút bành trướng a vượt cúp giày vàng mỗi ngày treo ở ngoài miệng ngươi làm sao như thế tự luyến giác mô nạ trận nhìn diệp phong một chút tức giận ngươi muốn cầm t r ư ơ n g nhất lương cao ngươi đem làm để vào đâu ách diệp phong s ữ n g sở sau đó nhịn không được biếu môi tốt ta làm lương một năm cao điểm liền cao điểm đi dù sao người ta là đội trưởng vậy ta trong đội thứ hai lương cao có thể chứ sau đó diệp phong lại bị vô tình đ ạ kích di bơ di lương một năm so làm còn cao dẫu ben lương một năm cùng làm không sai bị lắm còn có cớ lọ s ờ đích lương hàng năm cũng đại khái là trình độ này như vậy ngươi tính toán ngươi có thể xếp thứ mấy giác mồ nạ trong giọng nói tràn đầy chế nạo h diệp phong đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh tách ra ngón tay huyễn tưởng triệt để phá diệt mặc dù giới bóng đá là một cái nơi dùng thực lực nói chuyện nhưng tiền lương kết cấu lại cùng còn lại ngành nghề không sai b i ệ t lắm lương một năm không chỉ có nhằm vào biểu hiện cũng ở châu cầu thủ đố i câu lạc bộ trung thành cùng cống hiến tại tư lịch phương diện diệp phong hiển nhiên còn không có biện pháp cùng những cái tia đại lao đánh cổng nói cách khác diệp phong tục tầm sau lương một năm tối đa cũng chính là cùng những đại lao này ngang hàng không có khả năng hạc giữa bởi gà tốt h ta ngươi cùng câu lạc bộ đi nói đi diệp phong ý hưng lan san phất phất tay đem nhiệm vụ giao cho g i ả mô nạ hắn tin tưởng g i ả mô nạ nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này dù sao nàng đối một ít chuyện nhận biết nhưng so sánh mình rõ ràng nhiều ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án g i ả mô nạ gật gật đầu đối với diệp phong phần này tín nhiệm nàng vẫn là rất vui vẻ hiện tại còn có một số đại ngôn sự tình căn cứ yêu cầu của ngươi ta chỉ cùng những cái kia quốc tế hóa lớn nhãn hiệu tiến hành bàn bạc ta cảm thấy trong đó thật có một chút thích hợp ngươi làm đại ngôn g i a mô nạ ưu nhã uống một ngụn cà phê Tiếp một lấy ném ra chí á i k á cái phát cái cái c chủ、đề. Lúc bắt đầu đợi, diệp phong là có chút có có chỗ tốt, cho chậm cải biến cái nhịn. Không nói những cái khác, lúc chỉ được cậu Phong thuẫn những hệ thống không thể nhanh. Nhưng Phong hiện, thật nhịn. Không những không phải hỗ Phong không thưởng. h đề. đầu đợi, đại đại đến đại đều tiền tiền về liền là là lấy bắt biến bé tại, rất tốt, trợ, mâu sau nếu sợ Diệp với Diệp rãi nói Adidas dù Diệp sao so này ngôn, ngôn ngôn vẫn nên vàng ấy kỳ ít tại thời khắc mấu chốt mọi người lợi ích là nhất trí cho nên hiện tại diệp phong không có chút nào bài xích đại nôn đều có nào nhắn hiệu diệp phong tò mò hỏi vượt cột về sau diệp phong giá trị buôn bán phóng đại trước đó muốn diệp phong làm đại nôn g nhân nhãn hiệu liền vô số hiện tại hắn càng là trở thành nhãn hiệu thương nghiệp trong mắt bánh trái t h ơ n g ngon coca cola cùng pepsi hai đại đồ uống tập đoàn đều có hợp đồng bóng đá minh tinh truyền thống lần này bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối ngươi ném ra cảnh ô liu bọn hắn mở ra điều kiện kỳ thật không sai biệt lắm không có bản chất khác biệt cho nên ngươi có thể căn cứ người yêu thích chọn lựa một cái fifa hệ liệt cùng tại chỗ hệ liệt hai đại bóng đá trò chơi cũng nghĩ mời người làm đại nôn nhân còn có một số nam sĩ vật dụng nhãn hiệu tóm lại trong đó rất nhiều đều là có giá trị. g i á mô nạ rất bình thường xứng trước nhìn giả mô nạ như thế nghề nghiệp biểu hiện diệp phong đều muốn cho hắn tăng lương không giống với truyền thống người đại diện g i á mô nạ là cố định lương một năm mà sẽ không từ diệp phong tiền lương cùng còn lại thu nhập bên trong r ú t thành ta có lựa chọn chứng lại vẫn là ngươi đi nói đi diệp phong thực sự lười nhác động não tiết một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng để giả mô nạ mười phần im lặng cho ngươi tiền ngươi cũng không tích cực g i á mô nạ lại thế nào nghĩ đến minh bạch diệp phong đổi tiền là thái độ gì đâu a đúng rồi diệp phong đột nhiên vỗ đầu một cái không muốn pepsi pepsi quá tám ô n giới này gật cộp trước đó p e o n p h i quay chụp một tổ đắp lên ngôi sao bóng đá hình quảng cáo messi kaka h e n z y the joba lampark toz nhưng mà thật giống như nhận nguyền rủa những n à y ngôi sao bóng đá một cái tiếp theo một cái về nhà tặc tám môn mặc dù diệp phong không mê tín nhưng có một số việc ngươi không thể không thừa nhận là rất bình thường thần kỳ vạn nhất diệp phong cũng nhận p e é p xi nguyền rủa làm sao xử lý g i á mô nạ nhịn cười không được nàng thật không nghĩ đến diệp phong thế mà cũng sẽ quan tâm loại chuyện này tốt ta ta đã biết g i á mô nạ gật gật đầu sau đó đứng người lên vậy ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi sau khi nói xong dạ mồ nạ liền chập trần bộ pháp đi ra quán cà phê diệp phong ngồi tại nguyên chỗ thưởng thức dạ mồ nạ gợi cảm bóng lưng mặt mỉm cười đây thật là một cái hợp cách trợ lý a bất quá nàng nếu có thể tính tiền thì tốt hơn móc r a so mặt còn sạch sẽ y ế m diệp phong nhịn không được dở khóc dở cười hắn mẹ nó quên mang túi tiền lúc này nếu là đem dạ mồ nạ gọi trở về trả tiền vậy quá nhục trí cho nên diệp phong trực tiếp móc ra điện thoại gọi cho ạ là bạ m a u tới chúng ta nghiên cứu một chút làm sao đi dò xét ban tiểu tuyết một chiếc điện thoại ạ là bạ liền đến hùng hùng hồ hồ ngươi có biện pháp gì tốt sao diệp phong cười hắc hắc n g ư ơ i trước thanh toán sau đó lại nói còn lại ạ lạ bạ lơ đ ế m bất quá toàn thân trên dưới lục lọi nửa ngày sau biểu lộ có chút xấu hổ n g ư ơ i mẹ nó sẽ không quên mang tiền a diệp phong khỏe miệng có chút có quáp sau đó ạ lạ bạ gật gật đầu cho diệp phong một cái khẳng định đáp án ngươi nói chúng ta nếu là trốn đơn có thể hay không bị bắt lấy diệp phong gãi gãi đầu sắc mặt cổ quái hỏi ạ lạ bạ c a o mày vậy nhất định sẽ bị bắt lấy à nhiều như vậy người qua đường ngươi chạy lại nhanh cũng không hề dùng vậy nhưng chứ hẳn ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được rồi diệp phong trên dưới giò xét một phen ạ lạ bạ biểu lộ tràn đầy không có hảo ý ạ lạ bạ biểu lộ cứng đ ở lập tức kéo lại diệp p h o n g sợ diệp phong cứ như vậy xông ra quán cà phê đem hắn ném ở nơi này gọi điện thoại cho cờ giạp đem hắn lửa qua đến diệp phong tránh ra khỏi sau đó an bài ạ lạ b ạ nói ạ lạ bạ quả quyết hành động ha ha tới n h a có đặc thù hoạt động n h a mấy phút sau cờ giạp như gió xuất hiện trong lúc biểu lộ tràn đầy chờ mong nhanh đặc thù hoạt động ở nơi nào ta đã vội vã không nhịn nổi diệp phong đẩy cờ g ạ p một thành kia cái gì đi trước tính tiền cờ g ạ p xứng sở s ờ s ờ túi nháy nháy mắt nói ta không mang tiền ba người ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút g ư n g kết chương ba trăm sáu mươi bảy bay ơn cờ giáp lại không l ố c h i ệ n nhiên cái gọi là đặc thù hoạt động chẳng qua là lừa hắn đến tính tiền lấy cớ đừng nói thật không mang tiền coi như mang tiền hắn cũng muốn nói không mang làm ơn đội hai đã từng tối keo kiệt tồn tại thay người khác tính tiền t u y ệ t không phải tính cách của hắn cứ như vậy làm lời nói hắn người dự tính chẳng phải là sập đảo lộn một cái nhìn xem có cái gì thứ đáng giá áp ở chỗ này b ằ n không tất cả mọi người đừng nghĩ đi diệp phong bất đắc dĩ nói hắn xem như đã nhìn ra muốn cho cờ giạp bỏ tiền đơn giản so với mình cầm giải quả cầu vàng còn khó đem ngươi quần cộc lưu lại thôi toàn thế giới tất cả f a n bóng đá đều muốn lấy được ngươi quần cộc đến mấy chén cà phê còn không phải dễ dàng cờ giạp không có hảo ý nhìn xem diệp phong ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức diệp phong ngưng lông mày trường diệp phong một chút quay đầu nhìn về phía quán cà phê la bản ngươi cảm thấy cái này lớn ngốc cái giá trị bao nhiêu tiền bán cho ngươi, ngươi có thể đem hắn đương lao h ắ nộ bán đi cam đoan không lỗ tiền cơ d ạ p trong nháy mắt cả người đều không tốt lao tử đường đường b ơ n số hai thủ môn ngươi để cho ta đi làm lao hát nô cái này rất giống giặc cướp bắt cóc tống tiền nhà giàu nhất thiên kim rõ ràng có thể bắt trẹn chục tỷ euro lại vẫn cứ để nhà giàu nhất thiên kim ra đường đi lên nan xin đem mỏ vàng bán ra t h à n đá giá cả cuối cùng không có cách cơ d ạ p chỉ có thể h ờ ơ mở hực móc ra ví tiền của mình thanh toán cà phê tiền sau đó cơ d ạ p lại bị đánh đánh một trận ta để ngươi nói không mang tiền cái này mẹ nó là cái gì đánh chết ngươi cái gờ g i a n đệ cơ g ạ p khóc đến lao t h ẳ n rồi mình một chén cà phê không uống mình còn vấn màn Các nguyên ư ơ i g bản m k tại đội hai thời điểm cờ rạp là chủ lực thủ môn huấn luyện thi đấu bên trong bình thường cùng diệp phong là cùng một bọn mỗi lần nhìn diệp phong cùng loạn đội hai dự bị thủ môn hắn đều hưng phấn sắp cao trào nhưng bây giờ cơ giặc biến thành một đội dự bị thủ môn chẳng phải là nói về sau huấn luyện thi đấu bên trong bị diệp phong ngược chính là mình đây thật là một cái bi thương cố sự bất quá dù cho d ạ n g này cơ giặc vẫn là quyết định theo sát diệp phong bộ pháp dù sao hiện tại diệp phong đã coi như là chân chính đại lão bọn hắn lần này đội hai báo đoàn sau tại đội một cũng có được địa vị vô cùng quan trọng muốn được h o a n g lên cùng diệp phong hôn không sai mới mùa giải d i ệ p phong khẳng định là thỏa thỏa giữa trận chủ lực thậm chí là hạ tâm muttler cũng có thể chiếm cứ một cái xuất r a đầu tiên vị trí ạ là bà cùng con nện tổ hai người chí ít có một người có thể xuất r a đầu tiên bắt tuyệt tựa càng là hậu phòng tuyến bên trên nền tảng nếu như mình cũng có thể m ò được nhất định ra sân thời gian vậy bọn hắn lần này đội hai đơn giản chính là đơn đào tạo trẻ xuất sắc nhất một giới giống mu 9 2 ban ở thế giới giới bóng đá có cao như vậy địa vị như vậy vì cái gì bọn hắn lần này đội hai không thể trở thành cùng mu c h ban cùng so sánh truyền kỳ đâu c h ban mới cầm một cái trang bọn hắn có bó lớn cơ hội đi siêu việt bọn hắn nghĩ tới đây cờ giạp đã tinh thần phần chấn ánh mắt bên trong đầu trí dâng trào đến đã thực chất hóa diệp phong nhưng không biết phía sau mình cờ giạp tâm lý hí nhiều như vậy nếu như biết khẳng định sẽ khịt mũi coi thường đừng nhìn cờ giạp đã bên trên đ i ề u đội một mà lại tại r n xỉn rời đi sâu đã biến thành bâtân số hai thủ môn nhưng thực lực của hắn có lẽ có thể tại bundesliga trung hạ du đội bóng đánh xuất ra đầu tiên tại bay tân gần như không có khả năng t vị có thể có được một cái đáng tin cậy thủ môn tuyệt đối là một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ đầu tiên phải bảo đảm nghe nói hiện tại bờ ân đối nơ ơ cảm thấy hứng thú vô cùng lấy bờ ân thu thập nước đức tuyển thủ quốc gia thói quen đến xem hoàn toàn có khả năng đem nơ ơ mua lại trở thành bờ ân xuất gia đầu tiên thủ môn có thể nói cơ giạp tại bờ ân là không có tương lai bóng đá vốn là một cái rất bình thường tàn khốc trò chơi mặc dù có tình cảm tại mọi người cũng nguyện ý để nhà mình hài tử tại nhà mình ra mặt nhưng thực lực của ngươi không đủ đậy không đi lên cũng không thể hy sinh đội bóng thành t í c h ta dù sao diệp phong là không quá xem trọng cơ giạp có lẽ hắn có cơ hội lưu tại bờ n làm một cái thành thành thật thật số hai thủ môn nhưng số một thủ môn vị trí thấy thế nào h ắ n đều ngồi không đi lên tại diệp phong cùng cờ rốt trở về về sau bayern đã có được chín tên nước đức quán quân đội thành viên đây tuyệt đối là bayern trong lịch sử nước đức tuyển thủ quốc gia nhiều nhất thời kỳ một trong lấy nước đức tuyển thủ quốc gia vì thành viên tổ chức tăng thêm mấy tên thế giới bóng đá đỉnh cấp cầu thủ bayern dạng ngày chiến lược tuyệt đối xem như thành công cái này có điểm giống gã là cái c ô đồng thời thời điểm tờ lo gentino chiến lược trước trận chữ hàng siêu cấp tự tin hậu trường dựa vào nhà mình thanh h u ấ n tiểu tướng cũng chính là di đàn tọa à m chiến lược bất quá khác biệt chính là bayern nhưng không có như vậy cực đoan cũng không có như vậy không phù hợp thực tế mặc dù từ đội bóng thành tích cân nhắc có người ở cảm giác thật rất tốt nhưng vì cái gì ta một chút cũng cao hứng không nổi đâu vận động nóng người thời điểm gồm tại diệp phong bên người giở khóc giở cười đối diệp phong nói diệp phong một đầu sương ngủ lời nói này đến hắn làm sao nghe không hiểu đâu nhìn ra diệp phong n g hoặc i h gồm những m ô i giải thích nói đội bóng thành tích có cam đ o à n cũng không cần nói nhưng vấn đề là ta cũng nghĩ tranh giày vàng à hiện tại ngươi tại trong đội ta còn thế nào cùng n g ư ơ i tranh nghe gồm diệp phong m á h mắt t r ợ t trắng nói thật giống như ngươi có thể tranh qua ta giống như gồm đã coi như là nước đức thứ nhất tiền đạo chiến thuật hiệu quả rõ ràng dẫn bóng năng lực cũng rất mạnh nhưng từ quá khứ mấy cái mùa giải dẫn bóng hiệu suất đến xem thật đúng là không cao lắm coi như trước mùa giải tại bayern dẫn bóng cơ hội so trước kia nhiều nhưng g ồ cũng vẫn là không có tiến vào bundesliga xạ thủ bảng thê đội thứ nhất làm sao các ngươi hiện tại cũng tự tin như vậy sao diệp phong cảm giác mình giống như phát hiện một cái cờ rốt quan h o à n có hắn ở địa phương tất cả mọi người sẽ trở nên không hiểu tự tin n g ư ơ i tranh ngươi ta tranh ta không ảnh hưởng lẫn nhau ha diệp phong không quan trọng đạo tại dẫn bóng p h ư c diện hắn còn không có sợ q u ai a ai nói giữa trận cầu thủ liền không thể cùng tiên phong đi tranh giải vàng bên trên mùa giải bị diệp phong đặt ở dưới thân siêu cấp xạ thủ còn ít rồi coi như rất nhiều người cho rằng bundesliga dạy vàng hàm kim lượng thấp nhưng ngươi nhìn, nhìn lại vật cụt toàn bộ thế giới giới bóng đá siêu cấp xạ thủ không phải cũng tại diệp phong tám cầu thành tích trước mặt run lệ Trước ơ nếu g bê đút. n là bên trên mùa giải ta khả năng còn có cơ hội nhưng bây giờ chúng ta tại một chi đội bóng s ấ t gôn cơ hội liền muốn gánh vác dẫn bóng cơ hội khẳng định ít rất nhiều gôn có chút phiền não mà nói làm nhất danh tiền đạo ai không muốn muốn càng nhiều dẫn bóng đâu vậy ngươi cũng chỉ có thể tại ta cấm thi đấu thời điểm nhiều hơn dẫn bóng đi d i ệ p phong vô vô gồm bà v a i nói bất quá ngươi cũng không cần q u á xoắn suýt ngươi nếu là vị trí chạy cơ linh một điểm ta chọc khe cầu cũng nhất định có thể đem ngươi cho ăn lo、no. lại nói ta còn có súng lựu đạn ngoài bên đâu cuối cùng còn không phải các ngươi hưởng thụ nghe thấy di ệ phong p gồm nhịn không được hai mắt tỏa sáng đúng a hắn làm sao đem diệp phong siêu cường trợ công năng lực đem quên đi địa tiêu hồn giao giải p h ấ u chọc khét cầu lại thêm súng lựu đạn ngoài biên in dấu ra bành nướng đơn giản có thể để cho hắn cho ăn bể bụng dày vàng không dày vàng kỳ thật không quan trọng chỉ cần dẫn bóng nhiều là được rồi một cái mùa giải tiến mười cái cầu coi như ngươi cầm dày vàng thì thế nào vậy căn bản chính là thái kê lẫn nhau mổ có thể coi là ngươi lấy không được dày vàng nhưng một cái mùa giải tiến ba mươi cái dẫn bóng ngươi cũng giống vậy là siêu cấp xạ thủ nghĩ tới đây vừa mới còn có một điểm hệ b ả i trong nháy mắt biến mất không còn gồm đã trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi tốt mới mùa giải ta liền tranh thủ trở thành bundesliga trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất giày bạc gồm kích động ưng thuận h o à n h nguyện về phần tại sao không phải giày vàng chẳng lẽ hắn còn có thể tranh đến qua bờ u g đồng d ạ n g diệp phong các đội hưu ở bên cạnh nhịn không được c ư ờ i t r ộ n cảm giác gồm đều muốn bị diệp phong lắc lư khỏe mặc dù diệp phong cũng không có nói sai hãn trợ công năng lực hoàn toàn chính xác siêu cường nhưng mấy câu liền đem nguyên bản đối giày vàng nhìn chằm chằm gồm bên sân cờ l i n h m a n n trên mặt cũng mang tới tiêu dung mặc dù nhìn b a y e n phòng tuyến có chút đơn bạc nhưng so với bên trên mùa giải diệp phong cùng cờ r ố t trở về không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều cầu tiền vệ thực lực cũng làm cho b a y e n thực lực cao hơn một tầng bên trên mùa giải trang thi onlit trận chung kết bại b ở inter i đây là tất cả b a y e n fan bóng đá trong lòng đau n h ấ t mới mùa giải b a y e n nhất định sẽ hướng phía s o n g quan vương thậm chí tam quan vương khởi s ư ớ n g xung kích diệp phong chính là cờ linsmann tin cậy nhất người đ ư n g tưởng rằng cờ linsmann trên thực tế chỉ chấp giáo qua diệp phong ngắn ngủi không đến một tháng thời gian nhưng cờ linsmann đối diệp phong năng lực hiệu rất rõ h diệp phong tuyệt đối là có thể cho bern mang đến thăng hoa cầu thủ mà lại diệp phong trên thân tựa hồ tự mang quán quân thuộc tính một cái mùa giải chí ít một hạng quán quân tuyệt đối có thể đánh vỡ bern phảng phất nhận nguyền rủa đồng dạng á quân xấu hổ tại sở c ố t không bốn cái thứ nhất mùa giải diệp phong liền cùng thợ mỏ cùng một chỗ nâng lên nước đức đội cút vô địch bên trên mùa giải dần dần thành thục diệp phong đã dẫn đầu sở c ố t không bốn đứng ở bundesliga chi đ ỉ n h đánh bại bern trở thành bundesliga quán quân mùa hè diệp phong càng là cùng nước đức đội cùng một chỗ thành công đang đỉnh đ cốp dạng nay một cái diệp phong phảng phất chính là trời sinh vì quán quân mà thành. d i ệ p phong khí chất cùng bê tân khí chất tuyệt đối là xứng đôi cũng hỗ trợ lẫn nhau cơ l i n z m a n đã đối m ớ i mùa giải đáp lại vô cùng chờ m o n g hắn tin tưởng vững chắc cái này mùa giải bài tân sẽ trở thành tất cả châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đắc hậu đương nhiên điều kiện tiên quyết là hết thể thuận lợi hai cái mùa giải thời gian đã để cơ l i n z m a n quen thuộc bê tân không hiểu thấu tổn thương bệnh cho nên đây không phải hắn lo lắng duy nhất phải lo lắng chính là đội bóng hậu phòng tuyên yếu kém chỉ dựa vào hai tên hậu vệ trung tâm cùng một cái lâm thời khách mời đội viên cứu hỏa đừng nói tam tuyến tác chiến chỉ sợ chỉ là thi đấu vòng tròn đều ứng phó không cho nên cờ lin h man một mực tại yêu cầu hờ n ẹ t tranh thủ thời gian mua người chí ít cũng phải mua nhất danh xứng với b ệ y ơn hậu vệ trung tâm đi bằng không bay ơn liền thật thành t r ư ớ c trận đẹp như họa hậu trường bạo thành ngũ hương kết thúc huấn luyện m ũ lơ lôi kéo mấy cái tiểu đồng bọn đi nhà hắn chuẩn bị tiếp tục bọn hắn đã từng thích n h ấ t nghiệp dư hoạt động hiện tại m ũ lơ bởi vì có được độc lập trụ sở cho nên hắn cùng lì xạ nhà liền trở thành đám tiểu đồng bạn hoàn toàn mới hoạt động căn cứ ha ha nói ra các ngươi khả năng không tin lương hàng năm đã tăng tới ba trăm vê đút ở rô hiện tại ta nhất định là các ngươi trung niên lương cao nhất ha, ha, ha. ngồi tại cờ bàn đánh bài trước mụ lơ nhịn không được n ế t miệng khoe khoang tia đắc y đến gần như c ả n rỡ dáng vẻ thực sự rất bình thường muốn ăn đòn bất quá mụ lơ đắc y cũng không phải không có đạo lý hắn trên lượt cốt biểu hiện vô cùng xuất sắc đánh vào năm cầu trở thành đồng dày cũng coi là nước đức đội vấn đ ỉ n h lượt cốt công thần một trong trở lại b a y ơ n về sau b a y ơ n lập tức cho hắn cung cấp hoàn toàn mới hợp đồng lương một năm cũng từ trước đó hai trăm v đốt ở rô dâng lên đến ba trăm v đốt ở rô đạt đến năm mươi phần trăm tốc độ tăng b về phần ạ là bạ là mấy người bên trong một cái nhỏ nhất mặc dù cũng đỉnh lấy áo trẻ tuổi nhất tuyển thủ quốc gia mũ nhưng lương một năm trình độ tại mấy người bên trong tuyệt đối là thấp nhất mà lại thấp đủ cho không phải một điểm nửa điểm không có cách dù sao ba người bọn họ đều đã là bên tuyệt đối chủ lực mà ạ là bạ còn chỉ có thể cùng con nện tổ tranh đoạt một cái chủ lực vị trí tư lịch địa vị đều không đủ mặt tuyệt vợ cùng ạ là ba bị môi mặt lộ vẻ vẻ khinh thường m ũ lơ ra hỏa này thật giống như đạt được đồ chơi đang k h o t khoang mặc dù không có ý đồ xấu nhưng tuyệt đối muốn ăn đòn mà lúc này m ũ lơ ánh mắt càng nhiều tập trung trên người diệp phong dù sao nếu có thể để diệp phong toát ra biểu tình hâm mộ m ũ lơ mới xem như chân chính sảng khoái nói đến tại bọn hắn không có t h ư ớ n g lương thời điểm diệp phong đích lương hàng năm hạc giữa b ầ y gà để bọn hắn đều không ngừng hâm mộ lúc này nếu có thể lấy lại danh dự coi như quá làm cho người ta hư phấn diệp phong nháy mắt mấy cái nhìn xem mù lơ ánh mắt bên trong tràn đầy yêu mến thật giống như tại n g ư ơ i cũng c h ớ n g lương như vậy ngươi cảm thấy so ngươi biểu hiện tốt hơn ta có thể hay không chướng lương đâu d i ệ p phong n h ị n không được cười hắc hắc trong ư ơ i cười tràn đầy trêu tức mụ lơ nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lại nói không nghe nói d i ệ p phong tục tầm ký kết mới hợp đồng a chỉ cần hắn không ký mới hợp đồng lương một năm tuyệt đối không có mình cao như vậy d i ệ p phong vì cái gì bình tĩnh như vậy đâu mà đúng lúc này d i ệ p phong điện thoại đột nhiên văng lên là ra mô nạ đánh tới đoán chừng là t ụ tầm mới hợp đồng sự tỉnh cho nên diệm phong cười xấu xa nhấn miễn về khóa c u n g bệ ơn nói xong rồi mới hợp đồng hợp đồng năm năm lương một năm chín trăm vê đút ở rô ký tên phí ba trăm vê đút ở rô còn có một hệ liệt tiền thưởng điều khoản đây đã là bệ ơn cuối cùng điều kiện nếu như ngươi đồng ý ta tùy thời cùng ngươi đi ký tên giác mô nạ thanh nhãm bên trong mang theo một điểm mọi mệnh h i ệ n nhiên cùng bệ ơn đàm phán nhất định khiến nàng hao phí không nhỏ kinh lịch còn không đợi diệp phong nói chuyện bên cạnh ba cái tiểu đồng bọn đã trợn tròn mắt mẹ nó lương một năm chín trăm vê đút ở rô gạt người a c h ư ba trăm sáu mươi chín tiền trinh đều là tiền trinh cũng không trách ba người một bức thật sự là cái số này quá dọa người rồi mù lơ mới ba trăm v đút lương một năm diệp phong lại là mù lơ ba lần vô tình n g h i ề n f a liền xem như diệp bơ di cùng làm dạng này bớ ơn đại lao lương một năm cũng chính là trình độ này đi không nói diệp phong đã coi như là bớ ơn chân chính đại lao rồi khoe miệng có chút có góc mù lơ đã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn đương nhiên vì mình hảo bằng hưu cao hứng nhưng chính mình mới vừa mới khoe khoang xong tuổi của mình lương lập tức liền bị diệp phong nhấn tới lòng đất đi xuống còn có thể so đây càng đánh mặt một chút sao bắt tuyển thợ cùng hạ lạ bạ cũng là một bộ nhìn thượng đế g á n g vẻ thật sự là diệp phong đích lương hàng nằm cho bọ coi như thực lực bọn hắn tiếp tục trưởng thành coi như g i i bóng đá kinh tế tiếp tục bành trướng có thể dựa theo hiện tại xu thế chỉ sợ ba năm năm bên trong bọn hắn đều chưa hẳn có thể đạt tới diệp phong tiền lương tiêu chuẩn trên lệch này coi như có chút lớn càng đừng đề cập diệp phong còn có ba trăm vê đốt ở dâu ký tên phí cái này nhưng so sánh bọn hắn một cái mùa giải đích lương hàng năm đều nhiều nhưng mà tiếp xuống để bọn hắn càng hỏng bét tâm sự t ì n h còn tại đằng sau bên đầu điện thoại kia giả m ù nạ tiếp tục nói còn có cùng coca cola đàm phán cũng kết thúc 1.400 v đút ở dô hợp đồng ba năm bọn hắn hy vọng có thể thông qua n g ư ờ i tại hoa hạ lực ảnh hưởng cực lớn mở rộng bọn hắn sản phẩm cho nên cái giá tiền này đã vượt qua coca cola tất cả giới bóng đá đại ngôn nhân liên quan tới có cả cola đại ngôn dạng bồ n à ngược lại là không có nói sai cái này đại ngôn phí tuyệt đối là xa hoa nhất mấy năm trước j u n i hợp đồng coca cola một năm mới một trăm v đút bảng anh đại ngôn phí mặc dù bây giờ đại ngôn phí lên nhanh nhưng cái giá tiền này cũng xứng đáng diệm phong địa vị mà lúc này bên cạnh ba cái tiểu đồng bọn đã hoàn toàn đã mất đi khu thứ tám v đút v đút v đút dê ỉ bạc s v đút tốt năng lực suy tính đ â y trong đầu đều là ơ z o đang bay lột vừa mới ký xong chín trăm v đút lương một năm tục tầm hợp đồng hiện tại lại là c o ca co la đại thủ bút đại ngôn nếu như lại tính cả trước đó adi đắt cùng audi chất lượng tốt đại ngôn diệp phong một năm tiền kiếm được đơn giản có thể so với bọn hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống tiền kiếm được thế này thì quá m ứ c rồi diệp phong cùng dạ môn nạ hàn huyên vài câu về sau liền để xuống điện thoại sau đó cười nhìn về phía ba cái tiểu đồng bọn biểu lộ gọi là một cái phong khinh vân đạo thiến diệp phong khoát tay một cái nói nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân kia trang bức tư thế đơn giản đập vào mặt mẹ nó về sau mời khách sự tình chúng ta liền không cùng ngơi ư đoạn mụ lơ hở ơ m ờ hực nhìn xem diệp phong biểu lộ đừng đề cập có nhiều ý tứ ạ là b ạ cùng bặt tuyệt vợ cùng một chỗ gật gật đầu bọn hắn về sau có thể vượt qua ăn hôi sinh sống trước mắt đến xem mặc dù diệp phong lương một năm chưa hẳn so làm cùng di bơ di bọn hắn cao nhưng giá trị buôn bán lại cao hơn một m ả n g lớn hoàn toàn không thể so sánh nổi bây giờ nói diệp phong làm ơn có thể nhất kiếm tiền người chỉ sợ một điểm không có tâm bệnh ta cũng nghĩ đại ngôn coca cola ta cũng nghĩ đại ngôn t ạ lạ ba nghe đại nôn a vậy lập tức hai mắt tỏa sáng cấp bách hỏi cái gì đại nôn ta chuẩn bị cho ta cha xử lý một cái trường dạy nấu ăn đến lúc đó mời ngươi đại nôn kiểu gì diệm phong cười xấu xa lấy trả lời ạ lạ ba ngược lại là không có chút nào để ý bất kể hắn là cái gì đại nôn đâu có tiền là được mù lơ cùng b ạ t tuệ y tơ lặng lẽ cách xa ạ lạ ba một điểm sợ mình đi theo ạ lạ ba một khối không may lấy diệp phong nước tiểu tính chất tiền của hắn là dễ kiếm như vậy ngươi liền không sợ vỗ tới quảng cáo thời điểm diệp phong đem ngươi nấu mùa giải trước tập huấn bởi vì thời gian quan hệ b a y e n cũng không có lựa chọn hải ngoại huấn luyện giã ngoại mà là ngay tại b a y e n trụ sở huấn luyện tiến hành thậm chí thời gian khẩn trương đến vẹn vẹn kết thúc thể năng dự trữ còn đến không kịp bắt đầu kỹ chiến thuật huấn luyện mùa giải liền đã chuẩn bị muốn bắt đầu đầu tiên b a y e n muốn đá là điện tin chén mặc dù đây không phải có quán quân hàm lượng thi đấu sự t ì n h nhưng làm mới mùa giải trận khởi động sự t ì n h cũng không tệ lắm lựa chọn điện tín c h é n thuộc về thi đấu theo lời mời thường thường mời đều là bundesliga cường đội tranh tài cơ chế cũng rất bình thường k ỳ hoa trên dưới nửa c h à n mỗi ba mươi phút toàn trường đánh ngang liền đá ba lượt venanti quyết thắng mà lại có ý tứ chính là điện tín c h é n cúp lại là tao màu hồng tốt à bất quá đây hết thệ cùng d i ệ p phong đều không có quan hệ ai bảo hắn còn tại ngừng thi đấu d à i đoạn đâu bất quá để diệp phong cảm thấy ngoại ý muốn chính là mặc dù b a y e n chiến thắng cờ lờn tiến vào điện tín chén trận chung kết nhưng ở trong trận chung kết lại trực tiếp bại bởi sở cốt k h ô n g m u ố n vô duyên tao màu hồng cút nguyên bản diệp phong còn dự định hào hào thưởng thức một chút điện tín chén kỳ hoa cúc đâu nhưng ai có thể tưởng đến b a y e n thế mà thua cầu mặc dù tranh tài nhìn không phải như vậy chính quy nhưng gọn gàng bại bởi đối thủ vẫn là để b a y e n chịu đủ phê bình diệp phong nhìn tranh tài không thể không thừa nhận sở cốt trận đấu này hoàn toàn chính xác bị đá so b a y e n tốt một phương diện b a y e n cầu thủ vừa mới kết thúc thể năng dự trữ còn không có tiến vào tranh tài trạng thái, tới tương phản. sở cốt lại biểu hiện được rất bình thường trói mắt dù cho bên trên mùa giải ba tiền vệ phòng ngự hệ thống cơ hồ bị hoàn toàn lật đổ nhưng dục kèn đội bóng vẫn là biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu nhất là sở cốt không bốn mới vệ i t binh biểu hiện một cái so với một cái xuất sắc c ự tinh dô lập cú đút siêu cấp xạ thủ hận tệ l à đánh vào sở cốt không bốn x ử nước cầu cơ hồ không có khe hở dính liền mặc dù mù lơ vì bâ đơn lật về một thành nhưng cuối cùng vẫn là thua mất tranh tài d i ệ p phong cũng không biết mình giờ phút này có cái gì cảm tưởng không biết mình hẳn là vì sở cốt không bốn cảm thấy cao hứng hay là vì bâ đơn cảm thấy khổ sở để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hắn bởi vì bại bởi sở cốt bốn bayern trong lúc nhất thời tiếp nhận to lớn dư luận áp lực bọn hắn hỏng bét biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho người ta thấy rất bình thường nổi nóng thậm chí vẹn vẹn bởi vì trận đấu này thất bại b a y e n đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đều tăng lên không ít cùng sơ c t đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đi tới đồng dạng số lượng điều này nói rõ rất nhiều cá độ cơ cấu cho rằng b a y e n cùng sơ c t không m u ố n đoạt giải quán quân xác suất là giống nhau thậm chí rất nhiều f a n bóng đá đối với b a y e n đoạt giải quán quân hy vọng đều đã trở nên bi quan chẳng lẽ b a y e n sẽ liên tục cái thứ ba mùa giải vô duyên bundesliga quán quân nếu như như thế như vậy b a y e n bundesliga bá chủ danh hảo liền hoàn toàn hữu danh vô thực chương ba trăm bảy mươi người thiểu nặng a quả nhiên không có ta các người vẫn chưa được a phong huấn luyện nghỉ. diệp phong bắt đầu thường ngày tìm đ ư ờ n g chết mặc dù thua mất điện tin chén nhưng loại này trận khởi động hào hứng tranh tài hàm kim lượng còn tại đó cũng sẽ không để bờ ơn đám cầu thủ cỡ nào hề vải cho nên tiếp x u ố n g trong sân huấn luyện xuất hiện bờ ơn cầu thủ điên cuồng đuổi g i ế t diệp phong một màn nếu không phải diệp phong gà tặc đồng thời chạy nhanh đoán chừng lúc này đã bị nhấn trên mặt đất bị đánh người cứ như vậy nhìn xem À lạ b à đứng ở một bên quay đầu hỏi mù lơ ta cũng không cần động thủ a diệp phong đã đủ t h ẳ n rồi mù lơ thẳng lắc đầu hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Hạ lạ bạ trận mặc ắ t một thị thức tư duy thật sự là thành muốn mũ mũ m cái, chuyện biểu nói với duy không hỏa phương kỷ này lơ, lơ là ra à. sự dù diệp phong cuối cùng vẫn là không có chạy thoát bị thu thập một trận bất quá ra một chút diệp phong vẫn là rất vui vẻ mặc dù điện tín chen không trọng yếu nhưng s u ố t bất tơ cụp liền muốn tới vẫn là đá s ờ cốt không bốn ngươi không phải hiểu rất rõ s ờ cốt không bốn sao ngươi cảm thấy thợ mỏ nhược điểm là cái gì náo đủ về sau làm ngồi tại diệp phong bên cạnh có chút chăm chú hỏi các đội hữu nghe được làm vấn đề biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc náo thì náo có thể giải quyết vấn đề thực tế quan trọng hơn diệp phong tại sờ cốt bốn ở một nửa mùa giải đối thợ mỏ hiểu rõ tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào trông thấy các đội hưu kia sốt ruột dáng vẻ diệp phong nhịn không được có c h ú t phương thẳng vào đầu nếu như là bên trên mùa giải sờ cốt bốn kia chưa nói diệp phong tuyệt đối hiểu rõ nhưng bây giờ sờ cốt bốn cùng bên trên mùa giải sờ cốt bốn đơn giản chính là hai chi hoàn toàn khác biệt đội bóng hoàn toàn không thể so s á n h a phong tuyến thay máu giữa trận thay máu liền ngay cả hậu trường cũng không có trúng được chân chính tính toán ra bên trên mùa giải mười một tên xuất g a đầu tiên hiện tại chỉ còn lại bốn người t o à được h thuật hệ thống cũng thay n nghĩ nghĩ, cũng rồi ngươi liền thành thành thật thật trong nhà nằm trên ghế xa lon xem so tài đi làm vô vô diệp phong bà vai cố ý chọc giận diệp phong nói không sai nếu là ngừng thi đấu diệp phong khẳng định vào không được danh sách lớn Vào không được diệp a n lớn, h sách l ề n không có b i phong ồ i tâm i ghế dự bị b、so、ta, ta tình trong nháy mắt hỏng sồm é t lộ ra là một trọng độ thu thập đam mê người bệnh thu thập quán quân huy trường tuyệt đối là diệp phong trước mắt tối si mê một việc trình độ trọng yếu tuyệt không thấp hơn cải tiền mặc dù bởi vì trước mắt quán quân vinh dự có ít còn không đáng đến chuyên môn làm một cái vinh dự thất nhưng trước đó lấy được cúp vô địch huy trường đều bị diệp phong đặt ở trong nhà trọng yếu nhất vị trí bên trên hận không thể mỗi ngày đều lấy ra hảo hảo lau một lần mà bây giờ nghĩ đến mình khả năng vô duyên nước đức súp tơ cục quán quân huy trường diệp phong cảm giác mình cả người đều không tốt người thiểu năng a mụ lơ trận nhìn diệp phong một chút tức giận súp tơ cục chỉ có cúp vô địch không có cầu thủ người huy chương diệp phong nháy mắt m ư ờ cái trong nháy mắt âm chuyển tinh miệng lại t o á t ra a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cứ như vậy tâm lý của hắn liền thăng bằng. bất quá rất nhanh diệp phong lại trong lòng sinh đoán trách đường đường nước đức s u p tơ cụp thế mà không có cầu thủ quán quân huy trường về phần mẹ nó như thế keo kỳ ta lại nói huy chương cũng không phải thuần kim tăng hết cỡ là mạ vàng làm cái mấy chục khối cũng không hao phí bao nhiêu tiền về phần nhỏ mọn như vậy diệp phong đã không muốn nói chuyện lấy không được quán quân huy trường cuộc sống như thế còn có cái gì ý nghĩa lần này s u p tơ cụp tranh tài tại ổ ỗ bậc cử hành giao đấu song phương là bundesliga quán quân sở cốt không bốn cùng gợ mạn cụp quán quân bờ ân mút nếu như là tại ali ẩ sân bóng như vậy diệp phong nhất định bên trên khán đài xem tranh tài dù sao uefa c ấ m chỉ h ắ n bên trên khán đài giới hạn tại uefa tổ chức tranh tài mà hạn chế không được nước đức liên đoàn bóng đá tổ chức tranh tài nhưng bây giờ muốn viện phó sân khách cho nên diệp phong liền từ bỏ bên trên khán đài suy nghĩ thành thành thật thật vểnh lên trong nhà xem so tài trên tv hai đội cầu thủ ra sân lúc diệp phong thật đúng là h o ả n g hốt một chút bayern cùng s ờ có không m u ố n là diệp phong sinh mệnh trước mắt bên trong trọng yếu nhất hai chi đội bóng hiện tại hai chi đội bóng làm đối thủ ở đây bên trên đọ sức mình lại ngồi sồn ở trước máy truyền hình xem so tài cảm giác này quả thực có chút kỳ diệu mà lại so với bayern d i ệ p phong hiển nhiên đối với hiện tại sở cốt không bốn càng cảm thấy hứng thú vẹn vẹn hơn hai tháng thời gian sở cốt không bốn liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất thật là khiến người khó có thể tin bất quá không thể không thừa nhận kẹo tợ tại cái này mùa hè thao tác có thể xương thần kỳ bán một đám người tăng thêm sở cốt không bốn b u n d e s l i r a đoạt giải quán quân mang tới ích lợi trực tiếp để thợ mỏ vượt qua khủng hoảng tài chính đi ra h á m sâu mấy cái mùa giải vũng bùn miễn ký dô cùng mẹ tiêu đơ đưa vào mạc tây mổ vịt cùng hận tệ là chờ nhất lưu ngôi sao bóng đá cũng đền bù bên trên mùa giải chủ lực cầu thủ xói mòn từ trên giấy nhìn ngoại trừ diệp phong rời đi không cách nào để ngủ tựa hồ sơ cốt thực lực mạnh hơn nhất làm cho diệp phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là bị hắn cho rằng là lao âm so rút k ẹ n thế mà lấy ra chiến thuật đại sư phong phạm lại một lần hoàn thành đối sơ cốt không bốn cải tạo trước đó lấy ba tiền vệ phòng ngự hệ thống tạo dựng sơ cốt không bốn hoàn toàn mới chiến thuật hệ thống dẫn đầu sơ cốt không bốn vấn đỉnh bundesliga đã để rút k ẹ n trở thành nước đức dưới bóng đá phi thường chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trưởng mà bây giờ tại đội bóng đội hình phát sinh long trời lở đất biến hóa sau khi rút kén lại có thể lấy hiện hữu cầu thủ vì dẫn hướng t cái này thật sự là để diệp phong rất bình thường không thể tưởng tượng nổi c h ỉ ít tại điện tín c h é n trong trận đấu b a y e n liền không có từ s ở c o t không bốn trên thân chiếm được tiện nghi mặc dù bây giờ s ở c o t không bốn giữa trận đ ộ cứng không còn nhưng bên trong trước trận tiến công vô cùng hoa lệ không có chút nào kém hơn b a y e n diệp phong thật lo lắng s ở c o t không bốn sẽ trở thành b a y e n đối thủ lớn nhất thậm chí nếu như ruột t h n hiểu được lấy hay bỏ cũng có thể tại trang tie on l e t bên trong lấy được không tệ thành tích có thể nói sờ c o t không bốn tiến vào thời đại hoàng kim n h ư n không được lại một lần so sánh một chút ruột t h n cùng cơ linh diệm phong đột nhiên cảm thấy rất có hy vọng cơ lin man đều lộ ra non nớt rất nhiều k ỹ chiến thuật trình độ không bằng r ụ t k ẹ n tâm lý chiến c à n g không bằng r ụ t k ẹ n cơ lin man khẳng định không phải lá h ồ ly r ụ t k ẹ n đối thủ có trời mới biết r ụ t k ẹ n có thể hay không lại dùng ám chiêu âm cơ lin man một thanh rất khó nói Trước 371 chúng ta chúng Cờ ân ở diệp Phong. Ân Diệp không ra diệp phong lo lắng đối mặt tiến công vô cùng hoa lệ sở cốt không bốn bayern rất nhanh lâm vào bị động tràng diện rất bình thường dãy ruộng u ben cùng di bơ di cũng còn không có tìm được trạng thái tốt nhất đột phá uy hiếp không lớn dẫn đến bayern trước trận tiến công mười phần hỗn loạn mà trái lại sở c ố t không bốn lại bị đá sinh động tại mỹ Xì mổ vịt lôi kéo dưới đánh lớn thế công bóng đá tiến công mười phần sắc bén cũng khó trách rụt đèn muốn cải biến đội bóng chiến thuật hệ thống trước trận có hờ n tế lạ có rô có mỹ Xì mổ vịt có phạp bản còn có h n di lạ tấn công như vậy tổ hợp tại bundesliga đều là hạc giữa b ầ y gà cho nên cuối cùng b a y e n thua trận thời điểm tranh tài diệp phong cũng không có cảm thấy quá ngoài ý m u ố n b a y e n không phải tại thông thường thời gian thua mà là thua ở một chút cầu đại chiến bên trong có nơ ơ cái này to con tại hướng sở cốc không bốn phía trước cầu môn vừa đứng b a y e n vê nanti trực tiếp đá bay nhìn xem sờ có không bốn các đội viên đứng lên l ĩ n h thường đài d ơ lên cao cao súp tơ cột c ú t vô địch diệp phong tâm tình vẫn là rất bình thường phức tạp còn lại không nói trước cái này mùa giải bê ơn đại mãn quán đã mai không đùa diệp phong rất bình thường bành trướng nhất là tại dẫn đầu nước đức đội vẫn đỉnh lật cốt về sau bay ơn thực lực bảy ở nơi này hiện tại lại có mình cường lực trở về vô luận bundesliga vẫn là cham t olyt không thể nghi ngờ đều có tranh đoạt quán quân thực lực như vậy vì cái gì không chừng một cái vĩ đại mục tiêu đâu đến cái đại mãn quán đầu tiên là súp tơ cột quán quân sau đó là gờ mãn cột quán quân tiếp lấy bundesliga đoạt giải quán quân cuối cùng trang t onlit lấy thêm quán quân đây chính là tứ quán vương nếu như hết thể thuận lợi hạ cái mùa giải còn muốn lấy trang t onlit quán quân thân phận tham gia ở r i ữ a ổ đ ỉ n h s u p tơ t cụt cùng phi f a á p lúc tơ c hai cái này tranh tải lại đoạt giải quán quân đó chính là lục quán vương có thể cầm một cái dạng này đại mãn quán vậy còn không tính vĩ đại vậy còn không tính truyền kỳ nhưng lý tưởng rất bình thường đầy đạn hiện thực rất bình thường xương cảm giác xuất sư chưa nhanh đại mãn quán trực tiếp chết tại ngày đầu tiên nước đức súp tơ cụt bayon đã ném đi diệ phong cũng không biết trở về làm sao chế g i u đám này heo đồng đội. đương nhiên không ai ngăn đón hắn tìm đ ư ờ n g chết liên tục bại bởi sở cốt bốn về sau truyền thông bên trên xuất hiện lần nữa nhìn suy b a y e n munit phong trào mà xem như vệ miện quán quân sở cốt bốn có thể đem liên khắp b a y ơ n cho thấy thực lực không tầm thưởng cư nhiên trở thành bundesliga đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn coi như diệp phong không nhìn tới báo chí đều biết phía trên là làm sao bình luận b a y e n cùng sở cốt bốn các truyền thông dùng đến nhiều nhất từ nhất định là không muốn phát triển dù sao toàn bộ mùa hè b ơ n trên chuyển nhượng thị trường không có chút nào hành động một cái r a g i a n g xuất thủ đều không có ở thế giới r i i bóng đá thành tích càng ngày càng hướng tiền làm chuẩn thời điểm bay ân loại này tiêu cực cách làm chính là keo kiệt cộng thêm không muốn phát triển mặc dù trước đó sở cốt không bốn ngôi sao bóng đá siêu thị khai trương thời điểm các truyền thông cũng không ít công kích thợ mỏ thậm chí thợ mỏ nhà mình phan bóng đá đều chạy đến câu lạc bộ cửa ra vào kháng nghị nhưng theo hiệp tớ liên tục thần kỳ thao tác dư luận lập tức thay đổi bắt đầu lấy lòng lên sở cốt không bốn mà bây giờ, s ở cốt không bốn t h ắ n g liên tiếp bayern cho thấy thậm chí so sánh với mùa giải mạnh hơn công kích thợ mỏ phan bóng đá làm sao có thể không hưng phấn kích động đương nhiên thợ mỏ phan bóng đá vẫn là nhớ tình bạn cũ lúc này cũng không nói ra cùng loại ta hiện tại tuyệt không nghĩ diệp phong nếu quả thật có như vậy như vậy diệp phong nhất định sẽ rất thương tâm mà súp cơ cốt bại bởi s ở cốt không bốn về sau bayern cũng không có bao nhiêu thời gian điều chỉnh liên tiếp tranh tài cứ như vậy đến tháng tám năm một m sáu này tại g ở mạn cục trong trận đấu cơ hồ không có bên trên chủ lực b a n nhẹ nhõm chiến thắng thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đối thủ ốt nước khác thuận lợi thẳng tiến g ở mạn cục vòng tiếp theo đối với cái này diệp phong quả thực thở dài một hơi súp tơ cụt mất đi gỡ màn cụt không thể lại vứt đi diệp phong thật sợ bê đơn không coi trọng đối thủ lật thuyền trong mương cũng may đội hai tuổi trẻ đám cầu thủ không có lô cuống bằng không vứt bỏ lục quan vương về sau ngũ quan vương cũng khó giữ được sau đó b u n d e s l y g a kéo lại màn lớn vòng thứ nhất bê ơ n tại sân nhà liền nên đó n lót bất k h i ê u chiến cái này nhất định là một trận cường cường đối thoại lần này diệp phong cố ý đi vào hiện trường quan sát leo lên khán đài tiếp sóng hình tượng liên tiếp cho hướng diệp phong may mắn diệp phong không có móc lỗ mùi t h i quen bằng không đều bị bắt được bất quá càng quan trọng hơn hiển nhiên là tranh tài trận đấu này bâ đơn vẫn không có biện pháp phái ra toàn bộ đội hình chủ lực ngoại trừ diệp phong ngừng thi đấu joe ben huấn luyện bên trong cảm thấy cơ bắp khó chịu bảo thủ lý do cũng tiến vào tổn thương tên b ệ n h đơn không có ra sân thiếu đi joe ben tờ ở upperkick chỉ dựa vào jeeber j e một người không cách nào hai cánh cùng bay bay đơn lực công kích giảm bớt đi nhiều cho dù ở sân nhà khí thế như hồng nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế bớt mụ lơ hơn nửa hiệp liền trợ giúp bâ đơn thủ kéo ghi chép nhưng rẽ cô tại hạ nửa chàng vừa mới bắt đầu g i t bóng liền đem song phương kéo về đến cùng một hàng bắt đầu kế tiếp mặc cho song phương đem hết tất cả vừa liếng cũng đều không thể công phá đối thủ cầu môn cuối cùng b a y ơ n tại sân nhà cùng góc bất đá cho thế hòa đối với b a y ơ n tôi nói đây không phải một cái cỡ nào đáng giá tiêu ngạo kết quả nhưng cũng không tính kết quả xấu nhất dù sao góc bất thực lực bày ở nơi này bất quá theo b a y ơ n tại cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong lại một lần bị cãi rẻ xứ lộ tơ bức hòa p h a n hâm mộ bóng đá cảm xúc liền có chút không kèm được mặc dù hai vòng kết quả trận đấu không thể quyết định một cái mùa giải thành tích nhưng bây giờ b a y e n hỏng bét thành tích lập tức để f a n hâm mộ bóng đá nhớ tới trước đó hai cái mùa giải phía trước vứt bỏ bundesliga quán quân hai cái mùa giải b a y e n liền là phi thường chưa nóng giai đoạn trước thành tích vô cùng h n g bét mặc dù trung hậu chính phát lực dồn s ứ c nhưng cuối cùng đều vô duyên quán quân hiện tại b a y e n chẳng phải là lại dựa theo dạng này quỹ tích đi lên phía trước cuối cùng còn muốn vứt bỏ quán quân dư luận cũng là xôn xao hát suy b a y e n thanh â m liên tiếp ai bảo chính b a y e n bất tranh k h í đâu người ta sợ có không bốn hai t h ắ n g liên tiếp dortmund hai t h ắ n g liên tiếp l e v e r k u sen hai t h ắ n g liên tiếp được xem trọng có đoạt giải quán quân cơ hội đội bóng đều thẳng trận banh hai vòng tranh tài liền ném đi bốn vân đây là vừa lên đến liền cho mình đảo hố to tiếp tà trước đó bayern nhưng chính là như thế bị hố chết náo tâm fans hâm mộ bóng đá hiện tại vô cùng tưởng niệm diệp phong tại bayern đám cầu thủ phổ biến chưa nóng còn không có tìm tới trạng thái thời điểm bayern f a n bóng đá cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có diệp phong có thể cứu bayern diệp phong nhưng không có chưa nóng cái này nói chuyện vô luận lúc nào ở đây bên trên đều là sức sống tràn đầy bộ dáng tuyệt không cùng đối thủ k h á c h khí có thể nói như vậy chỉ cần diệp phong ra sân chỉnh thể nhịp điệu thi đấu đều sẽ tăng lên mười phần trăm trở lên có diệp phong tại bayern giữa trận phòng thủ tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề hơn nữa còn nhiều càng nhiều tiến công thủ đoạn dù là bayern tại chưa nóng chương ũ n g có t ể bị Diệp p ba trăm bảy mươi hai diệp phong là phúc tướng chúng ta cần diệp phong đây là bất ơn phan bóng đá chân thực tố cầu tại bất ơn trạng thái hỏng bét thời điểm bọn hắn cần diệp phong đứng ra dẫn đầu bên đi ra trước mắt khớp cảnh tiếp sóng ống kính liên tiếp cho hướng diệp phong trên mặt hắn kia cấp bách biểu lộ cũng làm cho tất cả phan bóng đá đi theo một khối bối rối có sức lực làm không lên a mắt thấy bern cầm bờ g i mẹn không có cách nào d i ệ p phong thật hận không thể mình ra sân đáng tiếc hắn còn không có giải cấm chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó nếu như nói v ợ t cúp trong trận chung kết trận nghỉ ngơi hắn tại cầu thủ trong thông đạo cùng người hà lan ra tay đánh nhau lúc hắn không hối hận nhưng bây giờ hắn có chút hối hận trơ mắt nhìn xem bern thắng không hạ t r á n h tài cái này nhưng quá làm cho người ta khó chịu nếu như lúc ấy có thể tỉnh táo một điểm không đậu thủ liền không có hai tháng này cấm thi đấu cũng sẽ không cần trên khán đài kìm nén Cái còn i Z-Loter. c có hiện tại bởi gì mẹn cái nào sẽ bị d i ệ p phong để vào mắt chỉ cần hắn ở đây bên trên hắn tin tưởng mình trọng pháo có thể đem đối thủ cầu môn đều đánh nát nếu như trận đấu này còn thắng không xuống kia b ơ n cho mình đào hố coi như quá lớn d i ệ p phong thích đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay mình mà không phải chờ lấy đối thủ phạm sai lầm trước mùa giải b ơ n sở dĩ không cách nào đoạt giải q u á n quân cũng là bởi vì giữa trận khuyết thiếu áp chế theo toàn năng giữa trận của khởi thế giới bóng đá đối toàn năng giữa trận nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng mặc dù tổ chức hạch tâm từ đứng sau đã là chiều cường lưu nhưng nếu như giữa trận có thể có một loại áp bách năng lực cực mạnh toàn năng giữa trận đối với đội bóng tiến công mà nói tuyệt đối là tốt nhất tăng cường tại đường biên mở không ra cục diện tình hôn giới b a y e n tiến công không cách nào đối bờ gì mẹn tạo thành tính thực chất uy hiếp nếu như bây giờ d i ệ p phong ở đây bên trên hắn nhất định có thể trợ giúp b a y e n hoàn toàn áp chế bờ dị mẹn cũng chiến thắng b a y e n cho tới nay đều bị tổn thương bệnh sở k h ô n nhiễu đây là lần thứ nhất bị ngừng thi đấu sở không nhiễu sứ ngôn viên cảm khái thanh nhâm tiến vào tất cả chiếc máy truyền hình f a n bóng đá trong lỗ thai đưa tới tất cả mọi người cộng minh hoàn toàn chính xác hiện tại b a y e n cần diệp phong đứng ra vô luận j bơ e di vẫn là joe ben đều là thế giới bóng đá đứng đầu nhất đường biên cầu thủ cũng là cho tới nay b a y e n chỗ dựa vào tiến công cầu thủ mà bây giờ j bơ e di cùng joe ben lại không cách nào cam đoan mãi mãi cũng ở vào trạng thái tốt nhất hai người cũng thường thường bảo thủ tổn thương bệnh bối rối cho nên phe thâm mộ bóng đá đều không ngoại lệ càng thêm chờ mong diệp phong bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cái này sẽ tận n đường cái đi ra hải tử có thể dẫn đầu b y e r n đi về phía huy hoàng mà vừa lúc này trên trận cục diện lại đột nhiên phát sinh biến hóa bayern dẫn bóng gồm tiếp vào m u lơ truyền bên trong lợi dụng xuất sắc thân thể cùng đánh đầu đưa bóng đỉnh tiến vào bờ di mẹn đại môn giờ k h ắ c này toàn bộ a li ẩn đều sôi trào d i ệ p phong thở dài ra m ộ t hơi hương phấn đến cùng phổ thông phan bóng đá vung tay gầm thét giật nảy mình cuối cùng trông thấy thắng trận hy vọng khó trách b y e r n một mực thích cao tiền đạo thời khắc mấu chốt thật có tác dụng a nhất là giống như bây giờ trạng thái không tốt thời điểm liền phải dựa vào đánh đầu mở ra cục diện hoặc là nói toàn bộ bundesliga đều có thói quen như vậy tại đội bóng bên trong đội một cái cao tiền đạo không được liền dùng đánh đầu nện xinh xinh ném ra một cái tương lai d i ệ p phong đều cảm thấy mình có thời gian hẳn là đi luyện một luyện đánh đầu chẳng lẽ hắn liền không muốn xông vào đối thủ trong cấm khu tới một cái lực bà sơn hà khí cái thế nhìn trên đài b a y e n f a n bóng đá giống như diệp phong vô cùng kích động b a y e n rốt cục muốn thắng cầu nhưng mà sự tình thường thường vui quá hóa bờn khả năng nơi g cao hứng không bao lâu bực mình sự tình liền đến vợ dị mẹn dất bóng bọn hắn san đều tỉ số điểm số cũng bê ơn không có sai biệt phương thức cao tiền đạo ạ nổ nắm b ị c h một cái ruộng cạn nổ hành xinh xinh áp chế van bị t ẹ n đánh đầu công phá bê ơn cầu môn a li ẩn sân bóng nhìn trên đài trong nháy mắt lũ lụt một mảnh không ai từng nghĩ tới vợ dị mẹn sẽ như vậy ương ngạnh d i ệ p phong cũng là hít sâu một hơi cảm giác bê ơn hiện tại quá xui xẻo gặp phải ai cũng nhét cái răng mặc dù bê ơn hiện tại trạng thái không tốt nhân viên không ngay ngắn đồng thời kỹ chiến thuật hệ thống cũng không có hoàn toàn thành hình nhưng dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều có rất lớn tỷ lệ giải quyết chiến đấu nhưng ai có thể tưởng đến hay ngay cả hòa đồng thời, trận thứ ba thế hò dù là bâ ơn nửa tràng sau thời khắc cuối cùng l i ề u mạng tiến công nhưng vẫn là cầm bỡ dị mẹn không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể tiếp nối tiếp nhận tam liên hòa cái thành tích này để tất cả bâ ơn fan bóng đá đều không thể tiếp nhận đương tranh tài lúc kết thúc nhìn trên đài vang lên cờ lin man tan học tiếng hô bắt đầu vẫn là lẹ tẻ h nhưng c h ầ m rãi biến thành toàn trường fan bóng đá cùng kêu lên hô to cảnh tượng như vậy tại quá khứ hai cái mùa giải bắt đầu giai đoạn đều là xuất hiện qua không thể không nói cờ lin man b a y e n bắt đầu luôn luôn rất chầm nóng thật giống như tự kiểm chế thân phận trước hết để cho đối thủ chạy ra một khoảng cách sau đó lại xuất phát chạy bắt đầu truy nhưng vấn đề là n g ư ờ i đến có thể đuổi kịp mới được a dù sao quá khứ hai cái mùa giải b a y e n không có đuổi được góc bất cùng sợ c ố t không m u ố n cuối cùng đều chỉ lấy được thi đấu vòng tròn á quân nói dễ nghe một chút gọi để các n g ư ờ i chạy trước nhưng trên thực tế chính là cho mình bà hố hay là vô cùng sâu hố cỡ lin man nét mặt bây giờ vô cùng nghiêm túc cho dù ai nghe được nhìn trên đài truyền đến để cho mình tan học tiếng hô đoán chừng cũng cao hứng không nổi bất quá cỡ lin man càng nhiều vẫn là vì đội bóng hiện tại h ỏ n g bét trạng thái mà nháo tâm cái đồ chơi này cùng chiến thuật chấp giáo năng lực quan hệ không lớn vượt c ụ p sau không có nghỉ ngơi tốt lập tức liên tiếp mới mùa giải đang cầu thủ trạng thái thân thể cùng tâm lý trạng thái đều không có điều chỉnh đến tốt nhất hắn cũng không có cách nào à đương nhiên cớ l i n z m a n cũng là quen thuộc dù sao bờ ân đều chưa nóng đã quen liền ngay cả bờ ân k i ê u kỳ hoa tổn thương bệnh không phải cũng để hắn gắng gượng qua đã đến rồi sao mà lại cái này mùa giải diệp phong trở về đội bóng ở giữa sân có cường đại nhất cam đoan hắn tin tưởng diệp phong cái này phúc tướng nhất định có thể cho bờ ân mang đến đuổi theo cường đại nhất động lực không sai diệp phong chính là phúc tướng suất đạo đến nay diệp phong mỗi cái mùa giải đều có quán quân tới đơn giản thật giống như quán quân quang hoàn gia thân cái thứ nhất mùa giải cầm đức hạng ba thi đấu vòng tròn quán quân gỡ mạn cụt quán quân cái thứ hai mùa giải cầm bundesliga quán quân cùng gỡ cụt quán quân một cái mùa giải hai quán quân thỏa thỏa nếu như có thể bảo trì hiệu suất như vậy cái này mùa giải tại bern cũng cầm hai quán quân cờ l i n s m a n cũng liền thỏa mãn dù sao bản mùa giải bern chỉ còn lại ba cái quán quân có thể tranh thủ gỡ mạn cụt bundesliga cùng trang t i o l i t vô luận bern cầm tới trong đó cái nào hai hạng quán quân đều có thể thỏa mãn cờ l i n z m a n tin tưởng có diệp phong tại song quan vương m Tăng q u a chương cũng được không phải là không thể được mà. Dù sao, biden nếu là thể ba n trăm tới t bảy mươi ba nước đức đội cũng cần diệp phong nhìn trên đ à i biden fans hâm mộ bóng đá hô to cờ linzmann tan học khẩu hiệu quần tình kích phấn bộ dáng để diệp phong đều kém chút đi theo hô r a miệng tới nếu như hắn thật hô r a miệng đồng thời bị ca mê ra bắt được đặt tả t vậy thì có ý tứ không nói dư luận sẽ cỡ nào bạo tạc chỉ là trong đội cờ linzmann cho hắn làm khó dễ hắn đều chịu không được mà đang kêu một hồi cờ linzmann tan học về sau fans hâm mộ bóng đá đột nhiên lại biến đổi khẩu hiệu Lại đổi về đến chúng ta cần diệp phong thanh âm thậm chí so vừa rồi tan học tiếng hô càng văng r ộ i diệp phong có chút phương đơn độc hô cần hắn ngược lại là không có gì nhưng hai cái cửa hào liên tiếp hô ngươi để c ờ linh mặn thế nào nghĩ với hô xong c ờ linh mặn tan học lập tức hô cần diệp phong đây là để diệp phong đổi đi c ờ linh mặn sau đó thượng vị bern huấn luyện viên trưởng ý tứ tôi h quay đầu c ờ linh mặn còn không giết chết diệp phong a đừng nói diệp phong liền ngay cả c ờ linh mặn đều có chút rợ khóc rợi bất quá mặc kệ như thế nào trận đấu này b e r đều không thể lấy xuống mặc kệ là sau trận đấu buổi họp báo vẫn là sau trận đấu truyền thông dư luận cục diện đối cờ l i n h m a n đều phi thường h n g bét nếu không phải b ớ ơn tam cự đầu ý nguyên tín nhiệm cờ l i n h m a n chỉ sợ hiện tại cờ l i n h m a n liền thật muốn về mỹ quốc khiến người n g o à i ý chính là dư luận ngoại trừ phê bình cờ l i n h m a n lại lấy một cái căn bản không có ra sân diệp phong vì tiêu điểm điên cuồng lẫn lộn hấp dẫn độc giả ánh mắt không có cách ai bảo hiện tại diệp phong là b ớ ơn số một ngôi sao bóng đá thậm chí là bundesliga số một ngôi sao bóng đá đâu dẫu e n cùng di bớt i cố nhiên là đỉnh cấp đường biên cầu thủ cũng là thế giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá nhưng trên chuyển nhượng thị chỉ là giá trị bản thân diệp phong liền vượt xa j e b e r g y cùng j o ben trước đó jeebergy hướng bern cầu mua qua j e b e r g y bọn hắn tối cao làm đao s ẹ o chiến sĩ mở ra qua 7.000 vé đốt euro báo giá bất quá bern bán người luôn luôn kiên cường tam cự đầu nói cho jeebergy liền móc 8.000 vé đốt không có 8.000 vé đốt liền không có tổng phát b ả n phát cuối cùng jeebergy cấp nhãn thậm chí trực tiếp mở ra 3.000 vé đốt euro bên ngoài ra là ben cùng sơ nick đ đến trao đổi j e b e r g y dựa theo lúc ấy j o ben cùng sơ nick đ giá trị bản thân đã nhanh muốn đạt tới bern yêu cầu tám n vé đốt e r o Về p h nếu Joe ben, giá trị bản thân tối cao Euro, Phong, Euro báo cao Ben, Manchester bản bằng bơ bây bạc báo thân cũng chính là ở Joe, còn không cùng vàng dòng bạc trắng cầu mua diệp phong, ở chỉ là thấp nhất gần n giá giờ, giá, giá tối thời điểm zi zi City, Diệp tối trị rít thấp thậm rêu chỉ chí đâu. cầu ước. ma mua Mà là là 4.000 8.000 V2 V2 không phải b e ơ n căn chết không bán như vậy diệp phong đã sáng tạo hoàn toàn mới chuyển nhượng phí ghi chép cho nên nói diệp phong là bundesliga số một ngôi sao bóng đá hoàn toàn không có tâm bệnh coi như bạn lật về quy đức giáp cũng dung chuyển không được diệp phong địa vị mà tại bern tình trạng hỏng mép thời điểm diệp phong cái này bớn số một ngôi sao bóng đá chỉ có thể sống chết mặc bay làm sao có thể không dẫn tới một đợt dư luận phong trào đâu bay đơn f a n bóng đá đối diệp phong c h ờ mong tại bờ ơn tam liên hòa về sau đã đ ặ t đến s ắ p buộc phát trình độ nếu là diệp phong còn không thể lại ra sân đoán chừng bọn hắn đều muốn đến phi pha tổng bộ đi kháng nghị mà một chút vô lương truyền thông thậm chí mở ra lối riêng dùng cái này đến phê bình diệp phong bác người nhắc cầu dùng bọn hắn thuyết pháp diệp phong trên đất quốc cùng người hà lan đánh lộn căn bản chính là không để ý hậu quả hoàn toàn không có đem bớn giấy tính tiền bất quá cũng may diệp phong lập tức liền muốn giải cấm. nhờ vào lịch đấu an bài tiếp xuống hai chu quốc tế tranh tài này trở về về sau diệp phong liền đem kết thúc ngừng thi đấu có thể chính thức trở về đấu trưởng giải euro thi dự tuyển đánh bất quá diệp phong bởi vì cấm thi đấu đồng dạng không thể xuất chiến cho nên căn bản cũng không có tiến vào nước đức đội danh sách lớn bất quá hiện tại bất ân phan bóng đá nháo tâm s o n g liền đến phiên toàn bộ bóng đá đức mê nháo tâm nước đức đội phân tổ nhưng cũng không làm sao lý tưởng nước đức đội cùng thổ nhĩ kỳ bỉ áo a dơ tai g a n cùng ca giác s tan phân đến cùng một cái tiểu tổ mặc dù từ trên thực lực nhìn nước đức đội là hạc giữa bệ gà nhưng vô luận thổ nhị kỳ vẫn là bỉ đều không phải đèn đã cạn dầu nhất là vòng thứ nhất đối mặt bỉ tại bã l ậ t dần dần phai n h ạ t ra khỏi nước đức đội diệp phong lại ngừng thi đấu tình huống dưới nước đức tiền vệ hoàn toàn chống đỡ không n ổ i a quả nhiên nhân viên không ngay ngắn cộng thêm trạng thái không tốt nước đức đội cũng chưa bắt lại bỉ chỉ lấy được một trận thế hòa nếu không phải nơ ơ phát huy ra sắc nước đức đội thật có lật xe nguy hiểm đối với loại cục diện này diệp phong đơn giản bó tay rồi chẳng lẽ nói toàn bộ thế giới đều đang vì mình tái xuất mà trải đường nhất định phải tạo nên một loại mình là chúa cứu thế đã thị cảm bay ơn tam liên hòa nước đức c ũ n g hòa chờ mình kết thúc cấm thi đấu nhất cử bộc phát mang theo bờ n cùng nước đức đội điên cuồng bắn gọn không cần phối hợp như vậy mình a mặc dù diệp phong rất dám tối liền xem như khi còn bé đều tổng tưởng tượng lấy mình trở thành chúa cứu thế dẫn theo đội bóng nâng lên vô số cúp vô địch có thể cứu thế chủ ở đâu là dễ làm như thế nhưng bây giờ cục diện là chỉ cần mình thật có thể thay đổi hiện tại bờ n cùng nước đức đội bất lợi cục diện vậy mình liền thật sự là chúa cứu thế luôn cảm giác có chút buồn cười a rõ ràng những n à y bần desliga đội bóng đối bờ n là không tạo được quá lớn uy hiếp rõ ràng bỉ cũng không phải nước đức đội đối thủ làm sao lại đi xuất hiện tại dạng này một loại cục diện khó xử đâu diệp phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải chờ nước đức đội chiến thắng a z e r b a i j a n về sau thổ nhĩ kỳ đã b ằ n g vào hai ngay cả hòa xếp tại tiểu tổ bảng điểm số đứng đầu bảng bỉ cũng bởi vì chỉ toàn thắng cầu quan hệ xếp tại nước đức đội phía trước nước đức đội chỉ có thể khuất tại tiểu tổ thứ ba phải biết căn cứ chế độ thi đấu tiểu tổ đầu danh trực tiếp tấn cấp vòng chung kết tiểu tổ thi đấu tên thứ hai thì phải đá t lây góp tiểu tổ thứ ba liền trực tiếp đào thải có thể nghĩ nước đức đội hiện tại áp lực lớn đến bao nhiêu sau trận đấu dư luận bên trong diệp phong đối nước đức đội tầm quan trọng lại một lần nữa xôn xao điên cuồng lẫn lộn giống như nước đức đội là diệp phong một người đội bóng đồng dạng trên thực tế tại bã lặt phai n h ạ t ra khỏi nước đức đội về sau diệp phong liền thật biến thành nước đức tiền vệ khâu trọng yếu nhất trước đó rất nhiều bóng đá đức mê cảm thấy hình kịch hoàn toàn có thể đem khe đi ra bồi dưỡng thành toàn năng giữa trận thay thế bã lặt vị trí dạng này nước đức giữa trận vận chuyển không đến mức xuất hiện quá lớn ba đ ộ n g nhưng sự thật chứng minh khe đi ra phòng thủ còn có thể có thể hướng trước lực trùng kích lại hoàn toàn không có cách nào cùng bã lặt đánh đồng h ắ n cùng tiệu chư tạo thành giữa trận cơ hồ là không có h cho nên nước đức đội cấp thiết nhất c ầ n vẫn là diệp phong bayern cần diệp phong nước đức đội cần diệp phong ngắn ngủi không đến một tháng thời gian diệp phong liền đã trở thành nước đức g i ớ i bóng đá chân chính lưu lượng đảm đương mà bây giờ tại ngừng thi đấu hai tháng về sau rốt c ụ c giải cấm trận tiếp theo bayern đối mặt r o ma tranh tài diệp phong liền đem có thể chính thức đăng trảng hoàn thành mới mùa giải thủ tú r o ma chương ba trăm bảy mươi bốn ai nói ta muốn bắt trang t i onlit dày vàng nếu như hỏi châu âu âu ớ i bóng đá hiện tại ai tối nháo tâm như vậy chỉ sợ trừ rô ma ra không còn có thể là ai khác làm bê ơn đội tại tram t i o n l i t tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ thứ nhất d o ma khẳng định biết rõ b a y n thực lực không nói còn lại chỉ là b a y e n bên trên mùa giải tram t i onlite k á quân tên tuổi cũng đủ làm cho d o ma r u n r u n bất quá mới mùa giải bắt đầu b a y e n biểu hiện ra trạng thái để d o ma lập tức thấy được hy vọng bundesliga tam liên hòa thành tích hỏng bét không nói trọng yếu nhất chính là trạng thái không tốt lấy b a y n ở đây bên trên thực tế biểu hiện d o ma cảm thấy bọn hắn cầm xuống b n cũng không phải là không thể được nhưng mà chờ đến tranh tài sắp bắt đầu dô ma mới ý thức tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng diệm phong giải cấm vượt cục trận chung kết đ ầ u đả bị f i f a cấm so t à i hai tháng trước đó ba trận b u n des liga một trận nước đức s u p tơ cục còn có hai trận giải ở dô thi dự tuyển đều không có ra sân có thể nói diệp phong hoàn mỹ bỏ qua mới mùa giải bắt đầu nhưng mà hiện tại hai tháng đi qua diệp phong giải cấm dỗ ma liền có chút không chịu nổi mặc dù nói bóng đá là đoàn đội vận động nhưng một người cải biến một chi đội bóng ví dụ cũng không phải chưa từng xuất hiện mà diệp phong tuyệt đối là có năng lực cải biến bay ơn làm trước mắt thế giới bóng đá xuất sắc nhất toàn năng giữa trận một trong diệp phong có thể cho bay ơn mang tới tuyệt không vẹn, vẹn chỉ có cường hãn phòng thủ cùng một cấp kia chỉ sợ xuất xa theo diệp phong năng lực càng ngày càng toàn diện hắn cũng đem toàn năng giữa trận định nghĩa thuyết minh đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế v ợ t cúp dày vàng ngươi cho rằng chỉ là nghe vào e m h a y không có kia từng cái huyết tinh vô cùng dẫn bóng lại thế nào có thể trở thành v ợ t cúp dày vàng đâu mặc dù diệp phong không có đá t r a m tí o l i t không có cùng ý đội bóng giao thủ k i n h lịch thậm chí v ợ t cúp bên trên cũng không có đụng phải ý nhưng muốn nói dô ma đội nhất định có thể hạn chế lại diệp phong vậy ai cũng không dám cam đoan dù sao dô ma hiện tại rất muốn khóc vốn cho là có cơ hội thắng cầu diệp phong lại vẫn cứ ở thời điểm này giải cấm chẳng lẽ hắng liền không thể nhiều ngừng thi đấu một trận? d o ma huấn luyện viên trưởng z e n n y ở ti đều muốn hướng phi pha trình bày chi tiết để diệp phong nhiều ngừng thi đấu một đoạn thời gian chí ít trận đấu này cũng đ ừ n g ra sân d o ma nâng lên hai ngày qua đến m u n i c h đối với tram t onlit vô cùng coi trọng đương nhiên trong lòng bọn họ khẳng định có may mắn tâm lý vạn nhất có thể thắng đâu mà theo d o ma đến dư luận cũng chính thức tiến vào tram t onlit tiết đấu bắt đầu chế tạo chủ đề bắt người nhãn cầu diệp phong giải cấm trọng tháo lên đạn tram t onlit xử n ữ ớ c tú diệp phong thể phá dô ma toàn năng giữa trận đọ sức diệp phong quyết đấu ze josi trạng thái không tốt bay ơn đi con đường nào diệp phong ta muốn bắt trang t onlit g i à y vàng dư luận xôn xao lẫn lộn luôn luôn chú ý dư luận diệp phong ngược lại là có chút vào đầu ta lúc nào nói muốn bắt trang t onlit g i à y vàng rồi chưa hề đều là điệu thấp làm việc bundesliga muốn tranh g i à y vàng thời điểm không nói vượt cục muốn tranh g i à y vàng thời điểm không nói chẳng lẽ ta sẽ nói ta muốn cầm trang t onlit g i à y vàng ta hiện tại cũng bị các người xem tấu sao trên thực tế diệp phong thật có chút muốn tranh g i à y vàng không, muốn vào cầu giữa trận không phải toàn năng giữa trận đã mình có thể cầm tới bundesliga dày vàng có thể cầm tới vượt cục dày vàng như vậy vì cái gì không thể đi tranh thủ t r a m g i í onlit i à y vàng đâu cùng đơn cùng đi bên trên châu âu chi đỉnh chính là diệp phong mục tiêu đã muốn đi đến cuối cùng liền khẳng định phải đá nhiều nhất tranh tài như vậy có đầy đủ ra sân làm cam đoan hoàn toàn có thể đi hy vọng xa với một chút t r a m g i í onlit i à y vàng mà bên trên mùa giải t r a m g i í onlit i à y vàng là ba k messi hắn hết thể đánh vào tám hạt dẫn bóng phải biết nếu như có thể d é t tiến sau cùng trận chung kết như vậy hết thể muốn đá mười ba trận đấu diệp phong có thể tại chỉ đá bảy trận đợt cục bên trong đánh vào tám cầu như vậy mười ba trận trang t onlit hắn có thể đánh vào bao nhiêu cầu? húng chi bay ơn chỗ tiểu tổ ngoại trừ r â ma đối thủ này còn giống điểm bộ dáng bà dưới cùng c ờ lục nhưng tuyệt đối là trang tí on l i t bên trong tiêu chuẩn cán đạo trên người bọn hắn nhiều soát điểm dẫn bóng không quá phận a cho nên diệp phong đ o n t r ư ở n g nếu là không tao nộ tổn thương bệnh cùng ngừng thi đấu mình làm sao cũng có thể đánh vào mười cầu trở lên đi mười cầu có tư cách đi tranh đoạt giày vàng đi đương nhiên đánh chết diệp phong hắn cũng sẽ không nói mình muốn tranh giày vàng dù là toàn thế giới đều biết diệp phong muốn làm gì hắn cũng tuyệt không nói ra t h sinh nhật ngươi có muốn hay không đưa ta một cỗ xe thể thao ban đêm mấy cái tiểu đồng bọn lại tiến đến diệp phong trong nhà đánh bài một bên đánh bài mù lơ một bên vô cùng chờ mong hỏi diệp phong mặt đâu diệp phong cho mù lơ một cái ánh mắt khinh thường mặc dù mặt ngoài đối mù lơ như thế khinh bỉ nhưng diệp phong nhưng trong lòng nhịn không được lộn bộ một chút sau đó cùng ạ lạ bạ cùng bật tuệ t ợ nhìn nhau một chút dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu ma chứng hắn là thế nào biết chúng ta muốn đưa hắn xe thể thao không biết ta ai nói cho hắn biết mù lơ sinh nhật ba cái tiểu đồng bọn có thể nói là vắt hết k ó c cũng không nghĩ tốt đưa cho hắn lệ vật gì nếu là mù l l e r không có kết hôn như vậy diệp phong nhất định bỏ giá trên trời làm mấy cái non mô hình đỗi đi lên để mù l l e r vui a vui a nhưng bây giờ mù l l e r cùng lì xả ngay tại thời kỳ t r ă n g mật làm như vậy không phải phá hư người ta gia đình sao cuối cùng ba người nghiên cứu nửa ngày quyết định vẫn là đưa cho mù l l e r một cỗ siêu tốc độ chạy mặc dù có chút tụ khí nhưng không có tâm bệnh trọng điểm ở chỗ mù l l e ra r hỏa này đối với mình có chút keo kiệt nhất là tại xe phương diện người khác nổi danh có tiền xe thể thao xe sang t r ọ n g một cỗ tiếp lấy một cỗ mua hận không thể đem nhà mình nhà để xe đều ngừng đến tràn đầy trèo lên trèo lên nhưng muller đến bây giờ cũng chỉ lái một chiếc Audi q 7 lì xà kéo Audi s 5 cái này hai chiếc xe cũng đều là Audi tài trợ tặng căn bản không tốn hắn một phân tiền cho nên ba cái tiểu đồng bọn dự định góp vốn đưa cho muller một cỗ siêu tốc độ chạy dù sao đối với bọn hắn hiện tại tiền lương tới nói một người móc mười vây đút ở rô căn bản không phải cái vấn đề lớn hơn gì thật không nghĩ đến chính là muller đột nhiên tới như thế lệ miệng mặc dù nhìn tựa như là vô tâm lữ đ i ệ u là đang nói đùa nhưng cuối cùng bọn hắn nếu thật là còn đưa siêu tốc độ chạy đây chẳng phải là không có vui mừng cái này không dễ làm đứng ngồi không yên ba người chờ kết thúc ván bài về sau lại tiến tới cùng một chỗ bắt đầu nghĩ đối sách nhất định là ngươi lộ ra tin tức ạ l ạ bà đoán trách bật tuyệt tờ bật tuyệt tờ cũng không có nổi chúng ta đều nhanh quên chuyện như vậy lộ ra cái dám tin tức sau đó hai người cùng nhau đưa ánh mắt về phía diệp p h o n g ánh mắt bên trong tràn đầy h ồ nghi các ngươi thế mà hoài nghi ta diệp phong không hài lòng nói bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm tranh thủ thời gian ngẫm lại làm thế nào chứ vâng không liền thuận hắn nói thôi trực tiếp đưa xe thể thao mặc dù kinh hỷ hiệu quả kém một chút nhưng cái này cũng chứng minh tên hướng kia hoàn toàn chính xác cần một cỗ xe thể thao ạ lạ bà n g h ĩ nghĩ đề nghị bà đờ gật gật đầu cảm thấy ạ lạ bà nói rất có đạo lý bất quá diệp phong nhưng không có lên tiếng mà là rơi vào trầm tư các ngươi chúng ta tiến hắn một cỗ nhà xe kiểu gì thật lâu diệp phong đột nhiên cười hát hát nói chương ba trăm bảy mươi lăm tiến hắn một cỗ nhà xe nhà xe ạ lạ bà cùng bặt t u y ệ t tợ cùng nhau kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp phong sẽ đưa ra dạng này một cái đề nghị đồ chơi kia cũng không thực dụng a bà đờ muộn thanh muộn khí mà nói m ũ lơ trong nhà đều không có chỗ ngừng ạ lạ bà cũng lắc đầu cảm thấy đề nghị này cũng không tốt hoạt động bóng đá viên đại bộ phận đều truy cầu kích thích thích siêu tốc độ chạy nhưng có rất ít nghe nói thích nhà xe dù sao đối cầu thủ tới nói nếu như ra ngoài tranh tài đều là đội bóng tập thể hành động c ự ly xa máy bay khoảng cách gần xe buýt coi như phòng của ngươi xe lại thoải mái dễ chịu ngươi cũng không dùng được chẳng lẽ bình thường đến trụ sở huấn luyện người khác đều là siêu tốc độ chạy ở mầm đến ngươi mở ra nhà xe đến các ngư ngẫm lại nếu như chúng ta có một cỗ nhà xe chúng ta liền có thể tùy thời tùy trô đánh bài chẳng lẽ các ngươi không thích cuộc sống như vậy sao d i ệ p phong cười hắc hắc trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc bà đỡ cùng ã là bà nhịn không được hai mắt tỏa sáng nghe cái này rất có ý tứ a ừng cứ làm như thế làm xong quyết định ba người lập tức hành động ngày thứ hai liền đã đặt xong một cỗ bôn u t r ỉ phòng xa tổng giá trị mới không đến hai mươi vê đốt ở rô thế mà so với bọn hắn trước đó trong kế hoạch xe thể thao còn tiện nghi bất quá bởi vì muốn cho m u lơ mua nhà xe d i ệ p phong đang nghiên cứu cái này hắn căn bản chưa quen thuộc lĩnh vực lúc phạm phất lập tức mở ra thế giới mới lại môn ngôi lai、like, nhà xe cũng có thể rất bình thường hảo bọn hắn cho mu lơ mua nhà xe cơ bản xem như nhập môn khoản nhà xe chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản xa xa chưa nói tới hảo chân chính đỉnh cấp nhà xe thế mà mẹ nó so đỉnh cấp siêu tốc độ chạy còn đắt hơn hắn nhìn kỹ một cỗ nhà xe là áo công ty sản xuất giá cả thế mà vượt qua hai trăm năm mươi v đốt ở rô đơn giản chính là một cái di động t o à n thành chưa nói mua làm cậy tiền hệ thống người sở hữu nếu như ngay cả tài vụ tự do đều thực hiện không được vậy đơn giản quá cho hệ thống mất mặt hệ thống cũng một mực tại bồi dưỡng diệp phong tiêu phí quen thuộc mặc dù xe này không rẻ nhưng thật là nhiều nước cá phải biết hiện tại diệp phong hiện thực tài khoản bên trong tiền mặt đã vượt qua một trăm triệu euro đương diệp phong không kịp chờ đợi phải trả khoản thời điểm ạ lạ bạ cùng bắt tuyệp tơ đều sợ tròn váng k i ế bộ dán giật g mình thật giống như nhìn thấy thượng đế mặc dù bọn hắn biết diệp phong tiền lương rất bình thường cao trên thân đại ngôn rất nhiều nhưng tất cả mọi người là đồng thời cất bước ngươi hào đến loại trình độ này có phải hay không có chút quá mức rồi ạ lạ bạ còn không có dây đến nhiều tiền như vậy đâu bắt tuyệp tơ mặc dù miễn cưỡng dây đến nhiều tiền như vậy nhưng hắn nào dám như thế hoa coi như hắn mua phòng úc cũng không có hoa nhiều tiền như vậy a tiền của ngươi là g i lớn thổi tới ạ lạ bạ m a n h mắt trở trắng trong giọng nói tràn đầy ước ao ghen tị mặc dù không phải gió lớn thổi tới nhưng cũng không xê xích gì nhiều d i ệ p phong mở ra bàn tay một mặt làm giận bộ dáng hoàn toàn chính xác không phải gió lớn thổi tới là hệ thống xoát ra không có tâm bệnh mà ạ lạ bạ cùng b ặ t tuyệt vợ còn tưởng rằng d i ệ p phong nói là hắn đại ngôn nhịn không được càng là hâm mộ nói đến d i ệ p phong đã là cho nên bóng đá đức viên bên trong đại ngôn chất lượng tối cao ngôi sao bóng đá trên người hắn tam đại đại n ô n một năm có thể mang đến cho hắn vượt qua một vé đốt ơ dô thu nhập cái nào bóng đá đức tinh có cao như vậy đại n ô n thu nhập cho nên đ ừ n g nói là xa hoa nhà xe liền xem như mua máy bay tư nhân chỉ sợ cũng không bao lâu ngươi liền không sợ thomas l i ề u mạng với ngươi ạ lạ bạ thì thảo nói thử nghĩ một chút bên này vừa đem bôn u chỉ phòng xa đưa cho muller muller cởi đến r ă n g hàm đều nhanh muốn rất xuống nhưng xoay đ ầ u lại diệp phong lập tức mở ra một cỗ siêu cấp xa hoa nhà xe cùng muller nhà xe song song dừng ở cùng một chỗ muller nhà xe trong nháy mắt liền thành d ã y dưới c ầ u một chút muller lúc này bóng ma tâm lý diện t í c đi cái này sinh nhật tuyệt đối là muller sốt ruột nhất sinh nhật vậy thì có cái gì diệp phong bình thản nói về sau ta chiếc này nhà xe chính là chúng ta hoạt động căn cứ về phần thomas chiếc kia liền giữ lại cho hắn cùng lì xạ chơi tình thú đi nghe diệp phong không đ ứ n g đắn ạ lạ bạ cùng bắt tia ập tở cũng không nhịn được một trận cười sâu xa hèn mọn cực kỳ ây xe thể thao của ngươi tranh tài cùng ngày cũng chính là muller sinh nhật cùng ngày buổi sáng trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo d i ệ p phong đem trong tay xe thể thao đưa cho muller muller nhìn xem diệp phong đưa tới xe thể thao khỏe miệng có chút run dày đừng nói cái này xe thể thao mô hình vẫn rất tinh xảo sinh nhật vui vẻ huynh đệ của ta ạ lạ bà đến về sau cũng đồng dạng đưa lên một cái xe thể thao mô hình mụ lơ thực sự dở khóc dở cười hai cái xe thể thao mô hình liền cho ta sinh nhật đổi rồi bất quá chờ b ắ t tuyện tợ sau khi đến mụ lơ đã cảm thấy diệp phong cùng ạ lạ bà tặng xe thể thao mô hình cũng rất tốt chí ít diệp phong cùng ạ lạ bà xe thể thao mô hình có đóng gói là hoàn toàn mới mà b ắ t tuyện tợ con hàng này thế mà đưa tới một cái không có đóng gói hàng xì cổ tản các ngươi thật sự là ta thân sinh huynh đệ a mụ lơ nhịn không được khóc không ra nước mắt ba cái tiểu đồng bọn nhịn không được cười ha mụ lơ vẻ mặt này thật sự là quá b ữ rồi đi thôi nhìn xem ngươi chân chính quả sinh nhật đi d i ệ p phong thôi táng mù lơ đem hắn dẫn tới bãi đốt xe nhà xe liền đậu ở chỗ đó nhưng bị bịt kín áo ngoài cho nên căn bản không biết đây là vật gì ạ lạ bạ một thanh giật xuống xe áo lộ ra bên trong nhà xe sinh nhật vui vẻ huynh đệ của ta đây chính là chúng ta lễ vật ba cái tiểu đồng bọn đồng loạt cười nói mù lơ lập tức con mắt liền thẳng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại đưa mình một c ô nhà xe đi vào nhà xe đầy dây linh lung yêu thích không tung tay mù lơ trong nháy mắt liền yêu chiếc này nhà xe ta về sau liền có thể mở ra chiếc này nhà xe mang theo lý xạ đi lữ hành mụ lơ tự lẩm bẩm ba cái tiểu đồng bọn nhịn không được liên nhau ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ ta liền nói con hàng này khẳng định nghĩ đến mình nàng dâu chúng ta nghĩ tại chiếc này nhà xe bên trên đánh bài là không đ ù a xem ra ta lại mua một cỗ nhà xe là đúng diệp p h o n g ánh mắt bên trong truyền lại ý tứ này ạ lạ bạ cùng bặt tuyệt vợ rất tán thành mụ lơ ra hỏa này quả nhiên là nặng sắc cầu bạn điển hình mụ lơ một mực cảm động mà lại cảm động đến cũng không biết nói cái gì cho phải mà lúc này còn lại các đội hữu nhìn thấy tình huống mọi người cùng nhau thiết một tiếng bất quá lại bị chiếc này nhà xe khơi gợi lên tâm tư cảm thấy mua một cỗ nhà xe kỳ thật cũng rất tốt diệp phong đều không ngờ rằng bọn hắn thế mà tại b ơ n trong đội mang theo một cỗ nhà xe phong trào chương ba t r ư ơ i sáu diệp phong tuyệt đối là cố ý nguyên lai、like、b ơ n cầu thủ đều truy cầu xe thể thao đối nhà xe không có quá nhiều khái niệm nhưng bây giờ trông thấy diệp phong bọn hắn đưa cho mù lơ xe thể thao lập tức liền đến hứng thú phát hiện nhà xe ưu điểm cái đồ chơi này có thể tùy thời tùy chỗ không cần phải nói không thiếu tiền b ơ n đám cầu thủ nao h nhao vào tay nhà xe để m u nít tháng này nhà xe lượng tiêu thụ dâng lên biên độ kinh người mà lại cùng tiến tới thời điểm mọi người lại bắt đầu thổi bức phong của ta giá xe giá trị ba mươi vê đô nhìn xem phòng của ta xe mang b ộ n t ắ m nào có cái gì phòng của ta xe có thể bông xuống hai tấm giường thôi đi phòng của ta trong xe quán b a có tình đ i ề u nhất đương ngu nít trụ sở huấn luyện bên ngoài đậu đ ầ y nhà xe thời điểm cái này cảnh quan quả thực để cho người ta sợ hai thằng p h ụ nhưng mà đương diệp phong mở ra mình xe thể thao sang trọng đi vào trụ sở huấn luyện tất cả mọi người trợn cả mắt lên mẹ nó cái này mẹ nó mới gọi nhà xe cùng diệp phong nhà xe so sánh chính bọn hắn nhà xe đơn giản chính là khu ổ chuột mặc dù b i n đám cầu thủ đều không thiếu tiền cũng bỏ được tại thứ mình thích phía trên dùng tiền có thể dùng đồ cũng không làm sao rộng khắp nhà xe tốn ba bốn mươi vạn euro cũng liền không sai bị lắm dù sao điểm số lớn xe thể thao cái giá này vị cũng đều xuống tới nhưng ai có thể tưởng đến diệp phong thế mà làm tới một cỗ siêu cấp xa hoa nhà xe giá trị hai trăm năm mươi v đốt ở dâu phải biết bọn hắn đi mua xe thời điểm tự nhiên cũng nhìn k ỹ diệp phong chức này nhưng vấn đề là quá mẹ n ó đắt liền xem như trong đội tiền lương cao nhất gì bờ gì bọn người tiền lương giao nộp xong thuế cũng liền còn lại năm trăm v đốt một cỗ nhà xe liền muốn tiêu hết nửa cái mùa giải tiền lương bọn hắn chỗ nào bỏ được về phần tầng lớp trung lưu cầu thủ để bọn hắn hoa một cái mùa giải tiền lương đi mua một cỗ nhà xe vậy còn không như g i ế t bọn hắn cho nên khi bọn hắn trông thấy diệp phong c h i ế c này siêu cấp xa hoa nhà xe lúc đều có một loại đi đem mình c h i ế c này nhà xe lui đi xúc động hàng s o hàng đến ném a mẹ nó ngươi cũng quá xa xỉ a ngươi đ ạ i nôn nhiều liền c h u bút ta hiện tại thông chi ngươi c h i ế c này nhà xe xung công nếu là ngươi không mượn ta chơi mấy ngày ta hiện tại liền một mùi lửa đốt đi nó các đội hưu ước ao k i n tị hiện tại phát hiện toàn bộ bay ơ n ai cũng không có diệp phong thổ hảo mà lúc này đây tâm tình b ế t bắt nhất chính là muller t r o n g thấy diệp phong siêu cấp xa hoa nhà xe mụ lơ cả người đều không tốt mẹ nó mua cho mình một cỗ giá trị 2 0 vê đ ú t ở dô nhà xe vẫn là ba người kiếm tiền mua sau đó mình mua một cỗ giá trị 2 5 0 vê đ ú t ở dô nhà xe cái này có chút quá phật đi hai chiếc nhà xe đặt chung một chỗ so sánh căn bản không có khả năng so sánh đơn giản cách biệt một trời mụ lơ thậm chí hoài nghi diệp phong là cố ý làm như thế cho hắn mua một cỗ nhà xe sau đó dùng tốt hơn nhà xe đi trôn thái hắn đối mặt mụ lơ u á n diệp phong biểu thị rất bình thường tâm mệt mỏi lao tử phí hết nửa ngày sức lực cho ngươi cả một cỗ nhà xe ngươi còn không lính tỉnh xem ra chờ ngươi kế tiếp sinh nhật thời điểm vẫn là trực tiếp mua cho ngươi mô hình đi bạn ở cái chủng loại kia hai tay mô hình cũng rất không tệ ngay tại ngoại giới nóng xào bê ơn cùng dô ma đại chiến thời điểm bay ơn toàn đội lại tại nghiên cứu nhà xe chỉ sợ đây là tất cả f a n bóng đá đều tưởng tượng không đến bất quá tranh tài vẫn là tới a li e n sân bóng d i ệ p phong ngay tại bên này nửa chàng làm nóng người thỉnh thoảng cùng các đội hưu nháy mắt ra hiệu giống như kìm nén cái gì xấu đã mù lơ sinh nhật vậy liền không thể bỏ qua hắn làm sao cũng phải cấp hắn một cái trung thân khó quên sinh nhật bên trên mùa giải diệp phong không tại bayern cho nên không có cách nào thu xếp hiện tại diệp phong cũng sẽ không đông tha cơ hội tốt như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thắng cầu nếu như trong trận đấu thua một cái triệt đề sau đó bọn hắn còn náo một trận quả bóng k i u mê nhóm nước bọn đều có thể dìm nó chết nhóm chờ song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng chuẩn bị ra trận thời điểm diệp phong lợi dụng đoạn thời gian này hào hào quan sát đối thủ một cái d ô ma liền cái này ngoại giới sao đến như vậy lửa n ó n để mọi người thật sự cho rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau đại chiến đâu nhưng mà bây giờ nhìn dỗ ma đội hình trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy cùng bê ơn không cách nào so sánh được a ngoại trừ tổ tỷ đại bài jezosi là cầu thủ đứng đầu toàn bộ r ô ma liền không có một cái có thể đem ra được ngôi sao bóng đá mặc dù trong đội đều là hát tướng nhưng không đạt được đỉnh cấp t ầ n g thứ đơn thuần tương đối đội hình hoàn toàn cùng bê ơn không tại một cái t ầ n g thứ thậm chí r ô ma trong đội để diệp phong quen thuộc đều không có mấy cái ánh mắt tại tổ tỷ cùng jezosi ở giữa vừa đi vừa về di động cuối cùng như ngừng lại một cái cầu thủ trên thân trông thấy tên kia bộ dáng diệm phong liền không nhịn được mứt cười dô ma hậu vệ trung tâm vợ đi sô、so. diệp phong vì cái gì đối bờ đi sổ cảm thấy hứng thú vô cùng hắn tại v t cục trong trận chung kết cùng người hà lan ra tay đánh nhau mà bờ đi sổ cùng hắn đã từng inter milan cũng cùng valencia cùng một chỗ vì tất cả f a n bóng đá cống hiến một trận đại chiến diệp phong sở dĩ dám đậu thủ ở mức độ rất lớn vẫn là nhận lấy trận đấu kia dẫn dắt trận kia inter milan cùng valencia đại chiến mặc dù không bằng diệp phong bọn hắn đánh cho như vậy kinh tiên động địa nhưng cũng coi như được x ử thi cấp bậc bờ đi sổ chính là trận đại chiến kia dây dẫn nổ mà n ạ vạ r ồ là cái kia cái bật lửa sự tình là thế nào làm lớn chuyện ghế dự bị bên trên nạ vạ rổ xông vào trong tràng một quyền liền đem bờ đi sổ mùi đánh gãy sau đó inter toàn đội truy đánh nạ vạ rổ muốn báo thủ cho bờ đi sổ chùi bóng phi đạp đều hướng tốt nhất thật sự là chạy làm chết nạ vạ rổ đi bất quá bây giờ inter cầu thủ tuyệt không chào đón bờ đi sổ bởi vì bờ đi sổ thuê gia nhập liên minh r o ma về sau đối mặt inter milan tiền đội bạn lại tại trên trận hạ hát chân đơn giản vòng ngân phụ nghĩa cho nên nhớ tới chuyện này diệp phong nhìn về phía bờ đi sổ ánh mắt liền rất có ý tứ mặc dù bờ đi sổ giống như diệp phong đều là ẩu đả người tham dự nhưng kết quả lại hoàn toàn là hai cái bộ d diệp phong đại s á t tứ phương một người làm đổ mấy cái mà b ỡ đ ỉ số một quyền liền bị làm sấm mũi cái này có thể so tính chất hắn đã hạ quyết tâm nếu như b ỡ đ ỉ số hôm nay phòng thủ mình thời điểm cũng hạ hắt chân mình nhất định hỏi một chút hắn cái mũi của ngươi còn đau không hai đội cầu thủ đi theo trọng tài đi vào sân bóng diệp phong nắm một cái tiểu g i a hỏa tiểu g i a hỏa biểu hiện trên mặt vô cùng hưng phấn không biết là bởi vì chính mình có thể trở thành cầu đồng hay là bởi vì có thể bị diệp phong nắm tiểu ra hỏa ngươi biết diệp thị phong ăn sao kia là nhà ta mở phong ăn ngươi có thể để ngươi phụ mẫu mang theo ngươi đi nếm thử cơm trưa ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích diệp phong cười hì hì cùng tiểu gia hỏa vui đùa còn không đợi tiểu gia hỏa mở miệng bên cạnh ngu lơ liền q u ă n g tới ánh mắt khinh bỉ mẹ nó ngay cả tiểu bằng hữu ngươi cũng không đông thà ngươi cái này quảng cáo có chút phát rộ không thúc thúc ta rất bình thường nguyện ý đi nếm thử cơm trưa tiểu gia hỏa một mặt hương phần nói sau đó ngu lơ khóc hắn khóc không phải là bởi vì bị phản bác mà là bởi vì bị tiểu bằng hữu gọi thúc thúc hắn mới hai mươi mốt tuổi a chương ba trăm bảy mươi bảy nghẹ điên rồi diệ phong diệ phong cũng khóc là cười khóc. mụ lơ mặc dù luôn luôn rất bình thường tinh lịch nhưng không thể không thừa nhận con hàng này dáng dấp dài trước tuổi trên mặt nếp nhăn cứ gọi là hơn một cái gọi hắn ra ra đều không quá phận ngươi để ngươi phụ mẫu mang theo ngươi đi ta mời khách miễn phí nha d i ệ p phong nháy mắt ra hiệu cười sau đó lại túi đầu đối tiểu ra hòa nói lúc trước nghi thức kết thúc về sau d i ệ p phong đứng ở trên vị trí của mình cả người bắt đầu hưng phấn lên n h ẫ n nhịn hai tháng không có đá tranh t ả i đã hoàn toàn n ẹ n điên rồi hiện tại rốt cục lại đứng ở thảm cỏ bên trên cảm giác muốn bạo tạc đ ư n g dạng diệm phong muốn nói là dỗ ma quá xui xẻo nguyên bản bê đơn còn dự định thăm dò thăm dò rô ma nhưng bây giờ diệp phong địa bộ này rõ ràng là muốn trực tiếp van rô ma không có cách nào mọi người cũng chỉ có thể phối hợp với diệp phòng cùng một chỗ sông đi lên tiến hành cao vị bất đoạt nhìn trên đài bê đơn phan bóng đá kích động mới mùa giải bắt đầu b a y e n trạng thái không tốt căn bản không gặp được loại này mở màn liền vọt mạnh hình tượng mà bây giờ diệp phong trở về b a y e n phản g phất lập tức liền thay đổi một cái bộ dáng đơn giản thật bất khả tư nghị đây mới là bọn hắn quen thuộc b a y e n đây mới là bọn hắn quen thuộc diệp phong có bên trong cái mùi vị mà rô ma lúc này phản ứng cũng có chút một bức làm gì như o n g vỡ tổ s u n g lên thật giống như thổ phỉ giống như lại nói mọi người lần thứ nhất gặp mặt chẳng lẽ liền không thể lễ phép chào hỏi sau đó lại móc đao tử coi như đi quán ba tầm một tử cũng giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng đâu nhưng b a n đơn giản như vậy thô bất quá mặc dù dô ma đối b ớ ơ n t h u bạo có chút chuẩn bị không đủ nhưng ứng đối vẫn là rất nhanh giữa trận chuyền bị ngăn trở chuyển biến làm hậu trường chuyền hậu trường chuyền lại bị ngăn trở cũng chỉ có thể chơi chuyền xa kia một bộ mà loại này chuyền xa cầu sát xuất thành công thực sự cảm động liên tục ba lần chuyền xa t ổ tỷ cùng bùa gì y ị ẻn lột đều không thể đụng phải bóng ra bị bê ơ n hậu vệ thấy gắt gao dô ma đ ổ i hình liên hạn chế bọn hắn cùng bê ơ n đánh đ ố i công d i ệ p phong thấy được rõ ràng dô ma tại đường biên căn bản cũng không có bảo điểm cùng bê n di bơ i dô bên hai cánh cùng bay khác biệt genny ớ d tại dô ma giữa trận thả ở hai tên phòng thủ giữa trận. nhất danh trong tổ chức trận còn có nhất d a n h toàn năng giữa trận mặc dù nhìn có điểm giống sờ có không bốn bên trên mùa giải bố trí chiến thuật nhưng trên thực tế chỉnh thể lại khiếm khuyết không ít tại diệp phong bức bách giới david t b giờ dổ căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tiến công tăng thêm dô ma còn lại cầu thủ cũng tại b ê n bức bách hạ không biết làm thế nào căn bản đánh không ra quá ra dáng tiến công có thể nói mở màn trong một đoạn thời gian dô ma duy nhất uy hiếp chính là tổ tỷ cầm anh dô ma dịn sợ uy hiếp vẫn là tồn tại mà trái lại bay đơn thì cho tất cả bờ n phan bóng đá lớn nhất kinh hỉ trạng thái không tốt không tồn tại diệp phong thật giống như b u ồ n cầu cây thông cống chắn đến lợi hại hơn nữa b u ồ n cầu cũng có thể cho người sơ thông bay ơn phòng thủ không tại mềm đạp đạp diệp phong cường n ạ n h để bay ơn triệt để dơ lên cài eo bay ơn tiến công cũng không còn giống không tiểu h được đơn giản một tiết như chú lên làm nửa chàng tranh tài tiến hành đến một nửa thời điểm trên trận điểm số mặc dù vẫn là không không nhưng sân nhà tác chiến bay ơn đã dùng tám chân sút gôn một lần lại một lần khảo nghiệm rô ma thủ môn triệt để đánh ra thuộc về chính bay ơn bóng đá mặc dù rô ma cũng có thể đánh ra một điểm phán kích đến nhưng lại t uy hiếp hoàn toàn không bị bay ơn để v à mắt rốt cục đương tranh tài ti dẫn bóng chính là diệp phong một mực kìm nén đến sắc bạo tạc diệp phong ở giữa sân phòng thủ bên trong nhanh chuẩn hung ác một c ư ớ c cắt bóng từ je joshi dưới chân cướp đi bóng ra sau đó đưa bóng dao cho cánh trái j i b e r j i về sau như là một cỗ hạng nặng xe tăng nghiền ép lấy phóng tới joma nửa tràng j i b e r j i ở bên trái đường đột phá sắc bén vô cùng bất quá đang hấp dẫn joma phòng thủ lực chú ý về sau cũng chưa từng có tại dính cầu trực tiếp đưa bóng dao cho bộ bên cạnh trên vào cọ nện tổ lúc này diệp phong đã vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu nhấc tay một manh chỉ cần con nện tàu có thể đem cầu chuyển tới di bất quá có lẽ tàu không nhìn diệp phong m u ố n m a n h kiên quyết hạ ngọn nguồn tới một cước chuyển bên trong bóng r a bay đến rô ma vùng cấm địa trên không gồm mụ lơ cùng rô ma phòng thủ đám cầu thủ quấn q u y ế t lấy nhau tranh bóng trên không đánh đầu trong cấm khu đã hỗn loạn tương bừng diệp phong ảo não vây vây tay đã mất đi thời cơ tốt nhất liền không thể đợi thêm tại vùng cấm địa tuyến đầu dứt khoát quyết nhiên vọt vào vùng cấm địa xe tăng tiếp tục chiếm lĩnh cao điểm mà lúc này bóng da đã bị rô ma hậu vệ du an đỉnh ra thật tới tợ rô tợ tạ dưới chân rô ma giữa trận bảo vệ bóng da quay người liền muốn dẫn bóng sông về phía trước. nhưng chưa hoàn thành quay người diệp phong đã như là đi săn máy thú đột nhiên rết ra đến đưa chân đâm đi tở rổ t ở tạ dưới chân bóng ra lúc này nhìn trên đài tất cả b ơ n fans hâm mộ bóng đá cũng n h ị n không được kích động lên khẩn trương đến hận không thể bọn hắn tự thân lên trận đi công phá rô ma c ầ u môn diệp phong không để cho bọn hắn thất vọng tại rô ma đang cầu thủ không kịp làm ra bước kế tiếp lúc phòng thủ hoàn thành cắt bóng diệp phong đã giơ lên chân phải của mình vừa nhanh vừa mạnh xuất gôn để bóng ra như là đ ạ tháo trực tiếp đánh xuyên rô ma cờ môn ali ẩn sân bóng trong nháy mắt ầ m vang bộ phát tiếng hoan hô như là hải thi g i a thú đồng dạng nao g nao g đều ở đây bên trên điên c u ồ n g bắn vọt phát tiết kích động trong lòng mẹ nó hai tháng lao tử rốt cục giải cấm lao tử rốt cục lại có thể đá bóng lao tử rốt cục lại có thể d ẫ n bóng ai cũng không nên cả ta trận đấu này ta muốn soát bạo ta muốn chúc mừng ta t r ù n g sinh cả ngươi đều điên c u ồ n g đến cùng loạn muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng các đội hữu căn bản là theo không kịp chỉ có thể ở sau lưng cởi mắng chậm rãi chạy hướng diệp phong một đường vọt tới nhìn trên này diệp phong trực tiếp liền đem mình quần áo chơi bóng một thanh thời ra ném lên khắn này không chút nào keo kiệt lộ ra được mình tỏ con dáng người phanh phanh n ệ lấy bộ ngực mình p h o n g thích ra cùng d ã i nhất kích tỉnh lúc này diệp phong đã hoàn toàn không kiểm soát không có cách ai bảo hắn nhịn gần chết đâu nhìn trên đài bờ đơn fans hâm mộ bóng đá đi theo diệp phong cùng một chỗ điên c u ồ n g chu lên biểu hiện được tựa hồ so diệp phong càng kích động diệp phong hai tháng không có p h o n g thích quá kích tỉnh nhưng bờ đơn f a n bóng đá kìm nén thời gian lại so diệp phong càng dài dài đến khoảng chừng hơn hai mùa giải liên tục hai cái mùa giải không có lây đến b u n d e s li ga quá n quân đối với bờ đơn p a n bóng đá tôi nói đây chính là tối thất bại mùa mà bây giờ diệp phong trở về kích tỉnh liền trở lại c h ư n ba trăm bảy mươi diệp phong định luật diệp phong rất bình thường tám môn tự hồ diệp phong lần thứ nhất tham gia bất kỳ hạng nào thi đấu sự t ỉ n h hắn đều có thể lấy được dẫn bóng đồng thời trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi tại bất ơn đội hai tham gia đức hạng ba thi đấu vòng tròn là như thế tại bất ơn đội một tham gia bundesliga là như thế tại sờ có không bốn tham gia gỡ mạn cục u cùng ở rổ tìm c u ộ c cũng đồng d ạ n g đều lấy được dẫn bóng hà thắng lợi tại nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia càng là trận đ ầ u liền hoàn thành hạc chín trợ giúp nước đức chiến xa đại thắng đối thủ mà bây giờ cái này định luật tự hồ lại lan tràn đến trăm tỷ onlit trong trận đấu đến càng bất khả tư nghị chính là... phản phất tất cả nhân tố cũng không thể trở thành diệp phong hoàn thành định luật c h ứ n g ngại nhìn xem bayern trước đó trạng thái cỡ nào hỏng b é t đi bundesliga tam liên hòa vô luận đối thủ thực lực như thế nào bayern cũng dám cưỡng ép cùng đối thủ chia năm năm đừng nói bundesliga ở ở khi thế chỉnh thể biểu hiện ngay cả bundesliga trung du đội bóng cũng không bằng thế nhưng là theo diệp phong giải cấm bayern thật giống như thay đổi hoàn toàn một chi đội bóng xinh xinh cho diệp phong dẫn bóng chế tạo có lợi điều kiện lúc này tất cả mọi người mới phát hiện một cái chân chính siêu cấp tự tinh không chỉ có thể mình đánh ra biểu hiện kinh diễm cũng có thể kéo theo toàn bộ đội bóng hoàn thành thuế biến khả năng còn lại c ự tin h có thể để một chi phổ thông đội bóng phát sinh t h u y biến nhưng diệp phong lại có thể để cho đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đ ơn đều phát sinh t h u y biến có thể nghĩ diệp phong tác dụng đến cùng đến cỡ nào khoa trương ali ẩn sân bóng điên cùng chúc mừng lấy d i n bóng đây là bâ ơn f a n bóng đá mùa giải bắt đầu đến nay t ố i sung sướng thời khắc bọn hắn gặp đã lâu d i n bóng c à n g có thể có thể gặp phải đã lâu thắng lợi b a y e n fans hâm mộ bóng đá chúc mừng qua đi liền không nhịn được bắt đầu mắng bờ l a t t e nếu như không phải p i p a cho diệp phong cấm so tài hai tháng như vậy bờ l a t t e biết bờ hắn nhất định biểu thị rất bình thường không quan trọng chẳng lẽ m a n g ta người có o ít nhiều các ngươi cũng không nhiều mà dẫu ma phan bóng đá liền cao hứng không nổi hiển nhiên bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh bọn hắn lo lắng diệp phong kết thúc cấm thi đấu tái xuất sẽ cho dẫu ma mang đến phiền phức rất lớn dù sao diệp phong năng lực còn tại đó vớt cúp g i à y vàng tuyệt không phải là hư danh mặc dù diệp phong thật rất lãng mà bây giờ lo lắng của bọn hắn biến thành hiện thực diệp phong thật cho bọn hắn tới một cách trí mạng hắn cho bê đ n chỉnh thể mang tới cải biến liền không nói mặc dù bê đ n tiến công vô cùng hưng hãn nhưng vừa rồi kia một đợt, nhưng diệp phong sinh sinh phía trước trận hoàn thành một lần cắt bóng sinh sinh đã sáng tạo ra một cơ hội hoàn thành phá không thành cái này khiến d ẫ ma đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi có đôi khi cự tinh chính là như thế không nói đạo lý d ẫ ma một mực vì bọn họ có được trung thành t ổ ti mà kiêu ngạo đồng dạng bọn hắn cũng vì mình có được thế giới bóng đá cấp cao nhất toàn năng giữa trận re josi mà kiêu ngạo nhưng mà tại diệp phong trọng tân định nghĩa toàn năng giữa trận về sau d ẫ ma phan bóng đá bi ai phát hiện bọn hắn re josi còn giống như kém chút ý tứ nói phòng thủ đi re josi khẳng định không có diệp phong loại k i ê một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế nói dẫn bóng đi jezosi một cái mùa giải các hạng thi đấu sự tỉnh cộng lại tối đa cũng liền tiến mười cái cầu nếu như tính l u ô n đội tuyển quốc gia dẫn bóng c h ư ớ c nghiệp kiếp sống đến nay dẫn bóng tổng số cũng mới khó khăn lắm vượt qua năm mươi cái mà diệp phong đâu c h ư ớ c nghiệp kiếp sống mới hai cái mùa giải dẫn bóng số liền thỏa thỏa vượt qua năm mươi đối jezosi là hoàn toàn nghiền ép trạng thái hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh người ta diệp phong đối ngọn là siêu cấp xạ thủ người ta lẫn vào là siêu cấp xạ thủ vòng một công một thủ đều không được bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo jezosi liền có chút không ra gì đương nhiên j o s i tổ chức cùng truyền bóng khẳng định mạnh hơn diệp phong nhưng vấn đề là b i d e n căn bản không cần diệp phong tổ chức à, có tiểu c h ư c tại diệp phong thư thư phục phục phòng thủ thư thư phục phục dẫn bóng là được rồi cho nên cái này rất bình thường lúng túng hoàn toàn chính xác tại diệp phong trói mắt biểu hiện ở dưới j o s i b u ồ n c h à n g tranh tài quan g mang mở đi rất nhiều có đôi khi sợ chính là so sánh không có so sánh liền không có tổn thương à. chúc mừng qua d ẫ n bóng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc này b a y e n cũng không phải trước đó người gặp người lấn b a y e n bọn hắn đã tìm tới trạng thái của mình g e ê n i ơ di đội bóng vốn là dùng phòng thủ phản kích tăng trưởng hiện tại để r ô ma cùng bên đánh đối công thậm chí là trận địa tiến công áp chế bayern thực sự có chút gây khó cho người ta diệp phong tại phòng thủ bên trong liền cùng david t ì giờ dộ phân cao t h ấ p đ âu hai tháng không có tranh tài thật giống như được bệnh p h ù chân đồng dạng nột chân ngứa đến kịch liệt tiến công bên trong qua đã nghiền là một mặt phòng thủ bên trong cũng phải qua đã nghiền diệp phong thế nhưng là dùng phòng thủ lập nghiệp dù là hắn đã trở thành bundesliga d à y vàng cùng ngợt cúp dày vàng nhưng hắn biết mình chỗ dựa lớn nhất vẫn là g i a trận cường h à n h phòng thủ phòng thủ tị dơ dô diệp phong thật có thể nói là là nhẹ nhõm thêm vui sướng bên trên mùa giải tại bundesliga diệp phong đụng phải mỗi chi đội bóng các loại loại hình giữa trận quan chỉ huy mỹ sĩ m o v i n âu hiu diego tiểu t r ư sahin v ư ợ t cúp bên trên càng là đụng phải gorazz lamart savi inieta s sơnnitter vợ dần chờ cấp thế giới giữa trận cùng diệp phong đã từng đối thủ nhóm so sánh david tí dơ rô mặc dù cũng coi như xuất sắc nhưng chất lượng vẫn là có vẻ không bằng cho dù hắn không phải diệp phong thích nhất phòng thủ đột phá hình hộ công nhưng diệp phong y nguyên đối với hắn rất có hứng thú đơn giản chính là chạy càng nhiều một điểm b ư ớ c bách càng chặt một điểm để b giờ dộ ngay cả cầm bành cơ hội đều lác đắc không có mấy dù sao coi như thành là soát chạy khoảng cách diệp phong xưa nay không quan tâm điều này đương d ô ma cầu thủ muốn hướng t giờ dộ c h u y ể n bóng thời điểm thường thường diệp phong tại sau lưng một chen liền có thể để b giờ dộ mất đi nhất định cân bằng sau đó diệp phong nhanh chóng c ố n trước vài phút liền có thể nâng lên chặn lại được c h u y ể n bóng liên tục mấy lần đều là như thế diệp phong đem t giờ dộ phòng đến cơ hội không có tính tỉnh trên thực tế tại rô ma trong trận mặc dù có xe rô si cái này toàn năng giữa trận tại nhưng chân chính trường không tiết ấu lại là bị dở d ầ Mà thế e o tỷ g là thể hiện tại trên trận dô ma liền phi thường bị động bố dì y en lô cùng tổ ti đè vào phía trước cơ hội không có lấy cầu cơ hội bây giờ không có biện pháp tổ ti chỉ có thể lui về cấm banh làm trong lịch sử xuất sắc nhất số chín nửa một trong tổ t ỷ chống đi tới chính là xuất sắc nhất xạ thủ rút về chính là xuất sắc nhất hộ công hắn có được năng lực như vậy mà trông thấy tổ t ỷ cử động d i ệ p phong hai mắt có chút neo h lại khoe miệng trong lúc bất chi bất giác nết lên một vòng đường cong hắn cười hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội như vậy chờ đợi cùng tổ t ỷ quyết đấu cùng cự tinh giao thủ cơ hội hắn làm sao lại bỏ lỡ chương ba trăm bảy mươi chín khi dễ tổ t ỷ mới có ý tứ mà nếu như đối thủ quá bình thường, thật không có có tính khiêu chiến đây chẳng phải là rất bình thường không có gì hay chỉ có tổ ti đối thủ như vậy mới có thể kích thích diệp phong chiến đấu dục vọng đánh bại bọn hắn mới xem như chân chính cảm giác thành t ự u nếu không như coi như diệp phong đối mặt tì dợ dội nhóm đại sát tứ phương giống như cũng không thế nào lộ mặt cái này hoàn toàn là hàng duy đả kích mà sau đó trò chơi liền có ý tứ t ổ tý lần thứ nhất lui về cầm b anh diệp phong bỏ qua một bên tì dợ dội liền sưng sờ xuống tới hắn muốn thử một chút trong truyền thuyết tổ ti chất lượng cũng muốn để tổ tì nhìn xem mình chất lượng tô tì vừa mới rất tốt bóng ra còn không phải động tác kế tiếp liền phát hiện diệp phong chân đã đưa qua tới lúc ấy cảm thấy xếp chặt tranh thủ thời gian dẫn cầu quay người quay thân che lại bóng ra không có cho diệp phong lập tức cướp đi bóng ra cơ hội bất quá nhưng cũng đã mất đi trực tiếp tăng tốc bắn vọt cơ hội diệp phong cũng không đ ổ i bảo trì thích hợp nhất chính mình phòng thủ khoảng cách thẻ sau l ư n g tổ t ỷ đánh lên mười hai phần tinh thần thời khác chuẩn bị xuống chân hắn đương nhiên sẽ không nhỏ dò xét tổ t ỷ thành danh lâu như vậy tổ t ỷ cũng không phải loại kia lóe lên một cái rồi biến mất lưu t ì n h tổ t ỷ dấp lên bóng ra thân thể lấy khác biệt biên độ tả hữu rất nhỏ xoay t r ò lấy muốn lắc kéo diệp phong bất quá bởi vì diệp phong bảo trì tại thỏa đáng nhất khoảng cách cho nên căn bản không e ngại tổ ti coi như tổ tỷ hoàn thành quay người diệp phong cũng sẽ không mất đi vị trí của mình đương nhiên tổ tỷ kinh nghiệm rất bình thường phong phú hắn biết mình bay thân cầm diệp phong không có cách nào cho nên rất mau đem cầu chuyển về cho đồng đội sau đó quay người phản chạy muốn hất ra diệp phong nhưng diệp phong chỗ nào có thể cho tổ tỷ chạy thoát cơ hội lập tức đi theo tổ tỷ bước chân sau đó trực tiếp hoàn thành một lần đánh chặn z e o Si tiếp vào tổ tỷ chuyền bóng lúc nhìn thấy tổ tỷ phản chạy biết tổ tỷ muốn cùng hắn hoàn thành gặp trở ngại thức phối hợp cho nên trực tiếp hướng về phía trước chuyền bóng sau đó liền bị diệp phong bắt một v ừ vạn tiêu chuẩn một vòng hai nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá trông thấy diệp phong kết thúc rô ma tiến công hưng phấn đến nhảy cấm hoan hô gọi là một cái kích động không có cách bọn hắn quá hưng phấn diệp phong dạng này phòng thủ ai có thể đột phá qua được có diệp phong tại bayern còn cần lo lắng phòng thủ bên trên mùa giải van bỏ n g ư ờ cùng tỷ một chục tạo thành s o n g tiền vệ phòng ngự ở một mức độ nào đó liên lụy bayern thành tích van bỏ n g ư ờ phòng thủ độ cứng không còn niên g h kỷ tăng trưởng để hắn đã mất đi đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ cường độ tỷ một chục lại là bân e s l i g a người mới cần thời gian để thích l n g bóng đá đức có thể nói bọn hắn cũng không có chống lên bayern giữa trận sông lưng mà bây giờ, tại tiểu trư đem càng nhiều tinh lực đặt ở tổ chức tiến công lúc diệp phong một người gánh vác lên bayern giữa trận phòng thủ nhiệm vụ càng quan trọng hơn là hắn hoàn thành đến vô cùng xuất sắc không chút nào khoa trương diệp phong một người làm van bỏ một cùng tì một chục hai người việc mà lại cảm giác so hai người hoàn thành đến còn tốt hơn có lẽ hiện tại bayern mới thật sự là bayern có được diệp phong bayern liền có được vô hạn khả năng hiện tại ta rốt cuộc tin tưởng hơn n e t tại mùa hè lúc nói lời diệp phong trở về chính là bayern lớn nhất dẫn viện binh sướng ngôn viên vô cùng cảm khái giải thích mà hắn cũng đưa tới tất cả bayern p a n bóng đá của mình d i bayern, bayern giáo đầu lúc này đã so vừa rồi dẫn bóng lúc càng kích động hoàn toàn chính xác so với dẫn bóng cỡ lin man càng coi trọng diệp phong tại phòng thủ bên trong biểu hiện chỉ cần diệp phong phòng thủ hoàn toàn như trước đây ổn định như vậy bayern liền sẽ không sợ hãi bất kể đối thủ nào có thể nói diệp phong đã trở thành b ơ n trong trận trọng yếu nhất cầu thủ không có cái thứ hai diệp phong cùng tổ ti đỏ sức vẫn còn tiếp tục t ổ ti có ứng phó kẹo ra châu người phòng thủ kinh nghiệm cho nên lui về đến sâu hơn một chút hắn cảm thấy chỉ cần mình rút lui đến càng sâu cũng không cần lo lắng diệp phong sẽ một mực đi theo mình để cho mình không có lấy cầu cơ hội nhưng mà t ổ ti làm sao cũng không nghĩ tới diệp phong thế mà như thế mãng mình lui về ở đâu diệp phong thế mà liền dám theo tới chỗ đó một tấc cũng không rời ta đều đến trong cấm khu ngươi còn cùng a tô ti rất muốn dắt diệp phong cổ áo lớn tiếng chất vấn diệp phong nhưng tổ tỷ cũng biết có đôi khi trên sân bóng chưa hề đều là được làm vua thua làm giặc không theo đạo lý nào không có cách tô tý đành phải lại về tới giữa trận bởi vì hắn thật lo lắng diệp phong đi theo mình rút lui quá sâu khoảng cách nhà mình thủ môn khoảng cách quá gần vạn nhất diệp phong cái nào một chút tâm huyết dâng trào đột nhiên b ư ớ c đoạt thủ môn một chút cũng đủ dô ma thủ môn lạc bang tỷ chịu hiện tại dô ma phản công hoàn toàn dựa vào lấy đắp lên giữa trận nhân số chế tạo cơ hội lộ ra rất bình thường không có kỹ thuật hàm lượng mà thời gian dần trôi qua bay ơn luân thiên áp chế để dô ma phản công tình thế dần, dần bị dội tắt cục diện phản phất lại về tới vừa mở m Ngươi tuy h không cho ậ t ta đúng người là l ư đường sống. Tiểu chư phi thường cảm khái đạo, đối chư thường sống. Phong n Tiểu phi khái với Diệp、phong、loại cảm à kéo ra châu đ ồ nhiên g dạng p ư ơ n phòng đồng g thức thủ, làm đ ộ hắn đều cảm thấy có chút h Đương n đều quá cảm có mức. i đã từng làm đối thủ lúc tiểu chư thì càng là căm thủ đến tận xương thủy kia bị hoàn toàn khóa kín chua thoải mái thật là tuyệt diệu d i ệ p phong biểu lộ lộ ra rất bình thường vô tội cái này rất quá đáng sao p h i p h a nhưng không có đầu nào quy tắc quy định loại này phương thức phòng thủ phạm lỗi dù sao chỉ cần có thể khóa kín đối thủ là được rồi chỗ nào còn còn quá phận không quá phận đây mới là đem mình năng lực phòng ngự tối đại hóa phương thức tốt nhất đương nhiên cũng là cải tiền phương thức tốt nhất kéo ra châu dạng quân lấy một người k ê u cày tiền nhắc nhở đơn giản đều không mang theo gián đoạn tiền đều là một chút xíu xoát ra tích lũy mỗi một lần nhỏ bé thu hoạch mới có thể để cho cuối cùng cày tiền số lượng trở nên đẹp mắt d i ệ p phong rất rõ ràng đạo lý này cho nên hắn sẽ không lãng phí bất kỳ lần nào cày tiền cơ hội đương nhiên hơn g b à i cái kia một hạng ngoại trừ liên tục mấy lần phong tỏa tổ ti d i ệ p phong lại một lần ở thế giới cự tinh trên thân vì mình năng lực phòng ngự chính danh làm xong phòng thủ diệm phong đương nhiên sẽ không quên làm toàn năng giữa trận một cái khác chức trách đó chính là t i công mặc kệ hơn trước đó thành tích như thế nào mình trở về đấu trường trận đấu thứ nhất nếu như b a y e n chỉ thắng một cái vậy liền thật sự là thật không có có mặt m ũ i không nói những cái khác chỉ có một cái dân bóng đều có lôi với mua vé vào sân hơn sáu vạn b a y e n fan bóng đá giang đạo lý hai tháng không có đá bóng đến cái lập cú đúc chúc mừng một chút không q u á phận a họng pháo nóng đến nóng lên không được để hai pháo phối hợp một chút nếu như nói đối thủ mạnh bao nhiêu b a y e n bị đá có bao nhiêu giày vỏ như vậy diệp phong chắc chắn sẽ không khăng, khăng truy cầu g i ấ bóng nhưng rô ma nhìn qua rất tốt khi dễ cho nên nhìn về phía rô ma cầu một lúc diệp phong liền có chút nóng mắt c h ư n ba trăm tám mươi đ ư n g đoạt hì a đ ư ơ n g mê ơn lại một lần áp chế rô ma về sau trước đó mấy trận tranh tài chết sống không đến d â n bóng cũng dễ như chở bàn tay tới d â n bóng vẫn là diệp phong hơn nửa hiệp tiến hành đến thời khắc cuối cùng diệp phong tiếp vào sở với sở tây gơ c h u y ể n bóng vùng cấm địa trung lộ một cước mang tính tiêu chí trọng pháo xuất xa lại một lần oanh mở rô ma đội cổ môn đem so với phân sửa thành hai không mang theo cái này điểm số trở lại phòng thay quần áo bay ơn đám cầu thủ lộ ra đã lâu tiểu dung phòng thay quần áo không khí cũng khó được dễ dàng hơn không có cách trước đó tranh tài làm sao đá đều không thắng được mọi người nơi nào có tâm tỉnh tại trong phòng thay quần áo nói đùa mà bây giờ, thắng lợi trong tầm mắt tâm tình liền hoàn toàn khác nhau tranh tài thắng trợ banh chúng ta khai phái đối chúc mừng một cái đi nhà xe tiệc tùng hơn nửa hiệp liền lập cú đốt diệp phong đứng tại phòng thay quần áo trên ghế hưng ơ phấn cơ k h ă n mặt hô nhà xe tiệc tùng mọi người không quá lý giải ý tứ này mặc dù nói là nhà xe nhưng trên thực tế không gian cũng liền hai mươi cái m é t vông căng hết cỡ cho dù là diệp phong siêu cấp xa hoa nhà xe cũng không bằng một cái phòng không gian lớn dùng để khai phái đối căn bản không đủ dùng trông thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu diệp phong nhịn không được cười hắc tất cả mọi người có nhà xe chúng ta tìm một cái đại không điện đem nhà xe làm thành một vòng đất trống cùng nhà xe bên trong không gian đều có thể lợi dụng tuyệt đối là thích hợp nhất tiệc tùng địa phương nghe thấy diệp phong giải thích tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên thật là một cái ý kiến hay trên đất trống điên phái cùng chỉ đúng nếu như tới hào hứng còn có thể trực tiếp lên xe suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng a bất quá mọi người nhìn về phía diệp phong ánh mắt đã có chút không thể tưởng tượng nổi mới đi sờ c ố t không bốn một nửa mùa giải lúc trước ngoan bảo, bảo diệp phong làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này sờ cót không bốn xấu tiểu tử quân đoàn uy lực cũng quá lớn đi đương nhiên tiệc tùng vẫn là phải làm không biết vì cái gì mọi người lại có một loại b ê ơn muốn xấu đi tiểu tử quân đoàn căn cứ phụ dự cảm không tốt cờ lin h man đi vào phòng thay quần áo trông thấy mọi người dáng vẻ hưng phấn miệng hơi cười hắn cũng không thích lạnh băng băng phòng thay quần áo không khí ngột ngạt quá làm cho người ta khó chịu dạng này hoan thoát phòng thay quần áo không khí mới tốt nhất nha nhìn về phía diệp phong ánh mắt cờ lin h man cũng tràn đầy thưởng thức thật giống như tất cả b ê ơn f a n bóng đá cờ lin man cũng vô cùng thống hận đem diệp phong cấm thi đấu fifa không phải liền là đánh cái đỡ sao cần phải cấm thi đấu nửa trang sau trở lại trên trận dô ma đ a m cầu thủ tựa hồ đã từ hơn nửa hiệp đà kích bên trong khôi phục lại trong lúc biểu lộ lại tràn đầy đ ầ u trí mặc dù z e n n e r d i đến bây giờ cũng không có một tòa c ú t vô địch nhưng hắn năng lực vẫn là không thể nghi ngờ trải qua giữa trận điều chỉnh hắn nhất định cho dô ma cầu thủ quán thâu không ít tất thắng tín nhiệm bất quá diệp phong sẽ để cho thắng lợi chạy đi hiển nhiên không có khả năng nếu như trận đấu này bern thật chưa bắt lại đến như vậy có thể tưởng tượng sau trận đấu dư luận sẽ đối với diệp phong cỡ nào bất lợi thanh thế thật lớn giải cấm tái suất kết quả b e n vẫn là không thắng được cầu diệ ph diệp phong cũng không muốn bị dạng này dư luận bao phủ cho nên tại rô ma phát động bánh liệt thế công thời điểm diệp phong mở ra mình ở giữa sân điên cồn u g càn quét hình thức vô luận re rô si vẫn là david tỉ giờ d ổ muốn đột phá diệp phong khu vực phòng thủ căn bản chính là si tầm v ọ n g tường cho dù là tổ tỉ tấp nập lui về nhật bành diệp phong cũng có thể cam đoàn trung lộ không thất thủ mà quay về quay đầu lại một khi diệp phong hoàn thành c ắ t bóng như vậy bên phản kích trong nháy mắt liền trở nên sắc bén vô cùng lấy rô ben cùng di bơ di tại đường biên tờ tờ kích năng lực đừng nói là rô ma đội thanh bất luận cái gì một chi đội bóng lúc này đều sẽ vô cùng đ c trên thực tế dẫu ma vốn là không phải là đối thủ của bayern nếu không phải bayern trước đó trạng thái không tốt dẫu ma cùng bayern quyết đấu chỗ nào lại sẽ bị lẫn lộn đến như vậy lựa nóng đâu tại alien dẫu ma căn bản cũng không có lật bàn khả năng Theo nhất thua tránh mất tin, rất Phong, hoặc hứa phải chính nhiều đánh chậm Diệp duy đi sập đừng bàn lòng cầu, La làm, là lâu Mã má quá đều để bị không đến. Không tranh nổi bayern là khẳng định nhưng nếu là đến lúc đó rô ma ngay cả tiểu tổ thứ hai đều không v ấ t được vậy liền thật thật mất thể diện nhưng trên thực tế coi như rô ma không muốn thua quá nhiều đều có chút khó không chỉ có riêng là diệp phong kìm nén đến khó chịu bayern cũng nhịn gần chết bắt đầu liên tục bất lợi để bọn hắn trong lòng nhẫn nhịn quá nhiều tâm tình tiêu cực hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết đường tắt làm sao có thể còn kìm nén cho nên tại hai cầu dẫn trước dường như rất nhỏ khả năng thua cầu tình h ư ớ n ớ i bayern đám cầu thủ cũng bắt đầu vui chơi gồm giống cái đinh đồng dạng đính tại r o ma trong cấm khu các loại trọi cứng các loại đánh đầu m ù lơ trong vùng cấm địa mù kích đem chạy đem r o ma phòng tuyến mang đến dối loạn rô ben cùng di bơ e di thật giống như trong bóng tối phân cao thấp ngươi tại đường biên đột phá một lần ta tại đường biên đột phá một lần đem r o ma hai tên hậu vệ biên bảo đến r ụ c tiên r ụ c tử trông thấy so với mình còn sinh động đồng đội d i ệ p phong khỏe miệng nhịn không được có chút có khắp các ngươi như thế dữ dội làm sao trước đó không thấy các ngươi phát huy ta đều nhẫn nhịn hai tháng thật vất vả mò được một cái phát tiết cơ hội kết quả các ngươi điên cùng đoạt h í thật là khiến người ta không phản b ắ t được đương nhiên luận đoạt í ai là diệp phong đối thủ dẫn bóng vốn chính là tiên phong nhiệm vụ diệp phong lại dẫn bóng so tiên phong còn t hăng hái kia mới gọi chân chính đoạt í tại b ơ n hoàn toàn áp chế rô ma về sau diệp phong cũng ném ra phòng thủ đem kéo sau nhiệm vụ giao cho bật spipper bắt đầu càng nhiều s ô n g về phía trước tiến một bước hướng tất cả phan bóng đá thuyết minh đến cùng cái gì mới gọi chân chính toàn năng giữa trận ta so hậu vệ phòng thủ còn ra sắc ta so tiên phong còn có thể dẫn bóng có phục hay không nếu không phải diệp phong còn cố kỹ suất gôn chuyển hóa suất kìm nén cơ hội tốt mới đến một cước trọng pháo chỉ sợ hiện tại dô ma phía trước cầu môn đã không có mấy cái có thể đứng phòng thủ cầu thủ dù là như thế đương diệp phong lại một cốc trọng pháo tại alian trên sân bóng không gào thét dô ma phòng thủ cầu thủ đều là một thân mồ hôi lạnh bọn hắn là thật sợ hai a gặp qua sốt u xa lợi hại cũng không có gặp qua sốt u xa lợi hại như vậy nhìn diệp phong địa bộ này rõ ràng là đem sốt u xa xem như p e n a n t i đá người dám tin nhưng diệp phong chính là khoa trương như vậy chính là như thế không nói đạo lý ngươi thì có biện pháp gì thế giới bóng đá luôn có một chút cầu thủ thiên phú dị bẩm có một ít vô giải tuyệt kỹ mà tại ở trong đó không hề nghi ngờ diệp phong trọng pháo chính là tối vô giải một cái hiện tại đến thiên r ô ma thể nghiệm kia cố tuyệt vọng chương ba trăm tám mươi mốt bánh g à tổ rán mặt nửa trang sau phút năm mươi lăm gồm không phụ sự mong đợi của mọi người dất bóng làm nhất danh tiền đạo toàn trường tranh tải phần lớn thời gian bên trong đều ngồi xổm ở r ô ma trong cấm khu cùng r ô ma hậu vệ sát người vật lộn cũng may mắn bọn hắn giới tính thuộc tính giống nhau bằng không thời gian dài như vậy hải tử đều sinh ra tiếp vào l à m truyền bên trong gồm một cái cường lực đánh đầu công phá dô ma đội cầu môn hai người liên tuyến từ nước đức đội tuyển quốc gia một mười phục chế đến bay gồm có rất lớn một bộ phận dẫn bóng đều là thông qua đường biên t r u y ề n bên trong sau đó lợi dụng đánh đầu đánh vào trong đó làm chính là cho gồm trợ công nhiều nhất người mà có ý tứ chính là có có thể ở giữa sân chuyển ra phong tao chọc khe cầu diệp phong gồm trên thực tế được lợi không coi là nhiều mặc dù cũng coi ăn bánh thời điểm nhưng càng nhiều thời điểm đều chỉ có thể nhìn xem mu lơ ăn bánh ai bảo mu lơ cùng diệp phong càng có ăn ý đâu gồm dẫn bóng để b ơn lấy được ba cầu dẫn trước bất quá cái này cũng chưa hết hoàn thành lập cú đút khẳng định muốn h c h í không ai sẽ ngại mình dẫn bóng nhiều tại hạ nửa tràng phút thứ bảy mươi mốt diệp phong tại phòng thủ dô ma đội phán công lúc. đối mặt tổ tỷ cắt bóng thành công dẫn cầu quay người bảo vệ được bóng ra không có bị je joshi trước tiên phá hư sau đó tại tất cả f a n bóng đá không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bên trong trực tiếp tới một lần mát xây dù lẹt từ je joshi cùng tỉ dở d ồ ở giữa tránh c h u y ể n xây dịch m à qua đón lấy diệp phong không có dính cầu nhắm ngay m u lơ vị trí chạy một c ư ớ c chọc khe cầu đưa ra nhưng mà dỗ ma hậu vệ du an lại phảng phất dự phán đến diệp phong truyền bóng lộ tuyến đi thẳng đến ngọn nguồn chùi bóng ngăn cản lại diệp phong truyền bóng bất quá còn không đợi du an cao hứng trở lại phát sinh trước mắt một màn liền để hắn kinh hã chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong đưa ra c h ọ c khe cầu về sau thế mà lại còn tiếp tục xông về phía trước hắn ngăn cản bóng ra lại đến diệp phong dưới chân lần này diệp phong liền không có ý định c h u y ể n bóng khoảng cách phù hợp lỗ hổng rõ ràng còn có ai có thể ngăn cản hắn trọng pháo ranh cánh cửa dù là vị trí này đã không thể xem như s ấ t xa nhưng hắn s ấ t gôn uy lực ý nguyên không tầm thường hỏa lực b a n h minh bên trong d ỗ ma cầu m ô n lần nữa thất thủ tại diệp phong trọng pháo bên trong biến thành cho tản toàn bộ khán đài đều yên rồi diệp phong trở về trận đấu thứ nhất hắn tại trang đi onlit h ủ tú lại tới một lần kinh thế cái này q u á không nói đạo lý giờ k h ắ c này tất cả mọi người đang vì d i ệ p phong mà gieo họ d i ệ p phong cũng triệt để này lên vô tâm trồng liêu thế mà thật đúng là hoàn thành hạt chít thiên địa lương tâm hắn là thật muốn cho mù lơ trợ công ai có thể nghĩ tới cho khe cầu bị ngăn lại trời xuôi đất khiến lại về tới chân mình dưới vậy mình há có không suốt gôn lý lẽ xuất phát từ bản năng muốn điên cuồng chúc mừng bất quá diệm phong đột nhiên nghĩ đến mình còn có việc cần hoàn thành đâu liền cưỡng chế kích động trực tiếp xông về phía ghế dự bị trước đó hai cái giận bóng bởi vì tái xuất quá kích động cho nên hoàn toàn quên đi lúc trước chuẩn bị lần này liền không thể lại quên trên trận b a y ơ n các đội h ư u tự nhiên truy hướng diệp phong muốn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng lúc này tất cả áp lực đều đã phóng thích ra ngoài trận đấu này đã hoàn toàn không có bất ngờ diệp phong một đường vọt tới ghế dự bị bên trên không để ý đến muốn cùng hắn vỗ tay ô m mấy tên dự bị đội viên đến hàng cuối cùng từ ạ lạ bạ trong tay nhận lấy một cái hộp hiển nhiên kia là một cái bánh sinh nhật hộp chỉ xem hộp tất cả mọi người liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà mù lơ sinh nhật diệp phong cùng đám tiểu đồng bạn nhất định là muốn ở đây bên trên cho mù lơ chúc mừng sinh nhật mang sang bên trong bánh gà tổ hắc hoa kế sinh nhật vui vẻ diệp phong cùng ạ lạ bạ cùng một chỗ cười đối xông tới mu lơ nói mà còn lại các đội hưu cũng sẽ tâm gia nhập vào vì mu lơ khánh sinh trong hàng ngũ đến tại b ậ t tuyệ tờ muộn thanh muộn khí lôi kéo dưới cùng một chỗ hát lên sinh nhật vui vẻ ca nhắm mắt hứa một cái nguyện vọng đi chỉ cần không phải ngươi muốn cầm giày vàng ta nghĩ nguyện vọng đều có thể thực hiện sinh nhật ca hát xong diệp phong cười ha ha lấy đối mu lơ nói mu lơ đã cảm động đến bong bóng nước mũi đều xuất hiện mặc dù diệp phong bí mật mang theo hàng lậu nhưng mu lơ cũng không có quá để ý chậm rãi nhắm mắt lại hai tay ở trước ngực mười ngón dao nhau giữ tại cùng một chỗ bắt đầu cầu nguyện còn giống như thật rất thần thánh dáng vẻ sau đó m u l ơ vẫn là đoán sai diệp phong đứng đắn trình độ diệp phong sẽ cho hắn qua như thế bình thường sinh nhật tại m u l ơ nhắm mắt cầu nguyện thời điểm diệp phong cùng ạ lạ bạ lướt nhau lộ ra tiểu ác ma tiểu dung sau đó phi thường có ăn ý hợp lực đem bánh gà tổ lập tức chụp tại m u l ơ trên mặt một sát na kia phản phất toàn bộ thế giới không khí đều g ọ c lại m u l e r mở bức từ từ nhắm hai mắt gặp khủng bố như vậy tập kích hắn căn bản phản ứng không kịp lung tung lay nghiêm mặt bên trên bánh gà tổ m u l e lúc này mà nhìn trên đài tất cả f a n bóng đá đều phát ra một tiếng kinh hô tiến tới là không cầm được cục tiếu bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp phong sẽ như vậy cả muller về phần t r ư ớ c máy truyền hình f a n bóng đá tại tiếp sóng ống kính cho gặp tập kích sau muller một cái cận cảnh về sau đã không nhịn được ở trên ghế salon l a n lộn ta liền biết diệp phong sẽ không hảo tâm như vậy ta đi lần này dán thật dán chắc a đây thật là thân sinh bằng hữu a quan hệ kém một chút đều làm không được loại chuyện này muller đại khái sẽ không nghĩ tới mình có một ngày sẽ ở trên sân bóng bị bánh gạ tổ dán mặt xin hỏi tại toàn thế giới trước mặt bị bánh gạ tổ dán trên mặt là một loại gì thể nghiệm chẳng lẽ động tác này không nên cho một chương thẻ vàng sao mù lơ nổi điên từ trên mặt vồ xuống một khối bánh gà tổ còn không dễ dàng có thể thấy rõ trước mắt liền muốn tìm diệp phong cùng Ả lạ bạ báo thù ta muốn cùng người đồng quy vô tận diệp phong chạy nhanh đến mù lơ đổi không kịp mù lơ chỉ có thể phát tiết thức ném ra một khối bánh gà tổ lại vẫn cứ thật đúng là đập t r ú n g diệp phong tại diệp phong phía sau lưng lưu lại một khối thật to ẩn ký về phần Ả lạ bạ bởi vì cười đến đau bụng bị mù lơ trực tiếp nhấn tại nơi đó tới một lần toàn thân tiếp xúc thân mật sau đó một trái trứng bánh ngọt người liền biến thành hai trái trứng bánh ngọt、người. t r u n g quanh xem náo nhiệt các đội hưu không chê sự t ì n h lớn từng cái một bên cùng tiếu một bên ồn ào gọi là một cái vui vẻ bất quá bọn hắn hiển nhiên cao hứng có chút quá sớm m ũ lơ buông tha ạ lạ bạ về sau hai người đứng lên thật giống như hai cái đánh mất bắt đầu điên cuồng công kích hết thệ trước mắt toàn bộ bên ghế dự bị trước hỗn loạn tương mừng kết quả cuối cùng là cơ hồ người người trên thân đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít mang theo bánh g ạ tổ c ù n g mơ thậm chí rất nhiều trên mặt người cũng tiêu xài một chút toàn bộ sân bóng đã hoàn toàn sung sướng nếu không phải là bởi vì thực sự quá thời gian nghiêm trọng mà bị trọng tài can thiệp chỉ sợ bọn họ sẽ đem chúc mừng trực tiếp biến thành một lần tiệc tùng t r ư ơ n g ba mươi tám hai vẫn rất ă ngon n toàn bộ ali e n sân bóng đều rất bình thường sung sướng thậm chí toàn bộ thế giới đều rất bình thường sung sướng nếu như chỉ nhìn mặt hiện tại ngươi là phân không ra ai là ai cơ hội tất cả bờ n cầu thủ trên mặt đều xóa đầy bơ thậm chí liền ngay cả cờ l i n z m a n cũng không biết bị ai đánh lén một chút mặt mũi tràn đời hoa mà theo bọn hắn nào xong vấn đề cũng theo đó xuất hiện làm sao tiếp tục tranh tài xem bọn hắn bộ dáng bây giờ ở đâu là có thể tiếp tục tranh tài cái này một thân một mặt bơ thật thích hợp tiếp tục đá cho nên trọng tài hiện tại có chút không biết phải làm gì để bất ơn cầu thủ xuống dưới đ ổ i quần áo chơi bóng tiện thể tắm một cái mặt căn cứ bóng đá quy tắc nếu như cầu thủ trên thân quần áo chơi bóng nhiễm phải vết máu như vậy là nhất định phải thay đổi quần áo chơi bóng lại đến trận nghe nói nguyên lai、like、cũng không có dạng này quy tắc nhưng về sau giống như có cầu thủ có ái từ bệnh sau đó lại tại trên trận chảy máu cho nên liền tăng lên quy định này nhưng bây giờ vấn đề là không có đầu nào quy định cầu thủ trên thân không cho phép có bánh gạ tổ cùng bơ a bởi vì chùi bóng cùng ngã sấp xuống các loại vấn đề thường thường cầu thủ ra sân không bao lâu trên thân quần áo chơi bóng liền đã bẩn đến không ra bộ dáng nhưng cái này cũng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục ở đây đ á lên xuống dưới nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói bánh gà tổ bơ cùng vết bẩn không có gì khác nhau dựa theo đạo lý cũng không cần thiết không phải để bâ ơ n đám cầu thủ đi đổi quần áo chơi bóng r ử a mặt nhưng nhìn lấy bâ ơ n cầu thủ bộ dạng này quá nháo tâm đơn giản cho nên trọng tài đã một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía diệm phong ánh mắt tràn đầy bất thiện trọng tài cảm thấy diệm phong chính là một cái phiền t o á i đầu mờn nếu không phải diệp phong nhất định phải rán mù lơ một mặt bánh gà tổ chỉ sợ hiện tại trên trận cũng không trở thành đã xảy ra là không thể ngăn cản bayern đ á m cầu thủ rất vui vẻ về tới trên trận một mực tâm tình bị đè nén đã sớm quét sạch sành xanh mà trái lại d ô ma cầu thủ từng cái rủ xuống không còn nghiêm mặt tâm như sẽ chết liên tục đối kháng nghị đều đã không có khí lực tranh tài đã hoàn toàn bị bayern n ắ m trong tay bốn không điểm số tựa hồ chân thực phản ứng hai tri đội bóng thực lực sai biệt đôi này lúc trước còn ôm tràn đầy kỳ vọng rô ma cầu thủ tới nói đã kích thực sự quá lớn nhìn không thấy hy vọng không phải tàn nhẫn nhất tàn nhẫn nhất là rõ ràng nhìn thấy hy vọng nhưng lại để hy vọng phá diệt ở trước mắt d ẫ ma cầu thủ lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn hắn tại bê ơn trước mặt chính là một chuyện cười nhìn xem bê ơn phương thức ăn mừng liền biết bê ơn đến cùng là thế nào không có đem bọn hắn để ở trong lòng bay ơn cầu thủ thế mà ở đây bên cạnh mở lên sinh nhật tệ i tùng t mẹ nó tranh tài đâu nhưng d ẫ ma cầu thủ không có cách nào bọn hắn thật không có lực lượng ôm lấy ván đi kháng nghị bọn hắn thậm chí đã nghĩ đến kháng nghị q u a đi chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu nên đón bọn hắn chính là bê ơn càng thêm điên cuồng tấn công đơn giản chính là đánh cho đến chết. điểm số để r ô ma đã triệt để tuyệt vọng trước may truyền hình fans hâm mộ bóng đá tại tranh tài lập tức sẽ bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm vừa nóng liệt thảo luận hiện tại b ơn cầu thủ ở đây bên trên trên căn bản không cần xem bóng áo nhận đồng đội xem ai trên mặt có bánh gà tổ cùng bơ là được rồi ma chứng ta lại có một ngày nhìn bóng đá nhìn n ó i bụng ta hiện tại chỉ lo lắng r ô ma cầu thủ ở đây bên trên phát thẻm nếu như thực sự nhịn không được bọn hắn đi liếm b ơn cầu thủ trên người bơ làm sao bây giờ hiện tại trên trận nhất định bơ mùi thơm khắp nơi trọng tài đoán chừng đều muốn nhịn không được dỗ ma đội tại cùng bánh gà tổ đội bốn không dẫn trước trên trận tranh tài rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu d ẫ ma kéo cầu về sau ở phía sau trận chuyển cầu đều là h ư u khí vô lực mà b a y n đám cầu thủ cũng thả chậm tiết đấu bắt đầu đ á lên dưỡng sinh cầu có lẽ ở đây bên cạnh sinh nhật tiệc tùng trước đó b a y đ r n đám cầu thủ còn dơ cao đồ đao dự định đại khai sát giới hào hào phát tiết một chút nhưng sinh nhật tiệc tùng về sau mọi người cũng phát tiết đến không sai biệt lắm sung sướng màu không khí để sát khí trừ khử không còn không có lớn như vậy tiến công dục vọng bởi vậy có thể thấy được d ẫ ma vẫn là phải cảm t ạ một chút diệt phòng cảm t ạ một chút diễn ra hạt c h ỉ diệt phong ngươi nói nhà xe tiệc tùng đến cùng lúc nào tiến hành a mù lơ nhìn chằm chằm một mặt b ơ cười hì hì hỏi diệp phong diệp phong nhịn không được lại tại mù lơ trên mặt vớt một cái sau đó mới b i ể u môi nói gấp làm gì muốn tiệc tùng hoàn mỹ liền phải chuẩn bị đầy đủ mà lại ta cảm thấy ngươi không cần thiết như vậy chờ mong ngươi cũng là kết hôn người căn bản chơi không này mù lơ biểu lộ cứng đờ hắn cũng ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính chất nếu như không có kết hôn như vậy làm sao bừa bãi không tính vấn đề chỉ khi nào kết hôn vẫn còn bừa bãi đó chính là đối hôn nhân không trung thành mù lơ cũng không muốn đem mình cùng lì xạ hôn nhân khiến cho dối loạn cho nên cái này chú định hắn không có khả năng tại xếp hàng bên trên chơi đến này không sao ta có thể mang theo lì xạ cùng đi m u t l e chết sĩ d i ệ t đường lúc này diệp phong càng n ĩ u môi đương nhiên không có vấn đề làm chúng ta ôm khác biệt non mô hình của ngày lúc ngươi liền ôm lì xạ đi dù sao ngươi đố i cô gái khác mà cũng không có hứng thú ta biết m u t l e khóc chít chít đi hắn cũng nghĩ ôm non mô hình a bất quá lúc này diệp phong trong lòng lại nhịn không được hơi xúc động nói đến bay o n thật là quá thuần khiết so với sở cốt không bốn bay ơn bọn nhỏ đơn giản chính là bén oan sơ có không m u ố n xấu tiểu tử quân đoàn liền không có bọn hắn không dám chơi thanh danh gọi là một cái bờ bộn mà bê ơ n bên này thế mà ngay cả thích đi hộp đêm đều không có mấy cái khả năng này cùng bê ơ n trong đội nam mỹ cầu thủ ít có rất lớn quan hệ cũng cùng bê ơ n nhất quán truyền thống có quan hệ ngươi nhìn làm giống như là hộp đêm tiểu vương tử vẫn là sơ với sơ tây gơ giống như là sóng bên trong tiểu bạch long khả năng toàn bộ đội một cũng chính là gồm nguyện ý chơi một điểm những người khác đều trung thực đến không muốn không muốn bất quá hiện tại diệp phong trở về chỉ sợ b ơ n tập tục đều sẽ tùy theo biến đổi một người ảnh hưởng một tri đội bóng tình huống cũng không phải chưa từng xuất hiện. thật giống như trước đó bị diệp phong mang rất nhiều người đều vào tay một cỗ nhà xe đồng thời đối nhà xe tiệc tùng chờ mong không thôi có thể nghĩ về sau tương tự hoạt động sẽ càng ngày càng nhiều bọn hắn có thể ngăn cản được diệp phong đối bọn hắn x u n g kích tương lai sẽ càng ngày càng có ý tứ đương tranh tài sắp lúc kết thúc làm hôm nay sinh nhật tiệc tùng nhân vật chính mũ lơ cũng dẫn bóng để cho mình vượt qua hoàn mỹ sinh nhật cho hắn trợ công chính là hắn tiểu đồng bọn diệp phong diệp phong dùng một cái trí mạng giao giải phâu c h ọ khép cầu dạch ra rô ma vốn cũng không làm sao dắn chắc phòng tuyến để mũ lơ phản việt vị thành công thu được một lần đơn đạo cơ hội mặc dù mugler kỹ thuật có chút cầu thả mỗi lần đơn đao đều cảm giác có chút dưới chân chuyên choáng nhưng hắn vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành đơn đao công phá rô ma cờ môn điểm số đã biến thành năm không mugler kích động đến chạy vội tới nhảy lên một cái nhảy tới diệp phong trên thân kích động chúc mừng lên dẫn bóng mà diệp phong thì m a h mắt t r ợ n trắng sơ ý một chút mugler trên người bánh g ạ tổ thế mà cọ tiến trong miệng hắn mới thối ân đừng nói vẫn rất t a n ngon t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba đây cũng quá khó khăn tranh tài kết thúc a li ẩn sân bóng reo hò sôi trào đây là ơn bản mùa giải trận đầu thắng lợi không có đi để ý tới bởi vì thua cầu mà tinh thần chán nản dô ma cầu thủ diệp phong cùng các đội hưu ôm chúc mừng qua đi liền tập thể đi vào bên sân cảm tạ phan bóng đá c e r l i n z m a n cũng gia nhập vào cảm tạ phan bóng đá trong hàng ngũ đến hôm nay hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt nhưng mà lúc này khó xử nhất sự tình phát sinh phép hâm mộ bóng đá tập thể gieo h ò xong diệp phong vạn t u ế về sau nhìn trên đài lại vang lên c e r l i n z m a n tan học tiếng hô c e r l i n z m a n n cả người đều không tốt mẹ nó thua cầu các ngươi gọi ta tan học thì cũng thôi đi thắng trận banh các ngươi thế nào còn gọi ta cứ như vậy làm người ta không thích thật sao mặc dù bây giờ fans hâm mộ bóng đá la lên trong giọng nói mang theo trêu trọc rất không giống trước đó mấy trận tranh tài la lên lúc như vậy táo bạo nhưng cờ linzmann g h e được hay là vô cùng phiền muộn d i ệ p phong cũng có chút xấu hổ các ngươi hô diệp phong và thuế làm là m người sùng bái ta không phản đối tương phản trong lòng ta còn rất bình thường ngừng thầm nhưng các ngươi không thể tổng đèm ta cùng cờ l i n z m a n liền tại một khối a lần trước chính là như vậy bên này hô xong chúng ta cần diệp phong xoay đầu lại liền hướng về phía b ờ huấn luyện viên trưởng hô cờ l i n z m a n tan học các ngươi biết ta về sau bị cờ l i n z m a n mặc vào nhiều ít tiểu hài hiện tại thế mà có tới Các người là thật không sợ ta bị cơ l i n s m a n n chơi chết ta trên thực tế phép hâm mộ bóng đá hiện tại hô cơ l i n s m a n n tan học vẫn thật là là trèo chọc ý tứ gọi hắn tan học không phải là bởi vì so sánh thi đấu không hài lòng tương phản bay ơn f a n bóng đá so sánh đấu quá trình cùng kết quả vô cùng hài lòng tranh tài như vậy mới là bọn hắn mong đợi tranh tài không hài lòng là cái gì đây rất đơn giản bọn hắn không hài lòng cơ l i n s m a n n đem diệp phong thuê đến sở cốt không bốn mặc dù tại lúc trước xem ra sẽ có tiềm lực nhưng cần càng đỗ bị thi đấu rèn luyện diệp phong thuê đến còn lại đội bóng trưởng thành là rất có tính nhắm vào lựa chọn nhưng mà sự thật chứng minh, cái lựa chọn này thật không quá chính xác có diệp phong sở có không bốn lộ sát thành bundesliga quán quân đánh khắp bundesliga không địch thủ mà cùng một thời kỳ bayern lại gặp phải lấy giữa trận bất lực xấu hổ liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ bundesliga quán quân nếu như cờ l i n z m a n lúc trước không có đem diệp phong thuê ra ngoài như vậy hai cái này mùa giải bundesliga quán quân có phải hay không sẽ bị b a y n bỏ vào trong túi bên trên mùa giải、Tram、t r a m p i o n l i t g có phải hay không cũng không trở thành gãy kích tại sau cùng trận chung kết đây mới là fans hâm mộ bóng đá hô cờ l i n z m a n tan học nguyên nhân bọn hắn chính là nghĩ phát tiết một chút c ả m xúc thôi sau trận đ d i ệ p phong mang theo một thân bánh gà tổ liền đi trên thân phát ra bánh gà tổ hương khí làm cho cả phòng họp báo đều hương khí m ộ n phía thế là cái thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên hỏi một cái rất bình thường không rời đầu vấn đề thơm như vậy bánh sinh nhật xin hỏi các ngươi là từ lâu đ ạ t đương nhiên trò đùa qua đi các phóng viên đem mục tiêu nhắm ngay d i ệ p p h o n g tiến vào điên cuồng đặt câu hỏi hình thức hận không thể ép k h ô d i ệ p phong trên người tất cả giá trị thẳng dư d i ệ p phong tiên sinh giải c ấ m trận đấu thứ nhất liền lên diễn hạt chín như vậy ngôi đối phi pha cùng bờ lát tơ đối ngươi xử phạt có phải hay không canh cánh trong lòng ở trong trận đấu tiến hành sinh nhật tệ tùng tại rất nhiều người xem ra đây là đối với đối thủ rô ma không tôn trọng đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói đương nhiên đại bộ phận vấn đề đều là không có hảo ý nếu như bọn hắn có thể từ diệp phong miệng bên trong móc ra một điểm bạo tạc tính chất đôi câu vài lời vậy thì có ý tứ bất quá diệp phong lại thế nào khả năng khiến cái này phóng viên vận nguyện đầu tiên bánh sinh nhật là từ lâu đặt ta chắc chắn sẽ không nói cho các ngươi biết bởi vì tiệm bánh gà tổ không có cho ta tiền trả nước trọng yếu là ta đi đặt trước bánh gà tổ thế mà đều không có cho ta một cái chiếc khẩu giá cho nên ta mới rồi sẽ không giúp hắn tuyên truyền trở về có quan hệ tranh tài đề mặc dù bên bắt đầu trạng thái không tốt nhưng trong này có bao nhiêu phương diện nhân tố tỉ như mùa hè đột cục để chúng ta không có đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi tỉ như cờ lính mặn tiên sinh chế định hoàn toàn mới chỉnh thể chiến thuật các loại chúng ta cần thời gian nhất định rèn luyện cho nên thành tích không phải rất bình thường lý、tượng. mà vậy từ từ càng càng phần sau nói ta có thể hay không đối phi pha canh cánh trong lòng ta không muốn trả lời vấn đề này đáp án chính các người đi nao bổ đi dày vàng là không thể nào tranh đợi này cũng không thể tranh giày vàng chuyền bóng cũng sẽ không chuyền bóng chỉ có trọng pháo loại vật này mới có thể duy trì dẫn bóng dáng vẻ chỉ dựa vào trọng pháo làm sao cùng người khác tranh d i à y vàng cuối cùng ta đối rô ma đối thủ này là rất bình thường tôn trọng không thể bởi vì chúng ta vì mưu lơ chúc mừng sinh nhật đã cảm thấy chúng ta không tôn trọng đối thủ ta còn từ trên thân bắt một khối bánh gà tổ nghĩ đưa cho tổ t ì n đến từ đâu mặc dù tổ t ỷ cự tuyệt nhưng tối thiểu tâm ý của ta đến không phải sao dưới đài các phóng viên sớm đã thành thói quen diệp phong nói b ậ y từng cái nghe được say sương ngon lành đồng thời ở trong lòng bắt đầu chế tạo lên tin tức ngày thứ hai diệp phong rất tự nhiên trở thành châu âu dưới bóng đá dư luận trung tâm với hắn mà nói loạt đầu đề đơn giản liền muốn ăn ngon điểm tâm đồng dạng thư giãn thích chí không có chút nào độ khó điên cuồng chuyển vận giải cấm diệp phong trợ trận b a y e n h ả o thủ thắng lợi h c h i n diệp phong tiếp tục trình diễn thuộc về toàn năng giữa trận thần thoại bên sân sinh nhật tệ i tùng t b a y e n toàn viên biến thân bánh gạ tổ người mạnh nhất b a y e n trở về châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ phải cẩn thận không có cách ai bảo diệp phong bản thân liền tự mang bạo tạc tính chất chủ đề đâu p h n t hâm mộ bóng đá đối diệp phong biểu hiện cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ kinh hô không thể tưởng tượng nổi vừa mới giải cấm liền đến cái h chín có chút quá không nói đạo lý a b a y e n trước đó trạng thái hỏng bét đến cái dạng kia diệ phong vừa mới tái xuất lập tức liền mang theo b a y e n tới một tr Đâu chỉ giày vàng hạ thủ. lần này trang tv bên trong tất cả siêu cấp xạ thủ áp lực tới bọn hắn chẳng những muốn cùng còn lại siêu cấp xạ thủ cạnh tranh hiện tại thế mà còn muốn cùng d i ệ p phong như thế một giữa trận trận cạnh tranh thời gian này cũng quá khó khăn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bốn nhà xe tiệc tùng chiến thắng rô ma về sau bayern cuối cùng cảm giác trở về quỹ đạo thoát khỏi bắt đầu không thắng xấu hổ tại các truyền thông điên cùng thổi phồng bayern vương giả trở về thời điểm bayern đám cầu thủ lại tại thu xếp lấy bọn hắn nhà xe tiệc tùng hào hứng gọi là một cái giặt rào van bỏ mà sau khi đi làm chính thức tiền nhiệm đội trưởng hiện tại cũng gánh vác dẫn dắt bayern tiến lên trách nhiệm cho nên hắn đối với loại này hành vi phong túng hoạt động là có chút mâu thuẫn bất quá đội bóng vừa mới cầm tới một trận đại thắng đi ra vẻ lo lắng h ắ n lại không tốt đi mất hứng cho nên liền không có ngăn cản chiến thắng rô ma ngày thứ hai ban đêm, m u nít vùng ngoại ô một khối trên đồng cỏ nên đón một trận cuồng nhiệt nhà xe tiệc tùng đối với các loại sáng ý tiệc tùng diệp phong có thể nói là xe nhẹ đường quen dù sao tại sở có không bốn ngốc một nửa mùa giải ngoại trừ quán quân diệp phong thu hoạch còn có các loại buổi chiếu phim tối kinh nghiệm tìm chuyên môn tư nhân phòng làm việc bọn hắn sẽ cung cấp cẩn thận hoàn thiện nguyên bộ uống thuốc ngươi chỉ cần đưa ra yêu cầu của mình bọn hắn liền sẽ an bài tốt hết thảy tỷ như, như rượu chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ cấp bậc tuyệt đối đủ may mà diệp phong tối không kém chính là tiền cho nên hết thảy đều muốn định p ố i nhìn xem tới tham gia tiệp tùng non m một cái so với một cái thủy linh có thể nghĩ ra cả sẽ có bao nhiêu quý mẹ nó sớm biết liền không mang theo lì xạ đến ta tự mình tới liền tốt mụ lơ dù cho kéo lì xạ đều đã bị hoa mắt trong lòng khóc không ra nước mắt về phần còn lại b ê ơn cầu thủ t ừ n g cái hưng phấn đến đều nhanh muốn ngao ngao kê ơ hận không thể tại tiệc tùng còn chưa có bắt đầu thời điểm trước hết đem những này cô nương đưa đến trên xe đi tiệc tùng bắt đầu bầu không khí gọi là một cái cùng này các loại kích t ỉ n h trò chơi nhỏ chơi đến không kiêng nể gì cả tất cả mọi người phản phất đều đã luôn hãm diệm phong ngược lại là rất bình thường may mắn ôm một cái non mô hình lá mặt lá trái một phen về sau bưng ly rượu đỏ đi vào phòng của mình trước xe nhìn xem xa hoa trụy lạc tư duy dần dần không biết chạy đi nơi nào mà đúng lúc này đợi làm đi đến diệp phong bên người biểu lộ có chút phức tạp người thay đổi diệp phong đĩu môi ngươi dạng này sẽ cho người cảm thấy ta đối với ngươi bội tình bằng nghĩa làm vừa mới ấp vụ tốt cảm xúc lập tức liền bị diệp phong đỗi không còn thấy bóng dáng t â m hơi n g u y ê n lai、like、các ngươi tại đội hai đều là bén g oan làm nhịn không được trường diệp phong một cái nói mình biến thành xấu hải tử quân đoàn thành viên thì cũng tôi đi chẳng lẽ ngươi muốn đem bờ biến thành xấu tiểu tử quân đoàn căn cứ phụ làm là muốn nói Coi như diệp phong đã thích cuộc sống như vậy nhưng cũng không cần đem bờ ơn còn lại cầu thủ làm hư diệp phong khẳng định minh bạch làm ý nghĩ bất quá bây giờ hắn lại đối loại ý nghĩ này khịt mũi coi thường bị người khác làm hư những lời này là không có nhất đạo lý nếu như ngươi nội tâm thật kiên định như vậy vô luận người khác làm sao câu dẫn ngươi cũng có thể thờ ơ trái lại nếu như ngươi không có chút nào kiên định có thể dùng không đến người khác câu dẫn chính ngươi liền học xấu phải chăng học được ở chỗ b ả n tâm mà không ở chỗ ngoại vật nếu như b ơn chính cầu thủ không thích cuộc sống như vậy như vậy vô luận diệp phong làm sao khuyến khích cũng là không có ích lợi、gì. nhưng nếu làm b ơn chính cầu thủ trong lòng n g ứ một chút như vậy khả năng không cần đến diệp phong mang chính bọn hắn liền nghĩ biện pháp đương nhiên diệp phong thừa nhận kỳ thật mình cũng là như thế hàng hắn không phải bị sở c ố t không bốn xấu tiểu t ử quân đoàn làm hư bất quá diệp phong vẫn gật đầu tốt ta về sau ta liền không làm loại này từ tùng đây là một lần cuối cùng làm thật cao hứng vỗ vô diệp phong b ả vai vì diệp phong bên trên đường biểu thị khen ngợi sau đó làm liền ôm đi tới một cái non mô hình đi diệp phong nhịn không được may mắt chợ trắng nguyên lai làm cũng tốt cái này một mùa đây là một cái điên cùng ban đêm tất cả mọi người một mực này đến nửa đêm về sáng mới dần dần t ă n g cuộc thời gian này cũng không cần về nhà tại lật xe bên trên ngủ một giấc liền có thể trực tiếp đi tham gia huấn luyện chờ đám cầu thủ một thân mùi rượu mềm chân đi vào trụ sở huấn luyện cớ l i n z m a n kem chút không có sụp đổ mặc dù có đôi khi cũng có cá biệt cầu thủ sống về đêm khiến cho quá điên cuồng đến mức ảnh hưởng tới ngày thứ hai huấn luyện đây coi như là không cảm thấy kinh ngạc nhưng cớ linzmann làm sao cũng không nghĩ tới thế mà hiện tại toàn bộ bên đội một tất cả cầu thủ đều là này tấm đức hạnh bọn hắn đang làm sự tình mặc dù đoán không được nguyên nhân nhưng sinh khí cờ linz mặn vẫn là hung hăng trừng phạt đám cầu thủ đối bọn hắn tiến hành ma quỷ huấn luyện thân thể hắn sinh khí không phải là bởi vì đám cầu thủ cái dạng này đến huấn luyện mà là sinh khí có hoạt động thế mà không gọi hắn ngay tại tỷ như bên cầu thủ tiến hành t r ậ t vật huấn luyện thân thể lúc thần thông quảng đại các phóng viên đã nắm giữ tối hôm qua nhà xe t h i ệ t tùng trực tiếp tài liệu c ặ c kẽ lại tại dư luận bên trên trắng trận lẫn lộn phần thâm mộ bóng đá biểu thị mở rộng tầm mắt ma chứng cầu thủ chính là xe chơi ha bình thường tiệc tùng đã không thể thỏa mãn bọn hắn truy tìm mà lại bất ơn làm sao cũng xa đoạt rồi cái này chẳng lẽ cũng là diệp phong mang tới biến hóa lại nói diệp phong tại sở c t không bốn khả năng không chỉ chỉ lấy được rèn luyện liền suốt đêm sinh hoạt phương thức cũng học xong rất nhiều dù sao x ấ u tiểu tử quân đoàn cũng không phải chỉ là hư danh không có gì bất ngờ xảy ra diệp phong ban đêm nhận được mấy cái điện thoại đều là đến từ x ấ u tiểu tử quân đoàn thành viên khác mẹ nó ngươi thế mà ăn một mình tốt như vậy tiệc tùng thế mà không gọi ta chờ ta đi munit nhìn ta không giết chết ngươi như ngươi loại này vô xỉ hành vi tương đương với phản bội quân đoàn ngươi tranh thủ thời gian tự sát đi hẳn là phạt ngươi lần sau tập thể hoạt động thời điểm chỉ có thể nhìn chúng ta tàng gái chính ngươi kìm nén nhà xe tiệc tùng dẫn dắt một đợt trào lưu tương tự chủ đề tiệc tùng tại nước đức thậm chí là châu âu phạm vi đều lưu hành sáng ý tầng tầng lớp lớp đương nhiên thụ nhất thích chính là nhà xe chế tạo thương nghiệp nguyên bản làm nhỏ chúng sản phẩm lượng tiêu thụ trên căn bản không đi nhưng bây giờ nhà xe tiệc tùng lưu hành đi lên nhà xe lượng tiêu thụ lập tức liền lên đi khiến cho nhà xe nhãn hiệu đều muốn cho diệp phong càng lớn mở rộng phí hết phải biết cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn nhận được đơn đặt hàng đã là trước đó thật nhiều năm đơn đặt hàng tổ hiện tại duy nhất hạn chế bọn hắn kiếm tiền chính là bọn hắn sản lượng mà cái này dư luận xôn xao thời điểm bayern ngay tại điệu thấp chuẩn bị chiến đấu lấy vòng tiếp theo bundesliga đây cũng là diệp phong giải cấm tái xuất sau trận đấu bundesliga mặc dù bayern tại champion league tiểu tổ thi đấu bên trong thắng roma nhưng trở lại bundesliga bên trong tam liên hòa bọn hắn hoàn toàn xếp tại bảng điểm số hạ du cũng chính là vừa mới vượt qua giáng cấp khu vị trí thành tích gọi là một cái t r ậ t vợt cho nên trận đấu này đối với bayern tới nói liền phi thường trọng yếu bọn hắn không thể lại cho mình bảo hố diệp phong tái xuất chính là bayern mạnh mẽ lên bắt đầu bọn hắn muốn từ một vòng này tranh tài bắt đầu tiến vào điên cuồng truy phân hình thức cho nên trận đấu này tuyệt đối không tha t r ư ơ n g ba mươi tám năm trước bảo mệnh đi bayern lòng tin mười phần thế muốn bắt lại tranh tài mà trận đấu này đối thủ c l n tựa hồ cũng đối tranh tài ôm lấy nhất định ý nghĩ lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm c l n huấn luyện viên trưởng sô đổ liền công khai biểu thị trận đấu này c l n sẽ lấy được một cái kết quả không tệ hắn lý do rất đơn giản gần nhất hai cái mùa giải bayern đều có tại thi đấu vòng tròn bên trong tiêu chạy thói quen dù cho trang t mặc dù ra sân tranh tài bâ đơn đại thắng roma nhưng trở lại thi đấu vòng tròn bên trong bayern có thể đ á ra trạng thái gì đến chả còn chưa thể biết được đâu ngược lại cờ lờ nờ tại đối mặt bayern lúc luôn luôn có không tệ thành tích bọn hắn thiết dũng trận thường thường để bâ đơn rất bình thường đau đầu nhưng mà đương phóng viên đặt câu hỏi s ô độ như vậy ngươi dự định làm sao phòng thủ như mặt trời ban chưa diệp phong đâu lúc s ô đỗ lại tạm ngừng trầm mặc một hồi lâu không nói ra lời hắn thật không biết làm sao đi phòng thủ diệp phong thật giống như trước đó nhiều như vậy đối thủ h u n luyện viên trưởng mặc dù bọn hắn đều cảm thấy có thể bảo vệ tốt diệ phong nhưng trên thực tế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. dù là diệp phong đột phá cùng năng lực tổ chức không tính cường hạng nhưng bọn hắn chính là ngăn không được diệp phong làm thế nào lúc này bộ đồn kỳ vì sô đ ồ giải vây rồi ta hiểu do bayern ta biết làm sao đi đánh bại bayern nhưng ta chắc chắn sẽ không đem chúng ta chiến thuật tiết lộ ra ngoài từ bayern s á m xịt rời đi về sau bộ đồn kỳ trở lại cờ l n về tới mẫu đội hiệu lực sau đó hắn đã biến không trở về đã từng bộ đi dình s ở bởi vì hắn cùng b ạ l ậ xung đột để hắn trở thành nước đức d ư i bóng đá chuột chạy qua đường đồng dạng tồn tại tình cảnh gọi là một cái gian nan nhất là bà lập dẫn đầu hoàn toàn mới nước đức đội vấn đỉnh ở cụt bị bóng đá đức mê thần thoại về sau bộ đồn kỳ tại nước đức đều nhanh muốn lăn lộn ngoài đời không nổi bộ đồn kỳ vẫn muốn chứng minh mình chứng minh hắn mới là cái kia có thể dẫn đầu một c h i đội bóng đi đến sau cùng cự tinh hắn cũng trăm phương ngàn kế muốn đánh bại b a y e n muốn đánh bại diệp phong đem mình x ỉ nhục rửa sạch sạch sẽ hiện tại bộ đồn kỳ liền thấy cơ hội hắn tin tưởng b a y e n trong bundesliga vẫn là sẽ tiếp tục tiêu c h ạ y nhưng mà mở màn vẹn vẹn một phút diệp phong liền cho cờ lờ đờ, cho bộ đồn kỳ đánh đòn cảnh cáo trực tiếp đem bọn hắn rút mất đi đầu tiên kéo cầu cờ ln tại trung hậu trận chậm g i ả i chuyển chuẩn bị tùy thời thăm dò tính chất tiến công nhưng khi bóng ra chuyển đến vô đồn kỳ dưới chân lúc đã sớm ở một bên ôm cây lợi thỏ diệp phong đột nhiên rết ra một cớ ư c ổn chuẩn hung ác c ắ t bóng cướp đi vô đồn kỳ dưới chân bóng ra dẫn cầu quay người hộ cầu động tác trôi chạy dị thường đón lấy đối mặt cờ ln phòng thủ cầu thủ xung đoạn diệp phong một cái xe công thức một liền lắc mở đối thủ trọng tâm sau đó cao tốc dẫn bóng lao về phía trước cờ ln phòng thủ lộn sộn bay ơ n trước trận nhiều tiễn tây phát để cờ ln căn bản không biết hẳng là trong tháo âm thanh lại một lần trên bầu trời ali ẩn vang lên tiếng oanh minh bên trong cờ l nở cầu môn đã bị diệp phong oanh mở tranh tài thứ nhất phút diệp phong liền thủ kéo ghi chép trợ giúp bà ơ n lấy được dẫn trước tại bà ơ n điên cùng chúc mừng thời điểm cờ lờ tròn v á n g chiến thuật của bọn hắn chính là ổn thủ phản kích nếu như thực sự không được ngay cả phản kích cũng không cần nói trắng ra là chính là thiết dũng trợ dù sao chỉ cần có thể kiếm điểm cái gì chiến thuật cũng không đáng kể nhưng mà chỉ dùng lúc một phút bọn hắn nổi lên thật lâu chiến thuật liền đã tuyên cáo thất bại điểm số đều rơi ở phía sau con bay cái cái g á m sát thông trận a nhìn xem tức h ổn hển bộ đồn kỳ nhìn nhìn lại bên sân sắc mặt đã hắc thành đáy nổi cờ lờ nở chủ xoáy sô đồ d i ệ p phong tâm tình gọi là một cái thư sướng các ngươi không phải lời thề son sắt biểu thị có thể chiến thắng bay đ ơ n sao các ngươi không phải nói đối b đơn vô cùng hiểu rõ không các ngươi không phải nói b đơn nhất định sẽ trong bundesliga tiêu chạy à nha như vậy hiện tại đến cùng là ai tiêu chạy đâu đối loại này đối thủ liền phải hạ từ thủ bằng không bọn hắn căn bản cũng không biết ai mới là lao đại diệm phong kỳ thật cũng thích đối thủ như vậy không có thực lực còn loạn đắc ý đơn giản chính là hắn soát dẫn bóng tốt nhất mục tiêu đã bỏ lỡ ba trận bundesliga muốn tranh đoạt giày vàng phía sau tranh tài một trận cũng không thể l ã n g phí nếu có cơ hội nhiều soát mấy cái giấc bóng sao lại không làm đâu thế là tại cờ ln còn không có làm sao dịu bớt hoặc là nói là còn không có nghĩ kỹ hẳn là dùng cái gì tư thái đến tiếp tục đối mặt bayern thời điểm tại diệp phong dẫn đầu dưới bayern đối cờ ln phát động một đợt lại một đợt h u n g manh thế công xinh xinh đem không muốn bày thiết dũng trận cờ ln đánh ra thiết dũng trận không có cách ai bảo bayern chính là như thế khi dễ người đâu cuối cùng tranh tài kết quả là lại năm cầu đại thắng rô ma về sau bayern lần nữa năm cầu đại thắng c ln l đồng, đồng, dạng. đồng dạng giải cấm sau hai trận tranh tài đánh vào năm cầu diệp phong cũng lại một lần chiếm trước đầu đề tiếp tục lấy mình giải cấm sau thần kỳ biểu hiện bất quá để bớt ơn phan bóng đá muốn khóc chính là jiburji tại trận đấu này sắp lúc kết thúc thủ thương rời sân vì trận này đại thắng bịt kín vẻ lo lắng mặc dù j bơ di thương thế không tính nặng nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng cần thiếu trận ba vòng đến một phía bayern fans hâm mộ bóng đá cảm thấy rất bình thường khủng hoảng vừa nghĩ tới quá khứ mấy cái mùa giải bayern kia kinh khủng bệnh lịch s ố ghi chép liền không nhịn được run lệ bẫy muốn toàn viên khỏe mạnh thế nào cứ như vậy khó đâu trước đó bayern thật đúng là vô hại vô bệnh nhưng bởi vì diệp phong ngừng thi đấu cho nên bayern từ đầu đến cuối không thể lấy mạnh nhất đội hình xuất kích thật vất vả diệp phong giải cấm toàn viên có thể xuất chiến bayern mới đá hai trận tranh tài theo j bơ di tổn thương n g n bayern lại sòng con b nếu là tổn thương bệnh nguyền rủa lần nữa phát tác kia b a y e n chẳng phải là sẽ dẫm vào quá khứ hai cái mùa giải vết xe đổ đối với cái này d i ệ p phong cũng là mười m phần im lặng lại tiếp tục như thế b a y ơ n munit cũng đừng gọi câu l ạ c bộ dứt khoát đổi bệnh viện được dù sao bên trong tất cả đều là thương binh đây không phải bệnh viện là cái gì chỉ bất quá cái này bệnh viện cùng còn lại bệnh viện có chút khác biệt cái này bệnh viện ở thương binh có thể đá bóng chỉ thế thôi diệm phong thực sự không dám tưởng tượng tiếp qua một hồi b a y e n trên trận còn có thể còn mấy cái người sống chính mình cũng có chút nhịn không được lương phát lạnh tranh thủ thời gian tiến vào hệ thống d u n g ất c u ộ c trận chung kết cùng cái này hai trận tranh tài để dành tới tiền đổi lấy lờ vờ ba kim cương hộ thể đều l ử a cháy đến nơi còn tích lũy tiền làm gì mua cái dám tiến công kỹ năng mua cái dám phòng thủ kỹ năng vẫn là trước bảo mệnh quan trọng a diệp phong cũng không dám ôm may mắn tâm lý hệ thống cũng không phải văn năng nếu là b a y e n tổn thương bệnh nguyền rủa chi lực quá cường đại hắn cũng không dám cam đoan mình còn có thể sống n g à y nhảy l o ạ n người phải tin tưởng b a y e n là tám ô n c h ư ơ n ba trăm tám mươi sáu khả năng bọn hắn thiếu can si fan bundesliga vòng thứ năm b a y e n viễn phó sân khách khiêu chiến họ phèn định cái này đồng dạng là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài bởi vì ji bơ di thủ thương không cách nào ra sân cho nên cờ linz m ặ n lựa chọn đỡ lạng niệm thay thế ji bơ di vị trí nói đến đỡ lạng niệm ban đầu gia nhập liên minh bờ ân thời điểm mặc dù rất bình thường hướng tới trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng lại lo lắng tại bờ ân không có bóng đá nhưng đến về sau đỡ lạng niệm mới phát hiện tại bờ ân không có bóng đá kia là căn bản không thể nào hôm nay ji bơ di thủ thường đỡ lạng niệm chống đi tới hậu thiên sở với sở tây vơ thủ thường hắn còn muốn chống đi tới cuối cùng đỡ lạng niệm phát hiện hợp lấy hắn ra sân số lần nhiều nhất cái này quá thần kỳ hắn không cần lo lắng không có bóng đá hắn chỉ cần cẩn thận không muốn thủ thương chỉ thế thôi đương nhiên t ỡ lan nghiệm thực lực cũng không tệ lắm cờ joshi ở cầu thủ một mực xem như ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong bánh trái thơ m ngon giá cả tiện nghi thực lực mạnh tính chất so sánh giá cả cao ự c c d i ệ p phong rất bình thường tán thành t ỡ lan nghiệm thực lực nhất là hắn toàn diện tính chất b a y e n liền cần dạng này cầu thủ chỗ nào thiếu người lập tức liền chống đi tới đ ổ i lại chính hắn hắn có thể làm không đến điểm này trận đấu này đối mặt họ phèn hiểm chi này bân des liga cường đội b a y e n tại sân khách bị đá có chút gian nan đối thủ hai đại cao tiền đạo ỵ bị sệ vít liên thủ với đèn bạ ba thay nhau xung kích bờ ơn phòng tuyến khiến cho v ă n b y tèn cùng bật ạ sự ẹp tợ rất khó chịu v ă n b y tèn trạng thái thân thể hạ xuống có chút gánh không được mà bật ạ sự ẹp tợ là dựa vào ý thức cùng kỹ thuật tăng cơm thân thể có chút ăn thiệt thòi cho nên cho họ phèn h ư n g hai đại tiền đạo không ít cơ hội bất quá dù cho bị đá gian nan nhưng bờ ơn vẫn là tại sân khách ngoan cường chiến thắng họ phèn hỉnh toàn lấy ba phần cuối cùng điểm số là hai ba họ phèn h ư n g chỉ thua một cái diệm phong đối dẫn bóng vẫn là trước sau như một đòi khác bất quá bờ ơn trước hai quả cầu đều không phải là hắn đánh vào đi hơn nửa hiệp hắn vì gồm đưa ra một cái tiêu hồn t r ọ c khét cầu trợ giúp gồm thủ kéo ghi chép mà xuống nửa tràng bắt đầu không bao lâu mũ lơ liền lợi dụng thần cấp vị trí chạy chạy ra uy hiếp tiếp vào làm chuyển bên trong hoàn thành phá không thành mà họ phèn hửng cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế đèm bạ ba cùng xạ l ì hổ vịt trợ giúp đội chủ nhà s a n đều tỷ số điểm số mà lại thừa thắng sông lên lợi dụng sân nhà ưu thế một lần ép tới tỷ như lãng phí không t h ở nổi thời khắc mấu chốc nhất vẫn là diệm phong đứng ra giữa trận liên tục dấm xe công thức một đột phá cuối cùng bị đánh ngã tại họ phèn hửng ở ngoài v Căn bức trực bản không nhìn phẹn người, trực tiếp xuyên thủng phẹn họ hềm họ hềm tiếp từ đối ạ i diệp tiếp mới mới liên tiếp. môn, làm lâm mịch. không sân bóng hoàn toàn Chính nương phong thành, Bayon sân toàn thân thắng là lấy vào cho cả tích trực có theo phạt phá thể khách tựa trở được ra, đá đ với kết quả này tất cả bayern phan bóng đá đều vô cùng kích động mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian nan nhưng chỉ cần có thể thắng cầu là được nhưng mà thắng trận kích động lại bởi vì dô ben thụ thương mà giảm bớt đi nhiều đây cũng là ai cũng không có dự liệu được ngoài ý mớn dô ben tại lâm kết thúc lúc cùng đối thủ chiến đấu thụ thương lúc ấy không cách nào kiên trì tranh tài bị thay đổi trận đương joben tại đội y nâng đỡ khập khiếng bất đắc di trở lại ghế dự bị thời điểm chiếc máy truyền hình bâ đ n phan bóng đá đơn giản muốn điên rồi di bơ di vừa t h ụ thương hiện tại joben cũng t h ụ thương chẳng lẽ bâ r ơ n muốn một cái khỏe mạnh đội hình cứ như vậy khó nếu như có thể lựa chọn như vậy tất cả bâ r ơ n phan bóng đá nhất định sẽ lựa chọn tình nguyện thua trận trận đấu này cũng không cần joben t h ụ thương c ầ u có thể lại thắng nhưng cầu thủ t h ụ thương trong thời gian ngắn coi như lên không được trận cái này thắng một trận tranh tài liền muốn tiêu hao nhất danh cầu thủ cái nào đội bóng chịu nổi lại như thế tổn thương xuống dưới bay đ ơ đến lúc đó ngay cả cái xuất g a đầu tiên để cơ l i n z m a n tự mình ra sân đá chỉ sợ cơ l i n z m a n cũng gánh không được cũng đả thương hiện tại joe ben cùng di bơ e di cái này một đôi bê ơn mạnh nhất phi d ự c đã phế đi bayern fans hâm mộ bóng đá không cách nào vắn hồi cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện diệp phong không muốn thụ thương tại bê ơn trong trận chân chính có thể giải quyết vấn đề trên thực tế chính là ba người này ba người đã đả thương hai cái nếu như diệp phong bị thương nữa kia bê ơn triệt để song sống fans hâm mộ bóng đá sử dụng các loại thủ đoạn cầu nguyện đoán chừng những ngày này thượng đế nghe được nhiều nhất cầu nguyện chính là hy vọng diệp phong không muốn thụ thương Lúc nếu à à y b quả thật có thượng đế cùng thần tiên như vậy bọn hắn nhất định rất bình thường ở bức cái này gọi diệp phong đến cùng làm chuyện gì thương thiên hải lý làm sao tất cả mọi người không hy vọng, hắn thụ thương? Chẳng lẽ là hy vọng hắn trực tiếp chết tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đối mặt phóng viên có vẻ như quan tâm đặt câu hỏi diệp phong biểu hiện trên mặt đã tính trước không cần lo lắng cho ta sẽ thụ thương thân thể của ta rất bình thường cường tráng đối kháng năng lực cũng là ta cường hạng về phần j o ben cùng di bơ di vì sao lại thụ thương ta nghĩ bọn hắn đại khái thiếu canxi、si、đi ta không thiếu canxi、si, ta đến bây giờ y nguyên mỗi ngày một túi sữa can đoan chiếu nắng đủ hai giờ mặt trời xương cốt so ác sở tở còn c ứ n g rắn d i ệ p phong cười hh nói đùa có kỹ năng bảo hộ hắn hiện tại là thật không sợ tao nộ tổn thương bệnh đương nhiên hắn cũng rất bình thường không hiểu vì cái gì j o ben cùng di bơ di tổng thụ thương nếu như nói j ô ben tổng nguyện ý thụ thương thì cũng tôi đi dù sao dô ben đa bóng tư thế như vậy s ạ sỡ động tác luôn, luôn như vậy dị dạng đối thân thể áp bách khá lớn một lúc sau liền dễ dàng thụ thương nhưng di bơ di vì sao cũng hầu như đi theo tham gia náo nhiệt diệp phong cảm thấy đây nhất định không phải thi đấu phương diện vấn đề có lẽ là dạng này nước đức khoa trình hình bệnh viện có một cái vóc người siêu cấp nóng bỏng đẹp nữ bác sĩ hoặc là vô cùng t h a n h thuần đáng yêu sinh s ắ n y tá d â ben không muốn để cho di bơ di được hưởng di bơ di cũng không muốn để chính d â ben chiếm tiện nghi cho nên hai người báo đoàn thụ thương sau đó tại trong phòng bệnh công bằng cạnh tranh mặc dù nghe có chút nói nhảm nhưng cũng không phải là không thể được chí nếu như bệnh viện thật có dạng này đẹp nữ bác sĩ cùng y tá khả năng diệp phong cũng nguyện ý thường thường thụ thụ thương tại diệp phong tiếp nhận phỏng vấn về sau phóng viên đem diệp phong thêm mắm thêm muối thông qua dư luận truyền bá ra ngoài ngược lại là đưa tới một đợt chú ý dẫu ben cùng di bơ di thiếu canxi cái đề tài này cũng làm cho fans hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng buồn cười thích chơi áp fans hâm mộ bóng đá lập tức vì bọn họ đưa tới các loại bù canxi sản phẩm tỷ như các loại nhãn hiệu canxi phiến tỷ như các loại ngậm canxi lượng cực cao thực phẩm khỏi cần phải nói bay ơn câu lạc bộ gần nhất thu được f a n bóng đá đưa tới sữa bỏ đều đã chất đầy mấy cái văn phòng có ý tứ chính là diệp phong còn nhìn thấy rất nhiều vật phẩm bên trong đến từ hoa hạ đồ vật. ba thuốc nào đó nhà máy sản xuất đóng bên trong đóng bên trong đóng chương ba trăm tám mươi bảy người đến bảo vệ tốt ta nếu không phải bác sĩ không cho ta động ta nhất định đánh chết ngươi đương diệp phong cùng đám tiểu đồng bạn đi bệnh viện thăm viếng di bơ di cùng joe ben thời điểm mặt thẹo kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên người mẹ nó mới thiếu canxi bất quá lúc này diệp phong nhưng không có để ý tới nổi trận lôi đình di bơ di ánh mắt tại bác sĩ cùng y tá ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển tiếu rung tràn đầy tâm ý không có dáng người siêu cấp nóng vỏng đẹp nữ bác sĩ cũng không có vô cùng thành thuật đáng yêu xinh sẵn y tá có chỉ là trung niên giàu mỡ bác sĩ nam cùng thể chọn vượt qua một trăm k ỷ lộ ghệm hình tròn y tá nguyên lai、like、các ngươi thế mà tốt cái này một mục a thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha di bơ di qua nét mặt của diệp phong trông được ra xem thường cùng chế n ạ o ánh mắt kia thật giống như trông thấy ngươi lấp tất đồng dạng k i n h bỉ nếu không phải diệp phong chạy nhanh đoán chừng di bơ di liền phải đem trên tay mình kim tiêm l ộ t xuống bay qua đâm diệp phong mụ lơ nhìn về phía di bơ di cùng dô ben á n h mắt ngược lại là tràn đầy đồng tình mà lại có ý tứ chính là tương tự biểu lộ một cái mùa giải làm sao cũng muốn xuất hiện nhiều lần không sai dô ben cùng di bơ di cái nào mùa giải không thương tồn đã sớm là bệnh viện viết bundesliga chương sáu vòng bayern sân nhàng lên chín mặt trận đấu này là một trận chân chính trận đánh ác liệt năm vòng thi đấu kết thúc về sau xếp tại bundesliga bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí không phải bayern không phải sờ cốc không bốn không phải đ á t mân cũng không phải h o b b u t hoặc là lever cursen mà là tất cả mọi người bất ngờ mặt tại huấn luyện viên trẻo dẫn đầu dưới mạch lấy cũng không tính c ỡ nào xa hoa đội hình tại bundesliga bắt đầu hảo lấy năm t h ắ n g liên tiếp chấn kinh tất cả f a n bóng đá mặc dù sờ cốc không bốn cũng lấy được năm tháng liên tiếp nhưng bởi vì m ặ chỉ toàn thắng cầu càng nhiều cho nên m ặ chính là đúng nghĩa đứng đầu bảng đương nhiên mặc dù lấy được như thế hoa lệ chiến tích nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại m ạ n h làm sao cũng sẽ không là bundesliga quán quân mạnh hữu lực người cạnh tranh càng nhiều chỉ có thể đóng vai một cái bồi thái t ử đọc sách nhân vật một mặt là thực lực bọn hắn thật không đạt được đỉnh cấp mà lại bắt đầu không c o tao nộ quá mạnh đối thủ cái thành tích này vẫn là có nhất định trình độ nói cách khác m ạ n h sớm muộn cũng sẽ tụt lại phía sau có lẽ một vòng này đối mặt b i d e n chính là bọn hắn khổ cực bắt đầu trận đấu này đưa tới rất nhiều chú ý đầy đủ chủ đề độ để tất cả p a n bóng đá đều đưa ánh mắt nhìn về phía trận đấu này là b a y e n tại bắt đầu bất lợi tình huống dưới hậu phát chế nhân đ i ê n cuồng truy phân vẫn là một bảo trì h ắ t mã bản sắc một đường h ắ t đi cùng đây tuyệt đối là rất đáng được mong đợi bất quá hiện tại b a y e n phan bóng đá đã có chút thần hồn nát thần tính so với tranh tài kết quả bản thân bọn hắn lo lắng hơn chính là đám cầu thủ thân thể khỏe mạnh bọn hắn tình nguyện không muốn thắng lợi cũng không muốn b a y e n lại có người t h ụ thương nhất là diệp phong d i ệ p phong cấm thi đấu trong lúc đó b a y e n bị đá gọi là một cái dây g i a bọn hắn cũng không muốn lại mất đi diệp phong khoa trình hình bệnh viện thật không có đẹp nữ bác sĩ cùng y tá van cầu ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. lúc này chỉ có chính diệp phong là tối không hoảng hốt mặc dù l v ba kỹ năng đẳng cấp không thể cam đoan diệp phong ở đây bên trên hoàn toàn không bị thương nhưng đã giảm mạnh hắn thụ thương phong hiểm lại thêm diệp phong ở đây bên trên vốn là rất cẩn thận tùy tiện là sẽ không thụ thương chẳng lẽ đối thủ còn có thể mang theo trên đao trận ta là đồ biết nếu mẹ nó không mang trên đao trận đâu cho nên căn bản không hoảng hốt cẩn thận bảo hộ ta đừng để ta thụ thương làm nóng người thời điểm cờ jos đi đến diệp phong bên người rất nghiêm túc bàn giao một câu diệp phong trong nháy mắt một đầu dấu chấm hỏi ta bảo vệ em gái ngươi cơ r o s con hàng này quả nhiên tự luyến ngạo tiểu m a bệnh lại phạt vào trước đó d i b u r g y thủ thương đ ợ lan nhịp đỉnh đi lên hiện tại joe ben cũng thủ thương đ ợ lan nhịp cũng sẽ không phân thân cho nên hắn đỉnh không được thế là cơ l i n z m a n liền làm ra tương ứng điều chỉnh để mueller đ á tiền đạo cánh phải vị trí sau đó đem tony cờ r o s đẩy lên hộ công vị trí bên trên d i ệ p phong cùng tiểu c h ư y nguyên cộng tác song tiền vệ phòng ngự thật vất vả đạt được xuất r a đầu tiên cơ hội cờ r o s đ o á n chừng là trong lòng có bành trướng cảm thấy mình mới là bâ n giữa trận chân chính hạch tâm diệm phong vẫn là hắn tốt nhất phụ trợ cho nên tại b â n tao nộ tổn thương bệnh c i ề u xâm nhập thời điểm c ơ jos liền để diệp phong bảo vệ tốt hắn càn g đao chính là phụ trợ phải làm bán trước công việc ngươi vẫn là mình bảo hộ chính ngươi đi diệp phong tức giận ta ngược lại tờ hở tờ ra có thể tại ngươi bị đối thủ đ ố i sau khi chết giúp ngươi nhặt xác thời điểm thuận tiện giúp ngươi báo thủ c ơ jos mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ hắn không biết diệp phong vì sao lại nói ra những lời này tới hắn thấy diệp phong thay đổi trở nên đã lạ lẫm không còn là cái kia hắn tốt nhất phụ trợ sao thế không muốn làm h ạ c h tâm phụ trợ không phải tốt phụ trợ cờ jos cảm thấy mình có cần phải hào hào cho diệp phong học mật hóa để cho h ắ n biết cho mình đương phụ trợ là cỡ nào có tiền đ ổ một sự kiện chờ song vương cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi vào sân bóng nhìn trên đài b ơ n fans hâm mộ bóng đá bạo tạc tính chất hoan hô lên bất quá gieo họ qua đi mọi người lại nhịn không được cơm thầm cầu nguyện diệp phong nhưng tuyệt đối không nên t h ụ t h ư ơ n g a hiện tại đây đã là tất cả bờn phan bóng đá chấp nghiệm nhưng mà tranh tài vẹn vẹn bắt đầu không đến năm phút tại tất cả bờn phan bóng đá kêu hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt diệp phong ngay tại một lần nhận bánh lúc bị m ạ c phòng thủ cầu thủ đá phải mắt cá chân đá ngã trên mặt đất một khắc này toàn bộ a li ẩn sân bóng kem chút không có bạo tạ nhìn diệp phong che lấy mắt cá chân trên mặt đất thống khổ r á n vẻ tất cả bê ơn phan bóng đá tâm tính hoàn toàn nổ tung quá mẹ nó tám ô n sợ điều gì sẽ gặp điều đó tại dô ben cùng di bơ di đã thụ thương tình hồ dưới bọn hắn còn trông cậy vào chính diệp phong khiêng bê ơn tiến lên đâu nhưng bây giờ diệp phong vừa đem cột cờ gánh tại trên bờ vai lập tức liền bị làm chết khô đây không phải muốn mạng a bay ơn đội y tranh thủ thời gian vào sân càng cứu thương bởi vì theo sát phía sau liền liên tràng bên cạnh đặt xe cứu thương đều đã phát động lên một bộ này quá trình đối với luôn có cầu thủ thụ thương bê ơn tới nói thật sự là xe nhẹ đường quen không thể quen thuộc hơn được. bất quá cùng tất cả bất ân f a n bóng đá gần như buôn hộ i dáng vẻ khác biệt mặc dù diệp phong thật cảm giác rất đau nhưng trong lòng tuyệt không hoảng một cước này không có gì đáng ngại mà có kỹ năng bảo hộ dạng này va chạm còn không đến mức để hắn thật đứng không d ậ y nổi sở dĩ bị trên đài cán g cứu thương diệp phong là muốn thông qua loại phương thức này đối trọng tài tạo áp lực nếu như có thể để cho đối thủ tại xử phạt bên trên ăn chút thiệt thòi liền tốt nhất rồi dù là không thể đoán chừng cũng có thể để trọng tài thổi phạt càng nghiêm ngặt một điểm mà lúc này tony cờ j o n nhìn xem diệp phong được đưa lên cán cứu thương mặc dù biểu hiện trên mặt càng nhiều là lo lắng nhưng cũng có một chút khinh thường ý vị ở trong đó dạng này liền thụ thương rồi nhìn như vậy đến ngươi cũng không rất cứng a ta hiện tại rất bình thường hoài nghi ngươi đến cùng có hay không tư cách làm ta phụ trợ chương ba mươi tám tám ngươi muốn tạo phản a a li h ẩn sân bóng tại b a y e n được đưa lên cáng cứu thương một khắc này triệt để bạo tạc b a y e n phan bóng đá tâm tính nổ tung b a y e n tổn thương bệnh nguyền rủa hiện tại lại xâm nhập đến diệp phong trên t h ầ n thật sự là tuyệt không dự định b u ô n g tha b a y e n sao hạnh tâm một cái tiếp một cái nga xuống ngươi để b a y e n thế nào chơi a s i n h s i n h đem một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ ra sân đội hình khiến cho cùng trung hạ du đội bóng đội thành ai đoán chừng tầm tính cũng phải nổ tung trọng tài cho mặt phòng thủ cầu thủ một chương thẻ vàng bất quá nhìn trên đài bê ơn phan bóng đá lại không hài lòng hư thanh không ngừng đừng nói thẻ vàng coi như phán hắn tử hình đều không quá phận mạnh cầu thủ không có đi kháng nghị bởi vì bọn hắn cũng biết bê ơn hiện tại tao nộ lấy cái gì mặc dù nói bọn hắn cũng không phải cố ý muốn làm d i ệ p p h o n g nhưng kết quả bày ở nơi này bọn hắn đều có chút đáng thương bày ơn t r ư ớ may truyền hình phèn hâm mộ bóng đá cảm giác ngày tập thế diệ phong thường có thể d i ệ p phong loại này ngoan nhân đều gánh không được bay ơ n tổn thương bệnh nguyền rùa bay ơ n giải tán đi đây là so inter còn đáng sợ hơn ngôi sao bóng đá loren a trực tiếp cải chế thành y vị đi cảm giác dạng này thích hợp hơn một điểm d i ệ p phong ngã xuống kế tiếp ngã xuống là ai đặc ga ta cực là cờ lin man mà liên tại thế giới này phản phất đều đang kêu trên thời điểm làm cho tất cả mọi người cảnh tượng khó tin xuất hiện d i ệ p phong luốt vớt chân l a y keo ở bên cạnh muốn gõ chân mình mắt cá chân đội ý ỉa chậm dại đứng lên đừng sinh cường cờ lin man tranh thủ thời gian đỡ lấy diệm phong vội vạn hắn sợ diệp phong không có phân tích tái tạo thành hai lần tổn thương bất quá diệp phong lại cho hắn một cái để hắn yên tâm ánh mắt sau đó hoạt động một chút cảm giác đã không có chuyện gì bộ dáng cuối cùng thậm chí nhảy nhảy không sao rất đau nhưng là ta cảm giác không bị tổn thương ta sẽ không c tệ mạnh diệp phong mỉm cười đối cơ linh mân đạo lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đội y giống như tại để đội y khẳng định lối nói của hắn đ ừ n g đua lớn nếu là cơ linh mân lý do an toàn nhất định phải hắn ra sân vậy liền chơi qua đội y không dám k i n h h ư ờ n g cẩn thận lại kiểm tra một phen lông mày mới chậm rãi triển khai không sai hoàn toàn chính xác không có t h ụ thương còn có thể ra sân đội y cho cờ l i n z m a n hắn muốn nghe nhất đáp án cờ l i n z m a n kém chút hưng ơ phấn đến nguyên đ ị a nhảy dựng lên so dẫn bóng còn kích động trông thấy dạng này trạng thái nhìn trên đài bờ ơn phan bóng đá đã không nhịn được nhảy cấm hoan hô diệp phong không bị tổn thương thật sự là quá tốt đi đến bên sân ra hiệu trọng tài mình có thể ra sân diệp phong lấy một loại không cách nào đánh bại tư thái lại về tới trên trận trên trận bờ ơn cầu thủ giống như bị điên cuồng cái này một đợt so dẫn bóng cùng để trấn sĩ khí người thật không sao mụ lơ ô n diệp phong bạ vai lo lắng vô cùng hỏi diệp phong lập tức cho mù lơ tới một cái trước lộn mèo sau đó vững vàng rơi xuống đất biểu diễn biểu thị mình không có vấn đề gì cả mù lơ trong nháy mắt cảm giác mình một đầu hát tuyến ngươi nếu là không có việc gì ngươi liền kích một tiếng thôi cần phải cho ta tới một cái trước lộn mèo cái này rất giống ta cho ngươi biết có con mô ôi sau đó ngươi móc ra súng phóng tên lửa bất quá cái này trước lộn mèo lại làm cho nhìn trên đài phan bóng đá sôi trào lên đừng nhìn diệp phong lại về tới trên trận nhưng chưa hẳn không thể nào là mang thương ra trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc phát hiện là n ư ớ xương gãy xương càng một bước nghiêm trọng t ư ờ n g thế mà cái này một cái xinh đẹp trước lộn mèo đã đủ để chứng minh hết một cái người bị thương là không làm được loại động tác này trở lại trên trận về sau b a y e n nhận của vũ bắt đầu điên cuồng xung kích mà d n g lựa chàng như sói như hổ khí thế giống như muốn đem mà gian sống n u ố tươi đối mặt hung hãn như vậy b a y e n m ạ n h biểu thị m ư ờ i phần không hiểu rõ ràng diệp phong liền không có thụ thương làm gì một bộ muốn tìm cựu nhân giết cha báo thủ bộ dáng đá bóng liền đá bóng tổng bày ra một bộ muốn giết người bộ dáng liền có chút quá mức cho nên mà dữ l i ề u mạng chống cự bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí bất quá mạch mạnh thực lực còn tại đó đối mặt một cái bật hết hỏa lực khi thế đạt được trên diện rộng tăng thêm b a y ơ n bọn hắn chống cự đến mười phần gian nan coi như joe ben cùng jibber z i hai đại bạo điểm đều không ở tại chỗ bên trên b a y ơ n lực á p bách cũng vẫn là làm cho người khó mà ngăn cản nhất là diệp phong hắn mỗi một lần trước trận đều để mạnh phản phất đã trải qua một lần địa n g ụ mạnh cầu thủ có chút hối hận sớm biết rằng này bọn hắn còn không bằng càng dứt khoát một điểm trực tiếp cho diệp phong cũng làm tiếp vậy bây giờ liền sẽ không khó khăn tại chống cự tiếp cận mười phút sau mạnh cầu môn vẫn làm mất phòng thủ không có có thể một mực ngăn cản được b a y e n xung kích dẫn bóng chính là gồm b a y e n tiền đạo gần nhất giống như kh mặc dù không bằng giải cấm sau diệp phong trói mắt nhưng cước đạp thực địa dẫn bóng cơ hồ trở thành bâ ơn ổn định một cái đạt được điểm vì gồm trợ công chính là diệp phong gồm vị trí chạy quá tốt rồi đến mức diệp phong cảm thấy nếu là không cho gồm đến một cước phong tao cho khe đều có lôi với gồm chạy đến lỗ hổng dẫn bóng sau gồm v ọ t thẳng đến diệp phong bên người tại bâ ơn phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong ôm lấy diệp phong chân bắt đầu cho hắn lau dày dùng cái này đến cảm tạ diệp phong cái này vô cùng tinh diệp phong cái này vô cùng tinh diệp phong cái này vô cùng tinh diệp phong cái này v n g không chỉ là bởi vì diệp phong trực tiếp trợ công càng là bởi vì diệp phong vô cùng sắc bén trước t r ê n vào sẽ hấp dẫn đối thủ rất lớn một bộ phận phòng thủ lực chú ý cho gồm lưu lại càng nhiều không gian lỗ hổng mặc kệ phát huy đây là một cái có thể tạo phúc tiên phong giữa trận cho nên gồm rất bình thường may mắn có thể cùng diệp phong cộng tác bất quá tại gồm kích động thời điểm bên cạnh m u lơ trong lòng đã vô cùng ưu hoán thật giống như bị khinh bị tiểu tức phụ ai oán đến thời điểm ngươi không muốn cho của ngươi từ rồi vừa rồi mù lơ cũng vị trí chạy bất quá diệp phong lại chuyển cho gồm nếu như chuyển cho mù lơ mù lơ tin tưởng vững chắc mình cũng có thể dẫn bóng Chẳng lẽ cũng là bởi vì gồm cái thằng này quá xe liếm đem diệp phong cho liếm dễ chịu rồi cho nên gồm ở đây bên trên liền được hồi báo cái này khiến mu lơ có không nhỏ cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách nhìn về phía gồm ánh mắt cũng giống là nhìn tiểu tam hắn cảm thấy mình có cần phải bảo vệ cẩn thận đồ vật của mình mà tony cờ joseph biểu lộ cũng đồng d ạ n g có chút c ổ quái hắn cảm thấy mình phụ trợ đã chậm rãi thoát ly hắn nắm trong tay một cái phụ trợ lại đem hạch tâm sống đều làm ngươi là muốn tạo phản a chẳng lẽ ngươi không nên đem cầu truyền cho ta để cho ta tới chuyển cuối cùng một cước sao ngươi đây là muốn tạo phản a một cái g i n bóng ai cũng không biết b a y ơ n trước trận đám cầu thủ đều kinh lịch dạng gì tâm lý lịch trình trình độ phức tạp đơn giản so đem cầu đưa vào đối thủ cầu môn còn khó đương nhiên d i ệ p phong nhưng không biết điều này nụ cười của hắn từ đầu đến cuối không tim không phổi thật giống như tiểu tử ngốc vô luận lúc nào đều tất miệng Trước rốt bay thiết nhân. Đề lấy sau, uy mạnh lập không cần tận lực đi chằm chằm phòng đối thủ hạch tâm cầu thủ tại b ê t n trung hậu trận đội hình cơ bản bảo trì chỉ hoàn chỉnh tình huống dưới hắn chỉ cần không ngừng càn quét đánh chặn ở phía sau vệ tuyến trước đó thành lập được kiên cố một bức tường đây cũng là diệp phong cày tiền điên cung ồ nhất thời khắc chạy cắt bóng phạm lỗi chuyền bóng hết bài này đến bài khác nhắc nhở điên cồn u g soát bình phong cũng đã không cách nào nhắc lên càng nhiều c ợ n sóng dù là mỗi một cái động tác đều mang ý nghĩa càng nhiều ở rô nhưng diệp phong đã có thể lạnh nhạt c h ố chi trong túi có tiền lực lượng liền đủ đương nhiên hệ thống bên trong tiền là thế nào đều không đủ dùng không nói những cái khác kim cương hộ thể liền phải tranh thủ thời gian lên tới mắt cấp bằng không hắn thật lo lắng mình cũng gánh không được bên đáng sợ quỷ dị tổn thương bệnh nguyền r ù a ngay tại lúc giờ phút này làm cho tất cả mọi người nguyên địa bắn nổ một màn lại xuất hiện d i ệ p phong tại cùng mấy cầu thủ chiến đấu bên trong chân của hai người đá vào cùng một chỗ đồng thời ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi đừng nói là phan bóng đá liền ngay cả chính d i ệ p phong cũng không nghĩ tới mình lại muốn dính liễu thụ thương hai người đồng thời chạy c ầ u đi thời khắc mấu chốt ai cũng không thể lưỡ bước thế là liền đá vào cùng một chỗ gọi là một cái đau diệm phong sâu sắc hoài nghi nếu là không có kim cương hộ thể ra chỉ như vậy mình lần này nhất định đã thụ thương dứt khoát tựa như vừa rồi bị c n g cứu thương khiêng ra sân bãi ở đây bên cạnh tiếp nhận trị liệu thời gian này coi như là khâu đau đớn mà fans hâm mộ bóng đá nhưng không biết tình huống thực tế nhìn xem diệp phòng kia nhai răng trận mắt thống khổ bộ dáng bọn hắn đơn giản muốn h ỏ n g mất vừa mới một lần kia không bị tổn thương nguyên r ù a không có phát tác chẳng lẽ nhất định phải bù lại không thể sao thế bay ơn cầu thủ nhất định phải thụ thương không ai ngăn nổi nếu như nói vừa rồi một lần kia không có thụ thương như vậy từ xác suất tới nói lần này thụ thương tỷ lệ cũng quá lớn trốn được lần thứ nhất chẳng lẽ còn có thể trốn được lần thứ hai mặc dù đối dùng tay viên cũng bị cán g cứu thương mang lên bên sân nhưng lúc này ai còn quản hắn sinh tử trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đã không nhịn được chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện diệp phong tuyệt đối không nên thụ t h ư ơ n g chỉ có diệp phong không bị thương bọn hắn căn bản không có còn lại bất luận cái gì hy vọng xa vời tại bên đáng sợ vô cùng tổn thương bệnh n g u y ê n rủa dưới nếu như diệp phong còn có thể đứng lên đây tuyệt đối là sinh mệnh kỳ tích nhưng lại tại mọi người đã đối diệp phong hoàn hảo không chút tổn hại không ôm bất luận cái gì kỳ vọng thời điểm kỳ tích lại phát sinh diệp phong đứng lên nguyên địa nhảy kém chút lại tới một cái chiếc lộn mèo lấy chứng minh mình l ô n g tóc không tổn hao gì lại nhảy nhót tưng ơ bừng nhưng mà mới vừa cùng hắn cùng một chỗ nằm ở đây bên cạnh mặt phòng thủ cầu thủ lại không đứng lên nổi trực tiếp được đưa lên xe cứu thương âu ngao âu ngao lôi đi tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị biểu thị hết thể trước mắt để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận d i ệ p phong không bị tổn thương ngược lại mặt cầu thủ, thủ thương rồi tổn thương bệnh rời đi cái này quá huyền ả o huyễn la nguyên rụa hiệu quả giảm bớt vẫn là diệm phong quá cường đại thế mà một chút cũng không bị ảo không sợ bị thương diệp phong vậy nhưng thật là đáng sợ ta tin tưởng diệp phong là có ma pháp hắn có thể phá giải n g u y ê n r ù a b a y e n rốt cuộc muốn c ó thời không cần lại sợ hãi tổn thương bệnh á fans hâm mộ bóng đá đối với diệp phong lông tóc không hao tổn trở lại trên trận hưng phấn đã cực hận không thể nguyên địa bay lên bất quá mấy phút sau b a y e n fans hâm mộ bóng đá cũng cảm giác mình khóc không ra nước mắt nhìn xem con hẹn tàu khập k h a n ra sân không cách nào kiên trì tranh tài b a y e n f a n bóng đá mới phát hiện nguyên lai không phải b a y e n phá giải nguyền rủa vẹn vẹn chỉ là diệp phong không nhận nguyền rủa ảnh hưởng mà thôi chân chính cường đại đến ng hợp lấy bớ ơn vẫn là phải tiếp tục một đường tổn thương x u ố n g dưới quá mẹ nó nói nhảm hiện tại diệp phong cũng là lòng vẫn còn sợ hãi thật may mắn mình có dự kiến trước nâng lên đội kỹ năng bằng không hai lần đó ngã xuống đất tùy ý một lần cũng có thể làm cho hắn cũng s á m xịt lăn ra sân nhìn không được ma sát c ầ m của mình diệp phong cảm giác vô cùng hoang đường cái này mẹ nó cũng quá tả muôn đi mình trở về về sau lúc này mới đã trận thứ tư tranh tài kết quả bớ ơn liền đã đả thương ba người nếu là lại như thế đá xuống đi mình có kỹ năng ra chỉ khả năng không có chuyện nhưng đồng đội một cái tiếp một cái ngã xuống đến lúc đó sẽ không xuất r a đầu tiên chính trị còn lại một người a nhìn không được dùng lực lắc đầu xua tan cái này đáng sợ suy nghĩ diệp phong thật lo lắng này lại biến thành sự thật tranh tài theo diệp phong hai lần kém chút thụ thương cùng con n em tổ thực tế tính chất thụ thương đã có chút đi dạng mặc dù diệp phong cũng không làm sao lo lắng như cũng tại trên trận l i ề u đến rất bình thường hung phản phất hai lần đó kém chút thụ thương không phải mình nhưng trên trận bê t ầ cầu thủ lại có chút sợ đầu sợ đôi không thế nào dám làm động tác loại này kinh khủng thụ thương tỷ lệ ai chịu nổi có đôi khi ngươi không tin tả thật không được mà m ấ y cầu thủ cũng lòng còn sợ hãi dù sao bọn hắn cũng đả thương một người là bị diệp phong khắc nếu là diệp phong thật phát huy bọn hắn cũng có chút chịu không được cho nên hơn nửa hiệp còn thừa phần lớn thời gian trang diện đều rất bình thản không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng giữa trận lúc nghỉ ngơi bay ơn trong phòng thay quần áo có chút chầm buồn b ự c tìm không thấy trước đó thắng liên tiếp sung sướng bầu không khí không có cách tổn thương bệnh thật giống như thanh kiếm đạ mộ t cỡ cao cao treo tại bay ơn đỉnh đầu đậu một chút lại hạ đâm ngươi một chút ngươi có thể không sợ có thể nói chiến thắng bay ơn không phải bất kỳ một cái nào đối thủ mà là bay ơn tổn thương bệnh mặc dù diệp phong thật giống như không nhận nguyền rủa ảnh hưởng giống như cái gì vậy cũng không có nhưng ngươi có thể cùng diệp phong so nói không chừng kế tiếp ngã xuống chính là mình đâu trông thấy phòng thay quần áo loại này cổ quái không khí diệp phong đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải cái này thật là không phải hắn có thể giải quyết vấn đề hắn có thể cam đoan mình không bị thương lại không thể cam đoan đồng đội không bị thương hệ thống không phải kinh nghiệm không có cách nào mở rộng đương nhiên nếu như hệ thống bên trong thật có một cái có thể ảnh hưởng toàn đội đồng đội giảm bớt bọn hắn thụ thương tỷ lệ kỹ năng như vậy diệp phong nhất định không nói hai lời tích lũy tiền mua cũng không thể để một mình hắn gây ngô sông về phía trước đi ngay tại diệp phong có chút vô kế khả thi thời điểm cờ lin h man lại có hành động nửa trang sau hạ tín tộc cùng cớ lò sờ dự bị đăng tràng hy vọng các ngươi có thể dùng càng đáng sợ dẫn bóng dục vọng đi đánh bại đối thủ dùng thay người đến tỉnh lại đám cầu thủ đ ầ u trí để bọn hắn quên tổn thương bệnh uy hiếp đây chính là cờ lin h man phương án giải quyết ghế dự bị bên trên không sợ chết có khối người chỉ cần có mấy người biểu hiện ra không sợ hãi như vậy thì sẽ kéo theo toàn bộ đội bóng đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất phản p xoa xoa h tâm, tâm lý học n là một môn rất bình thường thần kỳ ngành học dù cho tâm lý thường thường rất khó nắm chắc chỉ khi nào bắt lấy mặt đập như vậy sinh ra hiệu quả sẽ là vô cùng rõ rệt mới vừa lên trận ạn tín bộc liệu đến gọi là một cái hùng tại diệp phong đến về sau hắn đã coi như là bất ân giữa trận thứ ba dự bị ra sân thời gian bị thật to áp xúc nếu như không thể tại có hạn ra sân thời gian bên trong hiện ra năng lực của mình c ũ thời, thời khắc khắc lực lực lúc h có này mạnh liền có chút gánh không được hoặc là nói chỉ cần chính mạnh đơn không tiêu chạy trong bundesliga có thể chọi cứng、BN、đội bóng thật không có mấy chi nhất là mạnh hiện tại song tiền đạo tướng ngược gồm cùng cớ lò sơ lặp đi lặp lại đánh thẳng vào mạnh vùng cấm địa đây chính là vô địch thế giới đội hai đại tiền đạo lực t h ủ n g kích tự nhiên không nhưng mà dụ mà diệp phong chen vào liền càng thêm khoát trương mỗi một lần hắn dẫn bóng hướng về phía trước đều để mạch n â m nớp lo sợ rốt cục mạch cầu môn vẫn làm mất phòng thủ nửa trang sau phút thứ 65, lăm làm cánh phải truyền bên trong cỡ lò sợ lực gáp m a ạ e r hậu vệ đánh đầu đưa đỏ đưa bóng làm cho gồm hai đại tiền đạo hoàn thành một lần đặc sắc không trúng tiếp xước gồm đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy vượt lên trước hắt đầu đưa bóng đỉnh tiến vào mạch cầu môn mà khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu vẫn chưa tới năm phút không đợi m ạ h o à n thành phản công bay ơn lại cho đội khách một cách trí mạng lần này dẫn bóng chính là diệu phong trước trận hoàn thành các bóng cùng đồng đội gọn gọn g sau đó lớn vùng cấm địa tuyến bên trên một c ư ớ c nổ bắn ra để mạch à thủ môn không phản ứng chút nào h a y không cục diện đã một mực bị b a y e n nắm giữ mặc dù mạch tại tranh tài nửa tràng sau nửa đoạn sau điên c u ồ n g phản công nhưng toại trấn sân nhà b a y e n lại làm gì chắc đó không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào cứ như vậy b a y e n tại sân nhà chiến thắng lại giữ, lấy được bản mùa giải tại bundesliga bên trong chương ba phen thắng lợi sau trận đấu trận này tiêu điểm đại chiến đưa tới không nhỏ dư luận kéo theo một sóng lớn lưu lượng t a m liên thắng bayern mầm đầu hướng q u â n khởi sướng công kích b a y e n tổn thương bệnh nguyền r ụ tái phát làm có nét tổ tiến vào tổn thương tên bệnh đ kinh hồn một màn diệp phong hai lần bị cán g cứu thương khiên xuống sân bóng không nhận nguyền r ù a ảnh hưởng nam nhân diệp phong trở thành bơn hy vọng cuối cùng h á t mã bản sắc t ậ n thời mạch vứt bỏ đứng đầu bảng tranh tài kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết mạch thua trận tranh tài bị tiếp tục thắng trận sở c ó t không bốn vượt qua chỉ có thể xếp tại bảng điểm số chương hai vị rất nhiều người cảm thấy một khi m à nhịn không được cái này một hơi như vậy bọn hắn liền đem lộ ra nguyên hình rất khó tiếp tục bảo trì tường thế tại bundesliga b ở, ở bơn trước mặt m ạ c chất lượng hơi có vẻ không đủ mà bơn lấy thêm hạ trận này trận đánh ác liệt về sau mới xem trước n rằng bị đi ra mắt bernes g bay Tam ơn Liên tại Hòa liga bảng điểm số bên trên sở cốt không bốn nhất chi độ c tú sáu tháng liên tiếp đứng đầu vệ miện quán quân ngay từ đầu liền cho thấy vô cùng cường thế tư thái theo sát phía sau l à vừa vặn bị bern đ á xuống đứng đầu bảng bảo tọa mạnh bọn hắn lạc hậu sở cốt ba cái điểm tích lũy cùng một điểm tích lũy giống nhau còn có đáp ân phía trước sáu vòng đấu bên trong đại hoàng phong bủm b ở lệ bệ hệ đồng dạng chỉ thua mất một trận bốn tên thì là bạ lặt trở về sau lever c ơ s e n bốn thắng một hòa một thua thành tích cũng coi như không tệ sau đó chính là bayern mặc dù bọn hắn cùng xếp hạng đứng đầu bảng sở c ố t không bốn có sáu phân t r í n h lệnh nhưng đối với giải rằng giặc mùa giải mà nói đó cũng không phải một đường khó mà vượt qua hừng câu tại rất nhiều người xem ra chỉ cần chính bayern không ra vấn đề quán quân chính là bayern bọn hắn đối thủ chỉ có chính bọn hắn đương nhiên phe thâm mộ bóng đá trêu chọc nhiều nhất chủ đề khẳng định vẫn là bayern tổn thương bệnh người rùa ta muốn đến làm cho người khó có thể tin dẫu ben cùng di bơ di tổn thương không hiểu đấu bayern lập tức đã mất đi hai đại phi cánh hôm nay trận đấu này còn hẹn tố lại theo sát phía sau cũng tiến vào tổn thương tên bệnh đơn căn cứ bayern chính thức công bố tin tức tương lai một tháng bayern xuất r a đầu tiên hậu vệ trái là rất khó trở lại đấu trường ba trận tranh tài đ ã thương ba người tỷ lệ chính xác đơn giản một trăm phần trăm nha phải biết hiện tại đã có cá độ cơ cấu đối bayern tổn thương bệnh nguyền rủa mở ra bàn c ầ u để mọi người đặt c c suy đoán cái nào nhất danh cầu thủ sẽ trở thành tiếp xuống tiến vào tổn thương tên bệnh đơn cái kia thẳng xui xẻo đây là cỡ nào hoang đường bàn k h u a bất quá phép hâm mộ bóng đá lại là phi thường có hứng thú n h a u n h a u đặt cược chơi phi thường vui vẻ có ý tứ chính là tại cái này bản khẩu bên trong diệp phong lại là thụ thương tỷ lệ đặt cược cao nhất b ở i ơn cầu thủ nói cách khác tất cả mọi người cảm thấy diệp phong thụ thương tỷ lệ nhỏ nhất cái này tựa như là trải qua sự thật chứng minh tại cùng mặt trong trận đấu diệp phong hai lần thụ thương ngã xuống đất bị cán cứu thương còn tới bên sân tiếp nhận trị liệu để tất cả f a n bóng đá lo lắng không thôi bất quá diệp phong cuối cùng hai lần đều về tới trên trận thân thể cường tráng làm cho người giận sôi ngược lại là phòng thủ hắn cầu thủ không còn có trở lại trên trận rõ ràng diệp phong đối với b a y e n tổn thương bệnh nguyền r ù a là có kháng thể người không thể không thừa nhận có đôi khi rõ ràng không khoa học đồ vật lại thường thường là chính xác mọi người cũng đều tin tưởng diệp phong sẽ không thụ thương tương phản tại b a y e n cầu thủ lần lượt tiến vào tổn thương tên bệnh đơn thời điểm diệp phong nhất định sẽ trở thành khiêng b a y e n tiến lên dũng sĩ mà tại dư luận xôn xao thời điểm b a y e n đã đi tới thụy sĩ b à dẻo chuẩn bị sân khách khiêu chiến trang tí o n lít tiểu tổ thi đấu bên trong chương hai cái đối thủ đại thắng rô ma về sau cũng sẽ không có người cảm thấy b a y e n trang tí o n lít tiểu tổ thi đấu hành trình sẽ có cỡ nào gian nan vô luận bạ dẻo vẫn là cũng không tính trung huấn tâm lúc u y ệ này diệp phong cùng mù lơ một đám làm cùng gồm một bang bốn người chơi lấy lưu hành nhất đầu dây bài a phong đã dô ma ngươi tiến vào ba cầu lại thêm tiểu tổ thi đấu bên trong còn có bạ giờ cùng cờ lụt hai chi nhựa lữ ta cảm thấy khả năng đều không cần tiến vào đấu vòng loại ngươi liền có cơ hội vấn đỉnh trang t i onlit giày vàng gồm một bên bắt bài vừa hướng diệp phong tể mi lộng nhắn nói d i ệ p phong rất vui vẻ mặc dù hắn sẽ không thừa nhận mình muốn cầm giày vàng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn đ ắ c ý tiểu hoạ tử vẫn rất có ánh mắt mà chương ba trăm chín mươi mốt thành thành thật thật tăn bánh không thâm sao ta mới tiến vào ba cái cầu ngươi liền có thể nhìn ra ta là giày vàng nhìn ngươi như thế có ánh mắt giá vẻ không cho ngơi trợ công một cái ta đều có chút ngượng ngùng bên cạnh m u l ơ nhịn không được chừng gồm một chút biểu lộ thật giống như đụng phải đ o ạ t mối làm ăn người đồng dạng nổi nóng người thật là biết liếm còn có hay không điểm thiết tháo rồi m u l ơ đã có sâu sắc cảm giác nguy cơ nếu để cho gồm lại như thế liếm xuống dưới chính mình cái này số một t a n bánh người địa vị liền muốn giữ không được bất quá đúng lúc này gồm lại đột nhiên lời nói xoay c h u y ệ n người cầm trang đi onlid dày vàng ta cầm bundesliga dày vàng chúng ta xong kiếm s á p nhập ai có thể ngăn được chúng ta gồm hào phóng tận tình cười to giống như đã nâng lên bundesliga pháo cỡ nhỏ đồng dạng mà lúc này diệm phong liền cả người đều không tốt ta nghe thấy được cái gì? n g ư ơ i muốn bắt b â n d e s l i r a g i à y vàng ma chứng ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi lại muốn cướp ta g i à y vàng ngươi nhất định phải chết phản p h ấ t không có trông thấy diệp phong tia sắc bạo tạc biểu lộ gồm lâm vào vui sướng trong tưởng tượng đã không cách nào tự kiềm chế còn bên cạnh mưu lơ thiếu chút nữa không có cười ra tiếng quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết là ai đưa cho ngươi dũng khí thế mà còn muốn tranh g i à y vàng đầu ngươi bị cửa kẹp a cùng những người khác không giống mưu lơ làm hiểu rõ nhất diệp phong người hắn biết rõ diệp phong mặc dù ngoài miệng không nói nhưng đã sớm đem pháo cỡ nhỏi là vật trong bàn tay tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhung chẳng cho dù là đồng đội cũng không được diệp phong có năng lực như thế đi chiến thắng một đám siêu cấp xạ thủ bên trên mùa giải bundesliga pháo cỡ nhỏ chính là chứng minh tốt nhất mặc dù nói làm nhất danh xạ thủ muốn trở thành thi đấu vòng tròn dạy vàng là không thể bình thường hơn được truy cầu bất quá mu lơ rõ ràng hơn có biến thái như vậy diệp phong tại những người khác căn bản không có cơ hội không nói người khác chính mu lơ cũng đối dạy vàng có ý tưởng nhưng hắn biết mình có thể nâng lên bundesliga pháo cỡ nhỏ tỷ lệ thực sự quá nhỏ đừng nhìn gồm hiện tại có năm cái dẫn bóng xếp tại xạ thủ bảng đầu tiên nhưng không nên q ê n diệp phong trước ba trận đấu đều không có đá nhưng ngay cả như vậy diệp phong vẫn là lấy bốn cái dẫn bóng xếp tại xạ thủ bảng thứ tịch chỉ lạc hậu gồm một cái cầu đối diệp phong mà nói một cái cầu tranh lệch vài phút liền săn bằng đó căn bản không tính là gì ưu thế càng quan trọng hơn là tiền đạo vốn sẽ phải dựa vào giữa trận trèo trống gồm năm cái dẫn bóng bên trong có hai cái là diệp phong đưa lên trợ công nếu là hai người dạy vàng chi tranh thật đến gây cấn giai đoạn chỉ cần diệp phong chặt đứt cho gồm chuyền bóng gồm uy hiếp liền muốn hạ xuống một nữa mặc dù nói như vậy không dễ nghe nhưng trên thực tế gồm là muốn dựa vào diệp phong h gồm lấy cái gì đi cùng diệp phong tranh g i à y vàng cái này thực sự quá khôi hại ngu lơ cười trước đó áp lực quét sạch sành xanh, xanh gồm ở đâu là liều chó rõ ràng là c ắ t điều a chính ngu lơ liền rất bình thường thông minh dù là hắn cũng tiến vào bốn cái dẫn bóng cùng diệp phong đặt song song tại xạ thủ bản g thứ tịch nhưng hắn liền sẽ không nghĩ đến đi cùng diệp phong tranh g i à y vàng hắn chỉ cần cam đoan mình dẫn bóng số càng ngày càng nhiều liền tốt mà lúc này lạm làm người ngoài cuộc cũng cười rất vui vẻ mặt khác ba người tâm thái làm đều nắm chắc rất chuẩn hắn nhìn ra được diệp phong đối dày vàng nhất định phải được cũng nhìn ra được gồm là thật ngu n ơ càng nhìn ra được ngu lơ giống như vương phi đồng dạng tại tranh thủ tình cảm ba người ngay tại trước mặt mình diễn ra vừa ra đại hí mặc dù bình thường cảm giác diệp phong một giữa trận trận muốn cùng tiên phong đi tranh đoạt đi và có chút thiên phương giả đàm cùng diệp phong kêu hung hãn chiến tích đã đủ để chứng minh hắn chính là mánh long quá giang b u n d e s l y g a dày vàng cầm v ớ t cúp dày vàng cầm hắn dựa vào cái gì không thể vệ miệng b u n d e s l y g a dày vàng dựa vào cái gì không thể đi nhúng chảm tram đi onlit dày vàng theo diệp phong tiến công thủ đoạn ngày càng phong phú hắn dẫn bóng năng lực cũng cùng ngày càng tăng hắn loại này toàn năng giữa trận c u ộ khởi đối siêu cấp xạ thủ hiện tại mọi người đối diệp phong dẫn bóng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nếu như hắn không dẫn bóng ngược lại là kỳ quái về phần đối gồm làm đã không muốn nói cái gì tại j o ben cùng di bơ di bởi vì tổn thương không cách nào ra sân tình huống giới nếu như đã mất đi diệp phong đầu này chuyển vận đạn pháo lộ tuyến như vậy gồm dẫn bóng xuất liền muốn giảm mất đi nhiều mặc dù làm không cho rằng diệp phong sẽ đem người được mất đặt ở đội bóng trình thể trên cơ sở tùy tiện thiếu chuyển gồm mấy cái gồm liền muốn trận tròn mắt n ư ờ i nhẹ lắc đầu làm biểu thị mình lứa tuổi không đi trộn rộn các ngươi những chuyện này các n g ư ơ i n g u y ệ n ý chơi như thế nào mà liền chơi như thế nào mà đi n g ư ơ i biết ta trước mùa giải là thế nào cầm tới dạy vàng sao d i ệ p phong cười t ù m tìm hỏi gồm gồm lắc đầu biểu thị không biết rẽ cô liền không nói ta không khống chế được hắn dẫn bóng d i ệ p phong nhẹ nhàng cười nói tại sơ cót không m u ố n cú giãn ý cũng đối bundesliga dạy vàng nhớ mãi không quên bất quá tại ta đưa cho hắn mấy cái trợ công về sau cú giãn ý liền thành thành thật thật cùng ta l a n lộn cũng không đề cập tới nữa tranh dạy vàng sự tình gồm chừng trong mắt biểu lộ có chút không thể tưởng tượng nổi hắn không thể tin được trong này thế mà còn có chuyện như vậy từ bỏ không phù hợp thực tế suy nghĩ thành thành thật thật ăn bánh chẳng lẽ không t h â m sao diệp phong tiếp tục cười h i ế p mắt nói con mắt đều muốn h i ế p mắt đến cùng nhau mà gồm lại có chút mắt trợt tròn cũng cảm giác giống như bị hạ tối hậu thư đồng dạng không biết vì cái gì trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái mảnh nhỏ đoạn trong trận đấu hắn cùng m u lơ đồng thời vị trí chạy cơ hội bình quân mà cầm banh diệp phong lại một c ư ớ c c h ọ c khe đưa đến m u lơ dưới chân trợ giúp m u lơ lấy được d â ấ bóng chính hắn lại chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ chúc mừng chuyện này quá đáng sợ nếu như chỉ là lần một lần hai thì cũng thôi đi nhưng nếu là một cái mùa giải đều không gặp được m u lơ chuyền bóng vậy hắn cái này giữa trận phong coi như hữu danh vô thực ta vừa mới là nói đ ù a ý của ta là chúng ta bây giờ có thể nâng lên chúc mừng ngươi cầm tới bundesliga g i à y vàng cùng trang t i honlit g i à y vàng này đôi liệu xạ thủ tốt nhất đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại ta tin tưởng ngươi có thể làm được gồm lập tức rất bình thường không có tiết tháo cải biến lập trường của mình quả quyết mà dứt khoát có diệp phong tên biến thái này dày vàng cũng không cần đi hy vọng xa vời thành thành thật thật đi theo diệp phong hỗn nhiều vứt mấy cái dẫn bóng nhưng so sánh ôm lấy không phù hợp thực tế suy nghĩ càng mạnh mùa giải đánh vào 15 cầu dày vàng cùng mùa giải đánh vào 20 cầu dày bạc cái nào càng hương mặc dù rất nhiều người có thả làm đầu ga không làm đối phượng ý thức nhưng ở trên sân bóng số liệu mới là vương đạo nếu như bundesliga dạy vàng chỉ có 15 cái dẫn bóng kia toàn bộ bundesliga đều muốn bị người ta cười đến r ụ n g răng trông thấy gồm làm sao bên trên đạo d i ệ p phong nhịn không được cười hắc hắc biểu thị phi thường hài lòng đây không phải bá đạo đây là thực lực cho hắn lực l ư ợ n các ngươi liền thành thành thật thật đánh cho ta phụ trợ đi diệm phong cảm thấy, mình bây giờ có dần dần tôn nhi hóa khuynh ư ớ n g chương ba trăm chín mươi hai ngươi không thích ngươi nhị hoa rồi giao đấu bạ dẻo tranh tài trên thực tế b a y e n trong đội xa so với dư luận càng làm trọng hơn xem đối thủ không phải là bởi vì đối thủ mạnh bao nhiêu mà là bởi vì b a y e n lịch đấu dày đặc tăng thêm tổn thương bệnh b ố i r ố i bọn hắn không có cách nào không sử dụng thay phiên gồm nghỉ ngơi tiểu t h ư n g h ỉ ngơi m u l ơ cũng tiến vào thay phiên danh sách lại thêm đã xác định chỉ đá nửa tràng diệt phong cùng tiến hậu vệ điều chỉnh bayern trên thực tế ngay cả nửa bộ đội hình chủ lực đều không có còn lại là sân khách tác chiến cẩn thận một chút tổng không sai cũng chính bởi vì diệp phong biết trận đấu này trọng yếu cho nên hắn mới thành thành thật thật ở tại khách sạn đánh bài bằng không đã sớm ra ngoài lãng hắn còn muốn cảm thụ cảm giác thụy sĩ hộp đêm có cái gì k h á c phong tình đâu bất quá không có đi thành hộp đêm cũng rất tốt đánh bài thời điểm để gồm ngoan ngoãn xem như cho mình giải quyết không lớn không nhỏ phiền p h ứ c sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra dù sao cũng so cuối cùng tranh đến đầu rơi máu chảy mạnh cũng may gồm biết rõ biết không tranh nổi diệp phong dứt khoát cho diệp phong đánh phụ trợ bằng không về sau thật là một cái phiền thức khỏi cần phải nói chờ cuối cùng hai người tranh đến sức đầu mẹ chán thời điểm chỉ là truyền thông dư luận liền có thể để cho người ta nháo tâm chết mỗi ngày lẫn lộn hai người mâu thuẫn mỗi ngày phỏng đoán bọn hắn quan hệ thậm chí minh tranh ám đấu đều có thể viết một bộ tiểu thuyết lại làm điểm các đội h ư u đứng đội sự t ì n h tiếp tục lẫn lộn bay ơn làm sao có thể không bị ảnh hưởng cho nên d i ệ p phong thật cao hứng yên tâm được rồi ta cầm giày vàng tuyệt không chiếm ngươi khai hòa quyền tương phản chỉ cần ngươi chạy đúng chỗ ta cam đoan cho ngươi cho ăn bánh ta là giày vàng ngươi chính là giày bạc diệm phong cười đối gồm bảo đàm nói liên quan tới điểm này hắn vẫn là có lực lượng nói. bên trên mùa giải cụ dạ n g h liền bị hắn cho ăn đến thư thư phục phục mặc dù chưa từng làm rẽ cô nhưng lại vững vàng cầm bundesliga đ đồng giải cũng chính bởi vì cái này đồng giải cụ dạ n g h mới tiến vào hình k h pháp nhãn có thể c h ú n g tuyển nước đức đội lật cục danh sách lớn bằng không nước đức tiền đạo nhiều như vậy hắn nơi nào có cơ hội cái này mùa giải rẽ cô đã đi xa tợ giờ m ì ở kịp mặc dù siêu cấp xạ thủ y nguyên không ít có thể bớt ơn thực lực cùng diệp phong cho ăn bánh gồn cầm cái g i y bạc không quá phận a nghe thấy diệp phong nói như vậy g ồ cười đến k h o miệng đều nhanh muốn liệt đến cái hóc không, không cao cái nào top lead không phải đỉnh cấp xạ thủ tụ tập dù là rẽ cô đi dâu cùng hận tệ lạ dạng này siêu cấp xạ thủ cũng tới có thể nói xạ thủ nhóm cạnh tranh khả năng so sánh với mùa giải càng kịch liệt có thể tại đỉnh cấp xạ thủ tụ tập thi đấu vòng tròn bên trong áp chế một đám đối thủ cầm tới giày bạc tiêu tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình quá khứ mấy cái mùa giải gồm tối đa cũng, cũng chỉ cầm tới qua b â n đ d t s l i g a giày bạc gồm thật cao hứng liên tục gật đầu có diệp phong cam đoan hắn cảm thấy cái này mùa giải ổn mặc dù ở trong lòng hơi xúc động giữa trận cầu thủ quá cường thế cũng không tốt nhưng diệp phong tồn tại có thể tăng lên rất nhiều hắn dẫn bóng hiệu suất quả thực là một kiện đau n h ấ t cũng chuyện vui sướng bất quá lúc này mù lơ ở bên cạnh liền có chút ngồi không yên cái gì n g ư ơ i muốn đem gồm cho an thành g i à y bạc vậy ta làm sao bây giờ n g ư ơ i thay l ò n g n g ư ơ i không thích ngươi nhị hoa sao mù lơ mặc dù không phải chính thống tiền đạo nhưng cũng là thỏa thỏa xạ thủ hắn cũng có một viên muốn g i à y bạc trái tim hiện tại diệp phong muốn đem gồm cho an thành dày bạc vậy mình chẳng phải là chỉ có thể đi lấy đồng giày vượt c u ộ bên trên mù lơ chính là đồng giày đồng nơi nào có ngân tốt trông thấy mù lơ k ê u hưu h á n vô cùng ánh mắt diệp phong kém chút không có cười ra tiếng kém chút đem cái này đem q u ê n đi khả năng so với gồm dựa vào vị trí chạy cùng đoạt điểm mù lơ càng ỉ lại tại đồng đội trợ giúp nếu là diệp p h o n g cây đốt u lực càng tập trung cùng gồm kia mù lơ liền muốn trận tròn mắt tốt ta dù sao ta là giày vàng giày bạc cùng đồng giày hai người các ngươi mình quyết định đi làm ở bên cạnh gọi là một cái im lặng các ngươi cũng cùng đi còn muốn ôm đồm xạ thủ bảng ba hàng đầu thật đem còn lại siêu cấp xạ thủ xem như cà cả rốt cải tràng a hắn đều có chút hối hận cùng ba người này đánh bài ngươi có hứng thú hay không cũng xếp tại xạ thủ bảng phía trước đâu đột nhiên d i ệ p phong xoay đầu lại cười tùng tìm hỏi làm ngựa khí thật giống như lửa gạt cô bé quảng khăn đỏ lao soi s á m thật có thể làm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng từ nguyên bản khinh thường biến thành kỳ vọng ai nói hậu vệ biên liền không muốn trở thành vĩ đại xạ thủ đâu dù sao bóng đá chính là một cái dẫn bóng trò chơi a d i ệ p phong tiên sinh giao đấu bạ dẻo tranh tài ngươi hy vọng mình tiến mấy cái cầu ngươi cảm thấy bạ d ư thực lực như thế nào ngươi như thế nào đánh giá đối thủ nếu như tranh tài thắng bại đã mất đi huyền n i ệ m tình n g dưới ngươi có thể hay không tiếp tục không nói lý phải vào cầu. đối với bạn à sẽ tất cả hộp đêm đều đối n g ư ơ i quang lâm biểu thị trở mong ngươi có cái gì muốn nói lúc trước buổi họp báo cơ hồ tất cả đối diệp phong đặt câu hỏi cũng không quá đứng đắn điều này cũng làm cho diệp phong biểu thị rất bất đắc dĩ chẳng lẽ vấn đề của các ngươi liền không thể chính thức một điểm làm gì luôn luôn không có hảo ý bộ dán g đâu coi như các ngươi không vấn đề như thế xảo trá vấn đề chẳng lẽ các ngươi trở về liền sẽ không mình theo d ẹ t vô cớ rồi cho nên đối với những này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vấn đề diệp phong luôn, luôn là k i n h thường tại trả lời ngồi ở bên cạnh bạn g ớ i huấn luyện viên trưởng cuối cùng là thở phào một cái hắn vừa rồi thật lo lắng diệp phong cuồng vọng không che l ệ n miệng nếu như diệp phong thật miệng pháo một chút điên cùng rèm pha b à dẻo t ỷ như ta có thể đi vào b à cái lại t ỷ như b à dẻo thực lực quá kém cỏi chúng ta dễ dàng liền có thể thủ thắng các loại kia để b à dẻo như thế nào tự xử đã khẳng định là đã bất quá bay tân bọn hắn ngay cả trả thù diệp phong cơ hội đều không có trừ phi bọn hắn thật không thèm đếm x ỉ a đối diệp phong hạ tử thủ cho nên đối với diệp phong tỏ thái độ bà dư cảm thấy rất bình thường may mắn chí ít diệp phong không có hướng ngoại giới truyền ngôn như thế hôn bất lợn chỉ bất qu nhớ trang t onlit dạy vàng diệp phong không dám hứa chắc b a y n bản mùa giải có thể tại trang t onlit bên trong đi bao xa dù sao hắn đối b a y n tổn thương bệnh nguyền rủa không có biện pháp thừa dịp tiểu tổ thi đấu đối mặt nữ l ữ còn không tranh thủ thời gian nhiều soát điểm dẫn bóng tránh khỏi đến đấu vòng loại gặp phải cường địch đến lúc đó muốn phân tâm phòng thủ mà để dẫn bóng cơ hội giảm mạnh cho nên ra sân từ đầu diệp phong sông đến rất bình thường hung tại đã xác định chỉ có thể đá nửa trang tranh tài tình hồn giới lưu cho hắm phát huy thời gian thật không nhiều dù cho bà dẹo liệu mạng chống cự bọn hắn cũng ngăn không được bật hết hỏa lực bay cho diệp phong biểu hiện là hoa mỹ nửa c h à n g tranh tài thời gian bên trong một chuyên mục bắn dẫn đầu bé ơn vô tình dày xéo đối thủ cơ hồ đánh cho bà dơ không hề có lực h o à n thủ đến mức tại diệp phong dùng một cước trọng pháo h o a n h mở bà dơ cầu một lúc nhìn trên đài bà dơ fans hâm mộ bóng đá đều vì diệp phong đưa lên tiếng vô tay đối với bà dơ fan bóng đá tới nói có thể tại cửa nhà mình nhìn thấy cấp thế giới ngôi sao bóng đá p h â n khích diễn xuất đơn g i ả n quá tuyệt vời Trường bệ sân khách đưa cho đối thủ một cái ba không thất bại tranh tài không có nhắc lên gọn s o n g quá lớn dù sao tranh tài không có cái gì xem chút nhưng đối với bâ r n tới nói lại là một trận đáng giá chúc mừng thắng lợi dù là bâ r n tao ngộ tổn thương bệnh xâm nhập nhưng trang t -ti onlit tiểu tổ thi đấu đã hoàn thành hai tháng liên tiếp ra biên tiền cảnh một mảnh q u a n minh nếu như có thể sớm một chút khóa chặt trang t onlit ra biên tư cách như vậy đối với bâ r n chuyên trú vào bundesliga truy phân là vô cùng có lợi vào lúc ban đêm bâ ơn không có lập tức chạy về nước đức cho nên đám cầu thủ tại bạ dẻo vượt qua một đêm đêm dài đằng nắng như thế nào chúc mừng không có đạt được ra sân cơ hội gồm đề nghị đi hộp đêm đạt được mấy cái vừa mới nếm đến sống về đêm tư vị tiểu gia hỏa tích cực hưởng ứng mà diệp phong cũng liền đi theo ấm ở đi hộp đêm ban đêm chơi đến rất bình thường này đối với vừa mới kiến thức sống về đêm mưu lơ bọn người tới nói đơn giản lưu l u y ế n quê về về phần lao tài xế diệp phong cũng là cảm nhận được khác biệt quốc độ sống về đêm phong t ì n h tư vị không tệ thế là ngày thứ hai về m u nít trên xe buýt mấy người ngủ được hôn thiên ám địa bất tỉnh nhân sự chờ đội bóng trở lại mù nít ngay tại chỗ giải tán lúc nếm đến ngon ngọt mù lơ bọn hắn lập tức thu xếp lấy ban đêm tiếp tục này, thật giống như nghiện đồng dạng. diệp phong lắc đầu liên tục cái đồ chơi này có chừng có mực mỗi ngày đi này thần tiên cũng chịu không nổi à đừng quên cuối tuần nhưng còn có cùng đ ó t mân một trận đại chiến đâu đến lúc đó trong sân huấn luyện đều thành n h u y ễ n c h â n tôn cẩn thận cơ lins màn không cho người ra sân mụ lơ cùng bã đỡ tiếp nối không thôi giống như bị thông chi muốn bị b à ơn thanh tẩy đồng dạng một mực tại bên cạnh quan sát đến làm trong lòng quả thực a i tháng không thôi lần thứ nhất hắn cảm thấy diệp phong về bài ơn mang tới không chỉ có riêng chỉ có tích cực ảnh hưởng không nói những cái khác cảm giác mấy người trẻ tuổi đều bị diệp phong làm hư thế mà bắt đầu đối hộp đêm lưu lên quân về không được không thể để cho b â t n tập tục như thế x a đ o ạ a số dưới làm đội trưởng l ạ m cảm thấy mình có nghĩa vụ hôn nắn người tuổi trẻ thế giới quan thế là về đến nhà về sau l ạ m vẫn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người trẻ tuổi để bọn hắn không muốn tổng đối sống về đêm lớn như vậy dù sao sống về đêm hủy đi ngôi sao bóng đá ví dụ nhưng nhiều lắm adriano jonadino mục t h ừ a l ạ i ơ l ạ m cũng không muốn về sau danh sách này bên trên còn nhiều hơn mấy cái b â t n cầu thủ bằng không nhiều tổ chức một điểm nghiệp dư hoạt động phong phú một chút mấy cái tiểu hôn đảng nghiệp dư sinh hoạt để bọn hắn không có thời gian đi hộp đêm lưu luyến ân cái c h ủ ý này không tệ thế là tại dạng này bối cảnh dưới bay đơn giới thứ nhất bài bộ kệ giải thi đấu cứ như vậy ra đời cái gì ngươi muốn tổ chức một lần đơn câu lạc bộ bài bộ kệ giải thi đấu đương làm tìm tới câu l i n g l m i n h man nói ra ý nghĩ của mình thời điểm câu l i n s man tràn đầy kinh ngạc bởi vì hắn thấy l ạ m cũng không phải một cái mê mội mất cả ý chí người mặc dù cũng thích chơi bài, nhưng tổng không đến mức vì chơi bài mà cố ý tổ chức một lần bài bài mà n g h e xong cờ linzmann g ữ khí lãm liền biết huấn luyện viên trưởng nhất định là hiểu lầm thế là vội vàng giải thích chơi không phải mục đích chủ yếu là liên lụy mấy tên kia kinh lịch ta phát hiện bọn hắn gần đây tựa như thích một đêm cờ l i n z m a n giật mình gật đầu hắn đương nhiên cũng phát hiện điểm này b a y e n có n g ư ờ i dạng này phụ trách đội trưởng thật sự là b a y e n may mắn tốt ta cái chủ ý này không tệ mà lại chúng ta có thể đem thi đấu sự t ì n h khiến cho lớn hơn một chút không giới hạn trong đội một cầu thủ mà là để tất cả b a y e n câu lạc bộ nhân viên đều có thể tham gia tỉ như hành chính nhân viên tỉ như đội ý, ý thậm chí là đào tạo trẻ nhỏ cầu thủ dạng này Đối b ọ nếu hắn mấy tên mới càng có lực hấp dẫn không phải Linh hai mắt tỏa sáng, không thể mắt tên càng dẫn Sman sáng, không nói, gừng càng già càng mấy mới làm cay. tỏa có lực Cơ già sao. để như chỉ có b đơn đội một thành viên tham gia như vậy ngay cả vật cốt chế độ thi đấu đều tổ chức không đến bởi vì người quá ít nhưng nếu là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ b đơn câu lạc bộ lại dựa theo tiểu tổ thi đấu tiếp đấu vòng loại chế độ thi đấu tiến hành thi đấu sự t ì n h tiếp tục một tháng đều không phải là vấn đề cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần để bọn hắn mấy tên một mực tháng được đi trọn vẹn một tháng thời gian bọn hắn cũng không có cách nào đi hộp đêm tiêu sái đều nói kiên trì hai mươi mốt ngày có thể dưỡng thành một cái thói quen như vậy để bọn hắn kiên trì một tháng không đi hôm đêm đoán chừng về sau cũng sẽ không nghĩ đến đi à. ân một điểm có thể cái gì bay ơn giới thứ nhất bài bổ kệ giải thi đấu cái này cái quái gì bay ơn câu lạc bộ tất cả cầu thủ cùng nhân viên đều có thể tham gia ba hạng đầu còn có cúp cùng huy chương quan quân còn có thể tiến vào câu lạc bộ vinh dự thất khi nhìn thấy bài bổ kệ giải thi đấu thông c h í lúc tất cả bay ơn cầu thủ cùng nhân viên đều kinh hãi bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới câu lạc bộ thế mà lại tổ chức dạng này hoạt động coi như muốn phong phú nghiệp dư sinh hoạt nhưng cái này cũng khiến cho quá lớn a nhìn xem tình trạng nếu không phải không muốn tại ngoại giới dư luận bên trong khiến cho mưa gió chỉ sợ b ê t n đều có thể đi tìm nhà tài trợ kéo tài trợ bất quá chấn kinh thì chấn kinh nhưng tuyệt không chậm trễ bọn hắn báo danh dự thi từng cái ma quyền sát trưởng h ẳ n không thể lập tức tại bàn đánh bài bên trên thi thố tài năng sau đó mang về c ú t vô địch không đi không có ý nghĩa d i ệ p phong không có lưu ý thông chi cho nên khi m u lơ đến tìm hắn tổ lờ hẹ quật tợ tên thời điểm không chút do dự cự tuyệt hắn thấy loại này tranh tài song toàn không có ý nghĩa a dù sao mình muốn chơi bài thời điểm tại u y t h đào u tạo trẻ h u xếp lên văn b thời điểm tham gia trận đấu thắng được cúc cùng huy chương diệp phong đều sẽ trân trọng thu lại bay ở phòng ngủ của mình bên trong hận không thể mỗi ngày đều lau một lần mà vì có thể làm cho mình có càng nhiều cúp cùng huy t r ư ờ n g diệp phong quả thực là cái gì hoạt động đều tham gia điều kiện tiên quyết là quán quân có thể có cúp huy t r ư ờ n g cho nên dùng cái đồ chơi này dụ hoặc diệp phong không có gì thích hợp bằng vậy chúng ta nhanh đi báo danh đi cũng đừng bỏ qua diệp phong đương nhiên cải biến lập trường hận không thể lập tức tiến lên báo danh mù lơ nhịn không được cười ha ha là hắn biết diệp phong sẽ là cái dạng này thế là diệp phong cùng mù lơ tổ đội thành công báo danh tham gia bờ đần câu lạc bộ giới thứ nhất bại bổ kệ giải thi đấu chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết bại bổ kệ giải thi đấu rõ ràng chính là vì bọn hắn cố ý chuẩ t r ư nói g xem đến diệp phong cùng mu lơ mặc dù thích đánh bài nhưng đầu g ố c không dùng được người hiển nhiên không nhớ được bài cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói càng nhiều là dựa vào vật lý bài tốt liền đại sát tư phương bài không tốt vậy cũng chỉ có thể rút cụp lấy đầu mà lần này bởi vì quán quân còn có cút cho nên diệp phong có chút nhất định phải được ý tứ hắn cũng không muốn để mu lơ cản trở lúc đầu mình liền chơi đến không tốt lại thêm mù lơ tên ngu ngốc này đoạt giải quán quân tỷ lệ liền có thể nghĩ mà biết cho nên diệp phong một lần rất muốn thay đổi đồng đội cùng những người khác tổ đội dự thi yên tâm đi ta cam đoan đáng tin tậy mù lơ vũ bộ ngực cam đoan rất có không đem ra ra cứu trở về liền đập đầu chết tư thế bất quá diệp phong lại cảm thấy mù lơ càng ngày càng không đáng tin tậy nhưng không có biện pháp hiện tại lại nghĩ một lần nữa tổ đội đã hơi trễ dù sao những người khác đã sớm tổ tốt đội ngũ có muốn hay không mù lơ diệp phong cũng chỉ có thể cùng chồng coi trụ sở huấn luyện các cổng john n g đại gia tổ đội sự thật chứng minh diễm phong tại bàn đánh bài bên trên thống trị lực hoàn toàn không bằng trên sân bóng thống trị lực tới mạnh mẽ như vậy ta dựa vào ngươi làm sao luật ra ngươi có thể hay không động động ngươi đầu bóc heo mẹ nó vung tay n g ư n như thế cái heo đồng đội ta đừng nghĩ tiểu tổ ra biên tới tới tới mọi người phân xử thử đến cùng là ai t r ờ i nát bàn đánh bài bên trên diệp phong cùng mưu lơ hai người mặt đỏ tới mang thai lẫn nhau chỉ trích căn bản vô dụng bao lâu liền gọn gàng vô mất lần kêu một cái dứt khoát đơn giản so với t n tại gỡ mạn cục bên trong đá cá nạm thoải mái hơn vui sướng ma chứng thật không có ý tứ hạ bàn đánh bài diệp phong cùng mưu lơ lại k ề vai s ắ t cánh vượt bực ngán ngẩm muốn đi hộp đêm mà lúc này bài bộ kẹ giải thi đấu kẻ đầu tiêu làm cũng đã tại bàn đánh bài bên trên kịch chiến say xưa toàn tình đầu nhập đã hoàn toàn quên đi tổ chức thi đấu sự tình dự tính ban đầu chờ làm thắng đối thủ đang đắc ý thời điểm hưng phấn lại đột nhiên phát hiện diệp phong bọn hắn lại muốn chạy đi hộp đêm lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút b ả n ý của hắn cùng ý nghĩ thật là tốt nhưng làm sao diệp phong quá cưới bắp đừng nói một đường đi tới đoạt giải quá quân bây giờ nhìn tình huống tiểu tổ thi đấu ra biên đều khó khăn ngươi có thể làm sao làm hiện tại đã buồn bực chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một cái phục sinh thi đâu khâu bởi vì hắn rất bình thường lo lắng diệp phong bọn hắn không có cách nào xông ra tiểu tổ còn tốt diệp phong bọn hắn còn tính là có t r ư ờ n g mực biết đại chiến trước mắt không thể quá phong túng cho nên tại hộp đêm chỉ nhìn sẽ mỹ nữ không có chơi đến quán à y vẹn vẹn chỉ là giải sầu một chút thua trận bãi bổ kẻ tranh tài phiền muộn mà thôi cùng đốc mân đại chiến tiến đến đây tuyệt đối là một trận làm cho người ta chú ý tranh tài tại bất ơn mất đi thống trị lực mà đốc mân lại c u ộ t khởi tình hùng giới cái này t h ế tất là một trận quyết đấu đỉnh cao bất quá đại khái đốc mân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn gặp được một cái phiền muộn kìm nén đến khó chịu diệ phong bãi bổ kẻ giải thi đấu vòng thứ nhất diệp phong làm sao có thể không phiền m u ộ n dưới loại tình huống này dortmân xuất hiện tại diệp phong trước mặt điều này có ý vị gì một cái hoàn mỹ nhất phát tiết mục tiêu lúc này đã mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu chỉ cần diệp phong khí không thuận đối thủ kiêm một điểm không dễ chịu chính là bất quá dư luận phương diện vẫn là lẫn lộn đến mười phần lửa nóng rất nhiều người cảm thấy dortmân thắng trận cơ hội rất lớn cờ l ố p đại hoàng phong b ù m bỡ lễ bệ trạng thái hết sức xuất sắc cờ l ố p chấp giáo lý niệm cùng d o t m ngoài ý liệu phù hợp lập tức đem trầm luân bên trong d o t m â n dẫn tới bundesliga đỉnh cấp cường đội trình độ Mà lại trái m u n lại bayern mặc dù tại diệp phong giải cấm về sau lấy được thắng liên tiếp nhưng kinh khủng tổn thương tên bayern để bọn hắn đối mặt bất kể đối thủ nào kỳ thật đều không có quá nhiều lực lượng mặc dù bayern cũng có tổn thương viên thì như tiền đạo bạ dị ổ liền không có biện pháp ra sân nhưng cùng b a y e n so sánh vậy đơn giản hạnh phúc chết d o t t m u n d ta để các ngươi một cái bạ g i o bayern ta để ngươi một cái di bơ di lại để cho ngươi một cái joe ben ngươi muốn cảm thấy chưa đủ ta lại để cho ngươi một cái gồm không sai gồm cũng đả thương cùng di bơ di joe ben khác biệt c h ỉ ít người ta là tại đấu trường bên trên tổ thương nhưng gồm lại là trong huấn luyện t ổ ủ thương gọi là một cái khổ cực lại thêm một cái nhìn ảnh hưởng không lớn còn nện tổ bayern khoảng chừng bốn tên chủ lực cầu thủ không cách nào ra sân cái này còn thế nào đã mặc dù ngoại trừ tuyến hậu vệ b a y e n cơ hồ tại mỗi cái vị trí đều có không tệ dự bị nhưng sở dĩ có chủ lực cùng dự bị phân chia không phải liền là bởi vì cầu thủ thực lực không g i ố n g a cỡ lọ sơ mặc dù vẫn là nước đức đội vương bài tiền đạo nhưng ở bayern trạng thái từ đầu đến cuối không cách nào c a m đoan dẫn bóng hiệu suất cũng không cao lắm bị gồm đặt ở ghế dự bị bên trên không phải là không có đạo lý ở một mức độ rất lớn hắn phối hợp tác chiến năng lực không có gồm xuất sắc như vậy m u t l e r cùng t ỡ l ạ n nghiệp cũng không có cách nào thay thế gì bờ gì cùng joe ben tác dụng bayern hai đại phi cánh sở dĩ là thế giới bóng đá đáng sợ nhất đường biên tổ hợp không phải liền là bởi vì bọn hắn cơ hồ có thể không nhìn đối thủ đường biên phòng thủ tiến tới thỏa thích chế tạo h uy <cười> a m u t l e r cùng t ỡ l ạ n nghiệp còn xa xa không làm được đến mức này để bọn hắn đục nước béo cò có thể càng nhiều chỉ sợ cũng không trông cậy được vào về phần con hẹn tàu không cách nào ra sân như thế thật không quá quan trọng ạ lạ bạ thực lực tuyệt không kém hắn hoàn toàn có thể sánh được đến đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh dạng nay một cái tàn trận bayern lại lấy cái gì đi cùng đất mân liệu mạng đâu cho nên càng nhiều người xem tốt đ ố t mân sân nhà chiến thắng bayern từ rau cải xôi cơ cấu đối bản trận đấu mở ra tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được đ ố t mân sân nhà thắng trận tỷ lệ đặt cược số lượng thoáng thấp hơn bayern cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cảm thấy đ ố t mân cầm xuống bayern tỷ lệ cao hơn một chút đối với cái này bayern phan bóng đá mười phần khó chịu sao thế ngươi lại cảm thấy ngươi đi chương ba trăm chín mươi lăm tố mát cái gì d i ệ p phong hiện tại hoàn toàn chính xác không dám khinh thường đốc mân mặc dù hắn cảm thấy bản mùa giải b a y e n lớn nhất đối thủ cạnh tranh là sờ cốt không bốn nhưng đốc mân tuyệt đối có l ò n dối thậm chí lực lượng mới xuất hiện năng lực. đốt mân hiện tại đội hình nhưng không kém một chút nào tuyển thủ quốc gia cùng biên giới tuyển thủ quốc gia liền tốt m ấ y cái thủ môn ấy đèn phéo lơ bởi vì gần đây biểu hiện xuất sắc tiến vào đội tuyển quốc gia tiếng hô rất bình thường cao hển kích đã minh sắc biểu thị sẽ kéo dài chú ý hắn biểu hiện hai tên hậu vệ trung tâm là nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trung tâm hâm mô cùng c ba đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trung tâm s ù bộ tít đều có nhất lưu hậu vệ trung tâm thực lực hậu vệ trái pizze đã coi như là bundesliga tốt nhất hậu vệ trái một trong thực lực phi phạm hậu vệ phải sở mẹn là nước đức đội biên giới tuyển thủ quốc gia tự nhiên cũng thực lực không tầm、thường. giữa trận phương diện thổ nhĩ kỳ thiên tài xạ hình làm bundesliga xuất sắc nhất trong tổ chức trận đã sớm đến không cần chứng minh mình trình độ tên của hắn cũng liên tiếp cùng đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ liên hệ tới xạ hình cộng tác là nước đức đội biên giới tuyển thủ quốc gia sở vân m e n d e r hắn phòng thủ cùng bao trùm đối xạ hình là bảo vệ tốt nhất trước trận tiến công tổ hợp bên trong nước đức thiên tài gtze cùng gdo k u z u t đều đã có c h ú n g tuyển đội tuyển quốc gia năng lực đồng thời nhật bản thiên tài xỉn dị cả g ạ hỏa xuất sắc trạng thái cũng làm cho hắn trở thành bundesliga biểu hiện tốt nhất hộ công một trong mặc dù bà dì ý ấu bởi vì tổn thương không cách nào ra sân có thể thay bù ba lan tiền đạo l e a n d r o sơ k i đã vì cho rằng là bundesliga tương lai xuất sắc nhất tiên phong tại phong tuyến bên trên toàn diện tính chất để tương lai của hắn mười phần quang minh lại thêm ghế dự bị n g ồ i lấy hà nội chờ thực lực phái cầu thủ d o r t m u n d chỉnh thể đội hình không kém một chút nào nhất là không thể so với tàn trận bê ơn chênh lệch trên thực tế d i ệ p phong cùng d o r t m u n d trong trận mấy tên cầu thủ đều rất quen thuộc hâm mô cũng không cần nói đội tuyển quốc gia đồng đội vớt cúp bên trên cộng đồng nâng lên vớt cúp nghe nói hâm mô cũng là b ơ n trước mắt ngay tại chiếm đóng đối tượng hớn nes không che giấu chút nào đối hâm mô thưởng thức hy vọng có thể đem hắn mang về đến ali ẩn s â n bóng đền bù b ơ n trong phòng tuyến thiếu thốn bender gờ t z e gờ dô cơ g i ú còn có sơ mẹn đều là diệp phong từng tại nước đức quốc thanh đội đồng đội dù cho quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu nhưng vẫn là hết sức quen thuộc chính là bởi vì quen thuộc cho nên diệ phong biết trên người bọn họ đáng sợ đến cỡ nào tiềm lực cũng chính vì vậy hắn biết trước mắt cái này một chi bất ngân thật không t hai đội cầu thủ trò chuyện vui vẻ d i ệ p phong đang cùng gtze kể vai s ắ t cánh ước định tranh tài kết thúc về sau trao đổi quần áo chơi bóng tin tưởng ta không được bao lâu ta nhất định có thể trở thành nước đức đội xuất gia đầu tiên hộ công đến lúc đó liền vẫn có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu gtze đối diệp phong vô cùng hưng phấn đường bất quá gtze tự hồ cũng không phải đang nói khoác l á c bởi vì hắn đã trúng tuyển qua nước đức đội ứ c đ tuyển quốc gia danh sách lớn đồng thời hiển kích rất bình thường thưởng thức tài hoa của hắn tại nước đức đội dần dần hoàn thành đổi mới quá trình bên trong chưa hẳn liền không có khảo hảo chờ mong một chút diệp phong nhịn không được ha ha cười nói bất quá ta cảm thấy ta hẳn là nhắc nhở n g ư ơ i một chút n g ư ơ i biết làm nước đức đội xuất r a đầu tiên hộ công tối hẳn là chú ý chính là cái gì sao bị diệp phong hỏi được s ứ c sở gtze rơi vào trầm tư bên trong tự hỏi vấn đề này nước đức đội hộ công hẳn là chú ý cái gì chú ý không muốn tùy ý vứt bỏ cầu quyền gtze có chút không quá xác định nói diệp phong chết kình c ư ớ đầu cười hát hát trả lời ngươi hẳn là chú ý mình vị trí chạy không muốn cản đến ta trọng pháo h o n h p ư ơ n g pháp tuyến cản ta dẫn bóng k ô n g sao ta sợ ngươi tiểu thân bản gánh không được ta trọng pháo nghe thấy diệp phó gtz e nhịn không được m a n h mắt trận trắng bất quá đạo lý thật đúng là đạo lý kia ngươi ở phía trước mặt đắc ý loắt lắc diệp phong ở phía sau đến một cước trọng pháo doanh ở trên thân thể ngươi kia chỉ sợ cũng thật sự là một trận thảm án đây cũng không phải là nói b ù a ngươi biết không nhiều khi xông vào diệp phong trước mặt tiến công cầu thủ thường thường tại diệp phong trọng pháo thời điểm lập tức liền hướng trên mặt đất nằm sớp sợ mình sẽ ra chuyện Thôi ta, ta sẽ chú ý. sẽ ý. trước mắt đến xem tiền vệ phòng ngự vị trí tiểu t r ư n cùng diệp phong một văn một võ cơ bản chiếm cứ hai cái xuất r a đầu tiên danh lệch khe đi ra bọn người chỉ có thể cạnh tranh một người dự khuyết vị trí mà bà lặt lưu lại hộ công vị trí thì là cờ rô tình thế bắt buộc dù sao tại m u lơ bị ép kéo bên cạnh thời điểm C-Rose n g a y t ạ i tiểu diệp người đội gia. giờ, trư trước Thuỳnh rất một tổ tấy tuyển t nguyện quốc Nhưng cùng công, Kích phong đánh bơn này đến ghép g hợp hộ đem bộ sẽ bây ý z e dần dần thành thục để c ö t z e gặp phải cực lớn cạnh tranh áp lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói Götze phạm vi nhỏ đột phá thoát khỏi năng lực mạnh hơn Götze cho nên Götze càng thích hợp hộ công vị trí mắt thấy Götze có đoạt ban đoạt quyền tư thế Götze làm sao có thể không lên đỏ nhất là để hắn khó chịu là diệp phong cái này bị hắn cho rằng là tốt nhất phụ trợ g i a hỏa thế mà còn ủng hộ gtze thượng vị ngươi chính là đánh như vậy phụ trợ dù sao cờ r o s hiện tại cả người đều không tốt hắn thể một hồi mình nhất định hảo hảo tham dự một chút phòng thủ đem gtze phòng chết ở nơi đó để diệp phong nhìn xem đến cùng ai mới là nước đức đội tương lai số một hộ công diệp phong nhưng không biết cờ r o s trong lòng hí nhiều như vậy cùng gtze hàn huyên một lúc sau lại cùng còn lại mấy cái quen biết cầu thủ hàn huyên vài câu tại trọng tài đi tới thời điểm mới trở lại bê tân trong đội ngũ là chuẩn bị ra sân mạnh p h ạ len sợ đi ẩn ba không hổ là châu âu giới bóng đá nổi danh nhất ma quỷ sân nhà dù sao mỗi lần diệp phong đến cũng cảm giác mình tính lực hạ xuống không ít vài ngày đều không khôi phục lại được cảm giác này thật giống như mình là ngồi tại ven đường trên sân phơi lao đầu tử người khác hỏi mình cái gì mình cũng nghe không rõ người tìm ai thomas cái gì cái gì muller nắm mạ cái gì muller ali ẩn sân bóng mặc dù thượng t ọ a suất cũng không thấp bầu không khí cũng nóng này nhưng luôn cảm giác so đ ố t mân sân nhà kém một chút ý tứ có lẽ đây chính là thợ mỏ có sức mạnh đi lại có lẽ bay ơn phan bóng đá có đôi khi vội vàng g ầ m hơ nẹt sân nhà nhà máy làm lạc s ư ở n g đảng không ra miệng đến la lên dù sao dortmund sân nhà chính là cùng nhiệt nhất sân bóng rất có thể không có cái thứ hai chương ba trăm chín mươi sáu bị d i ệ p phong cắt bóng không mất mặt tại dortmund sân nhà phan bóng đá cùng nhiệt tiếng hoan hô bên trong hai tri đội bóng đi theo trọng tài cùng đi ra khỏi cầu thủ thông đạo đi lên sân bóng tranh tài chính thức bắt đầu làm đoán bên cạnh vận khí hoàn toàn như trước đây không tốt cho nên bình thường tranh tài đều làm ơn đầu tiên kéo cầu diệm phong nông thôn tiểu thuyết vê đúc vê đ giản dù ed ẩn sùn con đối với chuyện này là không quan trọng đại bộ phận tranh tài diệp phong đều hy vọng từ đối thủ kéo cầu sau đó bê tân tại bên trong trước trận cường lực c á c bách ngăn cản đối thủ thế công sau nhân thể khoái công thường thường có thể lớn tiếng d o a người bất quá cũng có một chút tranh tài diệp phong hy vọng từ bê tân kéo cầu tranh tài như vậy thường thường là diệp phong kìm nén đến hoảng tranh tài dạng này vừa mở trận diệp phong liền có thể phóng thích kích tỉnh đồng dạng mở màn liền có thể để đối thủ khó chịu không thôi dạng này tranh tài kỳ thật diệp phong liền nẹ hoàng bài bộ kẻ tranh tài thua mắt thấy cầm cúc cơ hội không lớn có thể không phiền m ộ n sao cho nên thể hiện tại trên trận diệm phong tại phòng thủ bên hoặc là nói bưu hãn bởi vì dortmân gần như ba hạch tâm đá pháp vô luận x a h ì n gtze vẫn là x ỉ n g ì c ả gã hoa đều có không tầm thường năng lực tổ chức diệp phong liền không có biện pháp chuyên môn chằm chằm phòng một người chỉ có thể dừng lại vị trí cam đoan đánh chặn nơi bao bọc phạm vi tiếng còi một vang bay ơn trước trận chúng tướng liền xông về dortmân n ử a tràng muốn mở màn kéo một đợt lớn diệp phong cũng đồng dạng không ngoại lệ hắn bắn vọt tốc độ tuyệt không so người khát trộm chỉ bất quá tại d o t m â n phan bóng đá hùng vĩ trợ uy âm thanh bên trong d o t m â n trên trận cầu thủ liều đến gọi là một cái hung hãn để diệp phong vạn vạn không nghĩ tới chính là bị hắn cho rằng là gầy yếu tổ chức hình ba tên giữa trận cầu thủ đều sách trên ba mã biểu hiện được giống như giặc cướp đồng dạng nhìn ra được cờ lốp đơn giản chính là đem tú tài xem như người kéo thuyền đến dùng c h ỉ ít hiệu quả rất rõ ràng rót mân giữa trận b ứ ớ c đoạt cường độ tại bundesliga cũng là số một số hai cờ do t h u y ể n cho mu l l e r cầu bị bẽn đ ư gãy xuống bay ơn mở màn tiến công cứ như vậy kết thúc căn bản không có n h ấ c lên cái gì bọn nước mà trái lại rót mân tiến công đánh cho gọi là một cái nhanh rõ ràng có ba tên tổ chức hình giữa trận cầu thủ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói rót mân muốn đánh truyền khống cũng có thể nhưng cờ lốp hết lần này tới lần khác chính là muốn đánh nhanh. thường thường ba chuyền hai ngược lại bóng ra liền đã được đưa đến uy hiếp khu vực tăng thêm đắp mân các cầu thủ ở đây bên trên điên cùng chạy phản g p h ấ t khắp nơi đều là cơ hội loại này đa pháp để bớt ơ n mười phần không thích ứng thật giống như gặp một cái phiên bản mình tại di bơ di cùng joe ben tổn thương thiếu thời điểm bay ơn đại khái cũng là loại này đa pháp bất quá diệp phong lúc này lại có chút như cá gặp nước ý tứ hắn thích nhất đối thủ không ngừng xung kích mình khu vực phòng thủ vừa lên đến diệp phong liền đem xạ hìn đánh ngã trên mặt đất cùng hắn thân thiết lên tiếng chào hỏi xạ hìn quẳng xuống đất thời điểm biểu lộ m ư ơ i phần bất đắc dĩ đối với di lần trước chạm mặt s ạ hìn đơn giản kém chút bị diệp phong đùa bất chết cho nên lần này lại đối mặt diệp phong hắn đã rất cẩn thận nhưng ai có thể nghĩ đến tại hắn đem cầu truyền đi về sau diệp phong đều không có buông tha hắn vẫn là đem hắn đánh ngã trên mặt đất hắn có thể không p h i ề n m u ộ n mặc dù diệp phong hữu hảo đưa tay đem hắn kéo lên nhưng s ạ hìn vẫn là không có cho diệp phong sắc mặt tốt nhìn diệp phong cũng không thèm để ý dù cho nhìn trên đài truyền đến hư thanh để lỗ thai hắn đều đã chịu không được nhưng trận đấu không phải liền là dạng này a sau đó hắn lại lần lượt cùng g t z e cùng cả gạ h động tác khẳng định rất nhẹ nhàng nhưng làm cho không người nào có thể cự t u y ệ t loại này phạm lỗi phương thức trọng tài chắc chắn sẽ không tùy tiện ra bài đừng quản đối thủ khó chịu không khó thụ dù sao diệp phong tày tiền soát rất thoải mái nói đến từ đạt được hệ thống đến nay hiện tại chính là hắn đối tiền cấp thiết nhất nhu cầu thời khắc không có cái thứ hai không có cách chờ lấy mua kỹ năng đâu hắn nói cái gì cũng phải đem mình đồng ra sắt lên tới mắt cấp bằng không ở tại bayern quá nguy hiểm ở tại bayern luôn có một loại tận thế nguy cơ bởi chân bảo vệ mình không bị thương kỹ năng lên tới mắt cấp khi đó liền có thể tùy tiện lãng đoán chừng coi như cùng đối thủ đồng quy vô tận chính mình cũng thí sự không có diệp phong ở giữa sân t r ố n g lên một đường bình t h ư ớ n g không ngừng đánh chặn lấy o ó t mân tiến công ngược lại để bờ ân tiếp nhận áp lực giảm bớt không ít nếu như không có hắn chỉ dựa vào tiểu c h ư cùng cờ rô chỉ sợ bờ ân giữa trận liền muốn thùng rông kêu to sa h ì n đ ố i diệp phong loại biểu hiện này rất bình tĩnh nhưng cả ga họa cùng gtze liền có chút không chịu nổi sa h ì n dù sao có cùng diệp phong giao thủ kinh lịch nhưng cả ga họa cùng gtze hoàn toàn không thích h ư n g diệp phong loại này đáp、phát. gtze mặc dù cùng diệp phong tại nước đức quốc thanh đội làm qua đồng đội nhưng lúc đó diệp phong còn không có bị hệ thống khai khiếu biểu hiện được cao lớn t h u kệch hoàn toàn không phải hiện tại toàn năng giữa trận vô địch phong cách trước sau tương phản quá lớn gtze chỗ nào tiếp thu được về phần cả gà hoa càng là không có cùng diệp phong giao thủ kinh lịch vô luận thực sự gì thi đấu vòng tròn vẫn là nước nhật nhà đội cả gà hoa đều chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy diệp phong đối với hắn liên tục mấy lần phòng thủ để hắn đều có một loại nạn thợ tuyệt vọng cảm giác đáng sợ chính diện đột phá qua không đi phạm vi nhỏ phối hợp cũng vô pháp thông qua diệp phong dùng ra sắp dự phán liền có thể để hắn chuy đồng thời có chút thân thể đối kháng tại diệp phong giã man trùng kích vào c ả g à họa căn bản là không có cách bảo trì cân bằng ném cầu lại càng không có h u y ề n g niệm đi vào đ ố t mân về sau c ả g à họa kỳ thật biểu hiện một mực rất bình thường xuất sắc như là dầu b ô i chân đồng dạng dính liền đ ố t mân giữa trận cùng phong tuyến bị cho rằng là bundesliga bản mùa giải phát huy xuất sắc nhất giữa trận một trong nhưng bây giờ đối mặt diệp phong c ả g à họa liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu hiện cảm giác này để hắn giống như về tới tại di thi đấu vòng tròn đội thanh niên thê đội bên trong đối trưởng thành đội bị nghiền ép lúc đồng dạng tuyệt vọng lại một lần bị diệp phong gọn gàng bên trên đoạn cầm đi cầu quyền c ả ga họa cả người đều ngẩn ở đây nơi đó ánh mắt đã mất đi tiêu cự đồng dạng vô thần trận banh này còn thế nào đá cảm giác bất lực sông lên đầu c ả ga họa cảm thấy mình quá thất bại bên cạnh g ờ tờ z e kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào diệp phong phòng thủ để bọn hắn hai người hoàn toàn mất đi dĩ v ã n g phong thái s a h ì n thấy được mình hai cái cộng tác dáng vẻ cảm thấy ai t h á n một tiếng không thể không nói diệp phong ở đây bên trên trời sinh chính là đã kích người bất quá hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mình hai cái cộng tác như thế xa đoạn số dưới thế là sa hìn tìm một cơ hội kéo lại gtze cùng cạ gã họa cổ vũ đối hai người nói không cần bộ dáng này các ngươi hẳn phải biết cho dù là thế giới cấp cao nhất giữa trận cầu thủ đối mặt diệp phong cũng đồng dạng không chiếm được lợi lộc gì n g ắ m lại vật cộp bên trên gơ rắt cùng lắm át n g ắ m lại vợ dần n g ắ m lại sa vi cùng iniesta n g ắ m lại sơ nứt đờ bọn hắn người nào từ trên thân diệp phong chiếm được tiện nghi bị diệp phong cắt bóng không mất mặt chỉ cần chúng ta cầm bành cẩn thận hơn một chút cùng diệp phong giữ một khoảng cách t ậ t lực không cho hắn cắt bóng cơ hội chúng ta vẫn là có khả năng đánh xuyên bớn giữa c h u n điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng không nên bị diệp phong phòng thủ hủ đến tin tưởng ta diệp phong cũng không phải vô địch chương ba trăm chín mươi bảy gn một cái cộng tác s ạ h i n phản phất mang cho gtze cùng x ỉ n dị cả gạ h ỏ a vô tận dũng khí nhận an ủi cùng cổ vũ hai người lập tức khôi phục đấu trí hoàn toàn chính xác s ạ h i n nói đúng diệp phong phòng thủ ở thế giới r ơ i bóng đá chính là bờ ug cấp bậc không có cái nào giữa trận trận cầu thủ có thể ở trên người hắn chiếm được tiện nghi đừng nói là bọn hắn liền xem như đỉnh cấp giữa trận h ạ c tâm không phải cũng tại diệp phong phòng thủ uy hiếp dưới quy, quy củ, củ cho nên bị diệp phong áp chế không mất mặt tránh lui xuống tới nghĩ biện pháp mới là thật ừng chúng ta sẽ cố lên chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới diệp phong lỗ thủng gtze cùng c ả gà họa nắm tay hướng xạ hình bảo đảm nói bọn hắn cảm thấy xạ hình làm bọn hắn tiền bối tại trên sân bóng cho bọn hắn trợ giúp quá lớn chắc không được xạ hình có thể bị rêu ma dít mấy cái trung tâm huấn luyện cầu thủ y ê u ái đâu nguyên lai、like、hắn là thật mạnh nhưng mà thời gian vẹn vẹn qua mười mấy giây hết thể liền im bặt mà rừng c á gà họa cùng gtze trừng chóng mắt há to miệng phản phất thế giới đều đọc lại đồng dạng nguyên nhân không gì khác sa h ì n vừa mới an ủi cổ vũ xong bọn hắn ngay tại lần tiếp theo tiến công bên trong bị diệp phong hoàn mỹ tắt bóng sau đó còn chật vật té ngã trên đất thực sự không có mắt thấy vừa mới còn an ủi người khác đâu đảo mắt liền đổi thành hắn bị diệp phong g i ả i xéo có chút đánh mặt ta sa h ì n hiện tại nằm trên mặt đất trong lòng dừng lại mở mở cờ hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào vừa mới còn nói với người khác dạy đâu kết quả quay đầu liền bị dạy dỗ mất mặt đều ném đến toàn thế giới nhân dân trước mặt nhất là hắn hai cái tiểu đệ hắn về sau còn mặt mũi nào đi đối mặt bọn hắn mẹ nó vẫn là tranh thủ thời gian chuyển nhượng diệp phong nhưng không biết xả hình cùng cạ gạo hỏa tâm lý của bọn hắn hoạt động hắn chính cày t i ế n x o á t đến bay lên sàng đến không muốn không muốn bất quá mặc dù diệp phong đứng vững vị trí của mình nhưng b a y o n trên thực tế tràng diện vẫn là bị động không có cách dù cho diệp phong có thể cắt bóng nhưng b a y o n giữa trận thúc đẩy bởi vì di bờ gì cùng joe ben tổn thương thiếu lộ ra thủ đoạn không nhiều mà lại đốt mân phòng thủ cường độ cũng chế ước b a y o n phát huy cỡ lọ sơ đẻ vào phía trước nhất không có quá nhiều được banh cơ hội m u l l e r cũng không phải đột phá tính chất tuyển thủ cờ j o s t ấ ậ p g i n bóng lại luôn bị đốt mân cắt bóng phá hư trong lúc nhất thời b a y e n tiến công hoàn toàn đánh không、ra. d i ệ p phong rất muốn xông về trước nhưng hắn biết mình một khi hướng về phía trước bay ơ n hậu phòng tuyến nhưng là không còn người bảo vệ có thể hay không công phá đốc mân cầu môn không nói trước bay ơ n phòng thủ khẳng định phải học bét không có cách hắn hiện tại vai trò nhân vật chính là một cái phòng thủ hình giữa trận ngoại trừ hắn vô luận tiểu chư vẫn là cờ rô cũng không thể xem như công binh dùng hiện tại d i ệ p phong có chút hoài niệm cùng b ạ l ậ t kề vai chiến đấu thời gian lúc trước nước đức đội tuyển quốc gia bên trong hắn cùng b ạ l ậ t hai đại toàn năng giữa trận thay nhau trước trên vào một người hướng về phía trước một cái một người liền kéo sau một chút chiếu cố phòng thủ để nước đức đội từ đầu đến cuối không cần lo lắng giữa trận phòng thủ mà một khi hai người đồng thời để lên đi thời điểm liền mang ý nghĩa đối thủ cơ hồ đã đã mất đi năng lực chống cự thì càng không cần lo lắng phòng phòng thủ về phần tại sơ cốt không bốn thời điểm d i ệ p phong thì càng tự do có cùng là toàn năng giữa trận én dí lạ còn có phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự dân s bảo hộ d i ệ p phong hoàn toàn có thể to gan hướng về phía trước mà bây giờ tại bayern hắn chỉ còn thiếu một cái toàn năng giữa trận hay là phòng thủ hình giữa trận đến cùng hắn cộng tác mặc dù bern hiện tại trong trận còn có lớn án tin tập cùng tỷ một chục có thể cùng diệp phong cộng tác nhưng bọn hắn ra sân liền mang ý nghĩa bern chỉ có thể quăng ra tiểu t r ư hoặc là cơ r i s t i ế n một bước suy yếu giữa trận năng lực tổ chức đây là cơ l i n s m a n chốt không hy vọng thấy được cho nên không có cách nào diệp phong chỉ có thể đè nén mình tiến công dục vọng đối mặt thực lực cường đại đối thủ trước đặt chân ở phòng thủ cam đoan bern không n é m cầu kỳ thật theo diệp phong cơ linzmann chiến thuật tạo nghệ cùng định cấp danh suất còn có tranh lệ không nhỏ nhất là tại lâm tràng điều chỉnh bên trên càng là sơ cứng một chút mặc dù cảm giác giống như nổi bật ra tác dụng của mình có vẻ hơi tự luyến nhưng diệp phong thực tại joe ben cùng ji b r di thiếu trận tình huống dưới b a y e n càng cần hơn mình trước chen vào đến giải quyết vấn đề lúc này chỉ cần một cái thay người điều chỉnh cờ jose ở đây bên trên tác dụng không lớn cầm banh cơ hội đều l ắ c đắc không có mấy thì càng đừng để cập đi cho cờ lỏ sợ cho h n cầu chỉ cần cờ l i n z m a n cầm xuống cờ jose thay đổi tìm một chút cam đoan b a y e n giữa trận phòng thủ d i ệ p phong liền có thể to gan trên vào cùng muller tợ lan hiệu hình thành xung kích t r ậ n thế lại có cờ lỏ sợ trong vùng cấm địa khóe gió đổi mưa tin tưởng b a y e n tiến công hiệu quả nhất định sẽ không kém nhưng không có biện pháp có một số việc không phải hắn có thể quyết định nếu như không có tốt tiến công cơ hội ngươi có thể lùi lại chiếu cố một chút phòng thủ sao ông thái độ muốn thử một chút diệp phong kéo lại muốn xông về phía trước cờ jos có chút chăm chú hỏi cờ jos biểu lộ xứng sở mặc dù lý giải diệp phong ý tứ nhưng lại có chút không thể tưởng tượng nổi cái gì để cho ta về phía sau trận phòng thủ ngươi cho rằng ngươi là cờ l i n h m a t na mặc dù cờ jos tại bên trong trước trận đồng dạng cần x ô n g đoạt bút đoạt nhưng loại này phương thức phòng thủ cùng phòng thủ tiền vệ phòng ngự ở phía sau trận càn quét đánh chặn hoàn toàn là hai loại khác biệt hình thức căn bản không thể thả cùng một chỗ tương đối Hiện nhiên, diệp phong ý tứ chính là để hắn lui về giống phòng thủ tiền vệ phòng ngự như vậy phòng thủ này làm sao có thể ta có thể trở thành bất ơ n tiến công hạch o tâm nam nhân cũng không phải muốn trở thành phòng thủ hạch o tâm mà lại cờ rốt cảm thấy lấy mình năng lực phòng ngự coi như đặt ở phòng thủ tiền vệ phòng ngự vị trí có vẻ như cũng không được bao lớn tác dụng dù sao hắn phòng thủ so với hắn tiến công cặn bã nhiều lắm trông thấy cờ rốt biểu lộ diệp phong liền biết không đùa hắn rất muốn níu lấy cờ j o s cổ á o hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn ngươi để làm gì tiến công tiến công không được tổ chức tổ chức lơ lỏng phòng thủ càng là nhìn không thấy ngươi ngươi ra sân là đến đụng đầu người sao đương nhiên diệp phong ở trong lòng đối cờ r o t hình dung hơi cường điệu quá chỉ bất quá cờ r o s trận đấu này phát huy hoàn toàn chính xác không tốt bình thường thật không có như vậy kém cỏi hờ hơ mờ hực quay đầu rời đi diệp phong biết cờ r o s căn bản không trông cậy được vào mà cờ r o s nhìn xem diệp phong k i a phản phất mang theo thất vọng bóng lưng nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu nếu như hắn cho hắn biết diệp phong trong lòng là làm sao đánh giá hắn như vậy hắn nhất định canh bất h ả o t h ụ hắn như một mực đem diệp phong xem như hắn tốt nhất phụ trợ đâu nhưng bây giờ xem ra ai cho ai phụ trợ còn chứa nhất định đâu tiếp tục tranh tài tiến、hành. đất mân thế công càng thêm mãnh liệt tại sân nhà bầu không khí tăng thêm dưới bọn hắn hướng phía bờn trận địa phát động một đợt lại một đợt tấn công mạnh mà lại đất mân ba tên hạch tâm cầu thủ tựa hồ cũng tìm được đối phó diệp phong biện pháp càng nhiều tại đường biên cùng sườn bộ xuyên thấu giảm bớt bị diệp phong phòng thủ bao trùm khả năng diệp phong cũng sẽ không phân thân thuật không có khả năng thật bao trùm cả giữa trận t r ậ n t h ế là đất mân tiến công uy hiếp lớn tăng t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám nhất định trở thành bờn lãnh tụ nam nhân bayern rất khó chịu tiến công uy hiếp không được đất mân trái lại lại bị đất mùa giải lúc mới bắt đầu đợi ai cũng không thắng được hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi sáu đốt mân đánh ra đặc sắc tiến công kém chút liền oanh mở bờ ơ n cầu môn gtze cùng gở rộ cờ rút dở bên trái đường đánh ra xinh đẹp phối hợp diệp phong mắt thấy làm có chút ngăn không được tranh thủ thời gian di động đến cái này một bên hiệp trợ phòng thủ nhưng ai có thể tưởng đến gtze lập tức tới đây một cước điều động giống như phạm vi lớn chuyển di đem bóng ra đánh tới cánh phải c á gạ họ kẹp lấy ạ lạ bạ tháo xuống bóng ra thuận thế một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng tâm n i ệ bởi vì b ơn phòng thủ bị điều động bắt tuyệ cỡ không kịp đi phòng thủ lệ h o n để lệ h o n thuận lấy được bóng ra bất có chút bối rối trong lúc vội vã go cửa đã mất đi độ chính xác cuối cùng bóng ra lệnh ra cờ môn lệ o ả n tiếp nối ô m đầu hối hận không thôi nếu như trận banh này xử lý đến càng thêm tỉnh táo một chút như vậy kết quả tuyệt đối không giống nếu như có thể lấy được dẫn trước đối với đ ó t mân chiến thuật đá pháp tới nói ưu thế cũng quá lớn nhìn trên đài đ ó t mân fans hâm mộ bóng đá đồng dạng phát ra tiếp nối tiếng hô hiện nhiên đối với lần này xinh đẹp tiến công không thể lấy được dẫn bóng mà khó chịu không thôi bên sân cờ lốt vội vàng sao động cơ cơ quả đấm hắn đồng dạng rõ ràng đầu tiên dẫn bóng đối đóp mân ý vị như thế nào mà lúc này b a y e n đ á m cầu thủ từng bước từng bước biểu lộ n g h n g trọng nhăn lại lông mày đầy đủ bại lộ trạng thái tâm lý của bọn họ dortmund rất mạnh ngoài ý liệu mạnh đừng nói hiện tại joe ben cùng di bờ e di b e r vì tổn thương thiếu trận liền xem như bọn hắn ở đây bên trên chỉ sợ dortmund đều có cùng bớt ơn sức liều mạng mà bây giờ dortmund ưu thế đã chậm dại đ á n h tới nếu như b a y e n không thể mau chóng nghĩ biện pháp vãn hồi thế yếu tranh tài đem hoàn toàn bị dortmund trưởng khống d i ệ p phong lông mày cũng khó chặt dortmund mang cho hắn áp lực là hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ, dù cho phía trên cục đối tây ban nha áp lực đều không có hiện tại như thế lớ hắn không có khả năng một người thật hoàn toàn phong tỏa ngăn cản giữa trận nhất là đốt mân có được ba tên tổ chức hình hạch tâm cầu thủ coi như diệp phong tập trung vào một cái trong đó cũng hoàn toàn không có cách nào hạn chế mặt khác hai cái phát huy diệp phong rất muốn giống trận đánh lúc trước đốt mân lúc phong tỏa ngăn cản xạ hình sách lược làm tại trung hậu trận thực hiện tổ chức trách nhiệm hạch tâm xạ hình đội bóng đốt mân tới nói cực kỳ trọng yếu nhưng dù cho diệp phong làm như vậy toa trấn phòng thủ tiền vệ phòng ngự sở vấn vẽ nờ cũng có thể trở thành một giữa trận chuyển trạm đưa bóng đưa đến g tờ ze cùng xỉn dị cả gạ tỏa dưới chân cái này hắn vẫn là có thể làm được kể từ đó, bayern vẫn là không có biện pháp ở giữa sân lấy được ưu thế d i ệ p phong tại vắt hết góc nghĩ biện pháp đồng d ạ n g ctlinsmann cũng ở tại chỗ bên cạnh suy tư đối sách đối với bayern ở đây bên trên bị động ctlinsmann so với ai khác đều gấp chấp giáo bayern thật quá khó khăn giờ khác này ctlinsmann đều có tranh thủ thời gian từ t r ư ớ c rời đi bayern xúc động bất quá đó cũng là chuyện về sau hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề đi lúc này ctlinsmann trợ thủ đi vào bên cạnh hắn dì thai vài câu ctlinsmann do dự một chút mới rốt cục nhẹ gật đầu rất nhanh bayern ghế dự bị bên trên cầu thủ đứng dậy làm nóng người tỷ một chục cùng án tín tộc trên mặt đều đã mang tới nét mặt hưng phấn nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn có cơ hội dự bị ra sân bất quá cuối cùng cờ l i n z m a n lựa chọn năng lực phòng ngự mạnh hơn tỷ một chục án tín tộc chỉ có thể hờ ơ mở h ự c lại về tới ghế dự bị tranh tài tiến hành tới cùng 33 phút thời điểm bayern hiếm thấy ở trên nửa tràng liền tiến hành nhân viên điều chỉnh cờ rốt dưới tỷ một chục bên trên tại chỗ bên cạnh thứ tư quan viên d ơ lên thay người bảng hiệu thời điểm cờ r ộ t trực tiếp một bức dỗ ben cùng di bơ di t h thường mũ lơ kéo một bên mình thật vất vả mới tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách Mới vừa v ặ nhưng đá mấy t n cơ, cơ hỏi hỏi、so、dù cho c ơ jos lại không lý giải hắn cũng không có cách nào chống lại c ơ lin h man điều chỉnh chỉ có thể dù xuống không còn nghiêm mặt đi hướng bên sân lúc này diệp phong ý thức được cơ hội tới đã cơ l i n s m a n làm ra điều chỉnh liền mang ý nghĩa hắn không vừa lòng lấy tranh tài hiện trạng dù là đây là bên trong đ ố t mân sân nhà b a y o n cũng là nghĩ kiếm điểm rời đi thay đổi cơ jose so sánh là bởi vì cơ l i n s m a n cũng ý thức được chiến thuật của mình an bài sai lầm tại như thế tình huống dưới để hai tên tổ chức hình giữa trận đồng thời ở đây bên trên cũng không phải là một cái c ỡ nào quyết định chính xác b a y o n bị động cũng chính bởi vì vậy hiện trên tỷ một chục trận liền có thể liên thủ với mình hoàn toàn phong tỏa toà giữa trận để đ ố t mân tiến công không cách nào hoàn toàn sẽ rách b a y e n phòng tuyến mà tiến công bên trong bởi vì có tỷ một chục bảo hộ mình cũng có thể yên tâm to gan trên、bảo. đi uy hiếp đốt mân cầu môn cái này chưa chắc là tốt nhất điều chỉnh nhưng xác thực thích hợp nhất diệp phong phát huy điều chỉnh trở về b a n về sau diệp phong cùng t ỷ một t r ụ c gặp nhau kỳ thật cũng không tín h n h i ề u tại sân huấn luyện bên trên t ỷ một t r ụ c cũng không phải một cái cỡ nào sinh động người bởi vì tính cách quan hệ t ỷ một t r ụ c cùng b a n một đám hai hàng cũng không thể đi đến cùng nhau đi nhưng cái này cũng không hề đại biểu diệp phong không hiểu rõ t ỷ một t r ụ c thực lực người u ư cờ i a n a năng lực phòng ngự rất mạnh tướng mạo cũng rất bình thường đư hãn thậm chí cho người ta cảm giác có điểm giống van bọ mẹo l à bundesliga đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ b a y e n cũng không phải cái gì người đều để ý đã tỷ một chục đáng giá bờ ơ n dùng nhiều tiền mua lại tất nhiên có hắn chỗ hơn người có thể đã phòng thủ tiền vệ phòng ngự cũng có thể đá hậu vệ trung tâm trung hậu trận đa diện thủ thuộc tính đối với bờ ơ n tới nói tuyệt đối là rất tốt bổ sung dù cho tỷ một chục năng lực phòng ngự không bằng diệp phong nhưng cũng đã rất khó được c h ỉ ít diệp phong rất bình thường yên tâm lão đại để ngươi yên tâm trên bảo đằng sau giao cho ta ra sân về sau tỷ một chục cái thứ nhất chạy đến diệp phong trước mặt kể một chút cờ lìn sằng chỉ thị diệp phong gật gật đầu trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung mặc dù hắn dựa vào phòng thủ lập nghiệp đến bây giờ cũng là phòng thủ chuyên gia nhưng một mực bị đè lên đánh cũng quá bất i khuất đã cơ linzmann giải trừ mình nỗi lo về sau kia chưa nói xong là được rồi hắn trở về bayern chính là muốn mang theo bayern một đường tiến lên vô luận bayern t i ế u a i chỉ cần diệp phong tại liền sẽ không để bayern dừng bước lại nếu như làm không được vậy hắn trở về bayern còn có cái gì ý nghĩa hắn nhất định là muốn trở thành bayern lãnh tụ nam nhân chương ba trăm chín mươi chín v u a xe công thức một như thế nào chỉ là hư danh bayern thay người hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng tị một chục lần thứ nhất sơ cầu chính là tại đường biên đối gtze cắt bóng diệp phong cùng tị một chục hai người liên thủ hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ sân bóng độ rộng đối với d o r t m u n d đường biên chiếm đóng tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt trận đấu này đã hoàn toàn biến thành hai chi đội bóng ở giữa sân đọ sức b a n g không chúng ta một người một cái chàm chàm chết gtze cùng cái k i a người nhật bản lúc này tị một t r ụ c đột nhiên đối diệp phong đề nghị diệp phong nhìn không được hai mắt tỏa sáng không thể không nói đây là một ý kiến hay mặc dù d o r t m u n d có ba hệ phố i trí nhưng xạ hìn kéo tại phía sau cùng tổ chức hắn cơ hội tiến lên cũng không nhiều chỉ có g t z -E、cùng cả g ạ hỏa -E、càng nhiều hoạt động tại bên vùng tấm nhựa trước nếu như nhìn ký g t z -E、cùng xỉ o ó t mân t i ế n công uy hiếp liền đem giảm xuống hơn phân nửa thậm chí hoàn toàn ảnh hưởng bọn hắn giữa trận vận chuyển duy nhất phải lo lắng chính là sa h í n có thể hay không thông qua mình đọc tranh tài năng lực tăng cường chiếc chen vào đến hóa giải coi như như thế b i d e n cũng còn có tiểu t r ừ nói thế nào đều là một người sống sơ sơ không đến nỗi ngay cả dừng lại vị trí đều tốn sức đi diệp phong trùng điệp gật đầu cho tỷ một chục một cái ánh mắt khích lệ một người một cái sau đó một giây sau d i ệ p phong cùng tỷ một chục đồng thời xông về gtje lại sau đó ba người đều mập bức d i ệ p phong dừng bước lại nhìn về phía tì một chục ánh mắt bên trong mang theo chất vấn ta phòng gtze người nhật bản về ngươi mà tì một chục nhưng cũng đồng dạng là ý tứ này ngươi làm sao đi phòng gtze đó là con mồi của ta chỉ có gtze nghĩ mãi mà không rõ mình không trêu a i không chọc a i đá bóng làm sao hai người các ngươi đều muốn xuống tay với ta chuyện này quá đáng sợ tốt ta d i ệ p phong d ở khóc dở cười lắc đầu không thể không nói hắn cùng tì một chục thật đúng là không có gì ăn ý có thể nói nếu như đ ổ i thành bạ lặt đoán chừng lúc này hai người đã liên thủ nhấn ngược lại đối thủ gtze về ngươi đáp ứng ta chiếu cố tốt hắn diệp phong chủ động từ bỏ mục tiêu đem gờ tờ ze để lại cho tìm một chút sau đó diệp phong liền xuất hiện ở xin dị c ả g ạ h o a bên người xin dị c ả g ạ h o a cái chán bắt đầu đổ mồ hôi xuất hiện ở bên cạnh hắn diệp phong để hắn có áp lực quá lớn hắn biết rõ diệp phong tại phòng thủ bên trong lực áp bách mạnh bao nhiêu đây chính là thế giới bóng đá đỉnh cấp tiến công hạch tâm đều không thể tiếp nhận trọng lượng coi như c ả g ạ h o a lại tự cao tự đại hắn cũng không cho rằng mình đã trở thành thế giới đỉnh cấp tiến công giữa trận trước đó diệp phong không có nhằm vào đắp mân người tiến hành phòng thủ còn tính là tốt một chút chí ít áp lực không có lớn như vậy Nhưng bây giờ, theo thì một chục ra sân bay ơn cải biến phòng thủ chiến thuật xin gì cả gạ họa cũng cảm giác mình sắp hít thở không thông khi hắn lui về nhận banh thời điểm sa kin mặc dù chuyển tới cầu rất bình thường dễ chịu nhưng diệp phong ở bên người không ngừng đẻ xuống hắn để hắn không có cách nào thư thư phục phục cầm banh chỉ có thể làm thành một giữa trận chuyển t r ạ n g không ngừng cầu liền chuyển về trở về bằng không thật có ném cầu nguy hiểm sơ ý một chút liền để diệp phong hoàn thành con trước nâng lên đánh chặn đi bóng ra chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra nhìn xem bên cạnh gờ t z e tại t h một chục chằm chằm phong bị gờ t z e cũng có chút sói còn máy nhưng ít ra、so với mình trạng thái muốn tốt, nhịn không được thực tên chế hâm mộ g t z e nếu như phòng thủ chính hắn chính là tìm một chút xin gì cả gà họa cảm thấy mình nhất định sẽ không như thế chật vật nhưng không có biện pháp ai bảo diệp phong hiện tại liền đối xin gì cả gà họa có hứng thú đâu kỹ thuật xuất sắc đọc tranh tài năng lực cũng tại tiêu chuẩn phía trên chính là tố chất thân thể không hình cầu thái g i ớ i diệp phong nhìn từ trên xuống dưới xin gì cả gà họa miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói nếu như ngươi cải biến một chút phương thức huấn luyện mỗi ngày lột sát các loại lực lượng cường hóa huấn luyện như vậy ta nghĩ ngươi nhất định có thể trở thành xuất sắc nhất ngồi sau bóng đá cả gà họa nghe thấy di n h ì n không được trên mặt lộ ra nét mặt hư p h ấ n đây quả thực là đối với hắn lớn nhất khẳng định phải biết coi như d i ệ p phong nội tình còn thấp cũng đã có thể tính làm là thế giới bóng đá xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp tự tin h d i ệ p phong cho mình đánh giá cao như vậy hắn làm sao có thể thợ ơ đúng vậy ta nhất định sẽ c à n cường lực lượng huấn luyện xin gì cả ga họa rất muốn túi đầu đối d i ệ p phong nói lời cảm tạng d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha đến lúc đó ngươi nhất định sẽ trở thành kim cương bà bi vừa nghĩ tới cả ga họa kia tiểu thụ bộ dáng lại có được vô cùng tráng kiện cơ bắp hình ảnh kia thực sự không có mặt thấy cả ga họa kim cương bà bi là cái quỷ gì bất quá còn không đợi cả gà họa kịp phản ứng d i ệ p phong liền đã bỗng nhiên dùng sức chen dựa đi tới đem hắn chen lấn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất sau đó d i ệ p phong liền cản lại đót mân chuyền bóng dẫn bóng hướng về phía trước nên ngang rời đi căn bản không có để ý tới còn có chút choáng váng cả gà họa đây là một cơ hội tại đót mân quy mô để lên thời điểm d i ệ p phong hoàn thành cắt bóng chỉ cần phản kích đánh cho rất nhanh căn bản không cần lo lắng đót mân tới kịp trở về thủ không phải liền là dẫn bóng trước chen vào a diệm phong biểu thị đây là mình cường hạng bùn quay đầu tốc độ tăng thêm còn có vận tốc gầm thanh dẫn bóng độ chính xác tăng thêm để hắn dẫn bóng gồm cả tốc độ cùng nghệ thuật hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau làm cho người cảnh đẹp ý vui trước tiên liền xông qua nửa tràng tại vẫn chưa có người nào phòng thủ tình hồ dưới diệp phong đã vọt vào đất mân nội địa cùng lúc đó b a y e n còn lại cầu thủ cũng vung ra chân bắt đầu bắn v ọ t vô luận là đè vào phía trước nhất cờ lọ sơ vẫn là tại đường biên chạy loạn mù lơ cùng t ỡ lạng n đều đem mã lực lái đến lớn nhất bọn hắn biết b a y e n muốn thủ thắng phải nhờ vào loại này k h o i công nhìn trên đài đất mân p a n bóng đá nhịn không được phát ra bọn hắn liền không nhịn được kinh hồn tán đảm xa hỉn xuống tới trước tiên phủ kín tại diệp phong trước người cũng không có tùy tiện ra chân vẹn vẹn chỉ là muốn chỉ h o á n diệp phong bắn võ tốc độ bất quá đối mặt xa hỉn diệp phong tốc độ không chút nào không giảm hắn biết một khi giảm tốc tất nhiên sẽ lâm vào đ ố t mân phòng thủ vũng bùn còn muốn tăng tốc sẽ không có dễ dàng như vậy cắn răng thân thể trọng tâm đ ỗ n g nhiên phía bên trái nghiêng đồng thời chân trái ý muốn phát cầu muốn từ xa hỉn phía bên phải ra tốc tiến lên xạ hình nơi nào sẽ để diệp phong toàn nguyện lập tức đi theo di động trọng tâm tiếp tục ngăn tại diệp phong trước người dù là có thể sẽ cùng diệp phong đụng một cái đầy cõi l ò n g cũng ở đây không tiếc nhưng mà một giây sau để xạ hình trận mắt hốc m ồ m một màn xuất hiện nguyên lai、like, đây chẳng qua là diệp phong động tác giả diệp phong chân trái cũng không có thật phát cầu mà là thuận thế bên trong bóng ra bên trên vượt qua chân trái sau khi hạ xuống lập tức biến thành thân thể điểm chống đỡ trọng tâm lập tức bạo tạc hướng về sau di động cả người từ xạ h ì bên trái cường thế lượt qua không có cho xạ h ì một điểm ngăn cản hắn cơ hội vựa xe công thức một như thế nào chỉ là hư danh Trước bất quá lần này diệp phong nhưng không có lựa chọn đột phá phía bên phải mù lơ vị trí vừa đúng vừa vặn chạy đến một cái chỗ không có người nhanh chóng ra cầu giao cho mù lơ đồng thời diệp phong tay phải đối mù lơ làm ra một cái hướng về phía trước thủ thế sau đó bước chân không ngừng thoát khỏi bóng ra chói buộc một quay đầu tiến thêm một bước ra chỉ dưới diệp phong báo tắp tốc độ đem lặt bẹn đ ỡ xoay người tốc độ tôn lên giống như láo ngưu đ ồ n g dạng trực tiếp liền bị quăng tại sau lưng mà m u l ơ tại tiếp vào diệp phong truyền bóng về sau cũng không ngừng cầu mà là cùng diệp phong tâm hữu linh t ê một cước đưa đến diệp phong bắn vọt lộ tuyến bên trên hoàn thành một lần hoàn mỹ gặp trở ngại thức phối hợp chờ diệp phong lấy thêm đến bóng ra thời điểm bay g n khoái công tốc độ đã để đốt mân vẫn lấy làm t ê u n g o trở về thủ tốc độ đã mất đi vốn có hiệu suất đốt mân giữa trận bị đánh xuyên nhìn trên đài sân nhà fans hâm mộ bóng đá nhịn không được kinh hô liên tục đối với diệp phong loại này cao tốc trước chen vào k h ó i công tất cả mọi người cảm giác l ư n g mắt lạnh thật là đáng sợ nếu như đội thành còn lại tiến công cầu thủ có tối đa nhất điểm lo lắng nhưng tổng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bây giờ trước chen vào chính là diệp phong vậy thì không phải là đang nói đùa có rất lớn tỷ lệ mất mạng ai bảo diệp phong suốt xa khoa trương như vậy đâu hắn nhưng là một cái có thể hoàn toàn coi nhẹ bất kể đối thủ nào hậu phòng tuyến nam nhân hắn tiến công hoàn toàn không cần đánh xuyên qua đối thủ hậu phòng tuyến khác tiến công cầu thủ còn muốn tốn sức bạ lạ cùng hậu phòng tuyến phân cao thấp hoặc là làm một mình hoặc là cùng đồng đội phối hợp mãi cho đến uy hiếp khu vực mới có thể chân chính chế tạo uy hiếp nhưng diệp phong hoàn toàn không cần hắn chi ít tại đột phá giữa trận về sau dựng lên pháo đài sau đó không chút k i ề n g kỵ nạ pháo thật giống như hiện tại trên hâm mô trước bước đọc trước diệp phong đã cao cao giơ lên chân phải của mình kia làm cho người cảm thấy sợ hãi khí thế bước lên làm cho người nạ g t ở trọng pháo oanh cánh cửa diệp phong dưới đáy lòng một tiếng hò hét chân phải đã trùng điệp rút đánh vào bóng ra bên trên hoàn thành một cất thạch phá thiên kinh xuất xa ỏ ẹ t trên sân bóng không đạt i ế n pháo a n minh một giây sau chính là bóng r a h oanh mở đ ó t mân cầu môn hình tượng chấn động không gì sánh nổi tất cả mọi người đã bị diệp phong kia không thể ngăn cản trọng pháo oanh mở trong lòng phòng tuyến giờ khác này g i ờ cao hai tay đứng tại họ ẹ p pháp luôn sân bóng diệp phong thật giống như trở về vương giả vô địch chiến thần tại đ ó t mân phan bóng đ á tiếng kêu trên bên trong b a y ơ n trên trận cầu thủ đã điên cuồng phóng tới diệp phong đi chúc mừng cái này để người ta cảm xúc hói động dẫn bóng cái này dẫn bóng cảm giác quá sung sướng b a y e n chính tao ngộ lấy cái gì không có người so với ơn cầu thủ rõ ràng hơn b a y e n quá khó khăn hảo hảo một chi siêu cấp cường đội tại tổn thương bệnh đả kích xuống thế mà đã suy nhược không chịu nổi sinh sinh đem mình biến thành một chi bundesliga trung du đội bóng đối mặt đốt mân dạng này nguyên bản cũng sẽ không bị bọn hắn để ở trong mắt đối thủ trang diện đều mười phần chật vật cơ hồ bị đệ lên đánh nếu không phải diệp phong ở giữa sân tấp nập càn quét đánh chặn chỉ sợ b a y e n đều đã không biết mấy cầu rơi ở phía sau tại loại này dưới tình huống cực đoan diệp phong cái này một hạt g ấ m bóng đơn giản chính là đối b a y e n sĩ khí tốt nhất để trấn phản phất thật giống như tại nói cho tất cả mọi người dù là b a y e n chỉ còn lại một người bay đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình đây chính là ngôi sao bóng đá phong thái đây chính là diệp phong thực lực kích động b ê ơn đám cầu thủ đem diệp phong đặt ở dưới thân phong túng phát tiết hoàn toàn không để ý tới đã bởi vì bất mãn mà phát ra chói thai hư thanh đốt mân phan bóng đá mà cho dù bị đặt ở dưới thân căn bản tránh thoát không được nhưng diệp phong biểu lộ y nguyên có vẻ hơi dữ tợn kia là hoàn toàn là bởi vì dẫn bóng mà sinh ra hưng phấn cùng kích động thật bất khả tư nghị tại đốt mân áp chế b ớ n thời gian dài như vậy về sau ta vẫn cho là tiền tiến cầu sẽ là sân nhà tác chiến đốt mân nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thời tại s ắ c bén khoái công bên trong công phá đốt mân cầu môn đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung diệp phong vĩ đại thật giống như hắn vô số lần đứng ra cứu vớt đội bóng hắn lại làm được hắn tại dùng mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người dù là bâ ơn chỉ còn lại chính hắn hắn cũng muốn mang theo bâ ơn thắng được đi đang giải thích viên kia vô cùng kích động thanh â m bên trong t r ư ớ c máy truyền hình bâ ơn fans hâm mộ bóng đá cũng lâm vào trạng thái đi cuồng b a ơn tình cảnh gian nan như vậy nhưng tại diệp phong giải cấm về sau hắm lập tức liền hoàn mỹ nhất biểu hiện dẫn theo bâ ẩn đầu tiến lên cho dù là đáng sợ nhất tổn thương bệnh chiều, đều ngăn cản không được bọ lúc này biden fans hâm mộ bóng đá đã vô cùng tin tưởng hơn ned s p i f pháp diệp phong trở về chính là biden tốt nhất dẫn viện binh dẫn viện binh lại nhiều có làm được cái gì một đợt tổn thương b ệ n h triệu đều mẹ nó ngã xuống còn không bằng một cái diệp phong tới thực sự đối với biden tới nói liên tục hai cái mùa giải tại bundesliga không có đoạt giải quán quân chính là thất bại gây kích champion league trận chung kết cũng không chỉ là vật khí càng là thực lực khiếm khuyết mà bây giờ diệp phong đối với biden tới nói chính là quán quân cuối cùng một khối ghép hình thậm chí khả năng diệp phong chính là chân chính có thể cho bâ ơn mang đến quán quân nam nhân thật giống như hắn dẫn theo sở cốt không bốn đoạt giải quán quân đồng dạng chẳng lẽ dẫn đầu bâ ơn đoạt giải quán quân còn có thể so dẫn đầu sở cốt không bốn đoạt giải quán quân còn khó hắn nhất định là một cái có thể tại n ị c h cảnh bên trong có thể cho đội bóng chỉ dẫn phương hướng đi tới người thật giống như trận đấu này bay ơn c h à n g diện chật vật như vậy nhưng diệp phong chính là không nói đạo lý dẫn bóng đ ố t mân có biện pháp nào hiện tại đốc mân trên trận cầu thủ liền mười phần để phải cũng mười phần bất đắc dĩ bọn hắn thật tật lực sa kín cùng l ạ t bẽn đờ tuần tự bị diệp phong tờ ở ập tờ kích mà qua đốt mân phòng tiến cũng không có đưa đến tác dụng đối mặt một cái bật hết hỏa lực diệp phong bọn hắn không có biện pháp mà lúc này hai tri đội bóng huấn luyện viên trưởng đứng tại bên sân cũng là tâm tình khác nhau cờ lốt cùng mình các đội viên đồng dạng bất đắc dĩ phòng thủ diệp phong thật giống như một quyền đánh vào trên đ ô n g căn bản không dùng được lực cho nên cảm giác rất bình thường bị khuất cờ lin sman liền phi thường muốn cười là h ắ n biết diệp phong nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng bất quá cờ linzmann cũng có chút hối hận nếu như hắn có thể sớm một chút thay đổi tìm một chút sớm một chút giải phóng diệp phong cái này toàn năng giữa trận như vậy bayern nhất định sẽ không một mực như vậy bị động thậm chí bayern khả năng sớm liền lấy được danh trước giờ k h ắ c này diệp phong tại cờ linzmann trong lòng địa vị không thể nghi ngờ lại trọng yếu rất nhiều vượt qua làm vượt qua joe ben thậm chí vượt qua z i b u r g y cờ linzmann rốt của biết bayern chân chính vương giả là ai chương bốn trăm linh một có tin ta hay không giết chết các ngươi z i b u r g y bị trở thành ali ẩn quốc vương chính vì hắn đối b a y e n tầm quan trọng tại bayern ảm đạm mấy cái mùa giải bên trong dù u sau y nhất đến, thể khi mặt rốt có được cuộc c đem Zeeber ra bài. n thành ma quỷ hai cánh, vừa đường tiến công cũng đã trở thành Byrne trọng yếu nhất tiến công thủ đoạn. g Zeeber trở tạo thủ hải ma vừa quỷ yếu đã Dù là diệp phong mang theo vô tận vinh quang trở về nhưng cớ linzman ý nguyên cố chấp cho rằng bayern đáng sợ nhất ý nguyên vẫn là bọn hắn đường biên tiến công nhưng cho đến giờ phút này cớ linzman mới tin tưởng hiện tại k h i ê n b a y r n tiến lên không còn là joe ben cũng không phải di bơ gì mà là cái k i a sẻ tận nạ đường cái đi ra hải tử cho nên cớ linzman biết về sau mình mỗi ngày đem nhiều một hạng công việc đó chính là cùng tất cả b a n fan bóng đá cầu nguyện diệp phong không muốn thủ thương trên trận b a y e n đang cầu thủ cuối cùng kết thúc chúc mừng trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười thỏa mãn hiển nhiên cái này một cái dẫn bóng đối b a y e n quá trọng yếu mụ lơ ô m diệp phong hai người kề vai sát cánh hướng mình nửa chẳng đi mụ lơ nụ cười trên mặt căn bản n g ă n không được đây xem như ta trợ công đi vì cảm tạ ta, ta ngươi nhất định phải mời khách diệp phong mặc dù đi muôi nhưng vẫn là tiếu dung không ngừng trợ công khẳng định tính trợ công bất quá ta cảm thấy ngươi có thể là ăn may làm sao có thể là ăn may mụ lơ không làm xinh đẹp như vậy tiến công thế mà bị nói thành là ăn may hắn chỗ nào có thể tiếp nhận bất quá lúc này m u lơ trong lòng cũng bắt đầu nghĩ thầm nói thầm chẳng lẽ mình thật là ăn may đừng q u ẳ n có phải hay không ăn may dù sao ngươi phải mời khách m u lơ lôi kéo diệp phong không đúng tha diệp phong bất đắc dĩ tránh thoát một phen lại không tránh thoát chỉ có thể qua loa nói tốt tốt tốt quay đầu đi hộp đêm ta mời khách tùy tiện tiêu phí coi như ngươi mang mấy cái non mô hình về nhà ta đều mặc kệ điều kiện tiên quyết là lì xạ không ngại m u lơ cười hắc hắc để diệp phong mời khách chẳng qua là kích nổ đi hộp đêm mới thật sự là mục đích mù lơ phát hiện mình có chút thích dạng này sống về đêm mang ta một cái ạ l biểu ta h đều,、so so、đều nghe thấy được cái gì các ngươi thế mà còn có đi hộp đêm ta hao tâm tổn t h í phí sức tổ chức bài bộ kệ giải thi đấu kết quả các ngươi còn muốn đi hộp đêm có tin ta hay không giết chết các ngươi làm cảm giác mình tốt đẹp tu dưỡng đã vô dụng đối mấy cái này tiểu hữu đảng phương pháp gì cũng không bằng đánh bọn hắn một trận tới hữu dụng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau b a y e n lập tức c o đầu rút cổ hiện nhiên sân nhà tác chiến dortmund nhất định không cam tâm lạc hậu một lần nữa kéo cầu sau quy mô để lên tiến công không thể tránh né như thế tình huống d ư ớ i b a y e n nơi nào sẽ cùng dortmund mạch tính thông minh nhất cách làm chính là dùng phòng thủ nghiêm mật đến làm hao mòn rơi dortmund đấu trí cùng khí thế chậm rãi mài chết bọn hắn mà lại trọng yếu nhất chính là hiện tại b a y e n cũng không sợ d o t m u n tiến công tìm ộ t chục ra sân để b a y e n giữa trận phòng thủ có càng nhiều cam đoan chỉ cần diệm phong không sóng hai người phong tỏa ngăn cản b a y e n giữa trận phòng tuyến hoàn thì như hiện tại làm ơn dẫn bóng công thần hắn không có bất kỳ cái gì đắc ý quyên hình ý nguyên mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại làm một cái công binh cùng ti một chục cùng một chỗ làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất không ngừng càn quét đến càn quét đi cảm giác này thật giống như ngươi coi jonano là hậu vệ bên dùng cũng không đến không thừa nhận diệp phong phòng thủ chính là mạnh chính là để cho người ta không thể làm gì nhìn xem gờ tờ rẽ nhìn xem cả gã hoa nhìn nhìn lại xa h ì n bọn hắn cái nào không có bị diệp phong thu thật qua tại bờ ân phòng tuyến cấu trúc đến cực sâu tình hôn dưới đốt mân tựa hồ cũng chỉ có thể thông qua s u ố t xa đến uy hiếp bờ ân cầu môn thời gian không khô trôi qua đốt mân cầu thủ biểu hiện được cũng càng ngày càng nôn nóng có đôi khi quá nóng này sân nhà không khí cũng là một thanh kiếm hai lưới p h ầ n thâm mộ bóng đá như thế ủng hộ các người các người tốt ý tứ bị đá bết bát như vậy càng nghĩ càng nóng lòng nóng này càng nóng vội càng đá không tốt hiển nhiên đốt mân chậm rãi có chút lâm vào dạng này tuần hoán đạt í n h cũng may l bằng không đợi thêm hội bay đơn tiến công liền muốn tới đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong cùng nhị hoa bọn hắn thương lượng đến cùng đi nơi nào trời tương đối tốt dù sao ngươi kiến thức rộng rãi ạ lạ bà giữ lại nước bọn đề nghị ngươi d ẫ n chúng ta đi cảm thụ một chút đ ố t mân hộp đêm đi bà đ ỡ cùng nhị hoa cũng một mặt t r ờ mong đối với các nơi hộp đêm khác biệt phong tình bọn hắn cũng là rất có hứng thú bất quá lúc này diệp phong lại là lắc đầu ta tại đ ố t mân hộp đêm cũng không được h nên vì để tránh cho phiến phức chúng ta vẫn là không nên đi bất quá ta ngược lại là có thể mang các ngươi đi cảm thụ một chút gỗ sẻn kỷ trẻn hộ mặc dù gỗ sẻn kỷ chèn hộp đêm không bằng berlin cùng m u n i c h nhưng cũng có khác một phen tư vị nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý như vậy đi đặt xéo đọc cũng được nơi đó hộp đêm tuyệt đối không kém ta cùng s ờ c ố t không bốn xấu tiểu tử quân đoàn cũng không có ít đi tiêu phí vừa vặn ta còn có thể kêu lên xấu tiểu tử quân đoàn mấy tên mọi người có thể cùng một chỗ này một chút nói lên hộp đêm d i ệ p phong c h ậ m rãi mà nói tiêu chỉ điểm giang sơn dáng vẻ để ba cái tốt cơ hữu hâm mộ con mắt đều tròn mà sau lưng làm mặt đều tái rồi thật hận không thể một cất một cái cho hết bọn hắn đặt nằm bất quá cùng đơn đám cầu thủ nhẹ nhõm bầu không khí khác biệt đốt mân cầu thủ đi xuống sân bóng lúc trên mặt biểu lộ rất bình thường không mỹ lệ không có cách đổi thành ai sân nhà lạc hậu cũng khẳng định cao hứng không nổi người thật không đột phá nổi diệp phong phòng thủ Sa h ì n đi ở chính giữa n h ì n không được hỏi bên trái gtze Sa h ì n bên phải xin gì cả ga h o a cũng mở to hai mắt nhìn chờ lấy gtze đ à hắn nói đến đốt mân ba đang xét duyệt khẳng định là gtze dẫn bóng xuất sắc nhất bất quá hắn cũng bị diệp phong phòng thật tốt thảm không qua được gtze có chút tiết khi nói tốc độ ăn thiệt thân thể ăn t h ị t thòi cái này khiến gtze đối mặt diệp phong lúc không có một chút lòng tin chính diện phòng thủ vốn là chỉ có rất nhỏ có thể đột phá diệp phong có thể coi là thật may mắn đi qua diệp phong quay người đàn ông cũng có thể lại đem cầu cấp v ề đột phá không đi qua chuyền bóng cũng hầu như bị đánh chặn đốt m â n giữa trận ba hạch tại tao nộ diệp phong phòng thủ về sau hoàn toàn mất đi tung hoành bundesliga phong thái mẹ nó gtze nhịn không được phát nổ nói tục i a hỏa này nguyên lai、like、tại quốc thanh đội đơn giản chính là cái lưu manh hắm đến cùng bị cái gì kích thích làm sao bây giờ trở nên mạnh như vậy c h ư n bốn mươi hai thật là thoải mái a Cơ l i n s m a n là cái rất bình thường cực đoan người hoặc là không thay đổi hoặc là lòng trời l ỡ đất d i ệ p phong cũng không nghĩ tới giữa trận lúc nghỉ ngơi Cơ l i n s m a n rất thẳng thắn thay đổi tiểu trư đổi lại năng lực phòng ngự mạnh hơn lớn a n tintob hiện nhiên Cơ l i n s m a n có ý tưởng tiểu trư mặc dù có chút cảm xúc không cao nhưng hắn minh bạch đây cũng không phải là mình biểu hiện không tốt mà là huấn luyện viên trưởng nhằm vào trên trận cục diện làm ra điều chỉnh cho nên chưa nói tới thất lạc mà ad tintob liên rất bình thường hư vấn trọng yếu như vậy trong trận đấu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cái này chẳng phải là muốn trọng dụng tín hiệu của mình trên thực tế ad tintob cũng không có tự luyến mà là cờ linzmann thật có trọng dụng hắn ý tứ đương hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại trên trận cờ linzmann bên người trợ lý huấn luyện viên liền không hiểu hỏi thăm cờ linzmann hắn cũng không biết cờ linzmann như thế điều chỉnh ý đồ chỗ tại chấp giáo nước đức đội trước đó cờ linzmann cũng không có quá nhiều chấp giáo kinh nghiệm cho nên hắn chỉ phụ trách vĩ mô bên trên chiến lược về phần cụ thể chiến thuật đều là từ hắn chỗ tin cậy trợ lý huấn luyện viên đến bố trí coi như cho tới bây giờ cũng giống như thế đây cũng là hơn nửa hiệp trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở cờ l i n z m a n muốn làm nhân viên điều chỉnh mà cờ lập tức làm theo nguyên nhân nhưng bây giờ chính cờ lin Cái người à nói diệp phong an tín tộc cùng sở với sở tây gơ tổ hợp có muốn hay không nước đức đội quán quân giữa trận tổ hợp trợ lý huấn luyện viên xứng sở đại não phi tóc vận chuyển lại vượt cuộc bên trên nước đức đội trong chủ lực trận đội hình là bà lặt sở với sở tây gơ cùng diệp phong cùng kerlin màn vừa rồi tương đối mà nói khác biệt duy nhất chính là bà lặt cùng lớn an tín tộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói an tín tộc cũng là cả công lẫn thủ giữa trận đồng dạng am hiểu chen vào phòng thủ xuất sắc cũng có một điểm năng lực tổ chức ngoại trừ thân cao không quá đi xem như yếu hóa bản bà lát chẳng lẽ cờ l i n s m a n muốn phục chế hình kịch tại nước đức đội chiến thuật bà lát dạng này toàn năng giữa trận không dễ dàng tìm cho nên cờ l i n s m a n dùng hạn t í n t ộ c thay thế bà lát vị trí chủ đánh đơn tổ chức hạch tâm s o n g toàn có thể giữa trận phối trí n g ư ơ i nghĩ phục chế nước đức đội chiến thuật cờ l i n s m a n n h ị u nhũ mày miệng hơi cười người cảm thấy thế nào trợ lý huấn luyện viên theo bản năng gật gật đầu đã nước đức đội có thể dựa vào một trận chiến này thuật nâng lên đất cụt như vậy cũng liền tự nhiên đã chứng minh một bộ này chiến thuật khả thi. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngươi đem sở với sở tây gơ đổi lại trợ lý huấn luyện viên không hiểu tiếp tục truy vấn như vậy ngươi cảm thấy diệp p h o n g a n tín hoặc cùng t ì một chục tổ hợp giống hay không nước đức trong đội diệp p h o n g bạn l ậ t cùng khe đi ra tổ hợp trợ lý huấn luyện viên lại là s ứ sở cho nên minh bạch cờ l i n z m a n ý tứ tại nước đức tiền vệ càng cần hơn phòng thủ thời điểm hển k í có h c thể sẽ quăng ra tiểu trư thay đổi năng lực phòng ngự mạnh hơn khe đi ra cờ l i n m a n dùng ti một chục thay đổi tiểu trư có dị khúc đồng công chi diệu nghĩ tới đây trợ lý huấn luyện viên đột nhiên trong lòng một mảnh lửa nóng giống như tại chi này bờ trên thân thấy được vô số khả năng phải biết nếu như giữa trận mô phỏng nước đức đội chiến thuật mà b a y e n đường biên lại bị đức nước đội đường biên mạnh hơn đây chẳng phải là mang ý nghĩa b a y e n thực lực còn xa hơn vượt xa quá nước đức đội tuyển quốc gia ta minh bạch ngươi ý tứ trợ lý huấn luyện viên gật đầu nói như vậy hiện tại liền nhìn a n t í n t ộ c có thể thay thế bạ l ậ t mấy phần chiến thuật hiệu quả cái này trực tiếp quyết định chiến thuật thành bại hoàn toàn có h thể giữa trận chiến thuật cũng liền đã mất đi ý nghĩa đã không còn bất luận cái gì khả thi chí ít lấy bayern trước mắt phối trí là như thế này trừ phi bâ đơn mùa đông chuyển nhượng kỳ d â n b i ệ n binh đưa vào nhất danh xuất sắc toàn năng giữa trận nâng lên nơi này trợ lý huấn luyện viên đột nhiên nghĩ đến tại mùa giải bắt đầu trước cỡ l i n z m a n đã từng cùng bâ đơn cao t ầ n g thương thảo qua liên quan tới bờ biển ngà ngôi sao bóng đá ra ra t u a chuyển nhượng khả năng lúc ấy hắn còn cảm giác kỳ quái rõ ràng năng lực mạnh hơn diệp phong đã trở về vì cái gì cỡ l i n z m a n còn muốn ra ra t u a chẳng lẽ không chê bâ đơn giữa trận quá chen c h ú t sao nhưng bây giờ xem ra nhất định là cỡ l i n z m a n sớm có dự định nước đức đội đoạt giải quán quân cho hắn rất lớn dẫn dắt để hắn nhận thức đến toàn năng giữa trận đáng tiếc là gia ra t u a giá trị bản thân có chút cao bay đơn chế đắt không có mua thế là gia ra t u a liền đi manchester city biến thành manchester city mới đ u ổ i không thể không nói cờ linzman mặc dù chiến thuật chấp giáo năng lực kém một chút nhưng nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm ách tựa hồ nói như vậy cũng không đúng nếu như cờ linzman thật nhìn người ánh mắt chuẩn hắn liền sẽ không đem diệp phong thuê đi ra trên trận n ử a tràng sau tranh tài đã bắt đầu sân nhà tác chiến d o r t m u n d trực tiếp bắt đầu tấn công mạnh sau đó bọn hắn liền bị b ơn ứng đối khiến cho vô cùng khó chịu l i ê n liên c h à n g bên cạnh cờ lốp đều một đầu h ặ t tuyến biểu lộ mười phần phiên m u ộ n ai có thể nghĩ đến b a y e n sẽ như vậy không muốn hình tượng ở giữa sân không chỉ nhiều như vậy lực lượng phòng thủ nhất danh chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự tìm một chút hai tên toàn năng giữa trận diệp phòng cùng hạn tin pot dạng này phố i trí tại phòng thủ trung hòa ba tên chuyên trách phòng thủ cầu thủ khác nhau ở chỗ nào lại thêm b a y e n cố ý có vào áp suất đ ố t mân tiến công không gian đừng nói đ ố t mân không quen trận địa tiến công coi như bọn hãn am hiểu đoán chừng hiện tại cũng cầm b a y e n không có biện pháp gì đưa một chi cường đội xệ mặt xuống chuyên chú lúc phòng thủ như vậy chỗ bạo phát đi ra năng lượng tuyệt đối không thể khinh、thường. diệp phong lại một lần cùng tìm ộ t trục phối hợp đánh chặn hạ đót mân chuyền bóng sau đó nhanh chóng ra cầu giao cho trước trận tiến công cầu thủ đi sóng không phải diệp phong không muốn trước trên bảo mà là thời cơ còn chưa thành t h ủ c h ỉ có đương bờ đơn phòng thủ chân chính để đót mân mất đi lòng tin thời điểm mới là hắn lần nữa xuất kích thời khắc thật là thoải mái a diệp phong nhịn không được ở trong lòng gen gì hắn không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ ở đây bên trên thư thái như vậy lúc trước tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều đóng vai lấy giữa trận duy nhất, nhất danh phòng thủ cầu thủ nhân vật dù là tiến công bên trong lại loé lên l i ê u quay đầu hắn vẫn là phải làm công việc bẩn t h i u việc cực nhưng bây giờ bên cạnh mình có nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự còn có một cái khác miễn cưỡng xem như toàn năng giữa trận g i a hỏa hắn phòng thủ áp lực lập tức liền xuống hàng hơn phân nửa căn bản không cần chính mình m ệ t m ỏ i chết việc cực từ cánh trái bao trùm đến cánh phải có thể càng chuyên tâm phòng thủ mình cần phòng thủ đánh chặn khu vực cái này chẳng lẽ còn không thoải mái d i ệ p phong đột nhiên có một loại hoang đường suy nghĩ tương lai có khả năng hay không cho mình phối hai cái chuyên trách phòng thủ giữa trận đâu chương bốn trăm linh ba b ơn tân tấn hộp đêm đảng cùng sở cất xấu tiểu tử quân đoàn quan hệ hữu nghị đốc mân đánh lâu không xong cầm ơn không có biện pháp quá tốt tranh tài li đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới tại điểm số vẹn vẹn một không thời điểm liền đã đã mất đi cao trào trên trận bay ơn đội hình khả năng tiến công đánh không ra quá dùng nhiều dạng nhưng phòng thủ lại vững như bàn thạch nói đến cũng là t r ư n g hợp bay ơn thụ thương tất cả đều là trước trận tiến công cầu thủ trung hậu trận phòng thủ cầu thủ một cái cũng không có tổn thương cái này bảo đảm bay ơn có thể tại phòng thủ bên trong thể hiện ra toàn bộ lực lượng đến lúc cuối cùng thời khắc đ ố t mân trên trận cầu thủ tại sân nhà điên cùng chức ép tất cả cầu thủ đều xông qua nửa tràng nhưng trọng tài chính vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi Cứ như vậy bay ơn tại sân khách nương tựa theo diệp phong duy nhất một hạt giận bóng chiến thắng bất mân bundesliga hảo lấy bốn tháng liên tiếp cái còi vang diệp phong liền cùng các đội hữu chúc mừng ở cùng nhau có thể tại như địa ngục vẹn phạ lẹn sơ đi ẩn ba chiến thắng bất mân đây tuyệt đối là đáng giá nhất chúc mừng thắng lợi mà giờ khác này bay ơn đang cầu thủ thì x a s u ố t tinh thần ngồi tại thảm cỏ bên trên hai mắt thất thần trận đấu này thất bại đối bọn hắn đà kích thực sự có chút lớn cả trang tranh tài mặc dù bọn hắn chiếm cứ lấy tràng diện bên trên ưu như thế nhưng cầm bất ơn lại không thể làm gì cái này một loại cảm giác chờ diệp phong chúc mừng qua đi liền đi tới đ ó c mân cầu thủ bên trong lấy cũng không tính tiêu ngạo tư thái an ủi bọn hắn một phen biểu hiện của các ngươi không tệ có thể để cho bên bỏ lòng tiêu ngạo một mực phòng thủ các ngươi đủ để tiêu ngạo rất chờ mong cùng các ngươi lần sau chạm mặt đ ó c mân cầu thủ đối với diệp phong an ủi thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải còn không biết xấu hổ nói đủ để đáng giá tiêu ngạo hiện tại bay t n đều quẹ thành hình dáng ra sao nếu không có ngươi giận bóng nếu không phải là các ngươi không muốn mặt từ thủ đót mân cũng không biết muốn thắng mấy cái đâu bất quá được làm vua thua làm g i ặ làm kẻ thất bại đốt mân cầu thủ bây giờ không có mặt đi cùng diệp phong tranh luận cái gì sau trận đấu buổi họp báo diệp phong không có tham gia trở lại khách sạn về sau tại mù lơ bọn hắn giật dây dưới diệp phong trực tiếp gọi điện thoại cho phạm phản để hắn định trang tử sau đó mang theo b ê ân một đ o à người n thẳng đến gỗ sẻn kỳ trẻn hộp đêm mà đi cờ lin h săn mặc dù biết nhưng không có ngăn cản dù sao hắn không có cách nào can thiệp cầu thủ sinh hoạt cá nhân nhất là tại không có thời điểm tranh tài hắn cũng không thể giống quản hài từ đồng dạng đi quản cầu thủ đi làm rất muốn ngăn ở bọn hắn bất quá hắn thật lo lắng các đội hưu tạp phản dù sao đều thắng trận banh. chẳng lẽ còn không cho bọn hắn b u ô n g lòng một chút thế là diệp phong cùng bệ ơn t r u n g tướng cùng phạm bạn trở xấu tiểu tử quân đoàn còn thừa cầu thủ tạ i gỗ s ẻ n kỳ t r è n hộp đêm thắng lợi hội hợp ha ha bợ rộ vừa thấy mặt phạm bạn liền cho diệp phong một cái to lớn ôm ta phát hiện ngươi lại mạnh lên diệp phong n h ị n không được cười hắc hắc ngươi nói ta phương diện k i a mạnh lên rồi phạm bạn cho diệp phong một cái lên mắt sau đó cười chào hỏi bệ ơn chúng tướng mặc dù mọi người không tại một tri đội bóng hiệu lực nhưng một cái mùa giải trí ít hai lần giao thủ cũng coi là quen thuộc mà lại có diệp phong cái này mối quan hệ tại bầu không khí cũng sẽ không xấu hổ bất quá nhìn xem hiện tại chỉ có mẹo con hai ba con xấu tiểu tử quân đoàn diệp phong n h ị n không được cảm khái không thôi thật sự là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy bình a c ú già ni đi giúp đi gia đi, phi nha đi lại thêm trở về b ơ n d i ệ p p h o n g sở cốt xấu tiểu tử quân đoàn chỉ còn lại phạt bạn nơ ơ cùng nhỏ hạn tin tộc ba người muốn chơi đều không chơi nổi diệp phong y nguyên còn nhớ rõ mới vừa tới đến sở cốt không bốn thời điểm c ú già n nghỉ một câu kia để chúng ta này đó chính là hắn sa đ o ạ bắt đầu a lắc đầu xua tán đi trong lòng cảm khái khó được lại tụ cùng một chỗ vẫn là nắm chặt thời gian c ù n n à y đi n h n h t đủ rồi diệp phong ngồi tại p h ạ b à n cùng nơ ơ bên người có chút nghi ngờ hỏi mặc dù cụ dạ nghĩ bọn hắn đi nhưng sở cốt cũng tới không ít người mới vì cái gì các ngươi không nạp mới đâu người khác diệp phong không hiểu rõ nhưng hắn có nghe nói qua sở cốt không bốn mới viện binh hận tệ lạ sống về đêm cũng tương đối phong phú tuyệt không phải một cái bén g oan đừng đề cập á nơ ơ có chút khó chịu nói có mấy cái người mới cũng thích đi hộp đêm nhưng chúng ta cùng bọn hắn không chơi được cùng nhau đi cho nên r ứ t khoát liền mỗi c h ơ i mỗi diệp phong gật gật đầu như thế phù hợp hắn phỏng đoán ban đêm làm càn đến đêm khuya b a y e n tân tấn hộp đêm đảng cùng sở cốt xấu tiểu tử quân đoàn quan hệ hữu nghị mới có một kết thúc phạm bạn đã cùng m u lơ bọn hắn kề vai s á t cánh đồng thời ước định lần sau sở cốt đi munit đá sân khách thời điểm nhất định sẽ tầm nam nhân cùng nam nhân ở giữa hữu nghị thường thường một chén rượu liền tạo dựng lên ngày thứ hai ngủ đến đã khuya diệp phong mới mơ màng tỉnh lại một bên ăn n i ệ m tâm một bên nhìn xem báo chí trên thực tế hắn chính là muốn nhìn một chút lần này truyền thông có biết dùng hay không cái gì trò mới đến thổi phồng chính mình tối hôm qua b a y e n cùng đọc mân đ ọ sức hoàn toàn chính xác lại đưa tới không nhỏ dư luận phong ba chiến thắng bâ m u n bayern điểm tích lũy liền đổi ngang bâ m u n bởi vì chỉ toàn thắng cầu quan hệ bayern liền vượt qua bâ m u n xếp hạng bundesliga bảng điểm số hạng ba cái bài danh này cùng vừa mới bắt đầu thời điểm xếp hạng đến ngược so sánh không thể nghi ngờ thật tốt hơn nhiều tại nhiều tên tiến công hạch o tâm thiếu trận tình h u ớ n g dưới diệp phong y nguyên dựa vào năng lực của mình giải cấm sau liên tục bốn trận bundesliga tranh tài d â n bóng trợ giúp bâ a ơn lấy được một trận t r ậ n vật thắng lợi bayern fan bóng đá đã chân chính đem diệp phong coi là bâ ơn nhân vật thủ lĩnh cho là hắn là có thể khiêng bâ tiến lên nam nhân bất quá mặc dù bayern thắng trận banh, nhưng sở cốt không bốn cũng thắng trận banh bọn hắn không thể tưởng tượng nổi lấy được bắt đầu bảy tháng liên tiếp cho nên bayern cùng sở cốt không bốn ở giữa y nguyên có sáu phân t r ê n l ệ n h hiện tại mọi người mong đợi chính là đến cùng diệp phong dẫn đầu bayern sẽ ở lúc nào siêu việt sở cốt không bốn lại lần nữa thống trị bundesliga tất cả bayern fan bóng đá đều tin tưởng khả năng di bơ di không làm được đến mức này dô ben không làm được đến mức này nhưng diệp phong nhất định có thể sau bữa ăn không kịp tiêu thực diệp phong liền cùng nơ ở bọn người tập hợp thẳng đến berlin mà đi vì cái gì không phải cùng bayern cùng một chỗ về munich tương lai hai tuần thời gian là quốc tế tranh tài này g trên thực tế đá song b ắ c e r n b a y e n chính là giải tán trạng thái mọi người riêng phần mình liền về nước nhà lợi ẹ qua em tờ nói lần này tương đương với b a y e n cùng sở cốt không bốn tuyển thủ quốc gia đồng hành cũng có chút hùng vĩ b a y e n vẫn là tuyển thủ quốc gia nhà giàu trong đội tám tên nước đức tuyển thủ quốc gia tuyệt đối là nước đức đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo số một lực lượng mặc dù cụ dạng nghỉ cùng hệ sơ tờ m a n đi nhưng sở cốt không bốn còn có nơ ở cùng hộ hệ đẹn lại thêm mới vừa từ rio mazit về quy đức giáp mẹ tiểu đơ hết thể có ba tên cầu thủ trúng tuyển một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia danh sách lớn nói một cách khác hai chi đội bóng cộng lại đều có thể đụng đủ một cái đội hình ra sân chương bốn trăm linh bốn g á c rưởi lại nhảy ra ngoài vượt cục trước đó nước đức đội liền cơ hồ hoàn thành mới c ũ g i a o thế mà theo vượt cục kết thúc về sau b ã l ậ t từ nước đức đội tuyển quốc gia vinh lui nước đức chiến xa đội hình thay đổi triệt để hoàn thành hiện tại toàn bộ đội bóng bên trong c h ỉ còn lại cỡ lỏ sợ như thế một cái chấn đội chi bảo thậm chí liền chúng liền sinh đà hẹ cầu thủ cũng không nhiều tương phản lấy diệp phong cầm đầu thomas m u l l e r tony k e l o t h butt pepper jr keddy ra cái này tuổi trẻ cầu thủ đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận chủ lực vị trí Nước đức đội trên ạ i giới toàn thế bộ ơ i bóng đá nhất đá l thực a sau, thanh danh lai n xuân trong gió lốc, tuyệt đối là tồn tại đặc biệt nhất. luân năm về sau, nước huấn nở rộ. Đối với cái này, rất nhiều danh túc tiến đoán, tương năm, nước năm. Trên h chấm chỉ thuộc tuyệt đầu tại biệt Tại rốt bắt rất túc t rộ. gió đối đội Đối với cái đội lốc, là là đặc đức cục đức về về sợ tế diệp phong cũng rất bình thường đồng ý cái quan điểm này nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì nước đức đội có mình mà không nói đến nước đức đội đội hình đã đạt tới thế giới bóng đá trình độ cao nhất coi như nước đức đội chỉ có nhị lưu đội hình nhưng theo mình kỹ năng dần dần điểm đấy Tự m ì n hiện một n g ư ờ l i có tại h k nước n đức đội ô bị bị muốn cùng trong tiểu tổ mạnh nhất thổ nhĩ kỳ giao phong vì tranh đoạt một cái duy nhất trực tiếp ra biên danh lạch cái này tất nhiên là một trận long tranh hồ đấu cùng trước đó giao đấu bị lúc khác biệt thời điểm đó nước đức đội vừa mới đ á xong là c u ộ c đám cầu thủ không tại trạng thái mà lại diệp phong còn tại cấm thi đấu bên trong bị bị bức hòa cũng là không gì đáng trách mà theo mùa giải tiến hành đám cầu thủ dần dần đều tìm đến mình trạng thái tốt nhất lại thêm diệp phong hoàn mỹ trở về vô địch thế giới có thể b ộ c phát ra đáng sợ cỡ nào sức chiến đấu dù ai cũng không cách nào đọc trước có lẽ thổ nhĩ kỳ thực lực cũng không tệ tại châu âu cũng đạt tới nhị lưu tiêu chuẩn nhưng chỉ sợ bọn họ thật đối nước đức đội tạo thành tuyệt đối vi hiếp nhưng mặc kệ như thế nào vì lượng tiêu thụ truyền thông tất nhiên sẽ đem so với thi đấu tô đậ dạng này mới có thể phan bóng đá càng khẩn trương ra biên đại chiến nước đức đội có thể hay không cười đến cuối cùng d i ệ p phong trở về mạnh nhất nước đức tái hiện sau bã l ậ t thời đại nước đức c h i ế n xa đi con đường nào nếu như không thể thủ thắng vô địch thế giới hoặc đứng trước không thể trực tiếp ra biên q u ấ n cảnh mà l i ê n tại các truyền thông nóng xào b u ồ n tràng giải ở u r o thi dự tuyển thời điểm một người đột nhiên đứng dậy phát biểu đối bản trận đấu cách nhìn đưa tới sóng to gió lớn kỳ thật rất nhiều danh nhân đều đối trận đấu này phát biểu qua cái nhìn lập trường cũng đầy đủ tươi sáng nhưng bản này chính là chuyện rất bình thường nhưng vì cái gì người này phát biểu đưa tới cực lớn chấn động đâu hắn là ai Diêu.、Oh, đang tiếp t h ụ phóng viên phỏng vấn lúc ô、oh, công khai biểu thị so với nước đức đội hắn càng xem trọng thổ nhĩ kỳ đội thủ thắng nước đức đội trên thực tế cũng không có mọi người trong tưởng tượng mạnh như vậy thổ nhĩ kỳ có chiến thắng bọn hắn biện pháp tại bã lạc rời khỏi nước đức đội về sau nước đức đội đã mất đi tinh thần của bọn hắn lãnh tụ đôi này nước đức đội là trí mạng nhất đà kích chính như ta tại nước đức đội đã mất đi đoàn bọn hắn kết bản chất tập tục trở nên dối loạn dạng này đội bóng nơi nào còn có sức chiến đấu có thể nói nước đức đội đã là diệp phong một người đội bóng hắn muốn ai làm đ ồ n đội Người đó liền đó cho ó t ể tiến v à đội t u y ể nên quốc gia, gia. h h、so so、nếu ghét như nước đức đội thua trận trận đấu này ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái chân chủ sẽ phù hộ thổ nhĩ kỳ thủ thắng vượt cột về sau ô hữu rời đi bợ di mẹn gia nhập liên minh rio mazit bằng vào xuất sắc kỹ thuật cấp tốc chiếm cứ một cái chủ lực vị trí biểu hiện vô cùng chói mắt Có lẽ l trong lúc nhất thời dư luận các loại lẫn lộn trên internet các loại giận mắng bởi vì hắn một phen toàn bộ vỡ tổ cái này ngu ngốc tại sao không đi chết ta bị đá tốt có cái lông tác dụng nhân phẩm kém đến muốn chết nước đức đội không muốn hắn là được rồi dạng này hút đản giữ lại chính là thái họa c ò nước, nước, nước đức chủ tịch dọn dịp ờ ô hữu hôn đảng cực độ làm nhất danh nước đức người công kích mình đội tuyển quốc gia đơn giản tội ác tài trời vẹn kẹn bụi ờ ờ ô hữu có lẽ căn bản cũng không có đem mình làm một cái nước đức người như vậy nước đức đội cũng không phải hẳn có thể tùy ý phê bình hernest đang phê bình người khác trước đó trước tìm xem trên người mình mau bệnh đi cản nước đức đội không muốn ô hiu là đúng dạng này h ú n đản căn bản không xứng với nước đức đội mà bên này nước đức đội chuẩn bị chiến đấu cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng vô luận là mở ra huấn luyện vẫn là buổi họp báo có quan hệ ô hiu chủ đề đều là các phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi trung tâm vì thế hển kịch đang tiếp t h ụ phỏng vấn lúc chuyên môn đối với cái này tiến hành tỏ thái độ nước đức đội có được rất nhiều xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ ô hiu vị trí cũng không phải là không thể thay thế không có hắn chúng ta như thường là vô địch thế giới vì cái gì nước đức đội không cần ô hiu nước đức đội truyền thống chính là đoàn kết, bất lợi cho đoàn kết hết thể nhân tố đều cần gạt bỏ đến đội tuyển quốc gia bên ngoài ai đúng ai sai ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng đương ô hữu đem người mâu thuẫn đưa đến đội tuyển quốc gia một k h ắ c này hắn liền đã không xứng lại người khoác nước đức đội trên b ả o mà bây giờ công kích bôi đen nước đức đội hành vi càng làm cho chúng ta thấy rõ nhân phẩm của hắn ta t ị n h không để ý hắn nói cái gì dù sao hắn cùng nước đức đội đã không có bất kỳ quan hệ gì tại ta chấp giá o đội tuyển quốc gia trong lúc đó hắn không có khả năng tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn về phần hắn có thể hay không thoát ly nước đức quốc tịch đi quốc gia khác đội hiệu lực đó chính là hắn chính mình sự tỉnh Chương thần kích tỏ thái độ có thể nói là triệt để chụp chết Âu diệu để hắn căn bản không có khả năng lại tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia bất quá các phóng viên y nguyên không hài lòng bọn hắn lại đem mục tiêu nhìn về phía diệp phong dù sao diệp phong mới là cùng Âu diệu chân chính có mâu thuẫn người kia diệp phong tiên sinh đối với Âu diệu tỏ thái độ ngươi có ý kiến gì không Âu diệu nói ngươi tại nước đức đội một tay che trời, xin hỏi tình huống thật là thế này phải không diệp phong tiên sinh nếu như bây giờ để ngươi cùng ô d i u ở giữa sân cộng tác ngươi sẽ để ý sao có chuyên ngôn ô d i u đem gia nhập thổ nhĩ kỳ quốc tịch từ đây đại biểu thổ nhĩ kỳ tham gia quốc tế tranh tài. đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói diệp phong tiên sinh lúc trước một cước kia trọng pháo bạo mặt n g ư ơ i y nguyên không thừa nhận ngươi là cố ý sao kỳ thật diệp phong đều nhanh muốn quên ô d u người này dù sao tên kia đã đi la liga căn bản không có cơ hội gì lại xuất hiện trước mặt diệp phong bất quá con hàng này hiện tại chủ động đứng ra tìm mắng diệp phong thật là không có ý định thật lâu tiểu thuyết vdvd chín m ư v d info khách khí với hắn hoàn toàn chính xác ta cùng ô dư tư nhân mâu thuẫn là hắn bị khai trừ xuất ngoại nhà đội nguyên nhân duy nhất bất quá đã hắn là bị khai trừ một cái kia mà ta y nguyên lưu tại đội tuyển quốc gia Ta cũng nghĩ thế ai cũng nghĩ vấn đã ề liền không cần lại là là là nói đi. đội nói, mới kiêng bôi đội không cần Hắn không nước hắn căn bản cũng không nước Hắn Nhĩ hắn chính hắn không kiêng nghề gì cả bôi đen nước đức đội nguyên nhân. Kỳ hoặc thấy, Thổ gì có đức có đức quốc, cả đức rõ đem để đem để đây đ mắt, mắt. vào vào tổ có tin tức nói ô h i u muốn một lần nữa gia nhập thổ nhĩ kỳ quốc tịch đi đại biểu thổ nhĩ kỳ tham gia quốc tế tranh tài ta là phi thường cao hứng c h ỉ ít rằng này ta lại hữu cơ sẽ ở trên trận trực tiếp giáo hấn ô h i u có ít người không hào hào dọn dẹp một chút bọn hắn bọn hắn cũng không biết mình có bao nhiêu h ư đản nước đức đội cùng thổ nhĩ kỳ tranh tài thế mà để một cái cùng thổ nhĩ kỳ cùng nước đức đội đều không có bất kỳ quan hệ nào người trở thành chủ đề trung tâm không thể không nói cũng là đủ hoang đường mà vừa lúc này thổ nhĩ kỳ huấn luyện viên trưởng hít đinh thì đột nhiên công khai ủng hộ ô hiệu pháo hoanh nước đức đội cùng diệt phong đem một cái tài hoa hơn người thiên tài ngôi sao bóng đá khai trừ xuất ngoại nhà đội tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi nước đức đội đã mục nát khi bọn hắn sẽ chỉ ở nội bộ lục đục với nhau thời điểm liền chú định bọn hắn sẽ diệt vong thổ nhĩ kỳ đội phi thường hoan n ê n h h i u gia nhập chúng ta sẽ tận lực thôi động ô h i u nhập tịch từ đây đại biểu thổ nhĩ kỳ tham gia quốc tế tr Thổ Nhĩ kỳ vốn Kỳ là có đối ư hưu bước, ợ c cho chúng ta thực lực nâng cao một bước. chúng ta sẽ chiến thắng nước đức trực rất ra nhất lấy nhất tệ ta một ta thắng tiểu tổ đệ nhất thân phận trực tiếp không khiến hình, nhập, định phận nâng biên. gia đệ đội đội, đ sẽ sẽ với hít đinh đối nước đức đội phê bình căn bản không cần hình kịch tự thân lên trận d i ệ p phong trực tiếp liền kéo p h u n g ra khuyên n ủ hít đinh tiên sinh vẫn là quản tốt trong tay mình sự tình đi nước đức đội không phải ngươi có thể tùy tiện phê bình nước đức đội không muốn r ắ c r ư i thổ nhĩ kỳ lại coi như chân bảo như vậy ta m u ố n biết thổ nhĩ kỳ trong đội đến cùng có bao nhiêu rác r ư i đâu v ề phần thổ nhĩ kỳ muốn chiến thắng nước đức đội cái này hiển nhiên là hít đinh tiên sinh si tâm vọng tưởng thuyết pháp chẳng lẽ hắn không có tình ngủ vẫn là không nên quá tự đại đến lúc đó bị huyết tẩy nhìn n g ư ơ i mặt có đau hay không diệp phong một chút cũng cố kỵ hít đinh thế giới danh x u ấ t thân phận không chút nào do dự kéo phun phóng viên đã hưng phấn đến bạo nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi chẳng lẽ ngươi cũng không cho hít đinh lưu một điểm mặt mũi sao hắn nhưng là thế giới danh x u ấ t dẫn đầu qua hàn quốc yếu như vậy lữ giết tiến vào hật cục bán kết diệp phong nghe vậy bị ưu ngôi k i n h thường hàn quốc đội là thế nào tiến hật cục bán kết trong lòng ngươi không có điểm dựa vào hạ lưu thủ đoạn thu hoạch được thành tích hắn cũng không cảm thấy ngại nói mình là thế giới danh xuất diệp phong pháo anh hít đinh lập tức lại nổ tung dư luận lần này đến phiên thổ nhĩ kỳ người mắng diệp phong đồng thời người hàn quốc lúc đầu đang nhìn náo nhiệt lại đột nhiên bị diệp phong thọc một đau thẹn quá thành giận bọn hắn cũng đã gia nhập chiến trường gia nhập giận mắng diệp phong trong hàng ngũ không ai từng nghĩ tới một trận nhìn như phổ thông tranh tài thế mà tại lúc trước sẽ như vậy nóng n ả y mà lúc này liên quan tới ô hữu muốn gia nhập thổ nhĩ kỳ quốc tịch tin tức mới thật bị xác định nguyên lai tên kia thật đã cùng thổ nhĩ kỳ ngầm thông xã giao mọi người ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới. n g u y ê n lai、like, ô hữu đại biểu thổ nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia tranh tài thật là có khả năng thực hiện mặc dù ô hữu đại biểu nước đức quốc thanh đội từng có ra sân ghi chép nhưng ở nước đức đội tuyển quốc gia chúng tuyển quá lớn danh sách không sai còn không có tranh tài cũng bởi vì cùng d i ệ p phong mâu thuẫn buộc phát mà bị đổi ra khỏi đội tuyển quốc gia cho nên quốc gia của hắn đội ra sân ghi chép là số không fifa vừa mới đối đội quốc tịch làm ra mới quy định chỉ cần cầu thủ không có đại biểu một c h i đội tuyển quốc gia tham gia qua cấp hã thi đấu sự tỉnh liền có thể tạo bất luận cái gì tuổi tác sửa đổi quốc tịch đại biểu mặt khác một tri đội tuyển quốc gia ra sân thi đấu diệp phong tại s ờ cốt không bốn c ơ hữu tốt jones chính là một ví dụ rất có được nước đức cùng nước mỹ song trọng quốc tịch trường kỳ tại bundesliga hiệu lực lại bởi vì không có c h ú n g tuyển nước đức đội năm 2008 g i ả i ở u r o danh sách lớn thậm chí tại k h n i ê n nước đức đội thiếu binh thiếu tướng tình h u ố n g dưới vẫn không có bị lô e chiêu mộ sinh lòng bất mãn jones cuối cùng lựa chọn gia nhập nước mỹ đội tuyển quốc gia mặc dù ô hiệu không có đủ song trọng quốc tịch nhưng hắn là thổ nhĩ kỳ duệ muốn thu hoạch được thổ nhĩ kỳ quốc tịch thực sự quá đơn giản có lẽ ô h i u đã sớm ngóng trông vì thổ nhĩ kỳ hiệu lực đâu fifa tranh thủ thời gian phê chuẩn dù sao ta vốn là nhìn thổ nhĩ kỳ khó chịu lại thêm một cái ô hữu ta liền có đầy đủ lợi dụng đi đổ sát thổ nhĩ kỳ huấn luyện bên trong diệp phong n h ị n không được đối mù lơ nói mù lơ bị diệp phong phong khinh vân đạm ngựa khí rung động cảm giác này thật giống như diệp phong dẫn theo đao chuẩn bị đi giết người biểu hiện trên mặt nhưng thật giống như tại cùng ngươi làm nhảm việc nhà làm cho người rất khủng hoảng bất quá mù lơ cũng nhìn ô hữu rất khó chịu làm một thuần trùng gợ m ạ n những ư ờ i mù lơ nhưng không tiếp thu được ô hữu công kích nước đức đội hành vi tăng thêm ta một cái ta phải đưa thổ nhĩ kỳ một cái hạt c h ị để bọn hắn hảo cảm d i ệ p phong lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía muller là ai đưa cho ngươi dũng khí để n g ư ơ i như thế gió dạng d i ệ p phong liếp mắt liền ngươi còn muốn hạt chít mặc dù muller luôn có dẫn bóng vận nhưng đối với muller dạng này một cái sáng tạo dẫn bóng cơ hội năng lực cũng không mạnh người theo chủ nghĩa cơ hội muốn trình diễn hạt chít nhưng có điểm khó khăn đây không phải còn có ngươi sao chỉ cần ngươi không ngừng cho ta cho ăn bánh ta nhất định có thể hạt chít ta muller liếm lắc mặt đạo tuyệt không biết cái gì gọi là không có ý tứ diệm phong đi môi ta tại sao phải không ngừng cho ngươi cho ăn bánh chúng ta dẫn bóng không tốt sao sao thế ngươi muốn xen vào ta gọi ba ba ba ba chương bốn trăm linh mình thật sự là quá mệt mỏi mù lơ chưa hề đều là một cái không có tiết tháo người nếu như không phải tính cách quá hay hắn thật không thích hợp nhị hoa cái này biệt danh dù sao nhị hoa cứu ra ra thời điểm có bao nhiêu kiên định cũng không phải mù lơ cái này tiết tháo nát một chỗ d á n g vẻ đã ngươi kêu ba ba kêu ba ba khẳng định thỏa mãn ngươi a d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha bất quá chơi thì chơi d i ệ p phong lại thật dự định hảo hảo cho nhị hoa uy bị bánh từ bên trên một trận tranh tài cờ linzman điều chỉnh đến xem cờ linzman rất có thể đang nổi lên lớn biến đổi ở giữa sân làm ra to lớn điều chỉnh kể từ đó muller vị trí coi như tràn ngập nguy hiểm đừng nhìn coi là hiện tại muller đánh biên phòng giữa trận điều chỉnh liền không ảnh hưởng tới hắn chờ di b e r di cùng z o e ben trở về như vậy hai đầu đường biên nhất định là hai người bọn họ thiên hạ muller cho dù có một tay linh hồn vị trí chạy đoán chừng cũng không tranh nổi z o e ben z i bơ di cho nên đến lúc đó muller tất nhiên sẽ trở lại hộ công vị trí đừng nói muller tại hộ công vị trí gặp phải tony c r j o s cạnh tranh chỉ là từ cờ l i n s m a n n điều chỉnh đến xem muller tuyệt không phải một cái được lợi người nếu như cờ l i n z m a n v ứ t bỏ truyền thống hộ công chiến thuật ở giữa sân an bài nhất danh trong tổ chức trận cùng hai tên toàn năng giữa trận bắt t r ư ớ c nước đức đội thành công đấu pháp như vậy giữa trận liền nhất định không có mù l l e r vị trí mù l l e r có tổ chức năng lực sao hắn có thể tại phía trước vì đồng đội làm cầu nhưng để hắn phân phối cầu quyền hắn tuyệt đối không có năng lực này để hắn phòng thủ có thể chứ cũng không phải nói hắn sẽ không phòng thủ có thể phòng thủ hình giữa trận so sánh hắn phòng thủ cũng không có cái gì đáng xem rồi để hắn chủ đánh phòng thủ tuyệt đối là một cái cản trở tồn tại về phần hướng về phía trước trên vào mù lơ ngược lại là chơi rất trượt nhưng thứ này một khi thả bản thân cái nào cầu thủ không nguyện ý xông về phía trước đâu cho nên vô luận trong tổ chức trận vẫn là toàn năng giữa trận muttler đều đá không được cứ như vậy muttler chẳng phải là muốn mất đi xuất r a đầu tiên vị trí tại diệp phong lần này thanh vấn cầu thủ bên trong muttler tuyệt đối xem như trong đó người nổi bật cũng là sớm nhất tại bên đội một đánh lên chủ lực nhìn xem bên đội tuổi trẻ đám cầu thủ lựa chọn liền biết mạnh như diệp phong cùng tony c a r z o s cũng không thể lập tức tại bên đội một đứng vững góc chân mà là bị thuê ra ngoài rèn luyện chỉ có muttler cùng bã đờ trước tiên tại đội một thu được ổn định ra sân thời gian mà lên mùa giải chỉ có mù lơ xem như chân chính chủ lực bà đỡ nhiều khi đều chỉ có thể dự bị ra sân về phần ạ là bà nếu không phải còn nẹn tổ thủ thương hắn hiện tại còn chỉ có thể ngồi xổm ở ghế dự bị bên trên ngần người đâu đương nhiên bọn hắn năm người đã tại đội một thu được cơ hội g i ố nghệ n kìn xì bọn người hiện tại còn lang thang bên ngoài đâu tại ở trong đó mù lơ không thể nghi ngờ là sớm nhất tại bên đội một thu hoạch được cơ hội mà bây giờ bởi vì bất ơn khả năng chiến thuật điều chỉnh mù lơ thậm chí có thể sẽ vứt bỏ cho tới nay xuất ra đầu tiên vị trí đừng nói là chính hắn liền ngay cả diệm phong đều sẽ vì mù lơ mà cảm thấy tiếp hận đương nhiên khả năng chính m u lơ còn chưa ý thức được điểm này hắn tùy tiện tâm thái cùng hai hô hô bộ dáng đã chứng minh hắn căn bản chính là một cái không tim không phổi người so diệp phong càng bất cần đời diệp phong nhịn không được thở dài một tiếng mình thật sự là quá mệt mỏi m u lơ mình không vì mình tiền đồ quan tâm diệp phong cái này m u lơ cơ hữu tốt lại muốn vì m u lơ quan tâm đơn giản chính là hoàng đế không đội thái giám gấp không nói những cái khác trận đấu này làm sao cũng muốn để m u lơ rực rỡ hà o quang chí ít đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc cỡ l i n z m a n cũng không tốt sinh đem mù lơ nhấn tại ghế dự bị lên đi vậy phần nói cờ linz diệp phong cũng rất khó nói nếu như cờ l i n z m a n áp dụng đơn tổ chức tiền vệ phòng ngự phối s o n g toàn có thể giữa trận phối trí như vậy diệp phong chưa hẳn cứ như vậy dễ chịu một cái khác toàn năng giữa trận cũng chính là lớn a antin t o c khẳng định cũng muốn càng mắt sáng hơn phát huy chưa chắc sẽ cùng mình hình thành đầy đủ ă n g ký hơi một tí hai người đều trước tranh bảo không ai kéo ở phía sau bị người đánh phản kích làm sao bây giờ chẳng lẽ để cho mình đi chiều theo a antin t o c thật có l ỗ i a antin pop không phải bà lặt hắn không xứng để cho mình chủ động đi hy sinh đương nhiên nếu là cờ l i n z m a n lựa chọn là tỷ một chục cộng tác mình cùng tiệu chư mình h ẳ n là sẽ rất bình thường dễ chịu Chỉ ít có một cái công binh hình tiền vệ phòng ngự kéo tại cuối cùng mình tiến công lực cũng có thể được đầy đủ nhất phong thích được rồi mặc kệ đi một bước nhìn một bước đi dù sao mình cũng chỉ là nhất danh cầu thủ không có cách nào can thiệp huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận mình cũng không giống như bọn hắn nói như vậy là một cái cầu bá vô luận tại nước đức đội vẫn là bay ơn mình đều là một cái bé ngon nha một phen miệng pháo đại chiến lẫn nhau phun về sau nước đức đội cùng thổ nhĩ kỳ đại chiến cũng chuẩn bị chính thức v a n r ộ i làm nóng người lúc diễm phong theo thói quen nhìn về phía đối diện lửa tràng h ắ n thích tại làm nóng người lúc quan sát đối thủ trạng thái nhất là mình quen thuộc cầu、thủ. thổ nhĩ kỳ trong trận long đẳng tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút du hạ ba c o n thật là có diệp phong quen thuộc người bây giờ tại bên đơn đồng đội lớn a n tinpong từng tại sở có không bốn lúc đồng đội nhỏ a n tinpong diệp phong thế mà tại liên tục hai cái mùa giải cùng cái này một đôi huynh đệ trở thành đồng đội không thể không nói cũng là một loại duyên phận mặt khác thổ nhĩ kỳ giữa trận còn có đốc mân hạch tâm cầu thủ x a hình đây cũng là diệp phong đối thủ cũ vân des liga trên sàn thi đấu diệp phong cũng không có thiếu khi dễ xạ h ì n còn lại liền không có quá nổi danh cầu thủ bọn hắn phổ biến đến từ thổ nhĩ kỳ trong nước thi đấu vòng tròn tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ thế nhưng là tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đặt ở châu âu trên sàn thi đấu làm sao cũng không tính được là nhất lưu cường đội cho nên đây là cầu thủ cũng sẽ không để d i ệ p phong có quá nhiều áp lực bất quá d i ệ p phong cũng bởi vậy nghĩ đến ô nhiễu nếu như mắt to nương pháo thật có thể gia nhập thổ nhĩ kỳ quốc tịch vì thổ nhĩ kỳ hiệu lực như vậy thổ nhĩ kỳ giữa trận tại châu âu phạm vi bên trong cũng coi là phi thường xa hoa giữa trận diệm phong thật đúng là rất chờ mong có một ngày như vậy đương ô nhi xuất hiện tại thổ nhĩ kỳ trong mình tuyệt đối có tâm tình đi máu ngược thổ nhĩ kỳ từ diệp phong tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia về sau nước đức chiến xa liền bị đánh lên máu tanh nhãn hiệu diệp phong tin tưởng chỉ cần mình tại nước đức đội tuyển quốc gia một ngày cái này nhãn hiệu liền tuyệt đối sẽ không bị lấy xuống đi như vậy hôm nay liền để thổ nhĩ kỳ đương bối cảnh tấm tới chứng kiến chính mình huyết tinh trở về đi về p h ầ n đối an tin tỏm vĩnh đệ diệp phong chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi ai bảo các ngươi sinh ra ở thổ nhĩ kỳ đâu cùng lắm thì hôm nay để các ngươi tinh thần sụp đổ về sau quay đầu tìm thời gian xin các ngươi đi hộp đêm cùng ngày dừng lại để mụ các ngươi một chút tổn thất tinh th lấy diệp phong t i u luôn luôn ngoài dự liệu cách chơi tin tưởng h n tin tộc minh đệ đều sẽ trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế đến lúc đó đã sớm đem đội tuyển quốc gia bị ngược chuyện này quên đi sang một bên v â phân xa h ì n h liền không có tất yếu nói với hắn xin lỗi dù sao thương tâm đã sớm quen thuộc bị diệp phong ngược cũng không kém trận đấu này đi chương bốn trăm linh các người chuẩn bị xong chưa diệp phong nhìn một chút đứng tại thổ nhĩ kỳ ghế dự bị trước h í t đinh chính là cái này lao đầu ăn nhiều chết no pháo hoanh mình cùng nước n ư ớ c đội vì ô hữu chỗ dựa diệp phong cảm thấy hắn căn bản chính là nhàn nhức ả trứng thật giống như hắ vì một cái tiếng xấu lan xa việc gác mà đi đắc tội nước đức đội cùng như mặt trời ban trưa mình cũng không chính là não tàn sao không vì cái gì khác liền vì trước đó kia một trận lẫn nhau nghiệm tháo diệp phong cũng phải cho hít đinh một trận hung hăng g i a o hấn cho hắn biết không có thực lực cũng đừng nghiệm tiện ngươi cho rằng hôm nay trọng tài sẽ còn khuynh ê ư ớ n g ngươi đội bóng đừng có nằm động diệp phong không chút huyền n i ệ m tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách đây là hắn giải cấm tái xuất sau thủ trận đội tuyển quốc gia tranh tài tại bã lập từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ về sau diệp phong liền trở thành nước đức giữa trận một đời mới nhân vật thủ lĩnh là nước đức giữa trận tuyệt đối hạch tâm cầu thủ tại bị bị bức hòa về sau. nước đức đội tiểu tổ ra biên tình thế bị bịt kín một tầng bóng ma không biết diệp phong trở về có thể hay không đánh vỡ vẻ lo lắng vì nước đức đội ra biên dọn sạch hết thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn c h ứ n g n g ạ i hai tri đội bóng bởi vì âu yêu tại lúc trước lẫn nhau phá hoa n h ngoài miệng đánh b ố i bụi mà bây giờ cuối cùng đã tới ở đây bên trên dùng thực lực nói chuyện thời khắc chúng ta tin tưởng thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa một phương nước đức đội sẽ để cho thổ nhị ký biết, nước đức đội đến cùng khủng bố cỡ nào ta rất bình thường hoài nghi diệp phong hiện tại phải chăng đang nổi lên một cái hạt chịt đây là hắn trở về thủ trận đấu chẳng lẽ không nên dùng một cái hạt chịt chúc mừng một t r ư ớ không Tiếp xuống. liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi sướng luôn viên thanh â m thông qua tv truyền đến tất cả f a n bóng đá trong lỗ thai để tất cả bóng đá đức mê đều hưng phấn không thôi bởi vì bọn họ diệp phong trở về tiêu chí cao vô thượng lật cục để diệp phong trở thành tất cả bóng đá đức mê trong lòng tồn tại vĩ đại nhất tại rất nhiều người xem ra so với bà l ạ t diệp phong mới là nước đức đội có thể nâng lên lật cục công thần lớn nhất có lẽ nước đức quốc vương cái chức vị này mới càng thích hợp diệp phong đừng nói cái gì diệp phong không phải thuần chính gợ m ạ n n i ệ t thống đó căn bản không ảnh hưởng tới fan hâm mộ bóng đá đối với hân yêu phải biết mặc dù nước đức không phải một cái đúng nghĩa di dân khu vực nhưng ở nước đức đội tuyển quốc gia bên trong có được thuần khiết gở mạng n h i ệ m huyết thống cầu thủ thật không nhiều thổ nhĩ kỳ duệ ba lan duệ tunisia huyết thống gà nạ huyết thống các loại lại thêm diệp phong cái này nửa hoa kiểu nước đức đội đã biến thành chân chính nhiều nước bộ đội cho nên dưới loại tình huống này bóng đá đức mê sớm đã thành thói quen loại hiện tượng này đối bọn hắn tới nói chỉ cần người khoác nước đức đội t u vinh quang mà liều mạng mệnh đó chính là bọn họ chỗ thừa nhận cũng thích nước đức đội viên đương nhiên ô hữu loại này ăn cây táo rào cây sung hôn đản ngoại trừ sân bóng bên trong phải thâm mộ bóng đá hoan hô chờ mong tranh tài đến bọn hắn chờ đợi đánh đâu tháng đó nước đức đội đã đợi chờ đợi hơn mấy tháng phức tạp lúc trước nghi thức kết thúc về sau hai đội cầu thủ đi vào riêng phần mình nửa chàng đứng vào vị trí chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu lúc này diệp phong bên người khe đi ra đối diệp phong thụ một cái ngón tay cái t i ê n tâm to gan chen vào đi khe đi ra nhìn mười phần đáng tin đối diệp phong nói ta sẽ ở đằng sau bảo vệ ngươi có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ đánh xuyên qua chúng ta giữa trận mặc dù diệp phong rất bình thường cảm động nhưng nhìn xem khe đi ra kia một chương mặt to vẫn là không hiểu cảm thấy một người trận đấu này mặt ca xuất r a đầu tiên tại bã l ậ t từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ về sau hình kích ở giữa sân phương diện tưởng tượng rất nhiều loại tổ hợp trong đó nhất làm cho hắn mong đợi chính là dùng khe đi ra thay thế b ã l ậ t vị trí nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng khe đi ra là nhất danh phòng thủ hình giữa trận nhưng cũng đồng dạng có nhất định hướng về phía trước năng lực dùng nó đến thay thế tám khắc là một cái rất không tệ lựa chọn thời khắc mấu chốt có thể cùng diệp phong cùng một chỗ hướng về phía trước t r a n vào bình thường thì có thể cung cấp càng nhiều giữa trận bao trùm để giải để diệp phong năng lực tiến công để nước đức tiền vệ công thủ càng thêm cân đối trận đấu này chính là h ì n k í đối loại này đấu pháp nếm thử nếu như thành công như vậy tương lai một đoạn thời gian rất dài nước đức đội khả năng đều sẽ lựa chọn loại này đa pháp kể từ đó cờ Rốt liền bi kịch hắn lại một lần trở thành chiến thuật vật hy sinh tại b ấ n như thế tại nước đức đội cũng là như thế nhiều khi cũng không cần hai tên tổ chức hình cầu thủ cho nên kinh nghiệm không bằng t i ể u t r ư phong phú hắn chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên cái này khiến cờ Rốt cảm thấy vô cùng não não không nói trước hắn đã không lên tranh tài tâm tình chỉ là nhìn diệp phong cái này hắn đã sớm nhận định tốt nhất phụ trợ ở đây đá lên nhân vật chính hắn liền có chút chịu không được có đôi khi cờ jos khó tránh khỏi có chút đắng chắc chắc nghĩ bằng không mình cho diệp phong đánh phụ trợ a lại tiếp tục như thế mình liên hợp diệp phong cùng một chỗ đá bóng cơ hội cũng không có diệp phong đương nhiên không biết cờ r t ý nghĩ hắn đối khe đi ra cũng dựng lên một cái ngón tay cái làm đáp lại có khe đi ra cam đ o à n người yên tâm to gan thỏa thích c ắ m lên làm sử thượng tối không làm việc đảng hoàng công binh hình giữa trận không dẫn bóng đơn giản toàn thân khó chịu như vậy như thế nào dẫn bóng đâu đương nhiên là một lần lại một lần không biết m ệ t m ỏ i bắn vọt trước trên b à o đây mới là phát huy diệp phong đáng sợ lực chủng kích phương thức tốt nhất hiện tại diệp phong xem như biết bên cạnh mình có một cái xuất sắc phòng thủ hình giữa trận làm bảo hộ là một kiện chuyện hạnh phúc d đối với cái này diệp phong đã bắt đầu hâm mộ đã từng bên cạnh mình tổ chức hình giữa trận tỉ như giả kỳ thi có chính mình cái này xuất sắc nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự a ở bên người bọn hắn bị đá xe cỡ nào dễ chịu à? trong tay một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu toàn trường phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đầu tiên kéo cầu nước đức đội lập tức triển khai khí thế như hồng công kích mang theo anh minh cùng gào thét b ạ o xưng lên thổ nhĩ kỳ biện pháp cái này kinh khủng hình tượng để cho người ta có một loại xe tăng chiến xa tập đoàn thức công kích kỵ binh bộ đội tức t ị cảm cũng không phải sao nước đức đội ngoại hiệu là nước đức trên xa thổ nhĩ kỳ đội ngoại hiệu là đột quy không phải là chiến xa đội kỵ binh sao d i ệ p phong xông qua nửa tràng cũng nhận được tiểu trư chuyền bóng tại thổ nhĩ kỳ nửa tràng bên trong trong vòng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước vô cùng ánh mắt sắc bén bên trong tràn đầy dục vọng khoe miệng đột nhiên toát ra đường c ô n g nở rộ cái này vẻ tươi cười bị ca mê ra chuẩn sắc bắt giữ phóng đại hiện ra tại tất cả phan bóng đá trước mặt để tất cả phan bóng đá nhịn không được tâm thần đều c h ấ n dù là không cam lòng nhất tịch mịch toàn năng giữa trận cái nụ cười này liền mang ý nghĩa d i ệ p phong muốn bạo phát tại tất cả p a n bóng đá ánh mắt bất khả tư nghị bên trong diệm phong giơ lên chân phải của mình. toàn thân lực lượng hội tụ ở đây hung hăng quất vào bóng ra bên trên s i ê u viễn cự ly trọng t h á o màn hình phảng phất đã bị đánh nát d i ệ p phong khỏe miệng càng thêm n í t lên đừng sợ chỉ là cùng các ngươi trò hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa chương bốn trăm linh tám ngươi sao không đi chết đi a một cước này s i ê u viễn cự ly trọng t h á o làm cho cả thế giới phảng phất đều đọc lại không ai từng nghĩ tới tại mở màn phút thứ nhất d i ệ p phong liền sẽ dùng phương thức như vậy đi oanh kích thổ n h ị kỳ c ủ a môn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng chính là như thế tàn bạo bóng ra thật như là đạn pháo tầm thường thắng tắp bay về phía thổ nhĩ kỳ cầu môn trong tiếng thét gào hỏa lực oanh minh rung động trái tim tất cả mọi người linh không có thổ nhĩ kỳ cầu thủ có thể làm được bọn hắn có khả năng làm chỉ là trong thoáng chốc phát hiện bóng ra xuyên qua mà qua chờ bọn hắn lại quay đầu lúc chỉ có thể đi hướng chân chủ cầu nguyện bóng ra bay về phía khán đài mà không phải bay vào bọn hắn cầu môn thổ nhĩ kỳ thủ môn đủ khảm cả người đã run dày lên với hắn mà nói hắn nên tiếp không phải d i ệ p phong sức ôn mà là đến từ địa ngục t ử thần rằng đạo lý chẳng lẽ ở giữa sân không phải là một cước lại phiêu lại cao lốp bóng sa ngươi mẹ nó chân đầu đến cùng cứng đến bao nhiêu ưu khảm mãnh liệt đề nghị ban ngành liên quan đi đem d i ệ p phong giải p h ẫ u xem hắn cùng nhân loại đến cùng có cái gì khác biệt dù sao hắn hiện tại là bị d i ệ p phong s ấ t gôn không thể làm gì bất quá ngay tại ưu khảm đã lúc tuyệt vọng phanh một tiếng vang thật lớn bóng r a đã chính xác trúng đích cầu môn s á n g ngang cao cao đạn hướng bầu trời mà cầu môn lại một mực tại phát ra ông ông rút r ú y thật giống như như nói mình sợ hãi tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy kinh hãi không ai từ nghĩ tới thổ nhĩ kỳ thủ môn đã bỏ đi thời điểm thổ nhĩ kỳ cầu môn lại tại giờ khắc này đứng dậy cứu vớ d i ệ p phong trọng pháo thế mà đánh vào cầu môn trên c u n g cửa giờ khắc này toàn bộ thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên không thể tưởng tượng nổi d i ệ p phong không có bất kỳ cái gì ảo nao biểu hiện không có ông đầu không có không c a m tâm phản phất hết t h ể đều nằm trong dự đoán của hắn trên mặt của hắn y nguyên chỉ có kia không có hảo ý tiêu d u n g không sai hắn thật không ngại quả bóng này có vào hay không hắn chỉ là tại cùng thổ nhĩ kỳ đánh một cái bắt chuyện chỉ thế thôi hắn tự nhận là mình là một cái giảng đạo lý người đương đối thủ xuất hiện tại trước mặt hẳn là có một cái tiên lễ hậu binh quá trình thật giống như hắn mỗi lần phòng thủ đối thủ hạch tâm cầu thủ lúc đều trước không nói đạo lý đem đối phương đánh ngã trên mặt đất đồng dạng đây chính là hắn chào hỏi phương thức đương nhiên về phần những người khác có thể hay không tiếp thu được hắn loại này chào hỏi phương thức cũng không phải là hắn quan tâm tất cả mọi người nhìn xem diệp phong kia phong khinh vân đạo bộ dáng nhịn không được hãi hùng kiếp vĩa cũng cảm giác giống như trước mắt là một cái đồ biến thái tội phạm giết người dẫn theo đau lúc giết người trên mặt lại mang theo thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc để cho người ta không rét mà run về phần thổ nhĩ kỳ thủ môn l ụ khảm lúc này đã kém chút đi tiểu hắn rất muốn đối diệ ph đứng không d ậ y nổi mẹ nó ngươi sao không đi chết đi a lao tử tình nguyện để ngươi giận bóng cũng không nguyện ý để ngươi như thế hủ dọa người một cước này thạch phá thiên kinh không cửa nhưng so sánh dẫn bóng càng khiến người ta lá gan rung động quá mẹ nó dọa người lần thứ nhất đối mặt diệp phong u khảm rốt c ụ c cảm nhận được những thế giới kia giới bóng đá đỉnh cấp thủ môn đối mặt diệp phong lúc bất đắc dĩ thật không có cách nào u k h ả m t h ề nếu như cái nào thủ môn có thể triệt để phong tỏa ngăn cản diệp phong xuất n ô n như vậy ta u k h ẳ n nguyện gọi hắn là mạnh nhất lúc này trên trận bóng đá đức viên cũng bị diệp phong một cước này kinh khủng nhất trọng pháo đánh cho trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đã không nhịn được có chút đồng tình thổ nhĩ kỳ đối mặt dạng này một cái phi nhân loại diệp phong bọn hắn quá đáng thương người q u á điên người biết không ta trái tim đều muốn đụng tới người tên hôn đản g có thể hay không đừng tổng như thế làm chúng ta sợ cứ làm như vậy đánh chết người đám hôn đản g kia các đội hữu giày xéo diệp phong đầu từng cái biểu hiện được so diệp phong còn kích động thật giống như đã đang ăn mừng dẫn bóng đồng dạng mà lúc này diệp phong cũng đã ánh mắt của hắm ngay bên sân hít ngươi không phải nói thổ nhĩ kỳ có thể thắng sao tới đi để cho ta nhìn xem các ngươi làm sao thắng cái này trao hỏi các ngươi hài lòng không khi đinh chú ý tới diệp phong ánh mắt trong lòng v ẫ n nộ đã cực nhưng lại không thể làm gì diệp phong một c ư ớ c này trọng t h á o đừng nói là đối thổ nhĩ kỳ cầu thủ coi như đối với hắn cái này huấn luyện viên trưởng đều tạo thành to lớn s ú n g kích đối thổ nhĩ kỳ sĩ khí đà kích quá lớn nếu như nói hai tri đội bóng ngươi tới ta đi thậm chí thổ nhĩ kỳ bị nước đức châu áp chế bọn hắn cũng chưa chắc có quá lớn tâm lý ba đ ộ n nhưng bây giờ đối mặt diệp phong loại này không nói đạo lý phương thức tấn công b ọ、so、nhưng c bây n h giờ vấn đề là thực lực của ngươi mạnh hơn lại như thế nào diễm phong cũng mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu hắn căn bản không cần đi cân nhắc những này hắn phương thức tấn công để ngươi có mạnh hơn thực lực cũng căn bản không phát huy ra được húng chi thổ nhĩ kỳ thực lực còn không bằng nước đức vậy bọn hắn lấy cái gì đi thắng được nước đức đội đâu chẳng lẽ tương lai dựa vào một cái gia nhập thổ nhĩ kỳ quốc tịch âu Diêu, bọn hắn liền có thể cùng nước đức đội chống lại coi như chính hít đinh n ế u biết đây bất quá là s i tâm vọng thường thôi hắn đã có chút hối hận mình mù quáng tự tin vốn cho rằng giao đấu nước đức đội có phần thắng cho nên mới có lúc trước dừng lại miệng pháo nhưng nếu là trận đấu này thổ nhĩ kỳ bị nước đức đội huyết tinh đổ sát như vậy hắn tại lúc trước nôn luận liền sẽ biến thành cái này đến cái k h á c bàn tay h u n g h ă n g quất vào trên mặt của hắn mãi cho đến đem hắn rút thành đầu heo mới thôi thổ nhĩ kỳ cầu thủ thật vất vả mới từ trong d u n g động khôi phục lại bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong ý nguyên mang theo khó có thể tin thổ nhĩ kỳ mở ra cầu m ư n cầu bóng ra cao cao bay về phía toàn trường thổ nhĩ kỳ chuẩn bị bắt đầu tiến công. lớn h n tin tộc keo trở lại sau lưng tiểu t r ừ cao cao nhảy lên đánh đầu điểm hướng mình huynh đệ nhỏ an tin tộc hai người có đầy đủ ăn ý hoàn thành đặc sắc nhất phối hợp ngay tại nhỏ h n tin tộc vừa muốn tiếp vào bóng ra thời điểm sau lưng lại đột nhiên nhảy lên ra một người vượt lên trước một bước đem đá bóng cả lại không hề nghi ngờ người này chính là chính xác làm ra dự p h á n diệp phong nghĩ như vậy đối với diệp phong tới nói đơn giản như là chuyện thường ngày đồng dạng nhẹ nhõm nhỏ an tin tộc không cam tâm b ứ ớ c bỏ cầu quyền phi thường ăn ý cùng lớn h n tin tộc cùng một chỗ tiền hậu giáp kích diệ phong muốn hoàn thành một lần phản đ o t đem diệ phong khoái công bóc ch diệp phong từ đầu đến cuối có một hạng sở trường nhất tất sắc kỹ đó chính là cắt bóng sau nguyên địa hộ cầu thoát khỏi chỉ gặp diệp phong cái mông đột nhiên hướng về sau chắc tay đem muốn từ phía sau cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng nhỏ ạ n t í n tộc gửi đến một bên một giây sau chân phải g i ẫ m cầu q u e n người nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua chính diện sông cướp lớn ạ n t í n tộc từ hai người giáp công bên trong lồng tóc không hao tổn thoát khỏi mà ra cái này ă n khớp lực lượng cùng kỹ thuật đem kết hợp hộ cầu thoát khỏi động tác tất cả p a n bóng đá cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng vô luận xem qua bao nhiêu lần bọn hắn y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. giờ phút này toàn bộ sân bóng đã biến thành diệp phong biểu diễn sân khấu khi hắn thể hiện ra thế giới bóng đá đứng đầu nhất hộ cầu thoát khỏi năng lực về sau tất cả f a n bóng đá cũng nhìn không được phát ra rung động tiếng hoan hô bọn hắn vĩnh viễn nhìn không đủ diệp phong biểu diễn thoát khỏi hạn tin tộc h u y n h đệ giáp công về sau diệp phong đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước mấy bước ở giữa tốc độ đã tiêu t h ă n g đến cực hạn ngang nhiên g i ế t qua giữa trận dù n g tốc độ khó mà tin nổi đem chiến hòa thiêu đốt đến thổ nhị kỳ nửa tràng giờ khác này ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào diệp phong trên thân thậm chí có người đang mong đợi diệ tại bên trong vòng trôi nhắm ngay thổ n h ị kỳ cầu môn đến một c ư ớ c thạch phá kinh thiên trọng t h á o loại kia không nói đạo lý phương thức tấn công thật sự là quá làm cho người ta muốn ngừng mà không được bất quá đối diệp phong tới nói chào hỏi đánh xong phía dưới liền có thể thỏa thích phong thích tiến công dục vọng nước đức đội khoái công đến rồi cỡ lọ sơ ngồi tại phía trước nhất ngũ lơ cùng di ớt theo sát phía sau ở riêng hai bên như là một thanh r ù che mưa đem thổ n h ị kỳ phỏng tiến không ngừng hướng về phía trước n g h i ề n ép đây là nước đức đội am hiểu nhất tiến công hình thức thông qua nguy hiểm áp bách cho diệp phong chức trên vào chế tạo đầy đủ không gian mặc cho diệp ph diệp phong sẽ cố phụ các đội hữu chờ mong sao hiển nhiên sẽ không đương xạ hình xuất hiện tại diệp phong trước mặt diệp phong cũng không có dừng lại mình bắn vọt bước chân di động cao tốc bên trong một cái nhanh như t h i ể m điện dẫm xe công thức một liền lắc mở xạ hình trọng tâm sau đó biến hóa phương hướng đem xạ hình qua một sạch sẽ quay đầu nhìn về phía diệp phong nên ngang rời đi không thể ngăn cản kiên định bóng lưng xạ hình cảm giác cả người đều xa suốt đến đáy cốc vài ngày trước bât ơn đá đáp ân diệp phong đem hắn dừng lại ngược lúc đầu xạ h ì cho là mình dùng một đoạn thời gian chưa thương liền sẽ quên mất trận này thất ý tranh tài trận này thất ý quét vẹn vẹn mấy ngày trôi qua diệp phong liền lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn lại một lần dùng loại này không thể ngăn cản phương thức qua rơi mất chính mình cái này quá khổ cực chẳng lẽ diệp phong chính là ta số mệnh bên trong đại ma vương mà giờ khác này diệp phong nơi nào sẽ đi quan tâm xạ hình tâm lý hoạt động tiếp tục dẫn bóng v ọ t mạnh diệp phong đã nhanh muốn đi vào mình tốt nhất xả trình thổ nhĩ kỳ nhất danh hậu vệ trung tâm đ ỉ n h đi lên tại vùng cấm địa tuyến đầu ý đồ dùng thân thể của mình đi phủ kín diệp phong bức kế tiếp khả năng xuất hiện trọng yếu a n cánh cửa cái này không khác một loại hành động tự sát nhưng đại cao hơn sinh tử thắng bại trước mặt người an nguy đã không trọng yếu trọng y diệp phong không thể không thả c h ậ m bước chân tại vị trí này nếu như không thể xuất ôn vậy lưu cho hắn lựa chọn liền không nhiều lắm một cước trọng pháo ranh ra ngoài mặc kệ đối thủ chết sống mặc dù diệp phong hoàn toàn chính xác không quan tâm đối thủ chết sống nhưng hắn quan tâm tiến công sát xuất thành công hắn càng hy vọng dùng một cái dẫn bóng đến kết thúc lần này tiến công mà không phải dùng xe cứu thương đồng đội vị trí chạy tiến vào diệp phong tầm mắt đại não thật nhanh vận chuyển tại trong khoảng điện quang hòa thạch làm ra quyết định chó khe cỡ lò sơ vị trí chạy hấp dẫn thổ nhị kỳ phòng thủ trọng tâm mà mư lơ linh hồn vị trí chạy để bên cạnh hắn xuất nếu như lúc này không đem bóng ra đưa đến mu lơ dưới chân như vậy tranh tài kết thúc về sau qua nhất định sẽ tìm diệp phong liều mạng đến lúc đó vì bản mệnh không n g ờ hai lần hộp đêm có thể để cho mu lơ ngồi g i ậ n sao diệp phong đều không phải là t r ê n lệch điểm này tiền thật sự là hắn là muốn cho mu lơ uy bị bánh làm ra quyết định về sau dưới chân không có bất kỳ cái gì dừng lại tại thổ n h ị kỳ hậu vệ không kịp làm ra phản ứng lúc diệp phong đã một cước tiêu hồn chọc khe cầu đưa đến vùng cấm địa sượt bộ trên sân bóng trống không tiếng kinh hô b ỗ n nhiên vang lên như là mỗi một lần diệp phong cống hiến ra đặc sắc diễn xuất cái này phảng phất đã trở thành hắn giữ lại thổ nhĩ kỳ phòng tuyến trong nháy mắt bị xé đứt tại hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa một khe hở khổng lồ xuất hiện mụ lơ thuốc ngựa dứt tới càng giống là bị diệp phong chọc khe chỉ dẫn chạy phương hướng tại nhỏ vùng cấm địa góc vị trí lấy được bóng ra toàn bộ sân bóng sôi trào bên trong mụ lơ sát thủ bản x á t hiện thị rõ ngừng cầu s u ố t gôn động tác cực kỳ trôi chạy đưa bóng không chút huyền n i ệ m đưa vào thổ nhĩ kỳ c ổ môn dẫn bóng sau mù lơ còn k h i ế một tiếng hưng phấn giống như đã mất đi lý trí đồng dạng phóng tới diệp phong, đem diệp phong nhấn ngã xuống đất ngay sau đó nước đức các đội viên cũng kích động xông lại thỏa thích tùy tiện chúc mừng lên dẫn bóng. phải biết tranh tài vẹn vẹn bắt đầu hai phút nước đức đội thứ hai chân s u ố t gôn liền công phá thổ n h ị kỳ cổ môn đây là tất cả mọi người trong chờ mong hoàn mỹ bắt đầu giống giận điên c ù n g la mỗi người đều tại thỏa thích phát tiết c u n g loạn chỉ có bị đặt ở phía dưới cùng nhất diệp phong có chút t r ò n váng cái này mẹ nó cũng không phải ta dẫn bóng a vì cái gì bị đặt ở phía dưới cùng nhất chính là ta đáng chết nhị hoa lần sau xem ta như thế nào t r à đ ậ p ngươi viên này dẫn bóng đốt lên toàn bộ sân bóng bầu không khí núi lửa buộc phát đồng dạng quét sạch trên sân bóng không nhìn trên đài bóng đá đức mê q u á kích động bọn hắn chờ mong không thể ngăn cản nước đức đội lại trở về. đây mới là bọn hắn quen thuộc nhất chi k i a nước đức đội mặc kệ đối thủ là ai mặc kệ ai ngăn cản tại phía trước điên cuồng nghiền ép hết thảy đánh bại tất cả đối thủ đây chính là chiến vô bất thắng nước đức chiến xa cùng thời khắc đó không biết có bao nhiêu tại t r ư ớ c máy truyền hình chờ đợi lấy bóng đá đức mê hương phấn bóp nát trong tay điều khiển từ xa hẳn không thể mình liền xuất hiện trên khán đài cùng tất cả nước đức đội trung thành nhất phan bóng đá chúc mừng cùng một chỗ bọn hắn quá kích động diệm phong trở về quả nhiên cho nước đức đội mang đến đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ở phía sau bạ l ậ thời đại diệm phong chính là nước đức đội chân chính nhân vật thủ l chỉ cần có hắn ở đây bên trên vô luận đối thủ là ai nước đức đội đều tuyển sẽ không thất bại đứng tại bên sân hít đinh vẻ mặt lộ ra cực độ bất đắc dĩ nước đức đội bên trên một cất s u ố t gôn để hắn ý thức được trận đấu này thổ nhĩ kỳ khả năng không có phần thắng mà xuống một cất s u ố t gôn lập tức liền để thổ nhĩ kỳ rơi ở phía sau thật giống như trong cõi u minh có một đôi đại thủ tại quyết định lấy song phương thắng bại thổ nhĩ kỳ vẫn là không có có thể ngăn cản được diệp phong trước trên vào dù cho không phải diệp phong dẫn bóng nhưng hắn đã đem dẫn bóng trước đó công việc đều hoàn thành cắt bóng hộ cầu thoát khỏi chiếc chọc khe trợ công tiếp xuống mu lơ chỉ cần đem cầu đưa vào thổ n h ị kỳ cổ môn làm việc như vậy chẳng lẽ không đơn giản sao phải biết tại o hữu đi vào rio m a r i t biểu hiện r a màu về sau rất nhiều f a n bóng đá thậm chí cảm thấy đến o hữu có thể cùng diệp phong đánh đ ồ n g đem o hữu khu trục ra đội là nước đức đội lớn nhất tổn thất tương lai nước đức đội sẽ hối hận nhưng bây giờ xem ra dạng này thuyết pháp đơn giản chính là chửa thiên hạ cờ chê o hữu tuyệt không phải loại kia có thể thêm một c h i đội bóng g á n h tại trên vai a n h dũng có đi không có về cự tinh nhưng diệp phong là nước đức đội căn bản không cần ô hữu đây là hừn kích nói như vậy không có ô hữu nước đức đội không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. chứ bốn trăm mười diệp phong sẽ cho người thất vọng sao mở màn hai phút liền đã lấy được dẫn trước nước đức đội lấy được một cái hoàn mỹ nhất bắt đầu mù lơ ô m diệp phong nhai răng trận mắt mà cười cười cùng một chỗ hướng mình nửa chàng đi đến hận không thể xen vào nữa diệp phong kêu ba ba thật là ý tứ vì cảm tạ ngươi giận bóng quay đầu ta nhất định mời ngươi đi tốt nhất hộp đêm tiêu sái tìm tối t ị n h cô nàng chỉ cần ngươi không nói cho l i s a diệp phong nhịn không được cho mù lơ một cái bạo lật xinh đẹp như vậy trợ công chẳng lẽ một lần hộp đêm liền đem ta đổi rồi làm sao cũng muốn hai lần đi sau khi nói xong diệp phong nhịn không được cười lên ha hả mặc dù không phải hắn dẫn bóng nhưng trợ công là thật sự ai dám bởi vì không phải là của mình dẫn bóng mà cảm thấy trong này không có công lao của mình không có người có thể ôm đồn đội bóng tất cả dẫn bóng dù là tối siêu cấp xạ thủ cũng giống vậy nhưng diệp phong cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút tham dự đội bóng tất cả dẫn bóng trực tiếp dẫn bóng hoặc trực tiếp trợ công hai hạng số liệu tăng theo cấp số cộng nếu như cùng đội bóng tổng dẫn bóng số giống nhau như vậy không hề nghi ngờ hắn liền tham dự đội bóng tất cả dẫn bóng cái này cũng rất khó đồng dạng là thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng nổi cùng diệp phong cảm thấy tại nước đức đội mình thật có cơ hội như vậy nhất là tại năng lực chính mình càng ngày càng toàn diện về sau đương nhiên đây bất quá là cực kỳ hy vọng xa v ờ i mục tiêu càng sẽ không tận lực theo đuổi vậy liền lộ ra quá độc bất quá tiếp xuống diệp phong là thật dự định dẫn bóng một cái trợ công khẳng định chưa đủ nghiền lúc trước cùng đối thủ lẫn nhau phun ra thời gian dài như vậy nếu như kết quả là ngay cả một cái dẫn bóng đều không có chẳng phải là rất bình thường xấu hổ hắn không có suy nghĩ qua có thể hay không dùng vấn đề này có hãn tại vốn là thực lực chiếm ư u nước đội còn có thể bại bởi thổ nhĩ kỳ hắn duy nhất phải cân nhắc chính là trợ giúp nước đức đội thắng mấy cái cầu mình lại muốn tiến mấy cái cầu thu đả kích về sau thổ nhĩ kỳ đội trầm đường này mới một lần nữa bắt đầu tranh tài chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ vẫn không có đi ra tâm lý vẻ lo lắng ai cũng trải qua đau xót nhất bắt đầu đả kích nhưng đau xót như vậy bắt đầu đả kích bọn hắn thật không có trải qua mở màn vài giây đồng hồ liền đến một cước chiến phủ thức giữa trận nổ bắn ra sau đó đều không mang theo thở một ngụm liền dùng sắc bén nhất khoái công công phá cầu môn nước đức đội đã đem cường thế diễn dịch đến cực hạn thổ nhĩ kỳ cầu thủ chỗ nào có thể chịu được sau đó là bọn hắn ý chí lại kiên định, cũng không cần được. Kích cạnh đinh hô to gọi nhỏ, hy vọng có thể đây điều động đ gọi bên vọng ở to có á một cầu thủ cảm xúc, để bọn hắn tỉnh lại. Trên thực mức có kích câu có hiệu quả quá thủ tỉnh Trên tế thật thể hắn nhỏ, khi không phải 3 câu liền có thể hóa giải. mẽ giam để đôi đà bọn này liền lại. loại lần nữa kéo cầu về sau thổ nhĩ kỳ cũng không có lập tức mánh liệt phản công bởi vì bọn hắn cũng cần thời gian đi h o á n một chút nhưng vấn đề là nước đức đội sẽ cho thổ nhĩ kỳ cơ hội như vậy sao Hiện nhiên, nước đức đội phách lối đã thành thói quen, hoành hành không đội lối tói Người nước quen, quen. đức đã đạo đã bá nước đức đội như ong vỡ tổ như là xe tăng đồng dạng nghiền ép hướng về phía trước trận trước tiên đối thủ nhị kỳ tiến hành lớn nhất áp bách tính chất toàn trường ép sát chính là như thế không nói đạo lý có lẽ đổi thành còn lại đối thủ nếu như đối khả năng hắn thủ hạ lưu tỉnh tượng trưng thắng được tranh tài cho đối thủ lưu một điểm mặt mũi đều đều vui vẻ hiện tại đối thủ là thổ nhĩ kỳ cùng nước đức luôn luôn cũng không tốt thổ nhĩ kỳ không nói những cái khác lúc trước đau xót lẫn nhau phun như vậy đủ rồi nước đức đội tìm tới lý do đi máu ngược thổ nhĩ kỳ đừng đem nước đức đội nghĩ quá nhân tử chẳng lẽ h ớ c c ú ộ bên trên một hệ liệt điên c u ồ n g đồ sắt còn không có khiến mọi người thấy rõ ràng nước đức đội huyết tinh bản chất sao hiện tại tại diệp phong giải cấm về sau nước đức đội rốt c ụ c muốn lộ ra chính mình huyết tinh răng nanh vô luận cỡ lỏ sở vẫn là muller hoàn toàn là dùng không thiết thể năng phương thức bắn vọt đi bước đoạt đối thủ thê đội thứ hai lấy diệp phong cầm đầu liên động thức bước đoạt c à n g có áp bách tính chất về phần tuyến hậu vệ hoàn toàn vượt qua giữa trận đã tiến vào thổ nhị kỳ lãnh địa thậm chí liền ngay cả nơ ơ cũng đã chiếm cứ bên trong vòng đóng vai lấy một cái ngao ngao hướng về phía trước nhân vật dạc hậu trường truyền lại thường thường ba cước hai cước bên trong liền đã bị nước đức đội làm cho đã mất đi truyền bóng lộ tuyến rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể mang tính lựa chọn kéo đá mạnh nhưng trước trận lại nơi nào có người a cho nên tiếp xuống liền biến thành nước đức đội áp bách thức tiến công biểu diễn thời gian mở màn m ộ ư ơ i phút bên trong không thèm nói đạo lý nước đức đội ứ c đ ngoại trừ m u lơ một hạt d ẫ n bóng hết thể đánh ra sáu chân sức gôn xinh xinh đem ủ khảm đánh thành toàn trường tốt nhất cấp bậc biểu hiện nếu như không phải thổ nhĩ kỳ thủ môn phát huy ra sắc cao tiếp thất cản chỉ sợ hiện tại thổ nhĩ kỳ đã không chỉ hai cầu rơi ở phía sau cho dù thổ nhĩ kỳ phan bóng đá đã hận đến n g nói thổ nhĩ kỳ chính là cầm nước đức đội không thể làm gì ngăn không được nước đức chiến xa tập đoàn thức công kích bọn hắn thì có biện pháp gì đâu bọn hắn hiện tại duy nhất có thể trông t y vào chính là chương một lần thể năng khô kiệt kỳ đến lúc nước đức đội chậm dần tiến công tiết tấu cho thổ nhĩ kỳ lưu lại một điểm thở dốc thời gian có lẽ dạng này thổ nhĩ kỳ mới có thể một lần nữa đứng vững góc chân cho nên lúc này thổ nhĩ kỳ cũng sớm đã toàn viên lui phòng về vùng cấm địa bày ra lít nha lít nhít thiết dũng trận nhưng mà k í c đinh tính toán đánh vang sao rất bình thường hiển nhiên n ư ớ c đức đội chuẩn tắc chính là tuyệt không cho người ta lưu đường sống hơn nửa hiệp phút thứ m ộ ư ơ i hai nước đức đội tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ra trôi chạy phối hợp di ớt cùng tiểu trưng o à i ý liệu ăn ý liên tục liên tuyến tại sườn bộ xé mở một đầu nhân khẩu lúc này diệp phong bên người từ đầu đến cuối quấn lấy hai người án tín v c vinh đệ không dám chút nào bỏ mặc mình đồng đội cùng tiền đội bạn có phát huy không gian gắt gao dính chặt diệp phong cho dù diệp phong tấp nập vị trí chạy biến hóa chạy phương hướng lại như cũ không cách nào hai người bọn họ sợ hãi ta trọng pháo vậy dạng này phương thức phòng thủ thật là không tệ nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chỉ trọng pháo một giây sau diệp phong đột nhiên nguyên địa khởi động buộc phát hướng trong cấm khu phong đi án tín tộc huynh đệ huynh đệ mặc dù kịp thời kịp phản ứng nhưng lại vẫn là bị diệp phong hất ra một điểm trong nháy mắt diệp phong đã cùng thổ nhĩ kỳ sau cùng phòng thủ cầu thủ đứng ở trên một đường thẳng kinh nghiệm phong phú tiểu chư trông thấy diệp phong vị trí chạy về sau ngầm hiểu tại vùng cấm địa sườn bộ một cước nhẹ nhàng linh hoạt trọn truyền đem bóng ra trọn qua bên trong cấm khu song phương cầu thủ rơi thẳng diệp phong khi còn sống chuyến bóng trong n h y mắt diệp phong không việt vị tiếp vào bóng ra một khắc này tiến công chủ động tính chất đã để hắn đem tất cả mọi người hất ra toàn bộ sân bóng ẩm vang bộc phát tiếng hoan hô linh thái n h ứ c ó c tiểu t r ư chuyền bóng để tất cả bóng đá đức mê hương phấn không thôi mà càng làm cho bọn hắn kích động chính là diệp phong lại cầm tới bóng ra hắn sẽ để cho mọi người thất vọng sao đối mặt thổ nhĩ kỳ thủ môn tỉnh táo thi bắn diệp phong dùng mình hành động thực tế cho tất cả mọi người đ á p á n sẽ không chừng bốn trăm mười một bên đơn có thể đem tiểu bạch mua được sao tại diệp phong tất cả dẫn bóng bên trong đơn đao cũng không hiếm thấy nhưng loại này tiếp đồng đội diệp chuyển trực tiếp hình thành đơn đao cơ hội lại loe que không có mấy diệp phong quá kích động ngao một tiếng liền hướng nước xoá d ơ cao đơn quyền hưng ơ phấn g ầ m rú loại này tràn ngập tính nghệ thuật chọn truyền thật sự là quá phong tao d i ệ p phong hâm mộ nhất dạng này linh quang trợt hiện truyền bóng so sánh dưới hắn cảm thấy mình trí mạng trọc khe đều không đủ tao nhớ kỹ có một lần hắn đã từng bắt trước xạ hìn h mặc loại này linh hồn chọn truyền kết quả không biết náo động lên bao lớn cho cười dù cho đến bây giờ hắn đều không thể lực truyền ra phong phanh như vậy chọn truyền có lẽ m è o mù đụng c h t chết sẽ thành công một lần nhưng đối với vị trí chạy tiên phong tới nói liền có chút bực mình trước chen vào cái một trăm lần khả năng cũng liền lần một lần hai có cơ hội hoàn thành đơn đao, cái này ai chịu n g ư ơ i dám chuyển lại tiêu hồn một chút sao diệp phong dùng sức xoa nắn tiểu chư tóc vô cùng kích động đường tiểu chư cũng rất bình thường hưng phấn có đôi khi chuyền bóng cũng không phải chỉ riêng ngươi chuyển tốt là được rồi còn cần có người phối hợp mới có thể đem cầu đưa vào đối thủ cầu môn n g ư ơ i chuyển cho dù tốt không ai vị trí chạy đi phối hợp ngươi có cái dám dùng nhất là cái này một cái giận bóng tiểu chư thậm chí cảm giác là diệp phong vị trí chạy dẫn dắt hắn chuyền bóng là hắn tại phối hợp diệp phong đây chính là một vị xuất sắc nhất toàn năng giữa trận mang đến lực trung kích phải biết ở thời điểm này trong đội ba tên tiên phong nhưng không có chạy ra như thế thích hợp vị trí đến lúc này nhìn trên đài bóng đá đức mê tiếng hoan hô như sấm vừa múa vừa hát mở màn mười mấy phút liền hai cầu dẫn trước nước đức biểu hiện lại nổ tung chiến thắng thổ nhĩ kỳ cái này đã sớm không có lo lắng hiện tại lớn nhất lo lắng chính là nước đức đội sẽ hay không tái hiện đối vật c ộ c bên trên huyết tinh một mặt điên cuồng tàn sát thổ nhĩ kỳ nhìn ra đã có rất lớn sát s u ấ t muốn thực hiện ai bảo d i ệ p phong giải cấm trở về đâu nếu như nói nước đức trong đội ai tối không nói đạo lý như vậy đều sẽ đem phiếu đầu cho diệp phong hẳn ở đây bên trên nói qua đạo lý sao thổ nhĩ kỳ cũng không phải hạ người vô danh k h i đinh giám lớn tiếng chiến thắng nước đức đội cũng là bởi vì có nhất định thực lực làm cơ sở nhưng còn bây giờ thì sao thổ nhĩ kỳ đều sắp bị đá ra liệu bóng đá đức mê thật rất bình thường may mắn may mắn diệp phong giải cấm trở về bằng không đối mặt thổ nhĩ kỳ chỉ sợ lại là một trận ác chiến nếu quả như thật không có cách nào sân nhà chiến thắng thổ nhĩ kỳ nước đức đội căn bản đừng nghĩ đến có thể lấy tiểu tổ đầu danh thân phận trực tiếp tấn cấp giải euro vòng chung kết mà bây giờ, bọn hắn hoàn toàn có thể đem tâm thả lại trong bụng lãnh lợi thưởng thức nước đức đội cùng diệp phong đặc sắc nhất diễn xuất là được rồi trên trận thổ nhĩ kỳ đám cầu thủ liên tục gặ cả người đều x a s u ố t tinh thần trên l ệ c h to lớn như thế để bọn hắn không thể làm gì ai có thể thừa nhận được đâu về phần bên sân h i đ i n h mặc dù vây quanh hai tay nhìn như chấn định tự nhiên nhưng không có chút nào điều chỉnh không thể nghi ngờ chính là hắn thúc thủ vô sách tốt nhất chứng minh hắn nghĩ không ra phải làm thế nào hạn chế nước đức đội ứ c đ phát huy thật giống như vật cột bên trên tất cả đối thủ đều cầm nước đức đội song toàn có thể tiền vệ phòng ngự không có cách nào đồng dạng thế giới bóng đá luôn luôn sửa cũ thành mới, mới lạ mà hữu hiệu chiến thuật tầng tầng lớp lớp xa đều không nói không tám niên giải ơ dô bên trên tây ban nha đình phong truyền khống liền dẫn dắt nhất đại t r à lư Vô địch, đồng thời để thời kế h ô n g b i tiếp b liên đến g bắt trước. Có phiên n tất cả đối thủ đi nghị trăm phương ngàn kế phá giải nước đức đội xung kích tính chất đá pháp vô luận là cái nào chi châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều kìm nén một mạch muốn tại một mươi hai năm giải euro đi lên chiến thắng nước đức đội đáng tiếc là thổ n h i kỳ nhất định không ở tại bên trong bởi vì bọn họ thực lực cùng nước đức đội khác rất xa dựa theo bổn u tràng tranh tài tràn g diện so sánh khả năng thổ nhĩ kỳ ngay cả khiêu chiến nước đức đội tư cách đều không có nước đức đội không chút kiên kỵ chúc mừng d ẫ n bóng thổ nhĩ kỳ cầu thủ ngơ ngơ ngác ngác cũng không có kháng nghị trọng tài càng là lười đi can thiệp cho nên bọn hắn trọn vẹn chúc mừng mấy phút lâu chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài liền đã triệt để mất đi hưởng niệm không ai sẽ cho rằng thổ nhĩ kỳ có thể tại berlin ngay cả vịn hai cầu thậu chí là phản siêu điểm số có lẽ đối với thổ nhĩ kỳ tới nói làm sao phòng ngừa thua quá khó nhịn mới là việc cấp bách Mà lúc nước à y lần thứ nhất thể năng khô kiệt kỳ cũng đến, n thứ thể kiệt khô kỳ đức đội tự nhiên không cũng ầ n cùng、Thổ、Nhĩ kỳ tiếp tục cùng chết mãng xuống dưới, thừa cơ hội này ngụm nói. Dẫn bóng, không nhất thiết Thổ tiếp tục chết thừa thở một thời hội dưới, lại vội đội cơ Nước đức c Kỳ mà. vã đang diễn luyện chiến thuật dù sao cái này tổ hợp còn là lần đầu tiên xuất hiện ở đây bên trên ở phía sau bạ lật thời đại như thế nào để giữa trận càng thông thuận vận chuyển cũng là nước đức đội cần đánh hạ đầu đề khe đi ra không tệ c h ỉ ít diệp phong là cảm thấy như vậy đúng là có khe đi ra tại sau l ư n g bảo hộ diệp phong mới dám không chút kiên kỵ chen vào tiến công so với bạ lật thời kỳ có lẽ thời điểm đó song toàn có thể giữa trận tiến công uy hiếp càng lớn nhưng đối diệp phong mà nói h i ệ n nhiên vẫn là càng ưa thích hiện tại đa pháp bởi vì hắn hoàn toàn không cần kiềm chế mình tiến công dục vọng thật giống như tại bayern trong đội hắn cũng thích cùng ti một chục cộng tác mà không phải lớn adn tin tỏm nghĩ tới đây diệp phong liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện adn tin tỏm không biết vì cái gì diệp phong cảm thấy thổ nhĩ kỳ giữa trận khả năng tại bayern thời gian sẽ không quá lâu đột nhiên diệp phong lại toát ra một cái để hắn cảm thấy hoang đường suy nghĩ bayern có hay không có thể đem khe đi ra mua lại đâu bayern luôn, luôn có thu thập nước đức tuyển thủ quốc gia truyền thống thật giống như máy xúc chưa hề không chút kiên kỵ từ bundesliga nội bộ đảo lặn mua người kế tiếp mục tiêu nghe nói là nơ ơ tên kia như vậy lại mua hạ khe đi ra cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý mà khe đi ra đương công binh dùng tuyệt đối không có vấn đề thời khắc mấu chốt cũng có thể sánh được đi có thể tăng cường rất nhiều bệ ơn giữa trận độ dày khe đi ra cùng tí một chục mặc dù đều là phòng thủ hình giữa trận nhưng ở làm tốt bản chức công tác đồng thời một cái có thể hướng về phía trước trên trận lên trước một cái có thể hướng về sau vệ họ phờ lên chìm hai người vị trí cũng không tính xung đột mà kỳ thật diệm phong cũng có một loại đặc thù thu thập đam mê tại bên cạnh mình thu thập các loại loại hình giữa trận chờ đến hắn xuất ngũ thời điểm hắn liền có thể kiêu ngạo tuyên bố mình đã từng có được qua tất cả loại hình phụ trợ dục vọng thường thường đều là ngần ấy một điểm bành trướng diệp phong cũng không ngoại lệ phong thủ hình tổ chức hình toàn năng hình những này phụ trợ diệp phong đều đã từng có được cho nên hiện tại diệp phong muốn n h ấ t hợp tác một chút nhưng thật ra là ini esta cái này loại hình giữa trận cầu thủ hắn thật rất muốn biết tại tiểu bạch bên người đá bóng là tư vị gì bay ơn có thể đem tiểu bạch mua được sao giống như có chút khó a chương bốn trăm m ư ơ i hai chọn truyền không có gì dùng theo lần thứ nhất thể năng khô kiệt kỳ bình ổn quá độ nước đức đội rốt cục lại lộ ra r ă n g nanh lúc đầu bởi vì ô hữu quan hệ trận đấu này nước đức đội liền ôm ngược sát thổ nhĩ kỳ quyết tâm làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bung ô tha thổ nhĩ kỳ người khác không nói diệp phong đều không đồng ý thế là tại nước đức đội lại một lần đại quân để lên áp chế thổ nhĩ kỳ về sau nước đức đội đến tiếp sau dẫn bóng cũng nước chạy thành xuống tới hơn nửa hiệp trương hai mươi bảy phút diệp phong trực tiếp tại đường biên bên ngoài ném mạnh ngoài biên chợ công cỡ lọ sở công phá thổ nhĩ kỳ cổ môn đem so với phân sửa thành bà không mà mười phút về sau d i ệ p phong lại dùng một lần thạch phá thiên kinh trọng pháo ranh mở thổ nhĩ kỳ cầu môn đem so với phân biến thành một không đồ sát đảo mắt tức đến vô cùng thế thảm lúc này k h í c h đinh tại lúc trước lời nói hùng hồn còn quanh quẩn ở bên thay là như vậy trâm trọc ba ba đánh mặt ta đại khái tuyệt đại bộ phận người đều không nghĩ tới h u n g tàn nước đức đội lại trở về cái thứ nhất liền lấy thổ nhĩ kỳ khai đao ngươi nói thổ nhĩ kỳ gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn gây nước đức đội nước đức đội là dễ t r e o như vậy lại không lẫn nước đức phát động chiến tranh không phải chính nghĩa bản chất ngẫm lại đệ nhị thế chiến đời kém chút bị nước、đức、đẩy n g n g châu、Âu. ngươi liền biết nước đức người đến cỡ nào không dễ t r ọ c thổ nhĩ kỳ thế nào như vậy đầu sát d í n h vượt c ụ t bên trên nhiều như vậy đội bóng đều bị nước đức chiến xa máu ngược các ngươi cảm thấy các ngươi liền so người khác đều mạnh ai cho ngươi dũng khí nha giờ k h ắ c này thổ nhĩ kỳ đã không biết biến thành toàn thế giới nhiều ít f a n bóng đá trò cười d i ệ p phong biểu hiện thật bất khả t ư nghị giải cấm trở về vẹn vẹn hơn nửa hiệp tranh tài liền hoàn thành hai chuyển hai bắn đem bên khả năng thế lực ngang nhau tranh tài biến thành thiên về một bên đồ sát ngươi có thể tưởng tượng đây là một nhân loại làm được có lẽ có ít người lo lắng tại bã lập từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ về sau nước đức đội tương lai sẽ trở nên không xác định nhưng bây giờ chúng ta có thể kiêu ngạo tuyên bố chỉ cần có được diệp phong nước đức đội liền vẫn là chi kia để tất cả thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ sợ hai siêu cấp c ư ờ n g đội đang giải thích viên âm thanh kích động bên trong hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc mặc dù cuối cùng một đoạn thời gian nước đức đội vẫn tại tấn công mạnh bất quá nhưng không có có thể lại công phá thổ n h ị kỳ cầu môn điểm số ý nguyên bảo trì tại bốn không diệp phong cùng các đội hưu kể vai sát cánh đi xuống sân bóng đi trở về phòng thay quần áo trên mặt mỗi người tiểu dung đều mượi phần nhẹ nhõm cảm giác giống như muốn đi phòng thay quần áo tham gia tiệp tùng đồng、dạng. t r ê n tài nơi nào còn có lo lắng nha ngươi cho rằng thổ nhĩ kỳ tại hạ nửa chàng còn có thể hoàn thành lớn l ợ i bàn cả ngày nằm mơ người thực vật đều không làm được dạng này mộng đẹp đến ngươi là thế nào chuyển tới như thế tiêu hồn chuyền bóng diệp phong ôm tiểu trư cười đùa t í từng t ì n h giáo diệp phong cũng nghĩ có được dạng này chuyền bóng kỹ thuật mặc dù hệ thống có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng nhưng vấn đề là kỹ năng quá mắc hắn muốn kỹ năng cũng quá là nhiều xếp hàng đều cần lập lâu nếu là mình có thể luyện ra không cần bị hệ thống bóc lột vậy đơn giản quá hạnh phúc tiểu trư nghiêng đầu nhìn một chút giác bên trong có một loại ngươi nghĩ luyện chọn truyền không được đầu góc của ngươi không được ngươi chỉ thích hợp mạnh mẽ đâm tới quá khảo nghiệm cầu thương nghiệp đồ vật ngươi tới không được d i ệ p phong lúc ấy nụ cười trên mặt liền ngốc trệ ngươi nói ai đầu góc không được chứ lao tử giao giải phâu chọc khe so ngươi chọn truyền tranh l ệ n h nói cho ngươi ngươi triệt để mất đi ta hữu nghị mà lúc này nhìn thấy d i ệ p phong biểu lộ tiểu t h ư nhịn không được cười lên ha h a đùa với ngươi chọn truyền lại không có cái gì độ khó chỉ cần ngươi cùng chiếc chen vào hình người thành ăn ý động tác kỳ thật không có cái gì nói đến đây tiểu chư lời nói xoay chuyển bất quá vấn đề ở chỗ Chúng chọn chuyển có trước cho chúng có cầu, cấm cầm chúng cũng trước cầu chuyển thời thể nhưng banh thời điểm, chúng ta cũng không thể trước trên vào cầu thủ, ngươi chuyển cho ngươi trên nên ngươi vùng tuyến trên ngươi ta ta tại ta địa ai đầu đây? điểm điểm, mới đi vào, vào vào d i ệ p phong t r ừ n g mắt nhìn suy tư tiểu t r ư giống như đích thật là đạo lý này mình hướng về phía trước vị trí chạy dẫn dắt tiểu t r ư chọn truyền nhưng nếu là đội thành mình tại vùng cấm địa tuyến đầu c ầ m banh hai tên tiên phong khẳng định nhận đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng khe đi ra tốc độ không đủ tiểu t r ư cần kéo sau tổ chức mình thật đúng là không có chuyền bóng đối tượng nghĩ tới đây diệm phong không khỏi có chút tiết vối tựa như tiểu chư nói như vậy dù cho mình đã luyện thành tiêu hồn chọn truyền cũng không có bao nhiêu đất d ụ n g võ trừ phi đội bóng bên trong còn có nhất danh bạ lặt dạng này toàn năng giữa trận nhưng vấn đề là toàn năng giữa trận đã sớm biến thành thế giới bóng đá khan hiếm nhất tài nguyên không có cái nào chi đội bóng có thể lại xa xỉ có được hai tên đỉnh cấp toàn năng giữa trận t ố t cả tạm thời không cần đi cân nhắc tiêu hồn chọn chuyển sự tình vẫn là thành thành thật thật dùng dao giải phâu chọc khe đem tiên phong nhóm cho ăn no rồi nói sau trở lại phòng thay quần áo tất cả mọi người không có chính hình bảy xoay tám lệch da trồng chất tại trên đế hài lòng cực kỳ hào hưng tới diễ phong thậm chí cùng ngu lơ hai người tại trong phòng thay quần áo giới lên múa b theo hình kích đi vào phòng thay quần áo cũng đối nửa c h à n g sau tranh tài làm ra ăn bài diệp phong tâm tình liền không có như vậy mỹ lệ nguyên nhân rất đơn giản hình kích biểu thị nửa c h à n g sau diệp phong chỉ có hai mươi phút sau đó hắn liền sẽ đem diệp phong đội ra sân theo diệp phong cũng quá vô tình h ạ i đường phòng sách vdvdvd hts v d v, -V, -V, -V i n f o thật vất vả giải cấm trở về chưng một trận đấu đây là đại s á t đặc s á t thời điểm kết quả hình kích thế mà không để cho mình giết tận hứng chẳng lẽ ngươi liền không sợ đem ta biệt xuất bệnh đến diệp phong trên mặt viết đầy không vui dáng vẻ ủy khuất thật giống như tại nói với hình kích bảo, bảo không cao hứng mau tới dỗ g à n h dỗ g à n h bảo, bảo. bất quá từ hình k ị c h góc độ tới nói thay đổi diệp phong là một cái tất nhiên lựa chọn từ diệp phong vắng mặt hai trận tranh tài cùng hôm nay giải cấm trở về một trận tranh tài đến xem diệp phong đối với nước đức đội tầm quan trọng liếc qua t h ấ y ngay sau bã lặt thời đại diệp phong chính là nước đức đội chân chính nhân vật thủ lĩnh là nước đức đội sáng tạo vương triều tuyệt đối nền tảng như vậy dù như thế nào diệp phong là một vấn đề làm sao bảo hộ diệp phong cũng đồng dạng là một cái vấn đề rất trọng yếu đã trận đấu này đã đã mất đi lo lắng như vậy đem diệp phong lưu tại trên trận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa lãng phí thể năng không nói còn có thụ thương nguy hiểm Chết hừng u kít cũng không có cách nào hướng cờ l i n h mắn bàn giao a cho nên thay đổi diệp phong chính là bảo hộ diệp phong đồng thời cũng cho còn lại cầu thủ càng nhiều cơ hội rèn luyện một mũi tên chúng mấy chim diệp phong hờ ơ mờ hực nhìn xem hừng u kít hy vọng hừng u kít có thể thay đổi chủ ý bất quá hừng u kít thật là rất bình thường vô tình một cái lao đầu tử thái độ vô cùng kiên quyết không có cách diệp phong chỉ có thể ở đồng đội cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong tủ rũi t ú đầu đi ra phòng thay quần áo bảo bảo tốt ủy cô ta không được lao tử phải hảo hảo phát tiết một chút vốn chỉ muốn nửa c h à n g sau không sai biệt lắm liền thu tay lại diệp phong lúc này là thật dự định đối thủ nhị kỳ hạ tử thủ hai chuyên h a i bắn thành tích như vậy diệp phong sẽ thỏa mãn sao dẫn bóng h á t chín yêu cầu này không quá phận a trợ công h á t chín yêu cầu này cũng không quá đáng a vậy liền vui vẻ như vậy quyết định trận đấu này ta muốn mang hai cái mũ chương bốn trăm mười ba dẫn bóng không đủ bên nan ti đụng đi ra cầu thủ thông đạo diệp phong cùng lớn adn tin t ộ c sóng vai mà đi adn tin t ộ c không nói gì cũng không có tâm tình nói chuyện với diệp phong bất quá hắn ánh mắt bên trong thật giống như tại lộ ra một cái u tứ không sai biệt lắm được mọi người ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gặp có cần phải đổi u tận giết t u y ệ t sao có lẽ không có trải qua giữa trận nghỉ ngơi diệp phong khả năng cũng liền như vậy nhưng bây giờ vừa nghĩ tới mình nửa tràng sau chỉ có hai mươi phút diệp phong liền hận không thể lập tức q a n h bạo thổ nhĩ kỳ của môn quá xin lỗi nếu như ngươi muốn trách liền đi quái huyền kỳ đi cái này thật không lỗi của ta a n tín phục tựa hồ từ diệp phong biểu hiện trên mặt cảm nhận được một chút cảm xúc trong lòng cũng quả thực có cảm giác cấp bách một mặt là trận đấu này thổ nhĩ kỳ thua thả rồi còn mặt kia n ĩ a rộng đến tại bê tân địa vị lớn ad tín p h c đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề Tộc tại không có làm được. Dù cho kể từ đó bayern cao tầng phát hiện khe đi ra có thể cùng diệp phong tốt hơn hợp tác có thể hay không đem khe đi ra mua lại trở thành diệp phong giữa trận cộng tác cũng đừng nói không có loại khả năng này bayern theo thói quen chứa hàng nước đức tuyển thủ quốc gia khe đi ra gia nhập liên minh bayern hoàn toàn có khả năng biến thành sự thật nếu là khe đi ra thật tới địa vị của mình liền muốn nhận nghiêm trọng uy hiếp đến lúc đó bê ơn nơi nào còn có mình chỗ dung thân tại trung tâm huấn luyện cầu thủ không cách nào đặt chân s á m xịt rời đi suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đáng buồn l ớ n an tin tộc không khỏi có chút thất thần cảm giác mình tiền đồ đại ảm đạo chí ít tại bê ơn tiền đồ l à ảm đạo bất quá đ ầ u góc nhất chuyện thổ nhĩ kỳ giữa trận tựa hồ có sáng suốt nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ lao tử nói thế nào cũng coi là một cái toàn năng giữa trận hiện tại toàn năng giữa trận như vậy nổi tiếng mình ở nơi đó không kiếm nổi một cái hạch tâm địa vị nói không chừng kiếm được so tại bê nếu là nhìn như vậy mình còn hẳn là cảm tạ một chút diệp phong chính là bởi vì diệp phong có thời kéo theo toàn năng lưu ở giữa sân địa vị tăng lên biến thành chạm tay có thể bỏng loại hình bằng không mọi người địa vị còn không lên không nhỏ xấu hổ đây nói đến đã cảm thấy c o i ý tứ hiện tại thế giới bóng đá chỉ cần năng lực tiến công cùng năng lực phòng ngự cân đối giữa trận cầu thủ cũng bắt đầu hướng toàn năng giữa trận lưu phái đá pháp bên trên dựa vào đem mình đóng gói thành giống như diệp phong toàn năng giữa trận nhìn tương đương không làm việc đàng hoàng bất quá khoan hay nói hết lần này tới lần khác mỗi chi câu lạc bộ thật đúng là môi c h ư n g dù cho không trọng dụng nhưng tại trong đội độ một cái toàn năng giữa trận cũng đã biến đã thổ nhĩ kỳ sợ dù là thua thảm như vậy hít đinh cũng không dám để đội bóng lại công ra đến bởi vì hắn biết làm như vậy thổ nhĩ kỳ chỉ có thể thua thảm hại hơn cho nên tiết tấu lần nữa bị nước đức đội nằm trong tay chậm dại hướng phía thổ nhĩ kỳ phát động tiến công chậm dãi tiến công thôi dẫn bóng càng tốt hơn không dẫn bóng cũng không quan trọng tại đã mất đi huyền nhiệm tình huống dưới bảo tồn điểm thể năng cũng là thông minh cách làm hấn kích làm làm ở đây vừa nhìn gặp diệp phong động tác nhịn không được lắc đầu cởi khổ hắn hiểu rất rõ diệp phong tâm tư mặc dù nhìn giống như diệp phong không có tuân thủ chiến thuật của hắn ăn bài nhưng thật sự là hắn cho diệp phong cao hơn chiến thuật độ tự do nhất là tại đội bóng đã đại thắng tình huống giới diệp phong nguyện y sóng liền sóng một điểm đi diệp phong bị đá tốt như vậy liền xem như đối với hắn ban thường đi đừng nói là hực k ị c h liền xem như xem tranh tài f a n bóng đá cũng nhìn ra được diệp phong đến cùng muốn làm gì nhìn trên đài bóng đá đức mê không ngừng hò hét trợ uy mặc dù bây giờ điểm số đã để bọn hắn rất hài lòng nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ nhà mình đội bóng d â n bóng nhiều đây theo bọn hắn nghĩ dù n g một cái hạt chị chúc mừng diệp phong trở về đích thật là tốt nhất trở về tuyên ôn bất quá diệp phong vô luận ở đây bên trên ra sao dùng sức cũng vẫn là cầm thổ nhĩ kỳ hàng phòng ngự dạy đặc không có quá nhiều biện pháp có lẽ thổ nhĩ kỳ đã không muốn lấy thắng nhưng bọn hắn cũng không muốn thua càng nhiều cho nên phòng thủ mười phần liều mạng l i ê n ngay cả diệp phong t r ọ n g pháo bọn hắn cũng dám dùng thân thể đi cản liền biết bọn hắn có bao nhiêu liều mạng vội vàng sao động phía dưới diệp phong còn có hai cất sút gôn đánh máy bay kém chút để nhìn trên đài phan bóng đá t h ụ thương mắt thấy khoảng cách hai mươi phút thời gian càng ngày càng gần diệp phong biết mình đại khái là không có cơ hội trình diễn h ạ t chít mặc dù t i ế c t đối mặc dù không hoàn mỹ nhưng suy nghĩ một chút hai truyền hai bắn có vẻ như cũng có thể tiếp nhận không phải sao nếu để cho những cái kia cả tràng tranh tài đau khổ muốn một cái dẫn bóng cầu thủ biết diệp phong ý nghĩ, như vậy bọn hắn nhất định sẽ muốn cùng diệp phong đồng q uy vũ tận nhưng mà diệp phong cũng không nghĩ tới mình hạt chịt ngay tại hắn cơ hồ đã muốn từ bỏ tình huống dưới đột nhiên xuất hiện đến đưa bóng phân đến cánh trái di ớt đột nhiên bên trong cắt từ sườn bộ r ế t tiến vào vùng cấm địa đột phá vô cùng sắp bén mắt thấy di ớt liền muốn lên chân s u ấ t ôn thổ n h ị kỳ cầu thủ trong khoảng điện quan g h ỏ a thạch muốn cứu hiểm cắt bóng nhưng lại chậm nửa nhịp đem di ớt đánh ngã trên mặt đất di ớt nguyên đ i ệ nhảy dựng lên tìm trọng tài yếu điểm cầu nhìn trên đài cũng b ỗ n nhiên b ộ c phát ra một tràng thốt lên âm thanh trọng tài rất th dù là thổ n h ị kỳ cầu thủ không cam lòng vây quanh hắn giải thích cầu tình nhưng vẫn là v u sự vô bổ penalty tại tất cả mọi người nhìn chăm chú di ớt tranh thủ thời gian ôm lấy bóng ra trên mặt đều liệt thành một bá hoa ngay tại mọi người còn tưởng rằng di ớt muốn cướp đá phạt đ ế n thời điểm lửa nhỏ tiễn lại t u é t miệng một tay lấy cầu bỏ vào diệp phong trong ngực trông thấy một màn này tất cả bóng đá đức viên nhịn không được ở trong lòng cười m a n g một câu đ í n h hót bất quá đổi vị suy nghĩ một chút nếu như bọn hắn là di ớt chỉ sợ bọn họ cũng sẽ làm như thế đi diệm phong vô vô di ớt bả vai biểu thị ra một phen cảm t ạ không thể không、nói. cái giờ này cầu tới quá là thời điểm x ô n g ngươi như thế thức thời về sau ta chọc khe cầu có người một nửa c ư ờ i ha h à dọn x o n g cầu tại sân bóng phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đối mặt thổ nhĩ kỳ thủ môn một lần là xong nam không diệp phong cũng hoàn thành mình giải cấm tái suất sau đội tuyển quốc gia thủ diễn dẫn bóng h chín chương bốn t r ư ờ i bốn ca g á t sở tăng không có hậu đêm nước đức đội cùng thổ nhĩ kỳ tranh tài cứ như vậy kết thúc toàn trường điểm số năm không tranh tài kết quả phù hợp tất cả mọi người đối trận đấu này mong muốn dù sao nước đức đội thực lực làm sao đều mạnh hơn tại thổ nhĩ kỳ thực lực t r a n lệch không phải lẫn lộn có thể t r i tiêu nhưng tranh tài quá trình lại làm cho tất cả quan sát trận đấu này phan bóng đá rung động không thôi ai bảo nước đức đội lại mở ra s á t giới điên cùng chu diện thổ nhĩ kỳ đâu đương nhiên nhất làm cho fans hâm mộ bóng đá kích động chính là cái kia không gì làm không được diệp phong lại về tới nước đức đội toàn trường tranh tài diễn ra hạt chịt đồng thời cống hiến hai lần trợ công tham dự nước đức đội toàn bộ năm hạt giấc bóng có thể nói diệp phong hoàn toàn chủ đạo trận này mấu chốt triển lĩnh dịch cho nên sau trận đấu truyền thông dư luận tất cả đều là thổi phồng diệp phong liền ngay cả nước đức đội lại thắng tại diệp phong quang mang trước mặt đều lộ ra có chút t h m đạo vượt c u ộ bên trên nước đức đội còn có thể nói là bạ lặt cùng diệp phong hai người đội bóng nhưng bây giờ nước đức đội hoàn toàn có thể nói là diệp phong một người đội bóng hiện tại đã sẽ không có người hoài nghi nước đức đội không có cách nào lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận thẳng tiến giải ở u r o tương phản thổ nhĩ kỳ thảm trạng để tiểu tổ bên trong còn lại đối thủ đều không rét mà run có lẽ đối bọn hắn tới nói gia biên đã không phải là bọn hắn cần cân nhắc vấn đề bọn hắn chỉ cần cân nhắc làm sao tại cùng nước đức đội trong trận đấu thua chẳng phải khó coi diệp phong dẫn dắt điên cùng nước đức trở về ba bắn hai chuyển diệp phong hoàn mỹ thống trị tranh tài nước đức chiến xa thay đổi động cơ chiến lược càng hơn di vãng hiệu suất kinh người diệp phong đội tuyển quốc gia dẫn bóng số sáng tạo ghi chép ở trong tầm tay mà liên tại ngoại giới điên cuồng thổi phồng diệp phong thời điểm nước đức đội toàn đội đã bay hướng kazakhstan chuẩn bị tiến hành giải Euro thi dự tuyển vòng tiếp theo tranh tài ngay cả thổ nhĩ kỳ đều tại nước đức đội thủ hạ đánh bất quá mấy cái hiệp như vậy đội thành kazakhstan lại càng không có bất kỳ năng lực chống cự nào cho nên đôi này diệp phong tới nói lại là một trận soát số liệu tranh tài điều kiện tiên quyết là h ì n kịch đem hắn bỏ vào xuất ra đầu tiên danh sách ca r á c sở tan nơi này diệp phong có chút quen thuộc bên trên mùa giải tại sở cốt không bốn đá ở rồ t n h cùng thời điểm liền từng có làm khách ca r á c sở tan đạc cỡ tô bị kinh lịch cho nên ở trên máy bay diệp phong rất tự nhiên trở thành nửa cái đội chủ nhà mù lơ mấy tên nhịn không được no ngoe muốn động dáng vẻ vừa nhìn liền biết bọn hắn lại đối dị vượt phong tình có hứng thú dù sao trận đấu này cũng không có quá nhiều thắng bại bên trên lo lắng hoàn toàn có thể đi cảm thụ một chút ca r á c sở tan sống về đây mà đối với cái này diệp phong đã bất đắc gì đến cực điểm hắn là thật không nghĩ tới mình thế mà đem mù lơ mang thành một cái hộp đem tiểu vương t nói là hộp đêm tiểu vương tử đây chẳng qua là mù lơ dục vọng chân chính tính toán ra mù lơ đi hộp đêm số lần vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao đã kết hôn rồi hơn nữa còn có điểm nhắc gan mù lơ làm sao dám hồ lai cho nên mỗi lần đều là năn nỉ lấy trải qua chiến trận diệp phong dẫn đội dạng này hắn mới có thể chơi đến yên tâm cũng may mắn mù lơ nhắc gan nếu là mù lơ thật bởi vì phong phú sống về đêm mà sa đ o ạ n k i a diệp phong nhất định tự chắc chết sau cuộc tranh tài đi làm hộp đêm chúc mừng một chút mù lơ không ngừng sát bàn tay giống như không dằn nội bộ dáng diệm phong nghĩ nghĩ chỉ có thể lắc lư k a z a k h s t a n quá nghèo khó cơm đều ăn không đủ no nơi nào có hộp đêm nhà mù lơ lập tức thất vọng không thôi cảm giác giống như bỏ qua cái gì giống như mà nghe thấy diệp phong lắc lư mù lơ bên cạnh hệ sở m ằ n cùng hồ huệ đẹp kém chút không có vui lên tiến g tới bọn hắn bên trên mùa giải cũng theo sở c ố t không bốn v i ễ n trinh qua k a z a k h s t a n mặc dù k a z a k h s t a n không tính quốc gia phát đạn nhưng kinh tế trình độ coi như là qua được làm sao có thể ngay cả cái hộp đêm đều không có diệp phong đây quả thực là coi mù lơ là thành heo đến lắc lư a bất quá chờ nước đức đội máy bay hạ cánh ngồi lên xe buýt lái về phía khách sạn thời điểm mù người gạt ta mù lơ căm giận bất bình chừng mắt diệp phong muốn diệp phong cho hắn một cái thuyết pháp mẹ nó mặc dù không đến mức cùng đại đô thị so sánh nhưng thành phố này thấy thế nào cũng là đủ phôn hoa thậm chí trên đường đi hắn đều trông thấy mấy cái quy mô khá lớn hộp đêm ta còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi b ù a à thật xin lỗi ta nói sai nhưng thật ra là ca r ắ t s ở tan hộp đêm không cho người ngoại quốc tiến diệp phong không quan trọng tiếp tục lắc lư muốn l ừ a gạt mù lơ vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhóc nha đây là cái gì phá quy định mù lơ tiếp tục chừng trong mắt bất quá hắn thế mà thật tin tưởng diệp phong lời nói ngay tại m u lơ giàu dĩ không vui thời điểm lạng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bỏ đi m u lơ suy nghĩ ban đêm đánh bài đi lạng mặc dù mang trên mặt tiểu dung nhưng trên thực tế trong lòng đừng đề cập nhiều phiền m u ộ n lúc đầu đánh bài là một kiện rất có ý tứ sự tình lạng cũng trầm mê ở đây nhưng vừa nghĩ tới đánh bài mục đích lại là bồi người khác cho hết thời gian cái này có chút để cho người ta khó chịu cũng không có biện pháp ai bảo lạng là đội trưởng đâu hắn đối với đội viên phụ trách ta mà càng bi thảm hơn còn không chỉ như thế ban đêm diệm phong cùng mù lơ một đám không biết là vận may vợn là thế nào thế mà liên thủ đại sát tư phương đem làm cùng nơ ở thắng được một lần hoài nghi nhân sinh vì lộ ra có ý tứ một điểm bọn hắn thế nhưng là có tạc thưởng một buổi tối làm thế mà thua hơn ngàn euro mặc dù chút tiền ấy đối làm tới nói căn bản cũng không tính là gì nhưng ngươi phải biết tiêu hết tiền cùng thua trận tiền hoàn toàn không phải một cái khái niệm tâm tình cũng là hoàn toàn không giống làm rất muốn khóc ta liền muốn làm tốt đội trưởng làm sao lại khó như vậy đâu d i ệ p phong cùng ngu lơ ngược lại là chơi này cảm thấy nhiều đất r ụ c võ đồng thời cũng đối với đơn bài bộ kệ giải thi đấu lại lần nữa tràn đầy ước mơ giao đấu ca g i á sờ tăng tranh tài diệp phong khổ cực không có xuất gia đầu tiên chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn các đội hưu phát huy không có cách hình k ị c h đối diệp phong bảo hộ quá toàn diện tranh tài như vậy để hắn ra sân hoàn toàn không có ý nghĩa dù là đây là sân khách tác chiến nhưng nước đức đội còn có thể bại bởi k a a á c sở tan có đôi khi tinh thần thuộc tính có thể quyết định tranh tài thắng bại nhưng khi thực lực sai biệt xuất hiện không thể vượt qua hồng câu thời điểm chỉ cần không phải vận khí thật hỏng m é t cực độ cường đội là rất khó lật thuyền trong mương xuất g a đầu tiên bóng đá đức viên môn cũng hoàn toàn chính xác không có cho cho a rác s tan bất cứ cơ hội nào hơn nửa hiệp đoàn đoàn liền đem đội chủ nhà một trận đá nguyên bản còn có một điểm may mắn tâm lý diệp phong hiện tại là thật n g ố c mắt hắn xưa nay không biết mình không ở tại chỗ lúc nước đức đội thế mà cũng có mạnh như vậy dân bóng năng lực suy nghĩ một chút nước đức đội tiên phong nhóm cũng là đủ khổ cực dẫn bóng hiệu suất bị giữa trận hoàn toàn nghiên ép một năm độ xuống tới tiên phong dẫn bóng số còn không bằng giữa trận dân bóng số nếu không phải thế giới bóng đá đều thừa nhận diệp phong như vậy có thể đi vào cầu đâu tiên phong nhóm hẳn là cảm thấy may mắn may mắn bạn lặp từ đội tuyển quốc gia đã xuất ngũ bằng không nước đức đội hai đại toàn năng giữa trận đều nhanh đem nước đức đội dẫn bóng túi tròn c h ư n g bốn t r ư ờ i năm đủ quân số bay ơ n mãi cho đến tranh tài kết thúc diệp phong cũng không thể đạt được ra sân cơ hội một mực khô tỏa ghế dự bị đến cuối cùng từ kinh tế học góc độ tới nói diệp phong thua lỗ c h í ít 40 vê đút ở giải Euro t h i dự tuyển cày tiền hệ số cùng bundesliga là giống nhau nhưng c a d á t s ở tăng đối thủ này thực lực cùng bundesliga đối thủ căn bản không cách nào so sánh được nếu là diệp phong ở đây bên trên đã sớm soát phát nổ cũng không có biện pháp ai bảo h ì n k í coi diệp phong là cháu trai r u ộ đâu diệp phong hiện tại hưởng thụ đơn giản chính là quốc bảo đãi ngộ ai cũng rõ ràng diệp phong đối nước đức đội đến tột cùng ý vị như thế nào nếu là diệp phong t h ụ thương ảnh hưởng tới trạng thái ảnh hưởng tới phát triển thậm chí ảnh hưởng nước đức đội giải thi đấu như vậy nước đức đội chỉ sợ rất khó trên giải âu d â có cái gì hành động cho nên toàn phương vị bảo hộ không chỉ đến từ hệ kịp liền ngay cả cờ l i n s m a n cũng là như thế diệp phong mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể cười ha hả thừa nhận thiếu tiền a là thật thiếu tiền hiện tại mình đồng ra sát mới lên tới cấp ba cấp năm xa xa khó vời vừa nghĩ tới bất ơn kia kinh khủng tổn thương bệnh n g u y n rủa diệm phong liền một trận lưng phát lạnh mà lại không đề cập tới cái này cường hóa thân thể kỹ năng còn lại tiến công cùng phương diện phòng thủ kỹ năng diệp phong y nguyên còn có quá nhiều trông mạt h è m luôn luôn không có tiền đi mua nhiều ít cái ban đêm diệp phong đều chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt thật giống như có người dùng một khối xương ở phía trước treo một đường đem một con chó từ tây âu câu dẫn đến sệ bờ gì ạ chính là ăn không được a diệp phong hiện tại hận không thể bội diễn tranh tài đều là hợp cụt hận không thể bội diễn tranh tài đều có thể dùng gấp đ ộ i hệ số thẻ nguyên bản kế hoạch ba cái mùa giải đem toàn điểm kỹ năng đầy hiện tại xem ra chỉ sợ chờ hắn chức nghiệp tiếp sống kết thúc cũng còn có rất nhiều kỹ năng không có thể nghiệm qua đâu cái này rất bình thường khổ cực dù cho hiện tại diệp phong y nguyên cảm thấy hệ thống không đủ cường đại đối với hắn cái này túc chủ không đủ hữu hảo nếu là đ ổ i thành hệ thống khác lúc này đã sớm vô địch thiên hạ đi từ ca giác s ở tăng trở lại nước đức nước đức đội ngay tại chỗ giải tán đ á m cầu thủ về riêng phần mình câu lạc bộ đưa tin chuẩn bị tiếp xuống tranh tài d â y đặc lịch đ ấ u đánh tới để phi pha virus lần nữa xâm nhập mỗi lớn trung tâm h ấ n luyện cầu thủ bay đ n cũng thảm tao phi pha virus tờ ý lễ biểu hiện được gọi là một cái g i y g i a sân nhà đối mặt h à nộ i vợ 96, tại dô ben cùng di bơ di chờ chủ lực bởi vì tổn thương không cách nào ra sân tình huống dưới chủ lực đám cầu thủ mỏi mẻ ệ xuất chiến tại sân nhà kém chút đều chưa bắt lại h à nộ i vợ có lòng không đủ l ư ca không nói trước diệp p h o n g bay ơn chủ lực đám cầu thủ cái nào không phải từng cái đội tuyển quốc gia chủ lực cỡ lọ sờ đi theo nước đức đội đá hai trận thi dự tuyển mũ lơ đá một trận nửa tiểu t h ư hai trận làm hai trận bà đờ một trận nửa ạ lạ b à hai trận ạ tin h p hai trận cơ hồ tất cả mọi người thoát một lớp ra liền xem như diệp phòng cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi mặc dù giao đấu kazakh sở tan tranh tài h ắ n không có ra sân nhưng từ nước đức bay đến trung á kazakh s tan một cái vừa đi vừa về cũng nhanh so ra mà vượt đá một trận kịch liệt so tài cho nên đối mặt ngoan cường hạ nổ vờ bay ơn bị đá cũng không tốt thậm chí rất lớn một bộ phận thời gian đều không có lấy được ưu thế gì nhưng càng là lúc này ngôi sao bóng đá lực lượng lại càng trọng yếu cuối cùng vẫn là có người muốn đứng ra mãi cho đến nửa tràng sau 83 phút d i ệ p phong rốt cuộc tìm được một cái cơ hội một cái giao giải phâu chọc khe cầu từ lỗ hồng đưa vào nhỏ vùng cấm địa chợ công cỡ lỏ sở công phá hạ nổ vợ cầu môn đây chính là một cái chuẩn tuyệt、sát. dù cho hạ nộ vợ thời khắc cuối cùng điên c u ồ n g phản công lại không làm gì được diệp phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng thủ chỉ có thể tiếp lối bất đắc d ĩ rời đi ali ẩn sân bóng có thể nói trận này chật vật tranh tài tới đỉnh đối với b a y e n sĩ khí để chấn tác dụng đơn giản không thể đo lường phải biết nếu không phải đứng vững áp lực vượt qua đủ loại khó khăn hiện tại b a y e n chỉ sợ sớm đã bị quăng đến xa xa mà tin tức tốt là một vòng này tranh tài sở cốt không bốn cùng dortmân đều thua cầu cứ như vậy tại sở cốt toàn thắng kết thúc về sau b a y e n cùng sở cốt không bốn chỉ có ba phân tranh lệnh một trận cầu mạ thôi tại dài rằng giặc mùa giải bên trong căn bản cũng không tính là gì kế tiếp bayern tại giữa tuần lại ngựa không dừng vó nghênh đón trang t i onlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba sân nhà giao đấu c ờ lục tranh tài rốt cục có thể thở một cái đối với bern a tới nói h i ệ n nhiên bundesliga áp lực lớn hơn so sánh cùng nhau trang t i onlit tiểu tổ thi đấu không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm thật nhiều thậm chí áp lực hoàn toàn không có mạnh nhất dô ma đội đều bị bern a bị đá khóc c h í t chít vòng thứ hai lại nhẹ nhõm cầm x u ố n g bạt dẹo thấy thế nào bern a tiểu tổ ra biên đều không phải là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình coi như bern cố ý thả đi một trận tranh tài cũng căn bản không ả hưởng tới sau cùng ra biên tình thế cho nên trận đấu này cờ l i n s m a n n liền khai thác trên phạm vi lớn thay phiên để chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt diệp phong cũng tại bị nghỉ ngơi trong hàng ngũ mặc dù trang t i onlid tranh tài cày tiền hệ số cao hơn cao hơn bundesliga nhưng cũng diệp phong rõ ràng trước mắt b e ơ n đối mặt thế cục cho nên đối với cờ l i n s m a n n an bài cũng không mâu thuẫn q hãng、so、cũng không muốn trong bundesliga thay phiên nghỉ ngơi nếu là b e n chân ý bên ngoài vứt bỏ một trận tranh tài như vậy cái này ba cái điểm tích lũy liền rất có thể biến thành quyết định bundesliga quán quân thuộc về ba phân cứ như vậy lấy dự bị cầu thủ cùng tuổi trẻ cầu thủ làm chủ b ơ n tại sân nhà chiến b ì n h mở du cơ lấy được t r ư ơ n g bảy tiểu tổ điểm tích lũy bayern y nguyên đứng hàng tiểu tổ thứ nhất vị trí không thể dung chuyển kế tiếp đạt được đầy đủ nghỉ ngơi b a n tại sân khách cầm xuống h ẻ m b ậ t tiếp tục bảo trì lại thắng liên tiếp tình thế h ẻ m b ậ t thực lực không tệ nhưng diệp phong tiên tiến cầu tranh tài lấy thoải mái hơn tư thái đối mặt đối thủ bayern thành tích thường thường không thể đo lường mở màn mấy phút liền công phá hèm bớt c ầ môn luôn luôn không thế nào giảng đạo lý diệp phong để hèm bớt từ bắt đầu liền lâm vào bị động mà cầm xuống trận đấu này về sau bayern r toàn bộ nước đức rơi bóng đá náo động khắp nơi giống như xảy ra một trận động đất đồng dạng bay hơn thế mà muốn đủ c o n số tại lần lượt sau khi bị thương j o u ben cùng di bơ e di cũng lần lượt khôi phục huấn luyện hiện tại rốt cục đạt đến ra sân tranh tài thân thể điều kiện mà thụ thương càng muộn nhưng thương thế hơi nhẹ gồm cũng hoàn toàn khôi phục lại tùy thời có thể lấy đăng tràng kể từ đó ngoại trừ dâu ria con e n tổ bay hơn cơ hồ có thể toàn chủ lực xuất chiến người dám tin tại siêu cấp cường lực thụ thương nguyền rủa dưới bay hơn thế mà còn có như thế khỏe mạnh một ngày dẫu ben cùng di bơ di năng lực không thể nghi ngờ làm thế giới bóng đá xuất sắc nhất biên phòng hai người mang cho bê a ơn biến hóa tuyệt không phải một điểm nửa điểm một cái hoàn chỉnh bê a ơn xuất hiện điều này có ý vị gì không có so bê a ơn đối thủ nhóm rõ ràng hơn chỉ cần bê a ơn đủ quân số bọn hắn ngay cả thượng đế còn không sợ sau đó tại mùa giải coi như giai đoạn trước tình hồ dưới bayern đã có thể tuyên bố tiến vào bắn vọt giai đoạn c h ư n g bốn trăm một mươi s n khỏi bệnh tiên đoàn trở về trang sách ba ba trở về ji bơ e gi trong sân huấn luyện đối với chúng ta hưng phân hết lớn chờ lấy ba ba mang các người cầm q u â n còn không đợi các đội hữu có phản ứng bên cạnh jo ben nhìn một chút ji bê sau đó đồng dạng hướng về phía đồng đội hô lớn ra ra trở về chờ lấy ra ra mang các người cầm quán quân ji bơ di sau đó trong sân huấn luyện liền truyền đến j o ben từng tiếng kêu thảm các đội hữu nhịn không được cười ha ha bất quá chờ bọn hắn cười đủ rồi liền r a nhập vào bạo truy j o ben trong hàng ngũ hình m ở quảng cáo khảo thí hình m ở quảng cáo khảo thí tôn tặc người là ai ra ra dỗ ben l á o t h ả m rồi vừa mới khỏi bệnh tái xuất kém chút lại bị đánh nằm viện ji bơ di đứng ở nơi đó cười trên nôi đau của người khác khoe miệng kém chút liệt đến cái bất quá hắn một chút đều không có ý thức được mình giống như quên cái gì kỳ thật hắn hẳn là tranh thủ thời gian chạy đợi mọi người đánh xong j o u ben toàn bộ quay đầu dùng một loại ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn về phía j i b e r j i lại sau đó trong sân huấn luyện liền truyền đến j i b e r j i từng tiếng k ê u thảm lúc này mặc cho j i b e r j i trên mặt có một đường mặt sẹo hù dọa người đều cứu không được hắn một giây sau các đội hữu lại đem ánh mắt nhìn về phía gồm gồm nhịn không được một trận lương phát lệnh ta cũng không nói gì a gồm ở trong lòng kêu gạo mười phần bất lực vì để tránh cho bị đánh gồm đã không có làn danh con của các ngươi trở về gồm khóc chít chít ô các ngươi tranh thủ thời gian mang nhi từ cầm q u á n quân đi d i ệ p phong sờ lên g ù n tóc biểu lộ tràn đầy tán thưởng thật hiểu chuyện thật nghe lời nhi t ử chính là biết điều như vậy a tam đại hạch tâm cấp cầu thủ trở về để bờ ơn trong sân huấn luyện tràn đầy hoàn thanh t i ế u ngữ một mực bị tổn thương bệnh mây đen bao phủ bờ ơn rốt cục đi lên quỹ đạo mặc dù không biết bờ ơn kinh khủng tổn thương bệnh nguyền rủa khi nào sẽ lại lần nữa phát tác nhưng ít ra hiện tại bờ ơn chính là mạnh nhất bờ ơn đây đối với đã bắt đầu bắn vọt bờ ơn tới nói không thể nghi ngờ chính là tin tức tốt nhất trước đó còn có một số cực đoan p a n bóng đá có rất nhiều cực đoan thuyết pháp bọn hắn cho rằng cái gọi là b a y e n tổn thương bệnh nguyền rủa cũng không phải là nhằm vào b a y e n mà là nhằm vào những n à y tấp nập thụ thương cầu thủ muốn giải quyết vấn đề kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem những n à y cầu thủ đều đổi đi liền không có lo lắng như vậy ngươi xem một chút những người sắt kia vì cái gì không bị thương b a y e n liền muốn mua thiết nhân mà không thể mua pha lên người mặc dù loại thuyết pháp này rất bình thường kỳ hoa cũng rất nhỏ chúng nhưng thật rất giận người thật giống như diệp phong cấm thi đấu dỗ benji b e r di cùng gồm ba người trong khoảng thời gian này cũng là nghẹn quá sức tại đội bóng tấp nập tao nộ quẫn cảnh thời điểm nhưng không có biện pháp dùng lực lượng của mình đi chợ giúp đội bóng đi ra khối cảnh đây đối với nhất danh đỉnh cấp cầu thủ tới nói không thể nghi ngờ là tối dày vò sự tình mà bây giờ bọn hắn về tới trên sàn thi đấu không cần lời nói hùng hồn không cần gióng g ạ c bọn hắn chỉ cần dùng một lần lại một lần bắn vọt đi phá hủy đối thủ phòng tuyến dùng cái này đến cái khác dẫn bóng vì đội bóng mang đến thắng lợi dùng một trận lại một trận thắng lợi vì đội bóng mang đến quá quân ba tên khỏi bệnh tái xuất hãn tướng ở trong lòng thể bọn hắn sẽ dùng mình tất cả lực lượng đem bâ đưa đến trước nay chưa từng có đề phòng bọn hắn đem mình xưng là b â n khỏi bệnh thiên đoàn khỏi bệnh tái xuất mang đến lực lượng sẽ để cho bọn hắn buộc phát ra từ chỗ không có tiềm lực cùng năng lượng bọn hắn cho là mình là toàn bộ bundesliga thậm chí toàn bộ châu âu d ư ớ i bóng đá kinh khủng nhất tiến công tiên đoàn bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghe răng cười lộ ra mình sắc bén răng n anh cười lạnh đối mặt b ơ n kế tiếp đối thủ chương bốn trăm mười bảy đáng thương đáng thương cái kia lao đầu tử đi trở về trang sách a li ẩn sân bóng ghế dự bị bên trên dỗ benji b e r gi cùng gồm ba người sinh không thể luyến ngồi ở chỗ đó toàn thân đều là áp suất thấp nguyên bản hào tình vạn trượm bên khỏi bệnh tiên đoàn hận không thể ở đây bên trên đại sát tư phương nhưng mà bọn hắn bây giờ lại chỉ có thể ngồi s ổ m ở ghế dự bị bên trên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn các đội hưu phát huy cái này quá hoa luồng trên giường bệnh nằm hai tuần lễ về nhà lại nhẫn nhịn hai tuần lễ rốt cục trở lại trên trận nhưng không có biện pháp ra sân đổi thành ai đ o á n chừng cũng chịu không được ngồi tại ba người bên cạnh cảm thụ được ba người áp suất thấp diệp phong lại một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ vô cùng muốn ăn đòn đây chính là thiên ý nha diệp phong giải c ấ m t á i suốt thời điểm chính là đối mặt dô ma một trận mấu chốt chiến dịch cỡ lin man làm sao có thể không cho diệp phong nhóm này ngựa hoang mất cương ra sân hiện tại biden h ư n g đã được đến giao hấn lúc đầu cái này mùa giải biden liền mệnh đồ nhiều thăng trầm nhân viên liền từ đầu đến cuối không có chỉnh tệ qua lúc này nếu là tại đa tuyến tác chiến lớn nhất khả năng chính là dẫm vào quá khứ vết xe đổ cho nên cờ lin mang tính lựa chọn bỏ qua gờ mã cộp trang thi onlith thủy chung là b ơ n lớn nhất truy cầu liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ b u n d e s liga quán quân b ơ n cũng đối b u n d e s liga quán quân nhất định phải được kể từ đó song tuyến tác chiến cũng đã là cực hạn so sánh dưới hàng kim lượng không có cao như vậy gờ mạn cụp tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh coi như gờ mạn cụp tại bóng đá đức mê trong lòng chiếm hưu rất nặng p h â n lượng nhưng x a không nói bên trên mùa giải liền lấy đến gờ mạn cụp quán quân bọn hắn cũng sẽ không đem gờ mạn cụp thấy nặng như vậy mấy hạng quán quân ở giữa vốn là một đường không bình quân lựa chọn vạn nhất nếu là tại trận này dâu rìa trong trận đấu bị thương nữa kia cớ lin man chỉ sợ thật muốn khóc chết rồi thế là g h ê dự bị bên trên liền xuất hiện cảnh tượng như vậy có lẽ tranh tài thời khắc cuối cùng tại kết quả đã chú định thời điểm cớ lin man sẽ để cho ba người ra sân đi cảm thụ một chút tranh tài không khí chỉ thế thôi mẹ nó buổi tối hôm nay ta muốn đi hộp đêm hào hào phát tiết một chút ai cũng không nên cả ta cũng không phải là đặc biệt bài xích sống về đ ê m gì b ơ gì kích động nói hắn nhất định phải phát tiết một chút phiền mượn mang ta lên gồm không nói nhiều nhưng lời ít mã ý nhiều dô ben ha to miệng nhưng không có phát ra âm thanh hắn cùng di bơ di bọn hắn không chơi được cùng một chỗ đi hắn thích kích thích hơn trò chơi mà ngồi ở xếp sau nghe thấy được di bơ di nói chuyện làm trong nháy mắt bó tay toàn tập đội bóng bên trong mấy cái tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi đã đủ để đầu hắn lớn mấy người các ngươi thế mà trả lại cho ta thêm t h i ề n làm cảm thấy mình quá khó khăn ai cũng c h ớ đi buổi tối hôm nay b à i bổ kẹ giải thi đấu t r ư ơ n g hai vòng đều cho ta thành thành thật thật đánh bài ghế dự bị bên trên truyền đến làm phẫn nộ tiếng la lấy tuổi trẻ đội hình làm chủ đơn bại bợi bơ di mẹn gỡ mạn cụp đào thải ra khỏi cục kết quả này tranh tài trước đó là làm người khó có thể tưởng tượng nhưng ở mọi người trông thấy bâ ơn đối đội hình ra sân lúc nhưng lại cảm thấy vô cùng bình thường bayern nhưng còn lâu mới có được mạnh như vậy cử đi đội hai liền có thể chiến thắng mặt khác một chi bundesliga hào cường vậy làm sao khả năng đối với bâ ơn tới nói đó cũng không phải một cái không thể nào tiếp thu được kết quả từ cỡ l i n h m ặ n làm ra cử đi tuổi trẻ cầu thủ quyết định lúc liền đã không quan tâm thắng bại đem toàn bộ tinh lực tập trung đến bundesliga cùng t r a m g i on league bên trong toàn lực đi xung kích quán quân chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn sao chân chính bâ ơn p a n bóng đá khẳng định sẽ ủng hộ đội bóng làm như vậy bất quá lúc này lại truyền đến rất nhiều không hài hòa thanh n m tất cả đều là công kích b a y e n không tôn trọng truyền thống không tôn trọng gờ mạn cụt b a y e n ngay tại bóp chết nước đức đội cái này truyền thống thi đấu sự tình m g ị lực bọn hắn dùng không có nhất gánh vác phương thức đi qua loa tranh tài để một trận vốn hẳn nên sao hỏa đụng phải trái đất đỏ sức biến thành không có bất kỳ cái gì đặc sắc có thể nói gần gà gờ mạn cụt không thể nghi ngờ là một hạng truyền thống lại có rất sâu ảnh hưởng lực thi đấu sự t ì n h mỗi một tri đội bóng đều muốn tôn trọng hắn đồng thời toàn lực đi tranh thủ quán quân để cái này thi đấu sự tỉnh nở rộ càng nhiều n g lực nhưng b a y e n lại không hề cố kỵ từ bỏ gờ mạn cụt chỉ vì bọn hắn muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở bundesliga cùng trang the onlid thi đấu vòng tròn bên trong đây đối với gờ màn cúp tới nói là không công bằng b a y e n không thể tự tư từ bỏ gờ màn cúp bọn hắn hẳn là đem gờ màn cúp đặt ở cùng bundesliga đã trang the onlid ngang hàng độ cao bên trên chăm chú đối đãi đây mới là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ phong phạm b a y e n hành vi là thế lực là không thể nói lý bọn hắn nhất định phải vì bọn họ đáng xấu hổ hành vi xin lỗi dạng này dư luận để bên f a n bóng đá cảm thấy hoang đường nhưng lại để còn lại đội bóng p a n bóng đá cảm thấy rất thoải mái dễ chịu quản hắn có phải hay không hoang đường có thể cho b â ơn tìm một chút phiền phức liền rất vui vẻ cho nên rất nhiều người đứng ra phụ họa dư luận phong trào để b â ơn đều bị động d i ệ p phong có xem báo chí thói quen mấy ngày gần đây dư luận hướng gió để d i ệ p phong hận không thể đem báo chí phá tan thành từng mảnh mẹ nó đều có đầu góc hay không đ ư ờ n g mẹ nó xin lỗi bây ơn từ bỏ không từ bỏ nước đ ấ t đội nhốt người nhóm thí sự d i ệ p phong thật muốn đẩy ra những tên kia đầu nhìn một chút xem bọn hắn trong đầu trang có phải hay không phân gỡ mạn cụp tiền thưởng quá ít nếu như gỡ mạn cụp tiền thưởng so trang đi o n l i t nhiều như vậy b a y e n chắc chắn sẽ không từ bỏ gỡ mạn cụp ba b a y e n tình trạng b ế t bát như vậy khẳng định sẽ ở mấy hạng thi đấu sự tình ở giữa có chỗ bỏ lấy chúng ta cũng không thể vì gỡ mạn cụp phân khích vì ích lợi của các n g ư ờ i liền từ bỏ chính chúng ta lợi ích ra đừng quá đề cao bản thân bởi vì chúng ta thật không có coi các n g ư ờ i là chuyện mà thế là diệp phong đang tiếp tụ h phỏng vấn thời điểm trực tiếp đôi đi lên mặc dù không có minh xác đôi chính là ai nhưng người nào lại không rõ là chuyện gì xảy ra trước đấy diệp phong luôn luôn chính là như thế nhanh mồm nhanh miệng thấy ngứa mắt không mắng ngươi vài câu hắn liền khó chịu b a y e n cũng không hẹn buộc diệp phong bởi vì có đôi khi diệp phong có thể trách mắng bọn hắn không tiện mắng lời nói để b a y e n không đến mức tự mình ra sân lưu lại đầy đủ lượn vòng chỗ trống diệp phong những lời này để nước đức liên đoàn bóng đá nằm thương bọn hắn kỳ thật cũng không quá để ý b a y e n từ bỏ không từ bỏ gờ mạng cụp và quân mà không phải bị b a n một nhà chỗ lũng đoạn nhưng bây giờ diệp phong miệm pháo thời điểm lại làm cho gờ m ạ n cụp cũng nằm thường cho nên nước đức liên đoàn bóng đá thực sự có ch gỡ mạn cục tiền thưởng làm sao có thể vượt qua t r a m đi onlit nha vậy căn bản liền không có khả năng so sánh được không thậm chí gỡ mạn cục quán quân tiền thưởng còn không bằng trong t r a m đi onlit đá một trận tới càng hữu hiệu ích coi như các ngươi đều hiểu cũng không cần thiết nói đến trực bạch như vậy mà nhưng nước đức liên đoàn bóng đá lại không tốt đi gây sự với diệp p h o n g bayern tại nước đức liên đoàn bóng đá không nói một tay trích trời cũng không kém bao nhiêu đâu mà lúc này nhằm vào bayern dư luận cuối cùng cũng yên tính x u n dưới dù sao như vậy hoang đường ngôn luận thời gian dài luôn luôn chân đứng không vững mọi người cũng không phải không có t ă n quan làm sao có thể dễ dàng như vậy liền t ụ ảnh hưởng bất quá đúng lúc này thế giới bóng đá lại một đợt dư luận nổ lớn xuất hiện tháng 10 năm 2 a i m này fifa công bố 2010 h à n g năm fifa giải quả cầu vàng người ứng cử danh sách fifa giải quả cầu vàng là cái quỷ gì nguyên lai、like、fifa đàn hai đại giải thưởng theo thứ tự là châu âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới một cái lệ thuộc vào uefa một cái lệ thuộc vào fifa bất quá fifa trông mà thèm châu âu giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng liền sử dụng thủ đoạn hợp nhất châu âu giải quả cầu vàng đem hai đại giải thưởng hợp hai là một biến thành rợ tương ứng fifa giải quả cầu vàng Nói cách khác, năm nay, chỉ có một cái đúng nghĩa thường có cái cách khác, chỉ một lần này fifa công bố chính là một cái hai mươi ba người danh sách cái này hai mươi ba tên cầu thủ theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là quá khứ một cái mùa giải thế giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất một nhóm cầu thủ d i ệ p phong trúng tuyển không có bất kỳ cái gì lo lắng thậm chí rất nhiều người cảm thấy diệm phong có thể sẽ là đoạt giải quán quân đại n i ệ t dù sao nước đức đội lấy được các cục quan quân diệp phong người biểu hiện cũng do như ban ngày hắn hoàn toàn có khả năng đứng lên tối cao l ĩ n h thường đại diệp phong rất chờ mong mình có thể nâng lên phi pha giải quả cầu vàng c ú ố vô địch nhưng tựa như bình chọn châu âu cậu bé vàng thường lúc hắn đối mặt cạnh tranh áp lực quá lớn nghĩ nâng lên c ú ố thật không dễ dàng mặc dù cái này hai mươi ba tên người đơn bên trong rất nhiều người đều chỉ là đóng vai bồi thái tử đọc sách nhân vật đối bọn hắn mà nói có thể c h ú n g tuyển danh sách chính là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định những người này căn bản không có khả năng cuối cùng đoạt giải quan quân nhưng trong đó cũng có một bộ phận người giống như diệp phong đều là đoạt giải quán quân đại nhiệt có tuyệt cường sức cạnh tranh người khác không nói chỉ là một cái bạ lặt diệp phong cũng không dám nói thắng bạ lặt thế nhưng là vô địch thế giới đội đội trưởng nước đức đội lãnh tụ tinh thần chỉ riêng n à y một đầu bạ lặt cũng đã là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn phải biết lần trước vật cốt về sau c ả n g ạ vạ d ộ liền lấy vật cốt quán quân đội đội trưởng thân phận lấy được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất vật cốt nhiên hai lớp tiên sinh thường thường đến từ vật cốt quán quân đội càng không muốn thì bạn cợ lạc người biểu hiện cũng đầy đủ ưu tú hắn cùng c h e l s e a đồng đội cùng một chỗ nâng lên tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch vượt cúp bên trên cũng đánh vào sau cầu không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm thậm chí diệp phong đều cảm thấy b ạ l à so với mình nâng lên cúp tỷ lệ lớn hơn cho nên diệp phong tâm tính ngược lại là rất bình thản nếu như lấy không được phi pha giải quả cầu vàng hắn lại như vậy tự an ủi mình đáng thương đáng thương b ạ lặt cái kia xui xẹo cả đời lao đầu tự đi dù sao cũng phải cho hắn chức nghiệp kiếp sống lưu lại một điểm gì đó không phải sao